t r ư ơ n g hai trăm ba mươi năm nào ta nếu vì lôi đế một kiếm chém tới đạo thành không cầu đánh thưởng cổ lao chiến trường sát biên giới hoang cùng thạch dị vượt qua vô tận tuyến nguyệt đạp thiên khùng mà đến mới vừa cố bình an đem cổ lao chiến trường chém làm hai nửa một kiếm bị hai hoàng xem ở trong mắt ngươi có thể chém ra một kiếm k i a sao hoang cựu quan hoàng thạch dị trọng đồng bởi khiếp sợ mà kịch liệt co rút lại thanh âm biến đến khàn giọng hắn để tay lên ngực tự hỏi mình tuyệt đối chém không ra cái này mơ hồ vượt qua nửa bước thiên ý một kiếm ta sợ rằng không thể trấn áp quá vô số thời đại mười quan hoàng hoang trong con n g ư ơ i diễn biến nặng trọng bảo thuật hậu hơi một nụ cười khổ nói ra nhân hoàng với kiếm đạo bên trên đã đi ra thực sự quá xa hắn đem tuyến n g u y ệ t vận mệnh nhân quả cái này ba cái vô thượng đại đạo hầu như dung luyện tới cực điểm thạch dị trọng đồng mặc dù không có thể nhìn trộm nhân hoàng sau lưng nhân quả nhưng vẫn có thể đối với nhân hoàng đại đạo có chút thấy rõ không sai một dạng cổ xưa người kiếm đạo có thể chạm diện tuyến n g u y ệ t đã có thể nói tuyệt đình mà nhân hoàng kiếm có thể chạm tuyến nguyện có thể chạm vận mệnh có thể chạm nhân quả toàn bộ sinh linh dựa vào sinh tồn đại đạo nhân hoàng tất khả chém tới ta cũng với từng đem ta chi luân hồi bảo thuật coi là trong tinh hải mênh mông bảo thuật t h i người đứng đầu bây giờ thấy rồi nhân hoàng mới biết đại đạo vô cùng bảo thuật đường không có phần cối u chúng ta chỉ có thể giả sức truy đuổi hoang nhục thân phía trước luân hồi bảo cốt phun ra nuốt vào hà quang tỏa ra vô tận luân hồi chúng đã gặp rất nhiều bảo thuật hắn xưa nay sẽ không bởi vì chứng kiến những cường giả khác khủng bố mà nhục trí chỉ biết phấn khởi tiến lên cho đến cùng với đứng s ó n g vai thậm chí đem siêu việt hôm nay nhân hoàng trở thành hắn nhớ muốn theo đuổi c h ụ cùng c siêu việt mục tiêu cái k i a thi h ả i đại đế thuế biến phía sau đã xưng là đại đế bên trong đình tiêm có muốn hay không chợ nhân hoàng trảm thi hải thạch dị nhìn phía cổ lao chiến trường trung phát sinh thuế biến phía sau thi hải đại đế đáy mắt dâng lên nồng nặc khiếp sợ Vô l hồng như Hứng. cả người đã là kim sắc bao phủ thi hài đại đế đã lâm vào cực hạn điên cục t h u n g sở hữu còn sót lại ở hải cốt giữa thần trí hoàn toàn bị không vật chết chất hóa thành hư vô không giới hạn quần bạo ý chí bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là hủy diệt hủy diệt trước mắt cái này chặn đường nhân tộc hủy diệt cổ lao chiến trường hủy diệt toàn bộ kiếm tới. cố bình an quát to một tiếng chỉ thấy hắn tay trái nắm đại la kiếm thay tay phải nắm c h ư hoàng huy đạo kiếm quanh thân đào hoa sáng quắc thiên đạo hoa s e n cực hạ n rực rỡ chém xuống một kiếm trong một s á t na đ ầ y trời đào hoa hạ xuống đoa đoa kim liên nở rộ thân văn rực rỡ hà vụ phun ra n u ố t vào còn có không thể đếm hết phủ văn biến nào chập trờn khắt lấy vô cùng đạo tắc phía xa trong trời sao kinh khủng kiếm khí giống như cầu rồng từ cố bình an trong tay mà đến mang theo vô tận rực g ỡ đào hoa tịch quyển thương cung cuối cùng toàn bộ k h ỏ n h rơi vào thi hải đại đ ế trên người cực h ạ n cổ xưa bảo cốt thi hải trận biến thành đầy trời bụi bặm kiếm rơi đại đến một đợi đến toàn bộ rực rỡ quang hoa tản mắt ra cổ lao chiến trường rốt cuộc khôi phục khi trước bình tĩnh trong vòng trời lôi quang đại long cũng toàn bộ điêu linh liệt nát nếu không phải khắp nơi tinh thần khối vụn như vậy mảnh này cổ lao chiến trường tựa như cái gì cũng không có xảy ra chứng kiến trận này t r i n h phạt cuối cùng còn sống sót cổ xưa sinh linh đâu tất cả đều nhiệt lệ r à n g rụa chậm rãi k u ấ t thân quỷ trên đất rất nhiều đại đạo chúa tệ chỉ là ở bên trong thân thể một đạo lôi quang liền phá hủy đi nửa cuộc đời tu vi đối với thi hài đại đế cửu hận hóa thành đối với cố bình an cảm kích bọn họ nhất tể bái tạ nhân hoàng hướng về phía cái kêu huyền hắc đế y ỉa xa xa dập đầu có hơn mấy chục danh cổ x ư a giả lây dính đến từ thi hải đại đế hắc cám nhất quả bị không vật chết chất tan mòn cùng lúc đó cố bình a n đâu quần áo huyền hắc đế y ỉa c h ắ p tay đứng thẳng tại thiên khung màn tre bên trên phía sau đầy trời tinh hà lưu chuyển nhật nguyệt luân hồi sao mà vĩ nạn huy hoàng cổ xưa tới cực điểm cố bình a n mắt vàng như đuốc nhìn những thứ kia chịu đến dính cổ sưa giả sau đó bước ra một bước trong nhấp ngáy hắn liền tới đến một vị lây dính hát cám nhân quả cổ hoàng trước mặt đây là một vị đầu đầy thương phát khuôn mặt tiểu tụy lao nhân nơi mi tâm in dấu xuống nửa khối hát c á m dấu hai mắt càng là che phủ ngân sắc loan lộ t h ậ n chí đang không ngừng tiêu thất chém cố bình a n tay cầm cành hoa đào c h ầ m giọng trợt quát đoá đoá đào hoa đánh xuống rơi vào cổ xưa người trong thân thể dường như liệt nhật tan giá hàn xuyên một dạng chém tới cái kia hát cám nhân quả tình hôn lại cổ xưa giả vừa muốn mở miệng bãi tạm ớ i phát hiện cố bình ăn sớm đã rời đi lao nhân trong ánh mắt xuất hiện khoảng khắc mê man sau đó túi người quỳ gối yên lặng ở trong lòng hướng nhân hoàng nói lời cảm tạng là nhân tộc cầu phúc không sau một lát sở hữu bị nhiễm phải không vật chất chất sinh linh đều bị từng mảnh một mỹ lệ đào hoa chém tới nhân quả bất quá bọn họ đều không có có thể cùng nhân hoàng trên đường một câu tạng cố bình an liền biến mất trong thiên địa duy chỉ có để lại một đạo vĩ n ạ n cổ xưa bối ảnh nhân hoàng lòng mang thương xót c h i tâm quả thật vô số sinh linh c h i phúc bên trong vùng thế giới này một đám sinh linh l ệ rơi lệ mặt chắp hai tay hướng phía tinh không mà bái bái nhân hoàng thần uy là nhân tộc cầu phúc h u y ế t lệ thiên khung sông dài trung cố bình an khẽ nâng lên tràn đầy kim sắc sóng gợn đôi mắt nhìn xuống hướng cổ lao chiến trường từ từ thi hải không còn tồn tại chỉ có từng vị quỳ xuống đất dập đầu sinh linh hết thảy bởi vì kết làm v ạ n thiên quả bị ngạn trở về đều là thân bây giờ cũng coi như giải quyết xong nửa cái tâm ý cố bình an phun ra một n g ụ m trọc khí thần tình suy nghĩ nói ở nhân quả đại đạo tế lệ ở dưới hắn gặp được đủ loại vận mệnh luân hồi nếu như hôm nay không phải chém ra lôi đế ngày khác vị này cổ xưa không phải từ thi hải liền sẽ đạp thượng tinh không mang đến càng hắc cám náo động sáu không không ba năm sau đi trước đệ tam căn bản thời gian tuy đến cùng đến từ nơi nào từ lúc nhân hoàng thành đạo trong đất hắn liền gặp được tương lai nhân tộc nói vợt hạo như yên hải cổ xưa giả chen trúc tới nhân tộc tổ tinh hóa thành một mảnh hư vô cố bình an khép hờ hai mắt không khỏi có chút động dung chẳng lẽ những cổ xưa kia sinh linh cũng nhiễm hết phần này hắc cám nhân quả tổ lòng k h ổ n g phu t ử bọn họ lại đang nơi nào từ từ giới hải vô tận tuyến nguyệt những thứ này cổ xưa thiên ý đâu có hay không cũng ở bị nạn gánh vác nhân quả từ trong lòng lấy ra thiên địa hồ lô diệu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch uống vào lôi đế rượu thiên y cấp thu được hai triệu n ằ m cơ sở tu vi gây ra bạo kích khen thưởng thêm thần thông vạn của lôi đình ta là đế vận mệnh nhân quả đã sửa chữa lôi đế đại đạo đã thay thế lôi đế đại đạo đã trừ khống cố bình an trước mắt hiện hiện ra một cái rộng rãi đại đạo đưa ra bánh nhuận như ngọc bàn tay đại đạo liền bị hắn nắm trong tay đây là một cái như thế nào đại đạo đâu một cái gần với tuế nguyện vận mệnh nhân quả cổ xưa đại đạo nửa tỉnh nửa say gian tâm linh đại hải trí thượng thình lình xuất hiện cái tiêm mỹ lệ không gì sánh được hào quan hòa hợp lôi đế đại đạo cố bình an đắm chìm trong lôi đế đại đạo Trung, chương hai trăm ba mươi một lần này đi cựu l ư u hoàng t u y ê n đường như một đi không trở lại liền một đi không trở lại cầu đánh thưởng cổ lao chiến trường thiên khung màn tre bên trên đoá đó đoá lôi liên tràn ra đẩy trời lôi long dít đảo tấm vô tận lôi quang thiếu niên n h â n hoàng giống như cổ xưa lôi đ ỉ n h thần c h i thần uy huy hoàng soi sáng thiên cung cố bình a n mắt và mở sâu thẳm trong con mắt phun ra nuốt vào lấy lôi đ ỉ n h n g u y ê n lai lôi đế đại đạo dung luyện vào kiếm đạo sau đó có thể kinh khủng như vậy siêu tuyệt hắn như có sở ngộ tự lẩm bẩm một thanh tử phù văn bảo thuật ngưng tụ m à thành thông t h i ê n t r i ệ t địa lôi đế kiếm chẳng xuất hiện ở trước mắt hắn đây là một thanh như thế nào kiếm đâu thượng cung b i lạc dưới thông hoàng tuyển vô tận lôi kiếm có thể chạm toàn bộ với hết sức rộng lớn lôi quang chiếu dọi xuống rất nhiều cổ xưa sinh linh nhất tề nhìn lên thượng cung trong đôi mắt nồng nặc khiếp sợ không cách nào che giấu mới lôi đế ra đời vô tận lôi đ ỉ n h nên đón mới chúa tể nhân hoàng lôi đế l ạ i đạo dường như càng thêm khủng bố lôi đế kiếm đây chính là cổ xưa trong thần thoại tồn tại nhân hoàng đã là thanh đế lại là lôi đế h ắ n q u y ề n bính h ắ n nhân quả nên bực nào nghịch tiên h a nghe tiếng rất nhiều chưa từng đạt được cổ xưa cảnh sinh linh nhất tể quỷ d ạ m trên đất bọn họ thậm chí không phải dám ngẩng đầu nhìn trôi này lôi đế kiếm rất sợ nhiễm đến chính mình khó có thể lưng đeo nhân quả liền tại rất nhiều sinh linh chấn động lúc vô biên vô hạn tâm linh trên b ệ hơi cố bình an chân linh c h i thân n g ồ i đàng hoàng ở trong vòng trời nhìn trước mắt đạo kia thân ảnh to lớn chính là khác một cái chính mình hoàn toàn trưởng khống lôi đế đại đạo sau đó cố bình an có thuộc về lôi đế quyền bính cùng vị cách vạn cổ lôi đình ta là đế đạo này thần thông chi hạ cố bình an có thể trực tiếp hóa thân làm lôi đế sở hữu nửa bước thiên ý đại đế tu vi hơn nữa hóa thân lôi đế đồng thời hắn như trước có thể sử dụng sử dụng những thần thông khác bảo thuật có thể nói thiếu niên nhân hoàng thực lực so sánh với cùng lôi đế giao chiến lúc lần nữa mạnh hơn một đoạn mơ hồ đã vượt ra khỏi nửa bước thiên ý tinh không bên trên cổ lao chiến trường sát biên giới hoàng cùng thạch dị nhìn chăm chú vào phát sinh toàn bộ lôi đế cùng nhân hoàng b a chạm bảo cốt nghiền nát lôi đế cực hạn thuế biến nhân hoàng một kiếm c h ạ m lôi đế một hồi kinh thế t r i n h phạt ở dây l ắ t gian phát sinh lại đang trong nhấp nháy kết thúc nhìn cái kia yên diệt thành nguyên thủy bụi bặm thi h à i đại đế vốn là chuẩn bị tương trợ nhân hoàng hoàng cùng thạch dị không khỏi xưng sở ngay tại chỗ trọng đông cùng mắt vàng bên trong khiếp sợ nông nặc tới cực điểm dưới khiếp sợ hoa một trưởng vô ở trong tinh không dẫn tới tinh hà chấn động vô số cổ tinh ẩm ẩm nổ tung trọng đông giả càng là đã bước ra nửa bước xé rách thiết cung v nhân hoàng biết không địch lại cái k i a thuế biến sau thi hải đại đế c h ỉ ít biết rơi vào g i ả n g co chưa từng nghĩ một phù văn v ầ n quanh bảo thuật đã lên chỉ kém lên đường h o à n g kinh ngạc màu sắc bộc lộ trong lời nói đó là bực nào kinh tài tuyệt d i ễ m một kiếm vô số thời đại khó gặp đâu thạch dị trọng đồng bên trong chăn đầy thán phục nếu như ta đối chiến cái k i a thi hải đại đế phần thắng chỉ sợ không đủ bà thành đã từng ép tới vô số thiên kiêu t h ở không nổi cựu quan hoàng tựa hồ bị nhân hoàng ép tới có chút lớn nói chấn động ta chi phần thắng cũng sẽ không vượt qua năm phần mười hoang n ụ c thân bên trên luôn hồi bảo cốt quang mang chấp rượu diễn biến lấy các loại khả năng. cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài hoang ta n ặ n g đồng nhìn vào một phần nhân quả chúng ta cùng cái kia nhân hoàng nhân quả trọng đồng bên trong bảo p h ú lưu t r u y ề n dòm ra tuế nguyệt cùng nhân quả ta cũng lấy luân hồi bảo thuật thấy rõ chỉ là phần này nhân quả nơi đi quá mức phiêu m i ể u khó có thể dòm ra luân hồi bảo cốt hào quan g tỏa sáng chiếu tinh không một mảnh ban ngày hiện ra bất quá đã là nhân quả liền tu kết thúc hoang nâng cao gánh nhuận như ngọc cánh tay một quyền đập về phía hư không một cái rực rỡ rực rỡ, rỡ hoàng kim cổ lộ thông hướng nhân hoàng vị trí đạo kia bối ảnh vĩ nạn vô cùng phía sau đầu đỉnh nhận nguyện lưu chuyển s n g hàng o một bước đạp phá thiên khung đi lên cái k i a huy hoàng đại lộ bước chậm còn cố bình an địa phương sở tại phía xa trong trời sao cổ tinh sắp xếp như thâm h ả i cự kình một dạng hùng vĩ cổ thuyền từ tinh hải gian xuyên qua không có nhấc lên một tia sòng lớn lại dẫn tới vô số cổ xưa sinh linh sắc mặt hãi nhiên rồn rập né tránh trên thuyền cổ trong đại điện một vị mặc làm bào tiểu tụy lão nhân rũ xuống cánh tay đứng ở một tòa hoa văn phức tạp quan tài đồng thảo cổ trước chủ nhân thi hài đại đế bị cái tia nhân hoàng chém lại cái tia nhân hoàng dường như thành mới lôi đế sắc mặt lão nhân lộ ra sợ hãi màu sắc trong con ngươi là không che giấu được khiếp sợ bảo phù quan g mang chức thước quan tài đồng thao cổ đống nhiên mở rộng ra một đầu đội màu hoàng kim lục thân từ trong quan tài cổ vừa xài bước ra chỉ thấy bên ngoài phong thần như ngọc giữa mi tâm thình lình có một mảnh t i ê n đế là c ấ n trong là c ấ n tràn ngập nhàn nhạt thác s á c lại làm cho cái kia nhân hoàng đã có thành tựu quan tài cổ sinh linh nhìn xa cổ lao chiến trường phía sau sáu cái đại đạo quan g mang chức thước sáu loại bảo thuật hào quang lưu truyền có thể nói cực kỳ kinh khủng chỉ thấy bên ngoài hoàng kim trong đôi mắt đủ loại vận bệnh nhân quả diễn biến vô cùng sau một lát đáng chết tam hoàng gần gặp nhau liền ta cũng khó mà lay động quan tài cổ sinh linh tức giận một trưởng vô hướng hư không từng viên một cổ tinh ẩm ẩm vỡ vụn vốn định lấy cái k i a hoang cùng trọng đồng hiến tế ta phụ mà thôi lại trở lại dứt lời bộ kêu hoàng kim lục t h ầ n lần nữa trở về bên trong quan tài đồng thao cổ rơi vào trạng thái ngủ say quan tài cổ hạp lao nhân không người rời đi là thời điểm hướng cái k i a c ử u hữu hoàng tuyền đi một lần nơi đó có nhiều lắm ta cố nhân đâu thiếu niên nhân hoàng trong con ngươi trong suốt toát ra kéo dài qua vạn cổ tăng ư ơ n g hoàng tuyền lộ cho ta mở đông nhiên hoàng tuyền đại đạo gia trì lôi đế kiếm chém xuống một đạo hết sức sáng trói lôi quang đem thiên khung x é rách vô số cổ tinh ẩm ẩm nổ tung một mạch hướng cái kia giới h ả i phía dưới hoàng tuyền bên trong phong cách cổ xưa rộng lớn hoàng tuyền lộ từ cố bình an dưới c h â n h i ể n hiện nối thẳng cựu h ữ hoàng tuyền đ ầ y trời đào hoa rơi với trên hoàng tuyền lộ vô tận lôi quang đem hoàng tuyền lộ chiếu sáng ban ngày hiện ra cực kỳ cố bình an bước ra một bước leo lên hoàng tuyền lộ đang muốn rời đi lúc trước mắt trong vòng trời một phiến tràn đầy đại hoàng khí tức thanh đồng c ủ môn đông nhiên hiện hiện cơ mở lưỡng đạo huy hoàng sán lặn như đại nhật một dạc cựu tòa h mâu sinh trọng đồng đồng chung diễn biến hàng vạn hàng nghìn bảo thuật anh vũ huy nghiêm rõ ràng là một vị đột phá c h í n đạo thiên quan khủng bố c ổ hoàng bên phải đại hoàng càng vĩ ngạ trên đỉnh đầu lại có hết sức phong hoa mười tòa hoàng quan nhục thân tế luyện lấy luân hồi b o cốt diễn biến hàng vạn hàng nghìn huyễn lệ hào quang vô tận tâm h thúy trong hai t r ó n g mắt tỏa ra cái kia viễn cổ đại hoàng thần uy nghiêm nghị bất khả xâm phạm nhìn hai hoàng cố bình an nhữ mày ưu thăn nhẹ ngươi hai người muốn ngăn trở ta thiếu niên nhân hoàng cũng không ngại ở đi đến k i u u phía trước, trước đêm này hai hoàng đưa về hoàng t u y n h â n hoàng chúng ta cũng không áp ý trọng đông giả t h ạ c h dị mở miệng giải thích xin hỏi nhân hoàng nhưng là phải đi trước cựu ưu vớt cố nhân mười quan hoàng hoang mắt v à n g trung diễn hóa xuất vô số sinh linh lại tựa như đang đổi ư ớ c cái kia sớm đã chết đi đã qua phải thì như thế nào cố bình an sắc mặt trầm tĩnh huyền hắc đế y đón gió phần phật ta nguyện cùng nhân hoàng cùng đi hoàng sắc mặt nghiêm nghị ôm quyền chắp tay hướng phía nhân hoàng hơi không người vì sao cố bình an ngắm nhìn hoang hai mắt như muốn khám phá nội tâm suy nghĩ ta cũng có cái kia khó có thể trừ khó có thể bồng khó có thể quên được cố nhân đâu hoàng xúc động thở dài k i một sác đ ạ r o con n n g g bội đủ loại nhân quả, thông r i n lộ thiên tây liễu cành lá trong suất mỹ lệ đứng sừng sững ở vô tận đại hoàng cùng nguyễn lệ trong tinh hải không ngờ vượt qua chín đạo tiên quan tuyệt thế cổ hoàng bên trong lại còn có trọng tình trọng nghĩa như thế tồn tại Tốt, vậy ta ngươi liền kết bạn đồng hành chém diêm la đạp hoàng tuyển kiếm cố nhân cố bình an trầm giọng c h r ợ quát năm chấm một xoay người nhìn phía cái kia hoàng tuyển lộ ở chỗ sâu trong Tốt, chém diêm la đạp hoàng tuyển kiếm cố nhân hoang kích động và phần cũng nhìn phía hoàng tuyển ở chỗ sâu trong ở một bên yên lặng nhìn hai người trọng đồng g i ả thạch dị mặt mày khẽ r u lên cũng lộ ra vui mừng t h ầ n tình thạch dị ngươi cần phải theo ta hai người cùng đi cứu hoang xoay người nhìn phía vị này kết bạn với chính mình tâm đầu ý hợp bản thân ai ở nơi này vô tận tuyến nguyệt có nhiều lắm nhân quả bị m a diện nhiều lắm bận tâm sớm đã quên bất quá có một đạo thân ảnh n g p trong ta trong lòng lâu lắm lâu lắm ta thậm chí không biết nàng là hay không có thể ở cửu u bên trong tìm được như một đi không trở lại thạch dị trọng đồng trung sinh ra vô tận bồn u bã trong lúc nhất thời dường như trầm luân như một đi không trở lại liền một đi không trở lại cố bình an trầm giọng chật quát giống như hoàng trung đại lữ với thạch dị tâm linh trong b i ể n rộng quanh quần trong một sắt na đỉnh đầu phía xa trong trời sao từng viên một mãng hoang cổ tinh đều ở đây tiếng đại quát trung bệ ra biến thành hư vô huyết lệ vô cùng thương khung giới hải dưới thạch dị tâm thần d u n mạnh kim xác đại mâu trọng đồng trung đổi thành vô tận thần、thái. siêu phẩm trọng sinh đô thị chương hai trăm ba mươi hai chính là diêm la đâu chỗ này dám ngăn trở ta đem hồn binh phát hiện thổ tinh cố nhân thuộc về cựu ưu hoàng tuyên đường vô tận luân hồi khổ thiên khung ảm đ ạ m tinh h à n ặ n g n g h ề cố bình an tam hoàng cùng với quan mệnh cùng thái nhất trở các loại rất nhiều người theo đuổi sớm đã biến mất ở cổ lao chiến trường bên trong rất nhiều cổ xưa tăng thương sinh linh đâu cũng ngẩng đầu lên ngước nhìn cái kia dần dần tạm đi hoàng tuyển tâm linh trong biển nhấc lên kinh đảo hai lãng nhân hoàng lại muốn noi theo viễn cổ đại đế hành sự đi vào hoàng tuyển vớt anh linh ta nhớ kỹ lần trước làm như thế vẫn là cái triệu kêu một t r ư ớ viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời đám người sợ hãi cả kinh hàn khí từ xương cụt tràn ngập toàn thân vội vã nói sang chuyện khác nếu như nhân hoàng có thể đem nhân tộc anh linh vớt như vậy nhân tộc nói vẫn đem cường đại đến một cái không gì sánh được trình độ kinh khủng không chỉ có như vậy nếu như nhân hoàng có thể chạm diệt cái k i a u cựu ưu c h i hạ tồn tại sở hữu nhân tộc đem vĩnh viễn siêu thoát luân hồi toàn bộ chủng tộc siêu thoát luân hồi sao mà khủng bố sao mà v ĩ n g ạ n đâu nghe tiếng vô số cổ xưa kỳ phía dưới sinh linh đủ hai mươi ba đủ c ú i đầu ám tiếp tự thân không phải là nhân tộc năm nào tan nếu vì nhân tộc thế nhưng hoàng t u y ể n không về đường hoàng t u y ể n lộ trực hạ cựu ưu phản phất vô biên vô hạn vô cùng u sương ngủ mênh ngông mênh ngông cố bình an trong con người kim quan đại phóng giống như hai ngọn đại nhật kim đăng xuyên thủ mênh ngông vũ khí đầy trời đào hoa lấp đường vô số lôi long khai đạo. kim liên nở rộ đạo vận lưu t r u y ề n một thân huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng chắp hai tay sau lưng bước chậm với trên hoàng tuyền lộ tìm lấy chầm luân với hoàng tuyền bên trong nhân tộc anh linh không biết qua bao lâu cố bình an mơ h ồ nghe được hoàng tuyền bên trong có ai đang kêu gọi tên của hắn người hoàng vô địch người Tục. vĩnh tồn chỉ là l à n cố bình an muốn men theo thanh âm tới chỗ tìm kiếm lúc lại cảm giác vận mệnh nhân quả phảng phất bị cái che đậy phá cố bình ăn một tiếng quắp nhẹ vốn phá nhân quả sương mù dày đặc tán đi Hắn các ngươi thấy một, điện, điện, điện, hồn, thấy một linh, chờ đợi quá lâu ta tới đón các ngươi về nhà thiếu niên nhân hoàng nhẹ dọn tự nói trong đôi mắt tiết lộ ra sâu đậm nhớ lại nhất chi đào hoa hiện cố bình an nhẹ nhàng vung lên cành hoa đảo diêm la điện đại môn ẩm ẩm nhìn nát một bước bước qua hoàng tuyển cố bình an bước vào diêm la điện hoang cùng thạch dị theo sát phía sau thái nhất quan mệnh mấy người cũng chen chúc mà vào lớn mật là ai diêm la điện trước làm cản hai gã vượt qua lục trọng thiên quan sáu ngục quỷ sai cầm trong tay minh khí xiềng xích liền hướng lấy cố bình an vào tới vô số hắc bạch phù văn vân quanh hai cái giống như ưu minh cốt long một dạng xiềng xích trực tiếp liền muốn tương lập với trước mọi người cố bình an trói lại ta là nhân hoàng tiếp chúng ta tộc anh linh về nhà cố bình an trầm giọng chất quát đoá đoá đào hoa rơi hai gã sáu ngục vì sai trong nháy mắt tiên diệt vì bụi bằm hắm mắt vàng như bước sớm đã nhìn thấy đại điện ở chỗ sâu trồng cái tia vị diêm la điện chủ nhân tần n g h ĩ n vương một vị sớm đã vượt qua cựu trọng thiên quan nhân vật khủng bố bất quá ở hôm nay cố bình an trước mặt liền thoáng ngăn cản đều làm không được đến n h â n tộc tiểu nhi sao dám xông ta diêm la điện một tòa giống như cự sơn một dạng diêm la ấn tỷ từ đại điện ở chỗ sâu trong bay vụn trực tiếp hướng cố bình an đập tới khỏa khỏa cổ tinh n ầ m ầm nổ tung sẽ rách vô tận thương cung trong nhấp nháy diêm la đại ấn đã gần ngay trước mắt vạn cổ lôi đỉnh ta là đế lôi đế kiếm phát sau mà đến trước còn chưa chờ diêm la đại ấn đập phải cố bình an trên người ngồi đàng hoàng ở đại điện chỗ sâu tần nghĩnh vương đã bị một kiếm tức mất đầu lâu một điện một cổ giới. nhất giới một diêm la diêm la tần nghĩa vương thân tử đạo tiêu sau đó diêm la cổ giới bên trong vô số sinh linh trong lòng nhấc lên kinh thiên s ó n g lớn rất nhiều quỷ sai phán quan nhìn lên thiên cung nhìn cái kia một thân huyền hắc đế y thân ảnh đều s ờ n tóc gáy tê cả ra đầu diêm la đại nhân đã bỏ mình cái kia vị tồn tại chỉ ra rồi một kiếm cái kia vị tựa hồ là nhân hoàng nhân hoàng nhân tộc không phải một cái thập phần nhỏ yếu tộc quân sao vì sao lại có như vậy cường đại hoàng người có chỗ không biết gần nhất đoạn này trong năm tháng nhân tộc vật khởi tốc độ cực nhanh xem ra đều là vị này nhân hoàng công lao vô số phụ thuộc vào tần nghĩa vương cổ giới sinh linh đều cúi người quỷ dạm xuống đất khẩn cầu lấy nhân hoàng k h o a n thứ nhân hoàng phía sau hoàng cùng thạch dị đối diện hai hoàng đều là sắc mặt hãi nhiên nhân hoàng một kiếm này hoàn toàn là nửa bước thiên ý tu vi thạch dị nhìn phía nhân hoàng bối ảnh là như vậy v ĩ n g ạ n h ư vậy cổ xưa không sai bằng không tần nghĩa vương sẽ không không có lực phản kháng chút nào hoang mắt vàng bên trong phản chiếu lấy tòa kia đ ỉ n h trệ ở nhân hoàng trước mặt diêm la đại ấn đối với cái kia lôi đê kiếm k h n g bố hoàng có nhận thức hoàn toàn mới mất đi diêm la điện trấn áp đối ứng thần hồn của hoàng tuyển nhóm diện mục từng bước biến đến rõ ràng ký ức đồng dạng bắt đầu khôi phục chúng ta tộc anh linh nhóm a các ngươi hoàng triệu các ngươi trở về cố bình an thế xuất nhân hoàng đại đạo giang hai cánh tay lên tiếng hô hoán hàng ngàn hàng vạn nhân tộc anh linh nhóm từ hoàng tuyển bên trong thoát thân mà ra nhìn cùng nhau thức tỉnh đồng bào trên khuôn mặt là cường liệt tới cực điểm khiếp sợ nhân hoàng tới thật đó là ngô hoàng đó là ngô hoàng nhân hoàng vô địch nhân tộc vĩnh tồn sở hữu từ hoàng tuyển trung tỉnh lại nhân tộc anh linh tất cả đều hướng phía nhân hoàng bị l ạ n nhìn nhất tề quy mọc xuống đất anh linh nhóm cố bình an không khỏi đọc dùng trong hốc mắt đều có chút ư ớ t át chư vị tướng sĩ ta tiễn các ngươi năm trăm bốn mươi về nhà năm nào ta n ế u vị thanh đế báo được đào hoa khắp nơi mở nhất nghiệm hoa khai trong t ố nhục thân mấy triệu đoá đào hoa thân trong chớp mắt nở rộ trưởng thành nhân tộc anh linh nhóm dồn dập cùng đào hoa thân kết hợp với nhau cùng nguyên bản cảnh giới thực lực thân hình tướng mạo hoàn toàn thất phối nhục thân lúc đó chú thành cảm thụ được đào hoa thân mang đến chân thực cảm giác vô số nhiệt lệ từ nhân tộc các tướng sĩ trong mắt chảy xuống nhân tộc tướng sĩ t h u ộ về cố bình an tế xuất hoàng tiền đại đạo cùng nhân hoàng đại đạo. tay cẩm canh hoa đảo vung lên xuống một cái từ hoàng tuyền đi thông tổ tinh đại đạo lúc đó mở mang mà ra mấy triệu danh nhân tộc tướng sĩ hóa thành từng cái quan điểm tiến nhập đại đạo bên trong trở lại ra hương t ổ tinh tinh huy rơi vô số từ hoàng tuyền trở về nhân tộc tướng sĩ trực tiếp xuất hiện ở nhà của mỗi người bọn họ cùng thân nhân của mình ôm đầu k h ó c giống nói đối với lẫn nhau nhớ k h ó c giống sau đó chính là vô hạn vui sướng một bàn bàn ra hiến bày ra vô số nhân tộc hoan thanh tiếu ngữ tâm tỉnh là nhân hoàng từ hoàng tuyền bên trong đem ta chở các loại vớt đi ra nhân hoàng đã cường đại như thế vẫn còn chưa từng quên mất chúng ta những thứ này chết trận tướng sĩ diêm la điện cơ hộ bị nhân hoàng một kiếm chém nát vậy chờ n h thế ta ở hoàng tuyền bên trong đều cảm thấy trong lòng run sợ có này nhân hoàng quả thật nhân tộc may mắn một đêm này nhân tộc lần nữa bị nhân hoàng sáng tạo t h ầ n tích triệt để khiếp sợ siêu phẩm trọng sinh đô thị chương hai trăm ba mươi ba vô cùng hoàng tuyển diêm la cổ giới ta giới cựu h u kiếm anh linh nhân tộc tổ tinh anh linh điện chập chân ánh đến ở trong điện p i ê u đãng vô số từ thanh đồng đúc thành anh linh bài vị sắp xếp đầy cả tòa cổ xưa thâm trầm đại điện mặt trên có k h ắ c mỗi một vị chết trận tên tướng sĩ nhân tộc từ sẽ không quên mất mỗi một vị người hy sinh tự cổ đến nay vậy không bằng là trong đại điện tám vị người khoác khôi giáp nhân vương trong mắt chứa nhân lệ hai tay không ngừng được run r u dậy các tướng sĩ a chúng ta có một vị vĩ đại nhân hoàng các ngươi ở hoàng tuyên bên trong chịu khổ còn chưa trở về anh linh a lặng lặng chờ đợi a nhân hoàng sẽ đi cứu vớt các ngươi anh linh một cái cũng không thể h i ế u từng tiếng thở g i i ở anh linh điện chung quanh quẩn qua hồi lâu hồi lâu lệ trung lộ vẻ cười nhân vương nhóm mới chỉ có lưu luyến không rời rời đi thái an thành phố ngọn núi cao nhất bên trên Tốt, tốt, tốt.、Dâu、tóc trưởng, thần sát sụt sôi, trong con từng đạo kim văn quẩn, liên thanh to. Thương mang đại trong núi, tiếng truyền thật lâu không tản đi hết. Nhân hoàng, thực sự đại thiện. trưởng tiên linh lung, phất ống tay háo một cái, từ từ thiên tung bay, như nhau tiên ống xuống. Dâu lâu Nhân hiệu quanh quẩn, hiệu lung, bạc con cực cái, cánh cái bên đạo đại đại hạ phơ phô hô khen không hoàng, linh háo hoa ho ngươi láo liên láo sôi, kim núi, đi đi người ở văn mang Đứng Mạn sự địa xa, hắn sẽ vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn đôi mắt hơi ướt át lao hiệu trưởng bưng ly rượu nhìn xa chân trời mênh mông tinh thần chỉ là chúng ta không ai từng nghĩ tới bình an sẽ trưởng thành được nhanh như vậy sẽ trở thành một vị như vậy chắc tuyệt nhân hoàng nguyên bản không quá uống rượu tiên linh lung tối nay đã uống rất nhiều là một m đường nhìn lấy cố bình an lớn lên trường bối bọn họ đ ấ y lòng khiếp sợ và vui mừng là người ngoại không cách nào so sánh đợi bình an trở về nhất định phải cùng hắn say mèm ba ngày ba đêm mới chịu bỏ qua t ự q u a n còn chưa tan đi đi lao hiệu trưởng liền cất tiếng cười to dù sao đối với ước vạn nhân tộc mà nói anh linh trở về là một chuyện tốt cái kêu bình an tất nhiên là cùng người phụng b ổ i tới cùng tiên linh lung lộ ra thoải mái mỉm cười cùng lao hiệu trưởng l i ế c nhau toàn bộ đều không nói cái gì chung cách đó không xa trên một ngọn núi khác tiên khí lung lay đạo tôn lúc này lại ngồi trên chiếu trước mặt của hắn đồng dạng bậy từng vò từng vò quỳnh tương rượu ngon đại huynh không hổ là ngươi tối nay ta chính là ngươi uống cạn một chén lớn với kiểu ưu hoàng t u y ê n phía dưới vỡ anh linh như vậy hành động vĩ đại khả kính đạo tôn nguyên bản không hề bận tâm trên mặt lúc này kích động và phần vô số rượu ngon xếp thành hoàng hạ trùng trung, trung điệp, bị trộm tôn uống một uống điệp điệp, bị hoàng t u y ê n bên trong thời n áp đổ o à tiết muốn thay đổi một vị thân hình câu lũ hình dung tiểu tụy cổ xưa phan quan nhìn rơi vào hỏng mất cổ, cổ giới như trong thế nào thiếu niên nhân hoàng ngắm nhìn đại đạo trung rời đi quan điểm trong con ngưng như có sở ngộ nhẹ dọn tự nói hoàng tuyên lộ xa nhân quả khó theo chúng ta tộc chi mệnh vận nhân quả tựa như bao phủ tại một đoàn trong h ắ c vụ cựu hữu tri hạng đến cùng có bực nào tồn tại ba mươi mốt thập điện diêm la đến tột cùng đến từ phương nào chẳng lẽ là nhân quả sau đó còn có nhân quả luân hồi sau đó vẫn là luân hồi nguyên bản đứng ở cố bình an phía sau hoang nghe tiếng chấn động nhân hoàng dĩ nhiên đối với luân hồi c h i đạo cũng có cảm giác hiểu sao thiên phú như vậy quả thực có thể ngạo nghễ với vạn thế và cổ luân hồi sau đó vẫn là luân hồi hoang mắt vàng ở chỗ sâu trồng hiện lên suy tư màu sắc sau một lát lưỡng đạo quả thực muốn nối liền trời đất quang t h ú c màu vàng từ hoang mắt vàng ở chỗ sâu trong thả ra cái kia hết sức rực rỡ sáng lạng quang t h ú c màu vàng chung p h ả n phất chôn dấu vô tận đại hoang còn có cựu phiến không gì sánh được to lớn mãng hoang của môn ẩm ẩm hiện hiện với hoang phía sau mỗi một phiến cổ môn bên trên đều khác thần bí phồn phục cổ vân mỗi một phiến cổ môn sau đó đều phong ấn vô tận luân hồi đã qua hoang luân hồi bà ả cốt bỗng nhiên phóng đại nghìn lần và cốt bà cốt bỗng nhiên phóng đại nghìn lần và lần dường như kình thiên trụ lớn một dạng đập về phía nơi nào đó không thể biết hư trận phóng xuất ra vô tận bảo quang đem chọn cái diêm la cổ giới đều chiếu sáng ban ngày hiện ra cực kỳ tận mắt chứng kiến hoàng tuyển lại nghe nói nhân hoàng chân n g ô n phía sau đã vượt qua chín đạo thiên quan hoàng tu vi lại muốn lại tăng g ọ n đột phá đến tiếp cận nửa bước thiên ý trình độ đệ thập cánh cửa trong lúc mơ hồ sẽ bị cái kia luân hồi báo cốt đập ra cách đó không xa thạch dị trọng đồng đ ố n g nhiên có rút lại đến mức tật cùng trong đó tỏa ra hoàng cái kia huy hoàng thân ảnh to lớn vẫn như c ũ không cách nào che giấu cái kia nồng nặc khiếp sợ hoàng cắm ở thứ chín cánh cửa đã có bao nhiêu năm tháng nhân hoàng một lời dĩ nhiên làm cho hoàng mở ra đệ thập cánh cửa. Phải biết rằng, Nhân hoàng b ấ trải quá mới tu luyện mới t ă năm, m tâm c n nhân nhân, hiện hiện. qua hắn đoạn này Không hổ l thuế lòng, n g h tử c nguyệt đối với nhân hoàng tham quan học tập thạch dị đồng dạng có cảm giác lộ đại hoàng anh linh trở về hoàng đứng ở trên suối vàng trong suốt trên cánh tay vô số bảo phù vật quanh từng đạo kim văn quanh quẩn chỉ thấy hoang cái kia vô tận vĩ nạn thân thể túi người xuống mang theo m ê n h mông vĩ lực cánh tay phải đưa vào hoàng t u y ể n bên trong chụp tới dựng lên mấy bạn cái đến từ đại hoang anh linh trực tiếp bị hoang một bà kiếm ra bọn họ đầu tiên là vẻ mặt mê man theo sau chính là vô hạn vui sướng cùng vô tận k i ế p sợ xuyên hoang là hoang tới chưa từng nghĩ vô tận t u y ế nguyệt sau đó chúng ta còn có thể ly khai hoàng t u y ể n đáng tiếc chúng ta đã không có n h ụ c thân chỉ còn lại có không nơi nương tựa thần hồn chỉ có thể ở cái này hoàng tuyền bên trong phiêu bạc mi mặc dù như vậy chúng ta cũng thấy đủ đại hoang các sinh linh ở trên suối vàng dồn dập hướng phía hoang không người quỳ lạy huy hoàng hết sức hoang đại cánh tay vung lên đem quỷ lệ anh linh nhóm dồn dập nâng dậy chư vị đại h o a n g anh linh ta đi mời nhân hoàng vì các ngươi trọng tố nhục thân thứ n à y về sau sở hữu nhân quả ta dốc hết sức cánh chi vô tận màn trời phía dưới giống như v i ê n cổ thiên thần hoàng hướng về phía một đám anh linh nhóm trầm giọng hô lớn sau đó xoay người một đôi giống như đại nhật kim đăng một dạng hai mắt nhìn phía nhân hoàng vị trí hoàng tuyên bên bờ vô tận sương mù dày đặc thiên khung bên trên cố bình an tử nhưng mà lập phía sau đông nhiên xuất hiện một cái hết sức rực rỡ sáng lạng huy hoàng đại、đạo. chính là cái k i a cổ xưa luân hồi đại đạo luân hồi đại đạo đã lĩnh ngộ trường không tiến độ năm đến từ hệ thống gợi ý làm cho cố bình án đ ố n g nhiên thức dậy vốn chỉ là vì trợ giúp n h â n tộc anh linh trở về tổ tình dĩ nhiên trợ giúp chính mình lĩnh ngộ một cái cổ xưa đại đạo thế gian nhân quả tuyệt không thể tả rất nhiều diêm la cổ giới bên trong sinh linh nhất tề nhìn phía hoàng tuyển bên mở, hãi nhiên thất sắc sợ hãi cực kỳ vừa vào hoàng tuyển liền mộ được luân hồi đại đạo một cái cổ xưa tám mục quỷ sai trong con người vô cùng q u khí của q u n không khỏi thất thanh hô to nhân hoàng khủng bố như vậy một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời diêm la cổ giới bên trong vô số sinh linh bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận vị này nhân hoàng chi thiên phú có thể nói là cổ kim hiếm thấy nguyên bản tần nghĩa vương liền đỡ không được nhân hoàng một kiếm nhân hoàng thực lực dĩ nhiên trong trước mắt trở nên tăng mạnh nếu như nhân hoàng đệ theo tốc độ này tăng thực lực lên hắn có thể hay không thật có thể chém dụng kiểu u hoàng tuyền bên trong không thể vọng nôn kiểu u vô cùng hoàng tuyền diêm la cổ giới toàn bộ sinh linh hoàn toàn bị nhân hoàng sợ ngây người tử chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lèn luốt mời đọc đã đủ g i i đề thị tết l cựu ưu hoàng tuyển vốn không đường nhất chi đảo hoa chém đường mở câu đánh thưởng luân hồi đại đạo nhìn phía nhân hoàng h o à n g trong tròng mắt quang thúc màu vàng trong nháy mắt mánh địa chấn động một chút đáy lòng nhấc lên kinh thiên song lớn sớm biết nhân hoàng thiên phú c h ắ c tuyệt trăm năm thời gian n ắ m trong tay chín cái đại đạo chưa từng nghĩ liền tại ta nhân t r ứ n g giới một cái rất khó lĩnh ngộ đại đạo liền bị nhân hoàng thoáng qua lĩnh ngộ năm đó ta lĩnh ngộ luân hồi đại đạo lúc hay là đang liều thần điểm hòa giới hao tốn không ít t u ế n g u y ệ n mới có thể nhập môn liêu thần xem ra nhân hoàng trên người liều thần khí tức lạc ấn cũng không phải n ẫ u nhiên giữa bọn họ tất nhiên có liên hệ nào đó hoang thần sắt chấn động sau lưng một phiến thanh đồng của môn ầm ầm mở rộng ra vô tận hoang vắng mở mị tự nhiên lan tràn ra thanh đồng môn bên trong có một bội đứng não nghệ giữa thiên điệu bích lục cổ liêu đó là bảo tồn ở hoang một lần nào đó trong luân hồi liêu thần bị ngã thân năm tháng giang giặc cũng không từng quên đại hoang anh l i n h nhóm theo hoang ánh mắt nhìn phía cố bình an chứng kiến vậy tuyệt thay mặt phong hoa thiếu niên nhân hoàng lâm vào đồng nặc trong k i ế p sợ đó chính là nhân hoàng sao thật không ngờ tuổi trẻ nhân hoàng người mang bực nào bảo thuật có thể vì chúng ta mấy vạn thần hồn đồng thời trọng tối nhục thân luân hồi đại đạo vậy cũng mơ hồ có thể sánh ngang vận mệnh nhân quả tuế nguyệt cổ xưa đại đạo không ngờ là nhân hoàng đệ thập con đường lớn còn có cái kia năm đó thiên đạo hoa sen là như vậy rực rỡ sáng lạng đại hoàng anh linh nhóm ô m vô số khiếp sợ nghị luận ở mỹ hồi lâu sau cố bình an lĩnh n g ộ r a luân hồi đại không hai mươi nói đã hoàn toàn vững chắc xuống rực rỡ sáng lạng quan g mang thu liễm nhân hoàng ta có sợ cầu mời làm ta đại hoàng anh linh trọng tố cái kia đảo hoa thân trong đó nhân quả ta dốc hết sức g á n chi hoang trong con người kim quan đại phóng hai tay hắn ú n quyền lại dẫn tới tinh thần chấn động vô tận đại đạo hơi không người chèn ép cổ giới càng thêm lay động cố bình an suy nghĩ khoảng khắc nhẹ nhàng gõ đầu vung tay lên mấy vạn đoá đào hoa nở rộ ở đại h o a n g anh linh trong lúc đó cùng với kết hợp chú thành đào hoa thân sau đó vậy vừa nãy bị luân hồi bão cốt đập ra đệ thập phiến thanh đồng của môn bị hoang đẩy ra mấy vạn đại h o a n g sinh linh hóa thành điểm điểm tiêu hết xuyên qua c ổ môn trở lại đại h o a n g hoàng tuyên l ú u tựa như không có phần cối u cố bình an nhìn phía cái kêu hoàng tuyền chỗ sâu hơn nhãn thần sắp bén không sợ hãi chút nào thiếu niên nhân hoàng tự nhiên thẳng tiến không lủi một thân huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng chắp hai tay sau lưng đập đào hoa k i n đường nhân hoàng trước u y n t ô i sâu hơn hai hoàng kể vai sau đó tam hoàng khai đạo uy thế vô cùng thái nhất cùng quan mệnh trở các loại một đám người theo đuổi cùng thi triển thần thông bảo thuật đi theo tam hoàng bước chân bước lên đối với hoàng tuyển hành trình hồi lâu sau lại là một tòa diêm la điện hiện hiện trong đó cổ giới càng mênh mông hơn Hiển nhiên, càng đi dưới suối vàng du cổ giới càng là rộng lớn diêm la cũng sẽ càng cường đại hơn nhân hoàng đường xa mà đến là vì đi chết sao đường a không đợi cố bình an tới gần diêm la điện một tiếng bị phá vỡ bầu trời giống d ậ n liền từ diêm la điện trung chuyển đến trực tiếp ở trên suối vàng nhấc lên che khuất bầu trời sóng biển càng là dẫn tới vô số cổ giới sinh linh túi đầu nỗ lực tách ra diêm la cổ giới trưởng khống giả c ă m dẫn n mút trời người cũng không cho rằng ta là g i ớ i một cái tầng nghĩa vương hôm nay ta chi diêm la đao liền muốn nhiễm nhân hoàng bảo huyết vĩ nạn hết sức sinh linh k h n g bố bỗng nhiên từ diêm la cổ giới trung lao ra vị này sở giang vương lại dẫn đầu xuất thủ một thanh tràn ngập ngập trời quỷ khí hát sắc tự nhận từ thiên khung bên trên chém xuống một cái một mạch hướng cố bình an mà đến l ờ i của ngươi hơi nhiều năm nào ta nếu vì thanh đế vạn cổ lôi đ ỉ n h ta là đế cố bình an không nguyện ở sở giang vương trên người lãng phí tuế n g u y ệ n trực tiếp đồng thời sử dụng hai đế quần trôi đầy trời đào hoa hàn lâm vô số lôi long dích đào nhất chi đào tiêu tốn còn quân từng sợi lôi quang chém cố bình an trầm giọng chất quát cành hoa đào một mạch hướng sở giang vương chém tới nhìn như nhẹ bỗng một kiếm lại chém tinh hà thác nước đào lưu xuống khỏa khỏa đại nhật nghiền nát bắn ra bùn phía trôi này hoàng tuyền bên trong trí bảo diêm la đao căn bản không chịu nổi thanh lôi nhị đế hợp lực một kiếm đại đao trong nháy mắt vỡ nát hóa thành vô số ngân sắc b ộ t phấn chiếu xuống hoàng tuyền bên trong mà chém nát diêm la đao phía sau cành hoa đảo lại như cũ lông tóc vô tồn dường như vừa rồi cái tia kinh tiên động địa va chạm căn bản không ảnh hưởng được bên ngoài m ả y may cái gì sở giang vương phát sinh hại hết sức giống giận vô số cổ giới sinh linh bưng hai lỗ thai quỳ dạp xuống đất cả người không ngừng được sợi run diêm la hống vạn linh diệt mà cành hoa đào đâu như trước phong khinh vân đạm chém về phía trước. Phản phất ả n p h quanh mình hết thảy đều không có quan hệ gì với nó so với rơi vào điên cùng sở giang vương cái này chi đ à o hoa ngược lại càng giống như diêm la diêm la mệnh ngươi ba canh chết ai dám lưu ngươi đến năm canh cành hoa đảo xẹt qua sở giang vương cái kia xứng tụng huy hoàng nhục thân xét qua sở giang vương phía sau tế luyện ra bốn cái đại đạo xét qua cả tòa diêm la cổ giới xét qua hoàng tuyền nhục thân ầm ầm nổ tung hóa thành vô cùng khối vụn rơi cựu hư hoàng t u y bốn cái đại đạo bổn nguyên trực tiếp vỡ vụn từng khúc vỡn át trung đ i ệ thiên địa sụp đổ sở giang vương dĩ nhiên cũng làm này v ẫ lạc hoàng hoàng h o à n diêm la cổ giới ở chỗ sâu trong một vị mặc làm bảo cổ xưa phán quan nhìn trận này kinh tế h chinh phạt sắc mặt cực kỳ kinh ngạc hắn sống qua vô số tuyến nguyện chưa từng thấy qua như vậy kinh tài tuyệt diễm một kiếm nhân hoàng uy thế như thế chỉ sợ sẽ không ở nơi này tòa thứ hai diêm la điện d ừ n g bước hắn đến cùng có thể đi tới bao sâu địa phương có hay không có thể chạm đến cái kia hoàng tuyển lộ phần c u ố i cổ xưa phán quan bên cạnh đứng thẳng một vị hắc bảo quỳ sai sắc mặt ngưng trọng cực kỳ hắn tự tay tiếp nhận một tán lạc đó hoa cái kia sáng các quan hoa trực tiếp đem bên ngoài tổ thường mà hắn không có giống giận mà là rơi vào thật lâu trong kiếp sợ trời ạ đó là một chi như thế nào đào hoa a đã đột phá cựu trọng thiên quan sở giang vương sử dụng tự thân sở hữu đại đạo vẫn đỡ không được nhân hoàng một kiếm đào chi mỗi ngày sáng bắc bên ngoài hoa máu nhiễm vào ý thơ khiến cho người động dung hoàng tuyền bên trong còn có vô cùng khủng bố vô số cổ giới sinh linh nhìn lên thiên cung nhìn về phía cái tia chi cực hạn rực rỡ sáng lạng đào hoa đều kinh ngạc tại chỗ đồng t ử trận phóng đại đơn giản là hãi nhiên tới cực điểm bọn họ ở hoàng tuyền trung vượt qua vô số tuyến nguyện thấy qua vô số cổ xưa đại năng nhưng chưa từng thấy qua trẻ tuổi như vậy tuyệt thế c ủ hoàng nếu không là tận mắt nhìn thấy những sinh linh này nhóm đều không thể tin được sự thật này ai có thể nghĩ đến với hoàng tuyền trung chấn áp quá vô số tuế nguyệt sở giang vương chỉ chém ra nhất đao liền tại đầy trời đào hoa c h u n g hủy diện trên suối vàng thiếu niên nhân hoàng thử nhưng mà lập một thân huyền hắc đế y đón gió phân phật trong con người tỏa ra hàng vạn hàng nghìn hào quang còn có vô cùng đạo khí hòa hợp ở giữa cựu h u hoàng tuyền vốn không đường nhất chi đào hoa chém đường mở có lẽ thế gian sở hữu đại đạo đều là bị chém ra tới a cái này từ từ hoàng tuyền có hay không cũng là đến từ một vị cổ xưa sinh linh một kiếm đường cùng không đường nói cùng vô đạo có hay không vĩnh viễn nằm ở trong luân hồi cố bình a n từ trong lòng lấy ra thiên địa hồ lô rượu t h á o xuống rượu nhét vào nghe cái kia nồng nặc tử hương nhìn phía phía chân trời xa xôi nỗ lực nhìn thấu phía chân trời ở ngoài ẩn tàng tại vô cùng trong bóng tối toàn bộ chân thực Ai? Xúc động thở dài sau ra dài hơi kiểu thiên vi, Xúc cạn sạch cấp, hoạch cơ kích, được động đó, đem một nhân hoàng lên rượu, bên trong uống uống kiểu hoàng tuyển rượu thiên y cấp, thu hoạch 300 vạn năm khen thường gây tở thu tu thu thêm, th sở rượu, rượu rượu hồ bảo bạo dơ lô lũ y chương hai trăm ba mươi lăm hùng hai tử hoang quá khứ kiếp trước và kiếp na y không bằng luân hồi nào biết những quả câu đánh thưởng hoàng tiên h đu gần như vô cùng vô tận tràn đầy sương mù với con đường phía trước chung c h ạ m sát sở giang vương phía sau t a n hoàng lần nữa bước trên hành trình mà c h ấ n áp quá vô số thời đại sớm đã với luân hồi bảo thuật chung đem tâm linh của mình chế tạo không gì sánh được vững chắc hoang lại có vẻ hơi tâm thần không yên thường thường liền có kinh thiên lôi âm từ chung quanh v ă n g lên ta bình sinh sở kiến sinh linh với luân hồi đại đạo bên trên cực kỳ có tạo nghệ giả không ai bằng liêu thần mà có thiên phú nhất giả thì tuyệt đối là nhân hoàng nhân hoàng ta có lời muốn hỏi ngươi là liêu thần hay không hoang cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận t r ầ tướng cảm xúc dâng trào dẫn tới thương không sấm dậy vô số bảo phù biến ảo mà ra thanh đồng cổ môn sau đó b ộ i cây kia bích lục tây liễu tùy phong chập trởn phảng phất vĩnh hằng cố bình an nhìn hoang cái kia có chút khẩn cấp hai trong mắt trong khoảng thời gian ngắn có chút t r ầ m âm thu hoạch vĩnh hằng luân hồi thần thông phía sau hắn đã chiếm được hệ thống có quan hệ cái này một thần thông c h ú giải vĩnh hằng luân hồi lấy chân linh c h i thân với vô số thời gian khoảng cách luân hồi còn như cực điểm thần thông chủ có thể hóa thân là toàn bộ sinh linh ta tức toàn bộ toàn bộ tức ta cái này một thần thông cùng hắn hóa tự tại hắn hóa vạn cổ vừa vạn tư phản chính là ta biến hóa tự tại ta biến hóa vạn cổ người trước có thể triệu hắn đi ra từ vô số thời gian tuyến bên trong cố bình an, người sau. trong, trong, trong khoảnh khắc hắn xuyên việt vô số thời gian tuyến bước qua vô cùng tuế nguyệt đi tới đại hoàng hóa thân làm một bụi cây liễu trở thành trong đại hoàng một cái trong thôn lạc tế linh bị ngạn bên trên tuế y nguyệt phân cối vô tận trong núi hoang kinh khủng thái cổ đám hung thú trong đó chinh phạt thần hy bắn ra bụi phía bảo thuật trùng điệp cũng giống như thạch thôn thôn dân vệ nhỏ yếu nhân tộc ở hung thú dư h u phía dưới gian nan cầu sinh khát vọng một ngày kia có thể đi ra núi hoang bước ra vô biên đại đạo luyện thành trí cao bảo thuật nơi này là đại hoang là cổ xưa là tăng thương hóa thân cây liếu phía sau cố bình an quan sát trong đại hoang phát sinh toàn bộ tuế nguyệt thủy triều nhật thăng nguyệt lạc thạch thôn một góc có một mắt ngọc mày n g à i môi hồng răng trắng đứa bé đang ở một q u y ề n một cước tu luyện hắn rõ ràng nhỏ tuổi nhất tu luyện lại khắc khổ nhất trợt ấm áp còn hàn ngày xuân ánh nắng chiếu vào đứa bé trên mặt hiện ra thần thái xa láng đặc biệt khả ái bất quá l ệ cố bình an cảm thấy kỳ quái là hắn nục thân bên trong rõ ràng nên phải có một khối bạo cốt lại không biết tung tích giống như là bị người khác đào đi mà đứa bé đối với lần này lại là hoàn toàn không biết gì cả chỉ là bằng vào cường đại thiên phú tu luyện nhục thân cùng bảo thuật mỗi khi kết thúc tu luyện phía sau đứa bé đều sẽ b ì n h bính, bính khi ê u khi ê u đi tới cây lưu i trước hướng về phía trong thôn tế linh quỳ lạy mai thanh mai khi kể ra cùng với chính mình nguyện vọng thường thường đều là muốn một chén hương thuần s ữ a thú bất quá cái này một nhỏ bé nguyện vọng cố bình an chẳng bao giờ thỏa mắt quá ngày đêm thay thế thời gian luân hồi đứa bé đã trưởng thành thiếu niên khôi ngô cao lớn tuấn lang bất phàm tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là một phương cương giả là trọng yếu hơn là thiếu niên biết được chính mình n ụ c thân bên trong nguyên bản có một khối bảo cốt hắn nhớ tìm về chính mình x ư ơ n g nhưng thủy trung tìm không được c h â n tướng toàn bộ phảng phất bao phủ tại trong sương ngủ, tự hồ chỉ có bước vào luân hồi tài năng mới có thể nhìn thấy cái kia sớm đã t r ô n đã qua thiếu niên không biết đến cùng như thế nào luân hồi thì như thế nào luân hồi chỉ là đặc biệt khát vọng bước vào luân hồi cùng là thời kỳ thơ hấu giống nhau thiếu niên thường thường sẽ đến bái kiến cây liễu t â linh chỉ là thay đổi một cái nguyện vọng bước vào trở về cố bình an tuy là chưa hoàn toàn nắm giữ luân hồi đại đạo nhưng chỉ bằng hai mươi trường khống thêm lên tự thân cảnh giới đã làm cho hắn đối với luân hồi đại đạo hiểu ra thâm hậu sở dĩ hắn không có trả lời thiếu niên nguyện vọng thời điểm chưa tới thiếu niên còn tuổi quá trẻ lại qua không biết bao nhiêu tuyến nguyện thiếu niên đã thành trung niên muốn qua thật lâu trung niên mới có thể tới bãi kiến một lần tế linh không phải là không tôn trọng cũng không là quên chỉ là trung niên trên bả vai trọng trách quá mức trầm trọng cần ở trong đại hoàng khắp nơi bô n tẩu mà trung niên mỗi khi tới bãi kiến cũng đã không lại kể ra nguyện vọng chỉ là an tính đến an tính bãi kiến lại an tính ly khai hồi lâu sau đại hoàng ninh đón đại tuyết m ạ n thiên thời kỳ đã từng tóc đen lung lay trung niên bây giờ đã đầu đầy phong tuyết lão nhân đã không quá ly khai t h ạ c h thôn hắn giống như trong thôn từ t r ư ớ c lão nhân giống nhau thủ hộ cùng với chính mình thôn trang một phiến đứng lơ lửng giữa không trung như ẩn như hiện thanh đồng c ổ môn với phía sau lão nhân nhắm thật chặt hắn đã sớm biết luân hồi nhưng thủy trung không cách nào đẩy ra cái này phiến thanh đồng c ổ môn không cách nào chân tránh bước vào trong luân hồi hắn vừa giống như khi còn nhỏ như vậy bắt đầu hướng về phía cây l i ễ u kể ra cây l i ễ u c ả n h khô bên trên khoác thật dày phong tuyết tựa như lão nhân trước mắt tóc trắng xóa cây liếu đại nhân ta cùng ngươi giống nhau đã già rồi nhưng có liên quan tới ta nhiều lắm chân tướng cũng còn bị thật sâu tròn giấu thế nhân đều vào luân hồi có thể đến tột cùng cái gì mới thật sự là luân hồi đâu đ ỗ n g nhiên dừng lại trăm ngàn năm cây liễu độc rồi cái kia khô cạn vô số tuế n g u y ệ n cành khô bên trên sinh ra từng cái bích lục như ngọc cành liễu khô một phung xuân thử sinh luân hồi cây liễu trước lao nhân mở to hai mắt đồng tử co rút lại thân thể sợ hãi hạt khí từ xương cụt tràn ngập toàn thân quả thực kinh hãi tới cực điểm chưa từng có đáp lại cây liễu giả dĩ nhiên xảy ra như vậy kình biến nghịch c h u y ể n khô vinh không vào luân hồi nào biết luân hồi hóa thành cây liễu cố bình an thật sâu thở dài kỳ thực hắn đã sớm có thể mang luân hồi đại đạo truyền thụ cho ban đầu thiếu niên nhưng hắn biết chỉ có chân chính trải qua trường thành già yếu cùng sắp gặp tử vong tài năng mới có thể chân chính hiểu rõ đến luân hồi trần nghĩa bích lục như ngọc cảnh l i ế u nhẹ nhàng vất qua lão nhân bạc phơ bạc phát vô số có quan hệ luân hồi bảo thuật bàng bạc tin tức chỉ một thoáng dưới vào lão nhân não hải lão nhân nhắm hai mắt lại sau lưng thanh đồng của môn lại bị chậm rãi đẩy ra sau một hồi lâu lão nhân tỉnh lại hai hàng n h i ệ t lệ từ trong mắt lão nhân không dừng được chạy xuôi ủy cây liễu phía trước không dừng được hướng phía cây liễu dập đầu cây liễu đại nhân ta nên xưng hô như thế nào ngươi đâu lệ rơi đầy mặt l ã o nhân trong con ngươi tràn đầy cảm ơn cùng kích động liền gọi ta là liêu thần a cố bình an đã là hóa thân liền không muốn cùng nguyên thân hoàn toàn nhất trí vì hóa thân lấy một thích hợp tên chính là phải có nghĩa lực rồi liêu thần đại nhân tương lai ta nhất định sẽ đi tìm ngài lời còn chưa dứt l ã o nhân bỗng nhiên khởi ra bạc phơ bạch phát sinh ra ba b ú i tóc đen t i ể u tụy khuôn mặt một lần nữa đổi thành quang thải trong lúc giật mình liền trở thành một vị nhãn thần tang thương thanh niên thời không đảo ngược tuế nguyệt giàn r u ộ cố bình an tâm thần trong nháy mắt ly khai đại hoàng về tới tâm linh đại h o i sau đó liền nghe được h o a n g câu hỏi nhân hoàng ta có lời muốn hỏi ngươi là liêu thần hay không liêu thần chẳng lẽ là h o a n g chính là cái kia trong đại h o a n g lão nhân cố bình an tâm thần chấn động trong con ngươi là không che giấu được khiếp sợ hắn không nghĩ tới vĩnh hằng luân hồi thần thông thật không ngờ thần diệu có thể vượt qua vô số thời gian tuyến trồng kiếp trước chi nhân thoáng qua luân hồi l i ề n kết xuất kiếp này chi quả một nhân một quả nguyên lai、like、như vậy luân hồi nhân quả khó mà diễn tả bằng lời chứng kiến cố bình an trong con ngươi khiếp sợ hoàng vô cùng hưng phấn cất tiếng cười to là hắn biết chính mình không có đ á n sai Cái n à thần. Thần, bao lâu, bao lâu sở dĩ hoang vẫn tìm không được liễu thần là đương thời bởi vì còn chưa từng trồng quả cũng đã kết xuất bây giờ cố bình an luân hồi sau đó đem bởi vì bổ đủ hoang cũng liền thuận lý thành trương tìm được rồi hắn liễu thần tâm niệm thay đổi thật nhanh sau đó cố bình an động tất trong đó n h â n quả sau đó hắn nhẹ nhàng gật gật đầu không sai năm đó thạch thôn cửa thôn bội cây kia cây liễu chính là ta nghe được nhân hoàng chính mồm thừa nhận hoang lại giống như thiếu niên vậy có chút nhảy các hoan hô đứng lên dường như lại trở thành cái kia thích ăn sữa thu tiểu bất điểm lại trở thành cái kia vì tu luyện đ ạ p biến đại h o a n g thiếu niên chỉ một thoáng vô số cổ tinh bị hoang tản ra khủng bố tâm tình chấn được nắp ấy luân hồi bảo cốt hào quan g tỏa sáng đem nguyên bản đũ xương ngủ tràn ngập hoàng tuyển chiếu sáng ban ngày hiện ra cực kỳ đứng yên một bên thạch dị tê cả ra đầu cảm quả thực muốn nga xuống trọng đồng hầu như rơi vào gi nhân hoàng dĩ nhiên thật là liêu thần hoan g tâm tâm n i ệ m n i ệ m vô cùng t u ế nguyệt liêu thần vị này trải qua vô số tang thương cựu quan hoàng lúc này hoàn toàn bị giật mình nhân hoàng bị ngạn ở bên trong thân thể lại vẫn bao quát liêu thần có thể nhân hoàng rõ ràng mới chỉ có lĩnh ngộ luân hồi đại đạo hắn là như vậy làm sao vô cùng t u ế nguyệt phía trước giáo hội hoan g luân hồi bảo thuật nhân hoàng trên người đến tội cùng còn cất giấu bao nhiêu bí ẩn đến tội cùng còn có bực nào n h ấ n quả sau lưng những người theo đuổi càng làm mỗi người trên người sợ hãi h à n khí từ xương cụt bạo phát tràn ngập toàn thân quả thực khiếp sợ đến cực điểm quan mệnh cùng thái nhất đều biết nhân hoàng quật khởi bất quá mấy năm chẳng bao giờ đi qua đại h o a n g nếu như những thời gian khác tuyến bên trong nhân hoàng giáo h o a h o a n g h o a n g căn bản sẽ không tới cùng đệ tam căn bản thời gian tuyến bên trong nhân hoàng quen biết nhau mà là sẽ đi những thời gian khác tuyến tìm điều này nói rõ trước đây giáo h o a h o a n g không phải nhân hoàng bị ngã thân chính là đệ tam căn bản thời gian tuyến nhân hoàng b ả n tôn thế nhưng nếu như là nhân hoàng b ả n tôn xuyên qua vô số thời gian tuyến đem h o a n g giáo hoá như vậy h o a n g sợ tìm nên phải là nhân hoàng mà không phải là cái gì liêu thần trong này đến cùng có cái gì nghịch thiên nhân quả, a giờ này khác này tại chỗ toàn bộ sinh linh toàn bộ đều sợ ngây người thổ chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lè lút mời đọc đã đủ d à i để thị tết lờ chương hai trăm ba mươi sáu luân hồi đổi nhân quả nhân quả biến vận mệnh hoàng đế ngộ đạo liếc mắt đánh nát d i ề m l à thương hoàng tuyên chấn động kiểu ư u rung động m ê n mông quần quận hoang vắng mở m ị tú sương m g ủ giống như lăn lộn viễn cổ cự long một dạng dẫn tới thiên khung trong lúc đó lôi quang thiên thước cổ tinh vỡ nát l ụ c thân huy hoàng r ự c r ỡ hoang bình phục lại nhìn phía một thân huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng cố bình an bỗng nhiên thu tay một đôi sâu thẳm đồng tử nhìn phía hoang mắt vàng nhìn vào chính mình đệ một lần luân hồi không gì sánh được khả ai đứa bé tiểu bất điểm là như thế nào cắn răng phồng lên miệng kiên trì cái kia thống khổ tu luyện như thế nào từng ngụm từng ngụm uống hương vị ngọt ngào sữa thú lại là như thế nào từ một cái ư u mê trẻ con lớn lên thành một cái anh tuấn thiếu niên thiếu niên tuấn lãng bất phàm tu vi thâm hậu càng là d ũ n g manh quả quyết không gì sánh được kiên nghị ở đại hoang bên trong có thể nói nhất đại thiên tiêu chỉ là khi thiếu niên đệ một lần biết chính mình tiên thiên dắt có trí tôn bảo xương vì người khác sở đào chạy là như thế nào thống khổ như thế nào g à y vỏ lại là như thế nào thuế biến tuế nguyệt lưu t r u y ề n thiếu niên lột s ắ c thành trung niên không lại cái dạng nào t ì n h tiến lại càng thêm trầm ổn càng thêm vốn có đảm đương sau đó trung niên từng bước trở thành thủ hộ thôn trang lão nhân đầu đầy phong tuyết vẻ mặt nếp nhăn chỉ bất quá cùng hoang ký ức bất đồng lão nhân cũng không có được bội cây kia thương l á o cây l i ê u điểm hóa mà là từng điểm từng điểm già ả yếu từng điểm từng điểm hụ bại từng điểm từng điểm bước vào luân hồi nhìn tới cuối cùng một màn hoang tâm thần kịch ấ n chẳng lẽ là đây mới là ta nguyên bản vận mệnh sao nếu là không có lưu thần ta chỉ biết giống như người ngoài t r ế t giả ở cái kia vô tận đại hoang bên trong không có cơ hội tu luyện luân hồi bảo thuật không có cơ hội tìm về luân hồi bảo cốt càng không có cơ hội phát hiện vận mạng mình sau l ư n g c h â n tướng hết thẻ cải biến tất cả đều đến từ chính liêu thần sớm đã đột phá đệ c ử u trọng thiên quan hoang đương nhiên có thể khẳng định vậy chính là mình nguyên bản vận mệnh chỉ một thoáng một c ỗ trùng thiên hàn khí từ hoang sương cụt trung bạo phát cũng ở trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân da đầu tê dại một hồi thân thể sợ hãi trong lòng quả thực muốn sợ hãi hãi nhiên tới cực điểm cải mệnh tri ân vạn không dám quên lục thân rực rỡ hết sức hoang đ ố n g nhiên nửa quỳ tạ i cái tia quần áo huyền hắc đế y phía trước dẫn tới hoàng thuyền phi nhanh cổ tinh nổ tung hoàng thần phục nhân hoàng ngược lại là ngoài với ta ngoài ý liệu hoàng tuyên chố cực sâu một vị người xuyên l ú áo mãng bào đen cổ xưa sinh linh xuyên qua hư không vô tận nhìn hoàng thần phục với nhân hoàng một màn cảm thấy d a đầu t ê dại trong lòng cực kỳ hãi nhiên đại đế bất quá là chính là ba cái không có đạt được nửa bước thiên ý cổ xưa giả mà thôi cần gì phải nhớ để ở trong lòng một thân phần màu sắt trường bảo giữ lại dâu dê lão nhân sắc mặt nếp nhăn rầm rạp có chút chẳng đáng nói ra ba, một cái, cái phiến ở tại dâu dê trên mặt của lão nhân thần sắc sợ hai cực kỳ vội vã quỳ giảm xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ mà cái kia áo mãng bảo cổ hoàng cũng không để ý hắn chỉ là nhìn phía cái kia t h ấ n nhiếp nhân tâm hình ảnh suy tính tương lai đủ loại nhân quả cùng vận mệnh biến hóa lâm vào sâu đậm trong suy tư cùng lúc đó vô số sinh tồn ở hoàng, bên trong các sinh linh, nhìn hoàng thần phục một màn càng là đều ra đầu bạo tạc rơi vào nồng nặc trong k h i n p sợ Cái gì? quá nhiều n n đối v hoàng n h tuyền sinh linh chứng kiến cái này khó tin một màn hầu như có thể xưng là đại đế sinh linh khủng bố dĩ nhiên nửa quỷ ở nhân hoàng trước mặt biểu thị cùng với chính mình thần phục phải biết rằng nhân hoàng tu hành đến nay không hơn trăm năm đạo cốt mà cái kia đã từng c h ấ n áp quá vô số thời đại mười quan hoàng hoang dĩ nhiên hướng trẻ tuổi nhân hoàng thần p h ụ nếu không phải tận mắt chứng kiến một màn này bọn họ hoàn toàn không thể t i n được đây là chân thực phát sinh tồn tại chỉ bất quá nhân hoàng dường như thờ ơ s á t mặt trầm tĩnh như v ự c sâu phảng phất ở nhìn cái kia không có thể thấy được hư vô nhân hoàng sâu thảm đồng tử lại là trông thấy chính mình tại đại h o a n g vượt qua cái kia đoạn tuyế nguyệt chẳng qua là lấy h o a n g thị giác một bụi nám đen cây khô bên trên sinh trưởng bích lục cành liễu tủy phong lắc lư trong lúc đó đặt qua vô số xuân thu thằng đến cuối cùng hoàn chỉnh cây liễu tất cả đều rơi vào khâu, láo, khâu chú đáo cực hạn phía sau. đem toàn bộ suy bại cảnh khô l á heo hứa tất cả đều rút đi hóa thành một bụi trong suốt như ngọc cây liễu giống như cổ xưa phỉ thúy cổ xưa cùng tuổi trẻ k h ô bại cùng hương thịnh sinh cơ cùng t ử khí đồng thời xuất hiện ở một bụi phỉ thúy cây liêu trên người đó là b ự c nào thương mang cùng đại khí đó là b ự c nào thần kỳ cùng vĩ ngạn đó là b ự c nào chấn n h i ế p nhân tâm thần tích cố bình an tâm thần dung mạnh nguyên lai、like, trước đây đại hoang bên trong hoang trong đôi mắt nhìn tới hóa ra là như vậy cực hạn rực rỡ sáng lạ một màn luân hồi đại đạo thần tích như vậy luân hồi đại đạo trưởng không tiến độ năm mươi hệ thống gợi ý chuyển đến thức tỉnh đắm chìm trong đối với luân hồi đại đạo trong cảm lộ thiếu niên nhân hoàng lúc này hắn mới phát hiện không biết lúc nào h o a n g dĩ nhiên nửa quỷ ở trước người mình hướng mình biểu thị t h ầ n phục tâm n i ệ m thay đổi thật nhanh trong lúc đó cố bình an h i ể u được là bởi vì mình thành tựu liêu thần cải biến hoa nguyên n g vốn vận mệnh mà chứng kiến qua hoang cái kia đệ một lần luân hồi sau đó cố bình an trong lòng đối với hoang tràn đầy mãnh liệt hào cảm dù sao h o a n g có thể nói là tự xem lớn lên hoàng huynh mau mau xin đứng lên ngươi đã muốn theo đuổi theo với ta vậy liền theo ta chinh chiến cái này vô tận với nguyện thảo phạt cái kia vô cùng luân hồi cố bình an trầm giọng trợt quắt đ e một nửa người hoang nâng Trong nhất hoàng quỷ tuyển rung ở trước người hoàng dậy. Trong lúc nhất thời, hoàng động, ngủ quyển, vào lúc dậy. đ n sương quẩn quyển, đúng này. g hũ mù lúc vào ộ cây giống như, như núi cao trường thương màu đỏ ngòm xé rách thiên khung màn tre từ hoàng tuyển ở chỗ sâu trong bắn nhanh mà đến dẫn tới khỏa khỏa cổ tinh nổ tung nổ tung vô số dọc đường sinh linh trong nháy mắt hóa thành nguyên thủy bụi bặm cố bình an hai tròng mắt giống như hai ngọn đại nhật kim đang ngồi dạng nhìn phía trường thương màu đỏ ngòm tới chỗ đang định xuất thủ lúc hoặc cái tia vĩ ngạn hết sức lục thân từ dưới đất đứng lên chắn cố bình an trước người chỉ thấy kỷ thần võ khắp khuôn mặt lá tức giận mắt vàng bên trong phát sinh lưỡng đạo giống như hai không nhanh như tia chất quang thúc quang tia một à vàng, u m mạnh hướng cái, cái tiếng ấm ấm màu ngòm đụng nhau sau đó, đỏ nhau trường thương màu đỏ ngòm tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô tận hóa h sau u tứ liệt, vô y t hạt, sắc vi hạt, rơi với rơi h o à tuyển t bên n r o giống c á gì? tiếng g Một i giận dung trời từ hoàng tuyển ở chỗ sâu trong truyền ra đây chính là diêm la đại thương dĩ nhiên cũng làm như thế nát nơi nào đó diêm la cổ giới t r u n g một người mặc hát sắc quan phục cổ xưa phán quan đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại ra đầu trong nháy mắt tê dại thân thể sợ hãi trong tay phán quan bút bỗng nhiên sợ rơi tà chi phán quan bút so với diêm la đại thương phân nửa cũng không bằng cổ xưa phán q u a n xúc động thở dài đôi mắt ở chỗ sâu trong là tan không ra sợ hãi cái kia lại như thế nào nhãn thần a hoàng nói mình nên vì nhân hoàn g mà chiến quả nhiên động thân mà chiến hoàng tuyến bên trong thật muốn nên đón đại khủng bố chỉ một thoáng hoàng tuyển cổ giới bên trong các sinh linh toàn bộ đều hoàn toàn khiếp sợ sợ ngây người chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lè lút mời đọc đã đủ d à i đ ể thị tết lờ chương hai trăm ba mươi bảy hoàng đếm ộ t quyển nổ nát tống đế vương hoàng kim cổ môn bên trong vô tận luân hồi chung tòa thứ ba diêm la điện ở chỗ sâu trong tế xuất diêm la đại thường lại bị liếc mắt đánh nát tống đế vương sớm đã sợ đến một thân mồ hôi lạnh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ toàn thân đều tràn ngập hạt khí phản phất đưa thân vào cực âm c h i địa trung bị vô tận hàn khí ăn mòn phải biết rằng mới vừa phát xuống kia đã đủ đem tần nghĩa vương đâm thành trọng thương thế nhưng lại ngay cả cái tia tôn hữu cổ hoàn g một ánh mắt đều không chịu nổi thật sự là đáng sợ cực kỳ cái tòa này diêm la điện không thủ được phải lui hướng c ử u đu lui, lui bị dọa đến vong hồn đại mạo tống đế vương đã có chút không quan tâm tuy là l u y n tiết chính mình cái tòa này diêm la điện nhưng vẫn là mạng sống càng quan trọng hơn đối với cái này chút di càng là đã thấy rất nhiều tử vong ngược lại càng là tích mệnh giữa lúc tống đế vương dự định thoát đi cổ giới lúc hắn gặp được cuộc đời này khó quên nhất một cái hình ảnh một cái kim hoàng lập loại lôi q u y ề n giống như che khuất bầu trời núi cao xuyên qua vô tận thời không mà đến chỉ là uy thế liền chấn được cổ tinh nổ tung nổ tung thiên khung bị xé vỡ thành hai mảnh tống đế vương người làm vong đến từ mười quan hoàng hoang kinh thiên trợ quát từ diêm la điện ngoài c h u y ể n tới nguyên lai đánh nát diêm la đại thương sau đó h o a một bước đạp phá thiết h ù n g lấy mắt vàng định vị tống đế vương chỗ cổ giới một mạch hướng tống đế vương mà đến tùy theo chính là kinh tiên diện thế một quyền hướng phía sợ hai mươi chín hai hết sức tống đế vương đập một cái xuống một rơi vào đại khủng bố tống đế vương trận tròn đôi mắt lên tiếng giống to hơn tế xuất sau lưng năm cái đại đạo sử dụng suốt đời nhất mạnh lực lượng đồng dạng một quyền hướng phía hoang m à đi hai cái giống như huy hoàng đại nhận một dạng lớn quyền ầm ầm đ ụ n g nhau không đ ụ n g nhau sau đó kinh hai tống đế vương đ n g nhiên phát hiện tự lựa chọn cùng hoang đối quyền là phạm vào một cái sai lầm báo lớn thân ảnh của hắn trợt biến đến hư h ễ n trên mặt hiếp sợ màu sắc còn chưa tan đi, đi liền trong nháy mắt hóa thành vô số hát sắc vi hạt tán lạc tại đầy trời cổ giới bên trong. Tống đế vương, vong cái gì tống đế vương dĩ nhiên không tiếp nổi cái này hoàng một quyền dưới suối vàng tòa nào đó trong thâm cung n g ồ i đàng hoàng ở vô tận trắng cốt thi h ả i giữa lao nhân tóc trắng nhìn phía hư không vô tận đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại một câu ngất trời hẳn khí từ xương cụt ầ m ẩ m bạo phát đến toàn thân tê cả ra đầu cả người rét run kinh khủng như vậy của hoàng cũng chỉ là cái tia nhân, nhân hoàng dường như còn không có ra khỏi toàn lực vô tận bạch quốc gian một vị khác người xuyên hát sắc cáo khoác khuôn mặt mông lung thần bí quỳ sai đồng dạng sợ hãi cực kỳ hắn không cách nào tưởng tượng nếu như cái tia nhân hoàng ra tay toàn lực đem l à như thế nào kinh tiên động địa hình ảnh cùng lúc đó vô số hoàng tuyển cổ giới bên trong sinh linh ngước nhìn cái tiên một hồi kinh thế đ ố i quyền đồng tử nhất tề co rút lại sợ đến thân thể sợ hãi vô tận h ẳ n khí từ tâm tận đáy dâng lên tống đế vương lại chết như vậy bị cái k i a hoang một quyền liền nghiền ép n g ư ờ i dám tưởng tượng sao có thể lực gáp tần nghĩa vương tống đế vương dĩ nhiên đỡ không được h o a n g một quyền hoa huy danh sẽ vang triệt hoàng tuyển các ngươi minh bạch kinh khủng như vậy vĩ nạn hoàng chỉ là nhân hoàng phía dưới một thành viên đại tướng tưởng tượng một chút nhân hoàng thực ca cổ giới các sinh linh ở không gì sánh được trong kinh hãi n g hiện tại những thứ này cổ giới các sinh linh đã không còn dám suy đoán bọn họ không cách nào tưởng tượng nhân hoàng đoàn người có thể đi thật xa chẳng lẽ là thật có thể đánh xuyên qua thập điện diêm la phi nhanh không ngừng trên suối vàng mênh mông bầu trời màn tre phía dưới một thân huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng hai con mắt màu vàng nóng bên trong hào quang tỏa sáng giống như hai ngọn đại nhật kim đăng nhìn phía h o a n g cái kia ẩn chứa luân hồi bảo thuật cực hạn một quyền Tốt! Trông thấy hoang đại phát thần tới, thân thiếu một theo trong tuyệt thế Cố không sông hoang Bình An không khỏi vì đó ủng hộ, cùng nhau đi tới, nguyên bản độc thân sông thiếu niên nhân hoàng, người còn hoang như hoang. Nh giờ khỏi hộ, uy, bây vậy sáo của đại đó đi độc đã đám đuổi, đó, có có vì cái kêu ba năm phía sau nhân tộc đại kiếp ta càng lúc càng tin tưởng nhân tộc có thể đỡ chỉ là không biết cái kêu bị ngạn phần cuối đến tột cùng có gì đại nhân vật khủng bố dĩ nhiên có thể để cho tổ long cùng khổng phu t ử đám người đau khổ t r i n h phạt vô tận tuế nguyện bất quá cuối cùng sẽ có một ngày ta đem đi trước cùng bọn chúng kể vai mà chiến cố bình an đ ỗ n g nhiên n g ử a đầu đem thiên địa hồ lô rượu bên trong bảo rượu uống một hơi giới uống luân hồi hoàng tuyển rượu thiên ý cấp thu hoạch năm trăm năm cơ sở tu vi gây ra bạo khích thu được khen thường thêm luân hồi đại đạo lĩnh ngộ viên mãn cố bình an phía sau một cái hết sức huy hoàng rực rỡ rực rỡ, rỡ, rỡ đại đạo trợ trên đó hào quang phun r a n b ư ớ vào đạo khí hòa hợp cẳng có vô số bay múa bảo phù vờn quanh trên đó trong lúc nhất thời hoàng t u y ê n hầu như muốn gãy lưu một phiến so với h o a n g thanh đồng cổ môn cẳng cao lớn hơn hầu như muốn tạo ra thiên địa hoàng kim của môn đ ô n g nhiên hiện hiện ở luân hồi đại đạo bên trên hoàng kim cổ môn bên trong vô tận luân hồi chúng mới vừa nổ nát tống đế vương hoàng nhìn lại hướng nhân hoàng chỗ chỗ thấy cái kia chỉ tồn tại ở thần tích bên trong hoàng kim của môn t ê cả da đầu hạt khí đại mạo quả thực hãi nhiên tới cực điểm luân hồi đại đạo trung hầu như chẳng bao giờ xuất hiện qua hoàng kim của môn không hổ là đem ta điểm hóa l i ê u thần nhân hoàng đối với luân hồi đại đạo lĩnh nộ cùng trường khống quả thực vượt qua tưởng tượng thử hỏi vô tận giới hải nội ngoại có ai có thể ngưng tụ ra như vậy rộng lớn vĩ n ạ n hoàng kim của môn đã từng c h ấ n áp quá vô số thời đại hoàng bây giờ bị nhân hoàng triệt để khiếp sợ cái gì nhân hoàng không chỉ có n ắ m trong tay luân hồi đại đạo hơn nữa ngưng tụ ra ba trăm năm mươi bảy hoàng kim của môn dưới suối vàng tiếp cận c ử ể u ưu thông viên bên trong có vô tận huyết h ả i ở trong đó c h ả y xuôi một vị thương lão vô cùng hắc bảo c ủ hoàng ngồi đàng hoàng ở trong biển máu lúc tu luyện xuyên thấu qua hư không vô tận chậm trông thấy tòa k chỉ thấy bên ngoài đồng tử bỗng nhiên co rút lại càm đại trương vô tận hàn khí từ xương cụt dâng lên ra đầu trực tiếp tê dại cả người sợ hãi hiện ra sợ hãi cực kỳ rất nhiều hoàng tuyển cổ giới bên trong sinh linh nhất tê ngẩng đầu nhìn lên tòa kia đứng ngạo nghệ với trên suối vàng hoàng kim của môn tê cả ra đầu cả người sợ hãi quả thực hãi nhiên tới cực điểm viễn cổ trong thần thoại luân hồi đại đạo ở trên hoàng kim cổ môn là chưa bao giờ có tồn tại không nghĩ tới sinh thời dĩ nhiên có thể chứng kiến một tòa hoàng kim c ủ môn nhân hoàng tiên phú như vậy thảo nào có thể đem hoàng t u y ế t phục á c người nói nhân hoàng bọn họ có thể xông đến tòa nào diêm la đ trên suối vàng trong luân hồi hoàng kim của môn có thể nói trí t ô n không hổ là nhân tộc từ trước tới nay lớn nhất thiên phú nhân hoàng đối mặt với luân hồi đại đạo ở trên hoàng kim của môn nguyên bản không coi trọng nhân hoàng đoàn người một ít các sinh linh trong n g á y mắt thay đổi quan điểm phải biết rằng hoàng tuyên bên trong luân hồi đại đạo đặc biệt khủng bố mà có hoàng kim của môn luân hồi đại đạo càng là cực kỳ kinh khủng ai có thể ép tới quá nhân hoàng không có người nào có thể nghĩ ra đà án vô số cổ giới sinh linh bị nhân hoàng vô thượng đại đạo hoàn toàn k i ế p sợ, sợ ngây người chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người len lút mời đọc đã đủ g i i để thị tết l chương hai trăm ba mươi tám một kiếm c h ả m diệt diêm la kích một quyền nổ nát ngô q u a n vương năm vị diêm la đều xuất hiện muốn c h i ế n nhân hoàng hoàng t u y ê n chi thủy c ử u ưu tới chạy đến giới hải không trở lại m ê n h mông mịt mở sương mù bên trong thiếu niên nhân hoàng quần áo huyền h ấ c đế y với trong cuồng phong phần phật mà phát động mắt vàng như đuốc nhìn xa không thể biết hư không vô tận nhìn về phía hoàng t u y ê n ở chỗ sâu trong c ử u ưu ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì vô cùng vô tận đủ sương mù lại là đến từ phương nào nếu như ta đem thập điện diêm là tất cả đều chém tới nay tương hội xuất hiện cái gì nhân vật khủng bố cố bình an trong hai con người dâng lên hai khoả nhỏ bé huy hoàng thái dương muốn xem phá dấu sâu ở kiểu ưu bên trong nhân quả một tiếng giống giận rung trời từ hoàng tuyển ở chỗ sâu t r o n g đ ố n g nhiên nổ v a n g tựa như thiên đạo lôi ơ mở dạng chấn được tinh thần rung động cố bình an nhãn thần đông lại một cái mắt vàng ở chỗ sâu t r o n g phản chiếu lấy cái tiên một đạo mênh mông đại kích cái này một k í c h mạnh vượt qua xa khi trước diêm la đại thường xem ra là hoàng tuyển ở chỗ sâu t r o n g cảng cổ xưa cường đại diêm la xuất thủ kiếm tới cố bình an không sợ hãi trầm giọng chợ quát chỉ một thoáng đ ầ y trời đào hoa rồn rập hạ xuống hầu như muốn đem cả tòa hoàng tuyển bao trùm vô số lôi long phun ra nuốt vào dích đảo phảng phất phải chiếm đoạt thiên đạo mở dạ chỉ thấy cố bình an lấy tay nhẹ nhàng vô một cái vô số đào hoa hội tụ đ ầ y trời lôi long tới đông đủ ngưng tụ thành một chi cành hoa đảo l i ệ n tại diêm la cổ kích gần chém dụng lúc cố bình an cầm trong tay cành hoa đảo nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm quang chém tới vô số cổ tinh ẩm ẩm nổ tung thiên khung bị trong nháy mắt x é rách đạo khí hòa hợp b v o phù vân quanh trực tiếp cùng cái tia mênh mông quần quận cổ kích ẩm ẩm đúng nhau ẩm ẩm nguyên bản uy thế cực kỳ rung động cổ kích cái tia giống như, như núi cao kích thân bỗng nhiên nổ bể ra tới hóa thành đầy trời bật phấn tán lạc tại vô tận trên su vậy tựa này diêm la vẫn tính là đáng giá đánh một trận đối thủ thiếu niên nhân hoàng đang muốn thử xem mới vừa viên mãn luân hồi đại đạo tới đúng dịp chỉ thấy hoàng kim cổ môn ầm ầm mở ra vô số vòng xoáy từ thiên khung trung ầm ầm xuất hiện đoàn đoa kim liên nở rộ vô tận thần hy phun ra n ư ố c vào thiên quan trúc phúc thần nhân t i ê n trúc gần như vô cùng vô tận kim quan g soi sáng ở thiếu niên nhân hoàng trên người thắm kim quan g nhân hoàng s ử xuất p h á p thiên tượng địa thần t h ô n g trong nháy m ắ t hóa thành một vị tạo ra thiên địa hoàng kim cự nhân ngô q u a n vương ta tiến ngươi và o hoàng t u y ể n cố bình an ẩm ẩm chất quát một cái cực đại hết sức nắm tay trực tiếp xé rách thương cùng hướng ngô quan vương đống nhiên ném tới quyền này tốc độ nhanh chóng dường như muốn xuyên tấu h vô tận tuyến n g u y ệ t lướt qua vô cùng nhẫn quả quả thực có thể nói là siêu thoát luân hồi một quyền nỗ g quan vương tránh cũng không thể tránh cắn chặn r ă n g đ ỗ n g nhiên ở sau người tế xuất sáu cái hết sức huy hoàng sáng trói đại đạo đại đạo hào quan g tỏa sáng vô số chùm tia sáng dưới vào ngũ quan vương trong cơ thể có thể dùng ngũ quan vương có đến mạnh lực lượng sau đó ngũ quan vương đồng dạng đấm ra một quyền lấy quyền đ ố i quyền ầm ầm hai quyền đụng nhau t h à n h âm chấn được thiên khung bạo liệt quả thực muốn đem vô số cổ giới sinh linh màng thai bị phá vỡ rất nhiều sinh linh bị lấy lỗ thai quỷ dạp xuống đất sắc mặt đều là hãi nhiên màu xác một tiếng chấn thiên giống to từ ngũ quan vương trong miệng rít gào mà ra thẳng đến xong quyền đụng nhau sau đó ngũ quan vương mới biết được ẩn chứa vận mệnh nhân quả tuế nguyệt cùng luân hồi đại đạo một quyền đ ế tột cùng có thế nào chấn thiên uy thế đ ế tột cùng lại như thế nào không thể cản phá nếu như có thể lựa chọn lần nữa ngũ quan vương tuyệt sẽ không lựa chọn nữa ngăn cản nhân hoàng mà chỉ biết hướng cựu hữu ở chỗ sâu trong bỏ chạy làm cho nhưng hết t h ể hối hận đều đã m u ộ n ngũ quan vương từng khúc nổ tung m ê n h mông hết sức đục thân hóa thành vô số hát sắc vi hạt chiếu xuống hoàng tuyệt trung vô tận sương mù màu đen từ trên suối vàng dâng lên chính là ngũ cái gì nỗi quan vương cũng không đỡ nổi nhân hoàng một q u y ề n một chỗ đặt ở dưới suối vàng c ử u u bên trên trong thâm cung ngồi đàng hoàng ở chỗ sâu nhất người khoác huyết sắc áo khoác bạch phát lao giả trên khuôn mặt g i à n mua không gì sánh được h ã i nhiên chỉ thấy bên ngoài đồng tử kịch liệt co rút lại ra đầu trong nháy mắt tê dại thân thể sợ hãi một cố mánh liệt hết sức hàn khí từ xương cụt bạo phát tràn ngập toàn thân quả thực hiếp sợ đến cực điểm tôn thượng nỗi quan vương đã là thập điện diêm la trung chỉ lần này với vị kia tuyệt thế của hoàng liên hắn cũng không đỡ nổi nhân hoàng một quyển xem ra nhân hoàng thực sự quét ngang thập điện diêm la bạch phát lao giả phía sau một vị rũ xuống cánh tay mà đứng hắc b à o quỳ sai trên khuôn mặt đều là sợ hãi hai chân đều run run dậy đầu gối như n h u n m ra dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn quỳ xuống lại quang chi lại đối lại s o n g bạch phát lao giả xúc động thở dài trên mặt khiếp sợ nồng nặc thật lâu không tàn đi hết cùng lúc đó vô số cổ giới bên trong sinh linh nhất tề nhìn phía cái kia tắm quan g man g hoàng kim mênh mông nhân hoàng đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là sợ hãi ra đầu trực tiếp bạo tạc vô tận hàn khí từ xương c ụ dâng lên đáy lỏng nhấc lên kinh thiên song lớn n g q u a n vương đây chính là n g q u a n vương đã từng chấn áp quá vô số thần hồn bạo động tồn tại. hán cổ kích đã từng chinh phạt chư thiên chiến lần vạn giới là trải qua vô số cuộc chiến sinh tử tuyệt thế h u n g binh ai có thể nghĩ tới lại bị nhân hoàng một kiếm chẳng diện hoàng kim cổ môn thực sự quá khủng bố luân hồi bảo quang ra chỉ phía sau nhân hoàng không thể nghi ngờ là đại đế một dạng tồn tại nhân hoàng đại đế uy thế đã thành cái này vô tận hoàn g tuyển quả thực cũng bị nhân hoàng q u é t ngang rất nhiều cổ giới bên trong phá n quan q u ỷ sai cùng với các loại sinh linh lâm vào nồng nặc trong khiếp sợ không khỏi ở nơi này trên suối vàng nghị luận ở mỹ nhìn phía bộ kia vi nạn thân thể nhãn thần dưới đáy là vô cùng hãi nhiên phải biết rằng ngũ quan vương đã là thập điện diêm la trung nằm ở thê đội thứ hai trí cường tồn tại nếu như ngay cả ngũ quan vương cũng không đỡ nổi nhân hoàng một quyền như vậy còn lại diêm la xuất hiện cũng sẽ không so với ngũ quan vương hạ tràng tốt hơn thử hỏi hoàng t u y ê n bên trong còn có ai có thể chống đỡ nhân hoàng cổ giới các sinh linh trong lòng rung động suy tư một lúc lâu cũng căn bản tìm không được đáp án hoàng kim cổ môn trước đổ trên suối vàng một q u y ề n oanh diệt ngũ quan vương cố bình an huyền hắc đế ý trong gió phần phật hai t r ò n g mắt giống như hai ngọn đại nhật kim đăng nhìn xa hướng hoàng tuyền chỗ sâu trong hư không hai đạo màu vàng chùn tia sáng bắn thẳng đến mà đi dọc theo đường thiên cổ tinh nổ tung tránh g i ấ u n h ò m ngó trong bóng tối diêm la nhóm các ngươi cùng lên đi sớm đã khám phá mai phục cố bình an hướng về phía hư không vô tận ẩ m ẩ m chất quát quang thúc màu vàng đâm thùng hư không năm vị người xuyên hắc bảo diêm la từ hoàng tuyền bên trong ẩ m ẩ m hiện hiện nam tỏa m ê n h mông hết sức l ụ c thân đồng thời hàn lâm bọn họ sắc mặt ngừng trọng cực kỳ nhìn xa xa nhân hoàng phụ mà chứng kiến năm vị diêm la đồng thời xuất hiện cổ giới các sinh linh không gì sánh được sợ hãi hãi nhiên cực kỳ bị triệt để khiếp sợ, sợ ngây người chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người len lút mời đọc đã đủ g i i để thị t t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín nhân hoàng độc chiến ngũ diêm la hoàng t u y ê n bên trong ai có thể ngăn cả ta cựu u hoàng t u y ê n bên trên vô tận trong sương ngủ mê ngông bên dưới vòng trời một thân huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng một mình cùng cái kia xa viện thiên tế nam vị hắc bảo diêm la g i ằ n g co tuy là một người khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào côn g vọng nhân hoàng chúng ta ở chỗ này làm sao cho phép ngươi làm càn nam vị diêm la c h u n g sinh lạc m á đại hồ thái sơn vương trận tròn nuôi mắt ầm ầm chất quát phản phất t i ê n lôi cồn cồn có thể dùng mê ngông vũ khí điên cồn có ngược ta xem các ngươi bất quá thân thể sắp chết cố bình an trong hai trong mắt kim quang đại phóng trong lúc nhất thời vô số hào quang đạo khí lưu chuyển trong đó xuyên thủng phía trước năm vị diêm la vận mệnh nhân quả vừa dứt lời thái sơn vương trở các loại năm vị diêm la đã phẫn nộ tới cực điểm vô số tuế n g u y ệ n bên trong lâu lắm không người nào dám ngẫu nghịch bọn họ thế cho nên cố bình an xuất hiện để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng tức giận cố bình an chúng ta muốn ngươi vĩnh viễn đoạn lạc vào hoàng t u y ể n vạn thế không được siêu sinh năm vị diêm la khí diễm mặt trời vô cùng vô tận hát sát sát khí từ trên người bọn họ thả ra tản ra cực kỳ kinh khủng hưng y chực khiến bọn họ chỗ ở cái kia vùng trời khung sẽ rách ra r ầ m rạp chẳng trị không gian liệt phùng trong đó sâu thẳm h ắ c á m không ngừng cắt thương khung dường như muốn đem hoàng tuyển hủy diệt mực dạng m u ố n chiến liền chiến cố bình an trầm giọng chất quát hai con mắt màu vàng nóng hào quan g tỏa sáng giống như hai ngọn đại nhật kim đang mực dạng đ á y mắt còn phản chiếu lấy hoàng kim cổ môn hư ảnh phía sau cái kia phiến tạo ra t h i ê n địa hết sức cổ xưa rộng lớn hoàng kim một trăm linh ba cổ môn nổ một tiếng hoàn toàn mở ra gần như vô cùng vô tận kim quang từ cổ môn bên trong thả ra ngoài giống như bàng bạc v có thể dùng cái kia thân ảnh to lớn càng thêm mỹ lệ sán g l ạ n g không chỉ có như vậy cố bình an sâu thẳm trong con người quan g mang hương h ự c còn lại bốn cái đại đạo cùng năm đoá thiên đạo hoa sen một lần hành động tế h luyện mà ra huy hoàng như thế giống như đại nhật m ừ n dạng đem trên suối vàng dưới chiếu sáng ban ngày hiện ra cực kỳ cùng lúc đó năm vị diêm la đồng dạng sử dụng bọn họ đại đạo trong đó ít nhất đều có bốn cái nhiều nhất thì đạt hơn tám cái đại đạo trong lúc nhất thời năm vị diêm la phía sau hơn mười điều cực hạn rực rỡ sáng lạc đại đạo giống như điều điều viễn cổ cự long m ừ n dạng từ vô cùng trong hư không kéo dài mà đến trên đại lộ giống như như núi cao cán dài cự phủ bị cái kia vẻ mặt râu cài nón uy mạnh hết sức thái sơn vương hai tay cầm cầm trên đó hung uy ngập trời không ai bị nổi một thanh nặng đến mấy vạn đều hiển nguyệt đau thì bị thần uy cái thế diêm la vương nâng cao dựng lên phảng phất một giây kế tiếp liền muốn bổ ra cái kia trùng điệp tinh hải Còn có một cây ngay sau đó vô tận thuế nguyệt bên trong nguyên ngông quần quận trên suối vàng xuất hiện một hồi hầu như chẳng bao giờ phát sinh qua kinh thế chinh phạt cả người kim quang đại phong thiếu niên nhân hoàng một bước đạp phá thiên cung sẽ rách trùng điệp tinh không giơ giống như huy hoàng đại nhật đồng dạng nằm đấm đông nhiên hướng năm vị diêm la ném tới a năm vị diêm la nhất tề giống giận d ơ cao riêng mình tuyệt thế h u n g binh ầm ầm g i a n hướng nhân hoàng đệ xuống ầm ầm một tiếng như muốn bị phá vỡ bầu trời hạo nhiên nổ từ va chạm tâm điểm ầm ầm truyền đền ra kinh thế l ư ớ n quyền trực tiếp đem ngũ đại h u n g binh đập đến đức thành thượng khúc nhất tề hóa thành vô số hát s ắ c vi hạt bay đ ầ y trời vũ hậu rơi hoàng kiến trung kiếm tới nổ nát ngũ diêm la h u n g binh sau đó cố bình an hét lớn một tiếng tế xuất trí bảo tay trái cầm cầm đại la kiếm thai tay phải nâng cao trư hoàng y đạo kiếm sau lưng bội cây kia vận mệnh thanh niên càng la tản ra vô cùng hô n ộ khí rót vào hai thanh nội khí ró vô số lôi long diết đạo minh ngông quần quận kim quang h ư n g h ự c còn có vô tận thanh sắc hỗn độn khí gào thét như rồng dân g mà ra năm vị diêm la đem riêng phần mình đại đạo dồn dập tế luyện đến trước người nỗ lực ngăn cản cái này hai thế một kiếm nhân hoàng hăng hái ước đều kiếm lầu ngọc trong veo vạn g ằ m soi vô số cổ tinh nổ tung thiên khung màn tre xé rách minh ngông quần quận ngân hà thác nước hầu như khô vô số vòng xoáy màu đen hóa thành một cái lại một cái lô đen giống như đại nhật tan giã hàn xuyên đúng như quang minh khu trục hà m năm vị cường hạn hết sức diêm la ở nơi này diệt thế cự kiếm phía dưới bị chém thành vô chạm diệt ngũ diêm la cái gì một quên một kiếm nhân hoàng liền diệt năm vị diêm la hoàng tuyên ở chỗ sâu trong cổ xưa đại đ i ệ ngay n chính giữa ngồi ngay thẳng một vị người khoác trường bảo màu đỏ n g ò m bạch phát láo giả tóc dài như tuyết rũ xuống rơi trên mặt đất chỉ thấy bên ngoài bỗng nhiên ngầm đầu trong đôi mắt lũ quan g đại phóng đồng tử kịch liệt co rút lại ra đầu tê dại một hồi ngất trời hàn khí từ xương cụt ă n g lên trực tiếp tràn ngập đến rồi toàn thân quả thực hãi nhiên tới cực điểm như vậy nhân hoàng đã không phải đột phá chín đạo thiên quan giả có thể lấy lực lại cho dù số lượng khá nhiều cũng vô pháp đối với nhân hoàng tạo thành lý hiếp bạch phát lao giả tâm thần r u n g mạnh thất thanh hô lớn phía sau hắn có một vị người xuyên hát sắc quan bảo quỷ sai đứng xuôi tay tâm thần rung động dưới nhịn không được mở miệng hỏi tốt tượng có phải hay không chỉ có cái kia vị xuất thủ mới có thể đem nhân hoàng áp chế à bây giờ ta cũng không quá chắc chắn cái kia vị s á c thực cực kỳ kinh khủng nhưng nhân hoàng ai cũng không kém chút nào thậm chí còn hơn bạch phát lao giả sắc mặt trắng bệnh vây dâu dài trầm ngâm nói cái gì còn hơn hát bảo quỷ sai trong nháy mắt cảm thấy ra đầu sắc bạo tạc quả thực hãi nhiên tới cực điểm cùng lúc đó mười tòa diêm là cổ giới bên trong lúc vạn, vạn các sinh linh nhìn nhân hoàng một kiếm chạm diệt năm vị diêm la hình ảnh từng cái quả thực sợ h ạ i đến rồi cực hạ bọn họ sắc mặt trắng bệnh cực kỳ đồng tử kịch liệt co rút lại nhất tể túi người dập đầu đôi mắt ở chỗ sâu trong làn n ồ n g nặc đến tan không ra sợ hãi thập điện diêm la đã diệt cựu tòa nhân hoàng oai hoàng tuyền trung nhưng lại không có hoàng có thể kháng cự cái tiêu vị cựu h bên trong đại đế sợ rằng liền muốn ra tay lại không ra tay nhân hoàng phải đánh đến cửa nhà nhân hoàng sẽ có như vậy can đảm sao đi khiêu chiến một vị ở đại đế trung cũng có thể nói trí cường tồn tại các người có chỗ không biết nhân hoàng trên người vốn có thanh đế cùng lôi đế hai vị đại đ ế quầy bính nghị luận thực lực cũng không tại cái kia vị c ử u ưu bên trong đại đế phía dưới nhưng là ta nghe nói nhân hoàng chỉ đột phá bảy đạo thiên quan mặc cho quyền bính như thế nào trí cao vô thượng thì như thế nào có thể đối chiến trí cường đại đế ngươi chỉ nghe nghe thấy phân nửa nhân hoàng tuy là chỉ đột phá bảy đạo thiên quan nhưng đạo thứ bảy thiên quan chính là t ử sắc thiên quan thái cổ bên trong xông qua t ử sắc thiên quan cổ xưa giả hầu như cuối cùng đều thành thiên ý t ử sắc thiên quan nhân hoàng lại có thiên ý trí tướng vô số cổ giới bên trong các sinh linh ở vô cùng sợ hãi cùng hãi nhiên phía dưới nghị luận ầm ĩ bọn họ phía trước đối với nhân hoàng kinh khủng biết rất ít cho rằng cho dù là nhỏ yếu chủng tộc trong nhân tộc trí t u t luôn giả cũng sẽ không đáng sợ đến cái gì khó tin tình trạng kết quả nhân hoàng với hoàng t u y ê n bên trong một đường hát vang t i ế n mạnh cuối cùng dĩ nhiên một kiếm chém giết năm vị diêm la có thể nói vang dội cổ kim một dạng tồn tại nhìn cái kia không gì sánh được vĩ nạn khủng bố thân ảnh sở hữu cổ giới bên trong sinh linh tất cả đều hoàn toàn khiếp sợ, sợ ngây người chuyên gia đảo không lấp đi khắp thiên hạ trôn người len lút mời đọc đã đủ gi uống diêm la b ả o rượu lại phá t ử sắc thiên quan c ử u h u đại đế hiện hoàng tuyên chố cực sâu vô tận c ử u h u chung một tòa không gì sánh được vĩ nạn khủng bố thân ảnh đứng thẳng ở một tòa ở giữa cung điện cổ tinh la mật bố huyết sắc trận pháp phóng xuất ra vô tận đỏ s ầ m vô quang chiếu dọi được cái kia vĩ nạn thân ảnh phản g phất thái cổ ma thần một dạng khí diễm ngập trời hung y cái thế cái kia huyết sắc trong con người phóng xuất ra cường liệt hết sức chùm sáng màu đỏ ngòm đâm thủng bầu trời chấn vỡ cổ tinh xuyên thấu hư không vô tận nhìn phía cái kia hoàng kim rực rỡ đào hoa rực r thừa dịp nhân hoàng chưa đột phá c h í n đạo thiên quan thực lực còn chưa đạt được tối cường ta nhất định phải đem đi đầu diệt chi mới có thể làm cho cựu h ữ hoàng tuyền vượt qua trận này kinh tế h hạ o kiếp huyết s á c khủng bố thân ảnh nhìn đứng nạo g nghệ với trên suối vàng nhân hoàng không khỏi tự l ầ m b ầ m đ ỗ n g nhiên nhân hoàng xoay người nhìn phía hắn lạnh như băng trên khuôn mặt hai t r ò n g mắt giống như đại nhật kim đang mở dạng thả ra vô cùng vô tận kim quang ngọc ánh đưa hắn theo dòi ánh mắt đánh trúng nắp ấy đồng thời quát to một tiếng chuyển đến ngươi dám nhìn chúng ta một chết tôn trào không ngừng trên suối vàng mới vừa chạm diệt năm vị diêm la cố bình an khôi phục một thân huyền hắc đế y trang phục đại đạo đều đã ân ẩn giấu hoàng kim cổ môn cũng đã khép lại chỉ có cái kia đầy trời đ à o hoa như cũng tại thiên khung phía dưới bay lượn mang theo chủng huyết sắc lãng mạn thập điện diêm la đã diệt cựu tòa còn lại cái vị kia đại khái chính là mới vừa người thăm dò nếu là vị cuối cùng diêm la lại chưa từng cùng cái kia năm vị cùng nhau xuất hiện nói vậy thực lực của hắn có thể ở đại đế trung sưng hùng từ ta chạm diệt tòa thứ nhất diêm la điện sau đó liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy nhân tộc anh linh nói vậy cũng tất cả hắn trấn áp phía dưới này diêm la ta nên chấm chi ta nhất định chấm chi Cố Bình An ngước trong nhìn không, phía hư xa xôi t con người lộ ra tổ tinh rộng lớn bóng, hắn nơi hắn nhân tinh, Bình An nhìn về hỏa tang cổ giới, nơi giới, Lướt cái lộ là tộc. ra địa, qua hỏa tổ thổ tổ cổ có Cố có bảo bảo đó đó đó vệ vệ về mắt ộ t trí vị ái nữ nhân ở chờ h ở n r ở về, hỏa tang hoa tang nợ l ú của làm chậm dài thuộc về vậy. Trong con mắt thuộc con c vậy. dài Trong về hắn phản chiếu ra một vị tuyệt mỹ hồng y nữ tử chính là với cổ giới trung lặng lặng chờ đợi lý thiên thiên nhớ bạn cũ nhớ người yêu chỉ thấy hắn nâng cao thiên địa hồ lô rượu đem đầy khăn nhớ hóa thành vào cổ họng nồng nặc bào rượu uống một hơi dưới lấy an ủi bình sinh uống thập điện diêm la rượu thiên ý cấp thu hoạch tám trăm n ă m cơ sở tu vi gây ra bạo kích cơ sở tu vi lật gấp m ộ ư ơ i lần thu hoạch tám mươi triệu năm cơ sở tu vi tu vi đã viên mãn đạo thứ tám thiên quan phá keng ở nơi này vô tận hoàng t u y ề n trung thiên quan cổ trung ngầm ở mở gõ từng đợt huy hoàng kim văn ở trong vòm trời q u a n quẩn trấn tỉnh nguyên bản đắm chìm trong nhân hoàng trạm diệt diêm la bên trong các sinh linh kèm theo quần quận cổ trung tiếng một tòa tạo ra thiên điệu từ sắc thiên quan. từ hoàng tuyền bên trong c h ậ m rãi dâng lên đoá đoá kim liên nở rộ trên đó vô cùng đạo khí hòa hợp ở giữa cẳng có vô số bảo phù vờn quanh bay lượn hết sức rực rỡ sáng lạn cùng mỹ lệ cái gì lại là t ử sắc thiên quan đứng yên với cố bình a n sau lưng hoang nhìn cái kia từ từ mà lên t ử sắc thiên quan đồng tử mãnh liệt co rút lại ra đầu trực tiếp tê dại trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng chẳng lẽ nói kế tiếp đạo thứ chín thiên quan đồng dạng sẽ là t ử sắc thiên quan vạn cổ khó gặp từ sắc thiên quan nhân hoàng chẳng lẽ biết độc chiếm ba tòa đứng ở hoang đế bên người trọn đồng giả thạc dị đồng dạng làm mắt lúc trước khó hắn nguyên tưởng rằng nhân hoàng sẽ không như thế sắp đột phá đạo thứ tám thiên quan càng không có nghĩ tới đạo thứ tám thiên quan vẫn là t ử sắc thiên quan vô số cổ giới bên trong các sinh linh nhìn lên bầu trời bên trên t ử sắc thiên quan trong con ngươi toát ra cường liệt hết sức khiếp sợ ra đầu hầu như muốn bạo tạc t ử sắc thiên quan trong truyền thuyết t ử sắc thiên quan hoàng t u y ê n trung vô tận trong năm tháng hầu như chưa từng xuất hiện t ử sắc thiên quan nhân hoàng chi thiên phú vạn cổ hiếm thấy lại sau khi chiến đấu lập tức đến rồi vô cùng càng n ộ nên đón đột phá thế nhưng từ sắc thiên quan không phải tốt như vậy đột phá nhân hoàng có thể đột phá một đạo không nhất định có thể đột phá đạo thứ hai rất nhiều cổ giới sinh linh kinh hãi cực kỳ nghị luận ẩm ý không phải bọn họ kiến thức thiền cận mà là t ử sắc thiên quan thực sự quá hiếm thấy xích tranh hoàng lục thanh lam n g â n kim tử cựu sắc thiên quan trung t ử sắc ở vào trí tôn t ử sắc trí tôn thiên quan có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại hơn nữa xuất hiện t ử sắc thiên quan sau đó có thể đem thuận lợi đột phá càng là cực kỳ hiếm thấy hoàng t u y n chỗ cực sâu đạo kia hết sắc khủng bố thân ảnh đồng dạng xuyên thấu qua hư không vô tận nhìn thấy đạo kia đứng nạo nghệ với trên suối vàng từ sắc thiên quan trong mắt không khỏ ra đầu trực tiếp tê dại t r ú n g thiên hàn khí tràn ngập toàn thân không nghĩ tới cái này nhân hoàng trong nháy mắt liền muốn đột phá đạo thứ tám thiên quan dựa theo tốc độ này xuống phía dưới nói vậy đạo thứ chín thiên quan cũng không xa nguyên nhân cuối cùng vẫn là cái này nhân hoàng tâm tình đại đạo linh n g ộ đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng ta không thể đợi thêm nữa nếu như nhân hoàng lại sống qua đạo thứ chín thiên quan chỉ sợ cũng liền ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn vô tận trên suối vàng cố bình an nhìn trước mắt tử sắc thiên quan trong hai tròng mắt đạo nhiên như tuyết cũng giống như lần trước giống nhau tử sắc thiên quan xuất hiện đồng thời cũng đã phá chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng có thể khiến cho hóa thành đại đạo c h i vũ rơi hoàng tuyển c h ỉ bất quá những thứ này đại đạo c h i vũ hắn nhớ muốn đ ắ p xuống nhân tộc anh linh trên người trợ giúp bọn họ trọng tố thân thể đồng thời còn có thể tăng cao tu vi thiên q u a n phá nói mưa thu cố bình an tế xuất từ nào đó cổ hoàng trên người đoạt được trí bảo bình ngọc hét lớn một tiếng giống như thiên lôi cột cồn c h ỉ thấy màu tím kia thiên quan đầm âm băng liệt dẫn tới tinh thần chấn động cổ tinh nổ tung hóa thành vô cùng vô tận đại đạo tri vũ hội tụ thành một cái vạn cổ trường hà sau đó bị thu nhập trong bình ngọc cái gì Nhân hoàng đối với trong ử sắc thiên t quan ư ở n không đến g đã đạt l ạ i t r ì h độ đ này. n a h ư ớ nhấp g cố b ì n an đánh nhoáng khủng bố thân ảnh, trong giây lát chốc huyết h tới trông t giây sắc bố y cái kia khó tin một màn, không khỏi sợ hãi cả kia tin khỏi hãi kinh. khó không h một Trong màn, n sợ ấ nháy hắn liền minh bạch rồi cố bình an dụng ý đại đạo c h i vũ đối với tâm tình trí cao nhân hoàng mà nói đã vô dụng nói vậy là để dành cho nhân tộc hoặc có lẽ là lưu cho những thứ kia vẫn còn ở bị chấn áp nhân tộc anh linh nhóm Côn vọng. côn vọng cực vọng, vọng kỳ. Chứng kiến cố c bình an không kiến an quát một tiếng phá t ử sắc thiên quan đây là chân thực tồn tại tràng cảnh sao đường lớn kia tri vũ hết sức c r â n quý nếu như chúng ta có thể được một dọn đều là lớn lao tạo hóa dân tộc có phức a sở hữu như vậy một vị thực lực khủng bố lại tâm hệ dân tộc nhân hoàng rất nhiều sinh lòng sợ hãi cổ giới các sinh linh không khỏi thất thanh hô to nghị luận ở mỹ nhưng vào lúc này xa viễn thiên ngoài diện duyên một đạo r ắ c ngập trời dáng vẻ khí thế độc á a huyết sắc khủng bố thân ảnh cuộn trào mãnh liệt mà đến chỉ thấy bên ngoài nâng cao một thanh hết sức rực rỡ huy hoàng huyết sắc liêm lao hướng phía cố bình an phương hướng huy ra một đạo hủy thiên d i ệ t địa ánh đao màu đỏ ngầm mới chỉ có chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lè lút mời đọc đã đủ giải đề thị tết、nở. Trưng 241, thiếu niên sơ tâm có thể sơ có chiến nào lờ quả thực không thua gì với mới vừa cố bình an một kiếm kia trông thấy cái kia đem huyết sắc liêm đao khiêng trên vai khủng bố thân ảnh mới vừa còn đắm chìm trong cố bình an quát một tiếng phá t ử sắc thiên quan cổ giới các sinh linh trong dây lát lâm vào mới kinh ngạc bên trong vậy chẳng lẽ là cựu hữu đại đế c h ấ n áp cựu hữu vô tận t u ế nguyện cựu hữu đại đế không chỉ có như vậy hắn đồng thời là vị cuối cùng diêm la luân chuyển vương luân chuyển thứ nhất thử sinh tránh r a thanh kia huyết sắc liêm đao là ở vô tận huyết hại trung lịch l ã n qua vạn cổ hùng khí tan biến liêm đao chuyển luân vương thêm tan biến liêm đao cho dù đại đ sớm bị hoàn toàn khiếp sợ cùng sợ ngây người bọn họ hướng về phía cựu h u đại đế nghị luận ở mỹ ngẩng đầu nhìn cái kia vô tận vĩ nạn khủng bố thân ảnh phải biết rằng tuy là bọn họ sớm đã ở hoàng tuyền bên trong sinh sống vô số tuyến nguyệt nhưng cơ hồ không có gặp qua mấy lần cựu h u đại đế chỉ là nghe nói qua cựu h u đại đế truyền thuyết bây giờ nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời huyết sắc khủng bố thân ảnh trong lòng đều hãi nhiên với anh ánh đao màu đỏ ngòm xé rách thiên cung hướng phía một thân huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng chém xuống một cái đến tốt lắm cố bình an trầm giọng chật giống như hai ngọn huy hoàng rực rỡ đại nhật kim đăng phóng xuất ra hai tia chớp một dạng tráng kiện quang thuốc màu vàng năm cái đại đạo ầm ầm tế luyện mà ra năm đó thiên đạo hoa sen rực rỡ l ó a mắt đầy trời đào hoa tản mắt xuống giống như một hồi ngày xuân hoa vũ mang theo vài phần tươi mắt cùng tự nhiên lại có từng cái lớn lôi long dương nhanh m ú a b vớt từ thiên c u n g cưới người xuống không dừng được dích đạo còn có hoàng kim cổ môn ầm ầm từ trong thiên đ ị a tạo ra một bó lại một bó bọc kim quang l n g ánh tự cổ trong môn phái nổ bắn ra mà ra gi ố n g như từng chuôi kim sắc kiếm quang kiếm đi cố bình an khép cơ trong t sẽ rách t h ư ơ n g cung nổ nát cổ tinh g ắ t vô tận lực lượng chém về phía cái kia ánh đao màu đỏ ngầm đông một tiếng trầm mượn nổ từ đao kiếm đụng nhau tâm điểm chuyển đến vô số vi hoàng kim văn từ trung tâm hướng ra phía ngoài tảng ra nổi lên từng đạo kim hoàng sóng vợn chỉ một thoáng tồn tại vô tận thuế nguyệt cổ tinh ầm ầm nổ tung thâm trầm như mực thiên khung màn che bị xé mở nói khe hở không gian trong đó bắn ra từng đạo kim quang lập tức ánh đao cùng kiếm quang tất cả đều mất diện hóa ra là không có phân ra thắng bại hoàng t u y ê n chỗ sâu trong thâm c u n g ngồi đàng hoàng ở đại đ i ệ n đông phương làm báo lao giả nhìn cái kia bất phân thắng phụ kinh thế đ ụ n g nhau đồng tử kịch liệt co rút lại ra đầu tê dại một hồi không có khả năng đạo kia ánh đao màu đỏ ngỏm ta ở chỗ này đều cảm thấy trong lòng run sợ đại điện tây phương kim á u lót lao nhân thất thanh la lên cả người sợ hãi như vậy mới vừa đột phá đạo thứ tám nhân hoàng dĩ nhiên đã có thể sánh ngang đại đế bên trong trí cường tồn tại vạn cổ trong năm tháng ta chưa từng thấy qua như vậy kinh tài tuyệt diễn thiên tiêu làm báo lao giả trong ánh mắt càng sợ hãi bị suy đoán của chính mình kinh hãi tới cực điểm đệ tam căn bản thời gian tuyến trung đầu tiên là c h ấ n áp vạn cổ tổ lóng lại có thiên phú cái thế họ cố nhân hoàng trong đó đến tột u cùng cất dấu bực nào bí ẩn á khi á o lót lao nhân xúc động thở dài trong con ngươi vô số hát vụ của q u ộ n trung quy thuộc về vu bình tĩnh trên suối vàng cái kia tôn cường hạn hết sức cựu ư u đại đế quanh mình xương mủ dày đặc thắn đi lộ ra chân d u n g hóa ra là một vị mặt như quan ngọc tuyệt thế mỹ nam tử c h ỉ thấy một vị mặt như quan n c tuyệt h ế như ngọc huyết hồng tóc dài ở sau lưng phiêu đãng sắc mặt cực kỳ tái n h u ậ lại càng lộ ra tuấn mỹ vô chú dĩ nhiên lấy tám đạo thiên quan cảnh giới chẳng ta nhất đau, nhân hoàng, lúc này hắn có hai lựa chọn một là đem hết sở hữu thần thông trí bảo cùng cái này cựu đại đế bạo phát trung cực chi chiến chỉ bất quá cuối cùng có thể hay không đánh thắng còn không biết hơn nữa có rất lớn xác suất thất bại hai là triệu hoán sinh mệnh tòa án trực tiếp lấy cái tia tồn tại vô tận tuế nguyệt vô thượng trí bảo đem cựu đại đế kể cả cái này cựu hoàng tuyền cùng nhau trực tiếp chấn áp cái này một t u y ệ n trạch thì tất thắng không bại chỉ bất quá cùng lúc không cách nào tôi luyện đạo pháp của chính mình cùng ý chí về phương diện khác kiểu ưu bên trong chẳng lẽ cái này kiểu ưu đại đế chính là trí cường tồn tại sao không nhất định kiểu ưu đại đế tuy là rất mạnh nhưng còn chưa đủ mạnh chính mình nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau nhìn như cố bình an suy tư thật lâu kỳ thực bất quá ở trong điện quan hòa thạch hắn tâm ý đã quyết muốn làm đệ một lựa chọn ý theo dựa vào chính mình lực lượng cùng đây cũng không phải là không thể chiến thắng c ủ u u đại đế bông tay đánh một trận tu hành đến nay cố bình an thủy trung thẳng tiến không lùi cho dù địch nhân trước mắt cường thịnh trở lại cũng cũng không nói bại càng sẽ không tiếp chiến đây là hắn sơ tâm càng là hắn nói đấu chiến đại đạo đã linh ngộ trường không tiến độ ba mươi phần trăm đấu chiến đại đạo vừa mới linh ngộ trường không tiến độ liền đạt tới kinh người ba mươi từ nơi này đó có thể thấy được cố bình an ý chí chiến đấu cùng tín nhiệm đến tột cùng cường liệt đến trình độ nào chỉ một thoáng một cái tràn đầy hạo nhiên đấu khí huy hoàng đại đạo từ không thể biết xa xôi trong hư không túi người xuống trực tiếp ngừng ở cố bình an phía sau trên đại lộ đang có vô số hư ảnh ở phía trên chiến đấu không ngừng chiến đấu bọn họ đều lo liệu lấy cùng là một cái tín nhiệm cũng là cố bình an có tín nhiệm coi như thống khổ coi như thụ thương coi như một g i â y kế tiếp liền sẽ tử vong đấu chiến c h i tâm vinh bất dừng lại t h ề phải đấu tận trước mặt sở hữu cản trở chiến diệt ngăn trở sở hữu cựu địch cái gì người dĩ nhiên trong chiến đấu nội đạo vẫn là đấu chiến đại đạo tuấn mỹ hết sức i ể u h u đại đế huyết s ắ c đồng tử bỗng nhiên co rút lại ra đầu trong nháy mắt tê dại một cố cực hạn h à n khí từ xương cụt chung sức bật tràn ngập t o n thân quả thực kinh hãi tới cực điểm đấu chiến đại đạo nhân hoàng lĩnh ngộ đấu chiến đại đạo đứng ở cố bình an ph nhìn trận này kinh thế t r i n h phạt hoàng đế đồng dạng lâm vào nồng n ặ p trong khiếp sợ phía sau l ư n g trở nên lạnh lẽo đầu tiên là lĩnh ngộ luân hồi đại đạo phía sau lại ở trong chiến đấu lĩnh ngộ đấu chiến đại đạo nhân hoàng chi tiên h phú quả thực có một không hai vô tận tuế n g u y ệ n kể từ đó ở đấu chiến đại đạo ra trì dưới nhân hoàng thắng có khả năng từ nguyên bản không đủ ba thành đ ỗ n g nhiên tăng lên đến năm phần mười ở trên cùng lúc đó đông đảo cổ giới các sinh linh nhất tề nhìn phía cái kia hết sức huy hoàng đấu chiến đại đạo đều ra đầu bạo tạc cả người sợ hãi sợ hãi tới cực điểm đó là đấu chiến đại đạo có thể làm cho còn lại đại đạo ở trong chiến đấu biến đến càng thêm cường đại đấu chiến đại đạo có thể lãnh ngộ đấu chiến đại đạo nhân hoàng ý chí chiến đấu cùng chiến đấu tín nhiệm đến cùng cường đại đến trình độ nào a cũng là cựu ưu đại đế thực sự quá mạnh mẽ làm cho nhân hoàng bạo phát cái kia vô tận tiềm năng ở sau cùng l ĩ n h ngộ cực kỳ hiếm thấy đấu chiến đại đạo kể từ đó nhân hoàng phần thắng có rất lớn đề cao kế tiếp đem cực hạ n đặc sắc nhân hoàng lãnh ngộ đấu chiến đại đạo sau đó nguyên bổn đã nghiêng thiên bình lần nữa khôi phục cân bằng vô số xem cuộc chiến cổ giới sinh linh đối với chiến đấu kế tiếp tràn đầ ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang tru á i tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương hai trăm bốn mươi hai đột phá thiên đạo gông cùng xiềng xích mười một con đường lớn kinh thế chi chiến hàn g lâm vô tận trên suối vàng h ạ hạo đáng đáng hắc vân tràn ngập thiên cung thiếu niên nhân hoàng quần áo huyền hắc đ ế y h với trong cuồng phong phần phật mà phát động sáu cái huy hoàng đại đạo giống như hoàng kim cổ long ở dạng sau lưng nhân hoàng phun ra nuốt vào lấy hào quang năm đó thiên đạo hoa sen lạng yên nợ rộ vô số sáng trói bảo phù ở trong đó xoay quanh cống nớt c ố Bình An hai tròng hai chỗ mắt ở s â u trong, phản h c i ưu cửu đại đế vẻ mặt thán phục trong con mắt khiếp sợ nồng nặc đến rồi cực hạ có lẽ ngươi thực sự có thể đi ra một bước kia đến cảnh giới trí cao đã như vậy vậy liền quả thật không lưu được ngươi một tiếng chấn tiên chậm quát giống như sấm xét một dạng nổ vàng cựu ưu đại đế một lần hành động tế luyện ra khỏi mười cái đại đạo tựa như mười cái thôn thiên cự mãng Đang không ngừng vì vậy tu ra mười cái đại đạo cựu hữu đại đế đã đạt được hai mươi chín cổ xưa giả bên trong cực hạn mà cố bình an không chỉ có siêu việt mười phần cửa số đạt tới mười một điều thậm chí dường như còn xa xa không có đạt được phần cối cho tới bây giờ tất cả cổ giới các sinh linh mới cựu h h t u bên trong nơi nào đó trong đại điện một vị khoanh chân ngồi ở trong đại điện người khoác hát sắc áo khoác bạch phát láo giả bỗng nhiên mở hai mắt ra trong hai chòng mắt hữu quan đại phóng đồng tử co lại nhanh chóng tê cả ra đầu trực tiếp bị chấn động tới tược điểm tôn thượng có thể tu luyện ra một mươi một con đường lớn nhân hoàng phía sau đến tột cùng có dạng nào đại nhân của ạ một bên đứng xuôi tay làm b ả o láo nhân đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là hãi nhiên cả người sợ hãi đầu gối như nhôn già hai chân không nhịn được run r u dậy tựa như lúc nào cũng khả năng quỳ giảm xuống đất nhân hoàng chi nhân quả liền ta cũng vô pháp nhìn t h ấ u chỉ có thể loáng thoáng trông thấy mấy cái thân ảnh tổ long khổng phú tử nguyên thủy đại thiên tôn đạo đức đại thiên tôn bạch phát l á o giả trong con mắt u quang thiên thước nặng trọng bảo thuật ở trong đó diễn biến lại cũng chỉ có thể được mơ hồ đ o án cái gì nhân hoàng phía sau dĩ nhiên liên lụy đến nhiều như vậy thiên n làm bào lao nhân hãi nhiên thất thanh trên mặt sợ hãi thật lâu không tàn đi hết cùng lúc đó rất nhiều cổ giới bên trong sinh linh đi qua cựu ưu đại đế chỉ ra mới phát hiện nhân hoàng đại đạo số lượng dĩ nhiên vượt ra khỏi thiên đạo gông cùng xiềng xích trong lúc nhất thời đều ra đầu bạo tạc ngất trời hàn khí từ xương cụt bạo phát đến toàn thân phía sau l ư n g trở nên lạnh lẽo nguyên lai、like, nhân hoàng không chỉ có ở trong chiến đấu lĩnh mộ đấu chiến đại đạo hơn nữa còn là lĩnh mộ siêu thoát thiên đạo gông cùng xiềng xích điều thứ mười một đại đạo thế gian này dĩ nhiên thật sự có có thể đột phá thiên đạo gông cùng xiềng xích tồn tại có thể siêu thoát thiên đạo gông cùng xiềng xích có phải hay không ý nghĩa nhân hoàng có cơ hội hóa thành thiên đạo đương nhiên màu tím tia thiên cổ giới các sinh linh kinh hãi tới cực điểm nghị luận ở mỹ giống như xôi c h ả o b á n h liệt sóng c h i ề u phải biết rằng vô luận là giới h ả i vẫn là giới h ả i ở trên sinh mệnh tòa án cùng giới h ả i phía d ư ớ i cựu l ưu hoàng tuyền đều có vô tận thuế nguyện chưa từng xuất hiện thiên ý mười cái đại đạo vì cực hạn sớm đã trở thành toàn bộ sinh linh chung nhận thức bây giờ liền tại trên suối vàng chính mắt thấy được nhân hoàng lĩnh nộ g điều thứ mười một đại đạo trong lòng sợ h ã i cùng tính sợ hầu như nồng nặc tới cực điểm nhân hoàng là một vị có thể có hy vọng trở thành thiên ý tồn tại điểm này trên cơ bản trở thành trông thấy một màn này toàn bộ sinh linh chung nhận thức trên suối vàng lĩnh ngộ ra m ộ ư ơ i một con đường lớn cố bình an chính mình cũng là đạo nhiên như tuyết trong con ngươi không có chút rung động nào phản phất chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể trên thực tế cố bình an không chút nào cảm nhận được cái gì đến từ thiên đạo gông cùng xiềng xích lĩnh ngộ đấu chiến đại đạo quá trình có thể nói lưu loát mật mà tâm tình đến rồi đại đạo liền hiểu thế cho nên cố bình an đều có chút quên được thiên đạo c ự c số chuyện này thổ long khổng phú tử bị ngạn thân hệ thống xuyên việt đến tột cùng là cái gì trợ giúp ta giải khai thiên đạo gông cùng x i ề n xích đến tột cùng có cỡ nào bí ẩn ẩn tàng tại đây hết thẻ phía sau cuối cùng sẽ có một ngày ta đem khởi ra tất cả bí ẩn tìm được hết thẻ đáp án cố bình an nhìn xa phía chân trời tự lẩm bẩm trong lúc nhất thời đều quên chính mình còn đang ở t r ê n trường mà cái k i a cựu h u đại đế đang ở cách đó không xa tích góp lực lượng tranh một thanh thu gặt tính mệnh như c ó r á c huyết sắc liêm đao ở dưới vào mười cái đại đạo lực lượng sau đó bị cựu h u đại đế ném mà ra chỉ một thoáng giống như một hồi huyết sắc như gió bão tịch quyển toàn bộ hoàng tuyển liêm đao chỗ đi qua từng viên một cổ tinh ẩm ẩm nổ tung thiên khung màn che bị xé n ư ớ ra từng đạo r dường như lúc nào cũng lúc một hoàn tiếng o n nát. Trên v càng nhớt lên kinh thiên đục r ợ quát từ cố bình an trong miệng giống giận mà ra đâu chiến đại đạo gia chỉ phía dưới chiến đấu của hắn y chi quả thực ba trăm bốn mươi bảy nồng nặc tới cực điểm dưới loại trạng thái này chính là thiên đạo hắn cũng dám chiến tri chi, càng không nói đến cái này cựu u đại đế kiếm tới trong sắt na thanh quang trầm tĩnh sắc bén vô cùng đại la kiếm thay từ thiên khung bên trên túi người xuống giống như một cái như du lòng rơi vào rồi cố bình an trong tay phải phát ra nhiều tiếng kiếm minh cùng lúc đó tản ra kim quan g l ó n g ánh trư hoàng huy đạo kiếm từ trên suối vàng phóng lên cao tựa như một tòa tuyệt thế núi cao vậy bị cố bình an giữ tại trong tay trái rung động không ngớt tiết lộ ra chiến ý máy liệt tản ra hỗn độn khí vận mệnh thanh liền với cố bình an phía sau lặng yên nở rộ có thể nói duyên dáng yêu kiểu thanh lệ vô song nhất vô nghiệm vô hoa khai quân lâm thiên hạ mấy vạn đoá đảo hoa lạng yên nở rộ sở hữu cố bình an bộ phận thực lực phân thân nhóm tay cầm cành hoa đảo mang theo chiến ý ngất trời đập vào mặt lại nói tiếp dường như thật lâu trên thực tế bất quá trong sát na cố bình an thần thông trí bảo liền đã phóng thích hoạt đất sau đó đẩy trời cố bình an đồng thời nâng cao kiếm trong tay chương hai trăm bốn mươi ba vô thượng thần thông vô thượng nói cựu h u đ ạ i đến nơi nào trốn sóng lớn mãnh liệt trên suối vàng ném ra huyết sắc liêm đao phía sau cựu hữu lại đế nhìn cái tia t h e khuất bầu trời cố bình an cùng với cái tia đầy trời kiếm quang kiếm ảnh đồng tử co lại nhanh chóng cả người sợ hãi phía sau lưng mạo hiểm mất trời hàm khí lại có thể gọi đến nhiều như vậy những thời gian khác đến bị ngã thân còn có thể phóng xuất ra tu vi so với bản tôn cũng không sai quá nhiều phân thân đây rốt cuộc là cái gì vô thượng thần thông cựu đại đế trong đôi mắt không gì sánh được sợ hãi cho dù hành hành vô số tuyến n g u y ệ t kiến thức qua vạn thiên đạo pháp nhưng cũng chưa từng chứng kiến cái này giống như thần tích một dạng thần thông đương nhiên cho dù rơi vào nồng đậm khiếp sợ cựu đại đế vẫn không quên tế luyện ra toàn bộ lực lượng tới đối kháng của cái này khiến người sợ hãi đầy trời mưa kiếm cựu ưu chỗ sâu huyết kiên trung một vị người khoác hát sắc đại bảo lão giả tóc b ạ c kim đang ở huyết hải chi thượng bất chậm chỉ thấy bên ngoài môi đi một bước đ ô n g nhiên bên ngoài trông thấy cái kia đầy trời nhân hoàng cùng với che khuất bầu trời kiếm ảnh huyết hồng đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại ra đầu trong nháy mắt tê dại một cô đã lâu hẳn khí từ xương cụt bạo phát đến toàn thân trong nháy mắt hãi nhiên tới cực điểm vậy chẳng lẽ là hắn hóa tự tại hắn hóa vạn cổ thần thông đó không phải là vị kia độc môn đạo pháp sao chưa từng có truyền cho quá người khác cái kia nhân hoàng lại như thế nào học được cả? còn có cái kia không thua gì với hắn hóa vạn cổ thần thông nào hoa thần thông đến tột cùng là lai liệt gì tại sao có thể chế tạo ra nhiều như vậy mạnh mẽ đại phân thân có này thần thông nhân hoàng có thể nói bất tử xem ra nếu như nhân hoàng đạp phá hoàng tuyển đi tới cựu ưu ta nhất định phải t ị kỷ phong mang cùng lúc đó vô số cổ giới bên trong các sinh linh nhất tề nhìn lên thiên cung nhìn cái kia gần như che khuất bầu trời cố bình an đồng tử kịch liệt co rút lại ra đầu kém chút bạo tạc từng cái đều sợ h ã i cực kỳ chơi ạ nhân hoàng thi triển là thần thông gì h ả loại này có thể có được vô tận hóa thân thần thông ta còn là đệ một lần thấy thực sự hơi quá với kinh khủng quan trọng là những thứ này hóa thân thực lực đồng dạng thập phần c ư n g hãn cũng không phải là p h á hôi một dạng tồn tại vốn cho là nhân hoàng thất bại hiện tại cựu đại đế treo nhà trong lúc nhất thời bị chấn động nhanh hơn hỏng mất cổ giới các sinh linh đều s ắ c mặt hãi nhiên nghị luận ở mỹ vạn c ổ tuế y nguyệt trường hà bên trong bọn họ coi như là kiến thức rộng rãi nhưng như vậy tinh diệu tuyệt luân hầu như thiên đạo cấp bậc tuyệt thế thần thông lại là đệ một lần thấy phải biết rằng tuy là cổ xưa giả có thể siêu thoát tuế y nguyệt ở vô số thời gian tuyến t r u n g xuyên toa nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ có thể mang những thời gian khác tuyến bên trong chính mình triệu hoán mà đến thậm chí có thể nói gần như không có khả năng càng không cần phải nói lấy đào hoa đúc thành phân thân có thể dùng phân thân mỗi người cường hãn đều sở hữu làm người ta sợ hãi lực lượng cái này trên căn bản liền nghị cũng không dám nghĩ nhưng những này vượt qua vô số các sinh linh tưởng tượng kinh tế h thần thông cứ như vậy bị nhân hoàng dùng đến r ố t cuộc c ầ m ẩm t r u n g t r u n g điệp điệp quần quận nổi lên bão tát huyết sắc liêm đao cùng cái kia đầy trời kiếm quan g kiếm ảnh ầm ầm đụng nhau ngoài toàn bộ sinh linh ngoài ý liệu cái kia huyết sắc liêm đao trong nhấp nháy liền hóa thành vô số huyết hồng vi hạt phản phất bụi bẩm vẫy hôi phi lên diện mà cái kia đầy trời kiếm quan kiếm ảnh hầu như lông tóc không tổn hao gì hướng phía cựu đại đế tịch quyển mà đi như cũ trong biển m á u bước chậm hắc b à o lão giả tóc bạch kim thời khắc chú ý cái t i a m ộ t hồi kinh thế chi chiến khi thấy huyết sắc liêm đao trong nháy mắt tiên diệt sau đó không khỏi hãi nhiên thất thanh kém chút một c ư ớ c đạp hụt ngã vào cái tia giống như nhàm tương v ậ y bốc hơi huyết hải không nên a huyết sắc liêm đao đã là tiếp cận thiên ý cấp trí bảo dĩ nhiên đỡ không được nhân hoàng thần thông nhân hoàng thần thông đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào a ghi nhớ kỹ một ngày chứng kiến nhân hoàng phóng thích thần thông lập tức chạy không nên quay đầu lại hắc bảo tóc b ạ c kim lão giả ở thân hồn của mình chúng khắc xuống là ấn để tránh khỏi chính mình sau này quên mất. Cùng lúc đó, trong h lúc nhất bị c thời đâu ế n nổ nào cổ giới các sinh linh không khỏi kinh hãi nghị luận ở mỹ không có một vị sinh linh nghĩ đến nửa bước thiên ý cấp bậc trí bảo đem hoàng tuyển nhấc lên kinh t i ê n sóng biển b a o tác thậm chí ngay cả một cái đều không ngăn cản được liền hóa thành đ ầ y trời bụi bặm cái kêu cựu h u đại đế có thể tiếp được cái này đ ầ y trời kiếm con sao chẳng lẽ chấn áp quá hoàng tuyển vô số tuế nguyệt cựu h u đại đế biết lúc đó hủy diệt sao c ổ giới các sinh linh trong lòng đều là các loại suy đoán chấn động sợ nhìn lên bầu trời thiên khung bên trên cựu h u đại đế không có chạy trốn cũng không có tranh né bởi vì hắn biết nếu như trốn tránh nói chính mình việc không có thể còn sống chỉ thấy hắn đem mười cái đại đạo vận chuyển tới cực h ạ n vô số huấn lệ bảo phù điên quần bãi lượ mai tóc dài màu đỏ ngòm đón gió mà phát động trong con mắt đã vì huyết sắc toàn bộ bao trùm cả người tu vi bạo phát tới cực điểm a c ử u ưu đại đế bạo phát ra giống giận dung trời tế xuất một phiến tre khuất bầu trời bạch ngân môn hộ nỗ lực ngăn cản cái kia đẩy trời kiếm quang kiếm ảnh dây lắc gian đẩy trời kiếm quang hàn g lâm bạch ngân môn hộ trong nháy mắt hóa thành cho bụi phía sau cửu a ưu đại đế đồng dạng tùy theo yên, yên diện từng tức từng tức bạo liệt vì mưa tầm tạ huyết vũ chiếu xuống hoàng tuyền bên trong một đời k ê u hùng đại đế lúc đó vẫn lạc cựu đại đ ế dĩ nhiên thực sự lúc đó hủy diệt. đã không lại bước chậm mà là chuyên tâm nhìn kinh tế h t r i n h phạt ngân phát hắc bảo láo giả bị c ử u đại đế tan thành mây khói một màn kinh hãi được đồng tử phóng đại hẳn khí đỡ ra cơ hội bị khiếp sợ đến cực điểm tuy là đã nhìn ra c ử u đại đế không đụng nổi nhân hoàng tuyệt thế thần thông nhưng không nghĩ tới c ử u đại đế thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được đến chẳng lẽ nói nhân hoàng mười một con đường lớn đã có tập trung đại đế năng lực ngân phát hắc bảo láo giả trong con mắt lấp loé không yên không biết đang suy tư điều gì cùng lúc đó sớm đã chờ mong thật lâu cổ giới các sinh linh nhìn cựu đại đế hóa thành vô biên huyết vũ vẫn l Đồng tử vô số sinh linh nhìn vậy còn ở hạ xuống huyết vũ hạ nhiên phía dưới nghị luận ầm ĩ trước đó ai cũng không cho là nhân hoàng có thể thắng nổi cựu ưu đại đế cho dù là nhân hoàng đột phá đạo thứ tám thiên quan cũng không cho rằng nhân hoàng là cựu đại đế đối thủ Thẳng nhân hoàng lĩnh đến n một h đại đạo, mới, khối có, cho cùng nhân hoàng rằng trốn trốn tượng trưng cho chân linh có hay không sống sót lệnh bài màu đỏ ngỏm ầm ầm vỡ vụn hóa thành vô số tan vỡ bột phấn thán lạc tại trong cung điện cô yếu tử một tiếng giống giận rung trời từ cung điện chỗ cực sâu vang lên thiên lôi cồn u cồn u mà đến dẫn tới cựu u bên trong thi sơn huyết hải bốc hơi c u ồ n cuộn tựa như có vô cùng khủng bố nổi lên trong đó trong cực sâu một vị tóc trang xóa hầu như mục nát lao nhân đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một đôi tràn đầy huyết sắc đồng tử phóng thích lưỡng đạo ngất trời chùm tia sáng một mạch hướng cố bình an vị trí mà đi trong lúc nhất thời vô số cổ tinh cố bình an vị trí mà đi trong lúc nhất t h ờ không ngăn cản được quang thúc đi tới m ê n ngông thiên khung màn tre bị chùm tia sáng hầu như hoàn toàn sẽ rách thành phân vụn lộ ra ẩn tảng tại màn tre sau l kèm theo một thanh â m vang lên triệt hoàng tuyển hai thế giống giận là ai dám giết con ta so với thiên lôi càng kinh khủng hơn tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở cựu h u hoàng tuyển bên trong sở hữu tồn tại ở cựu h u hoàng tuyển bên trong sinh linh toàn bộ đều nghe được cái này gầm lên giận dữ cái kia vị t h ứ c t ỉ n h ngủ say vô tận t u ế n g u y ệ t tuyệt đối hoàng giả thực sự t h ứ c t ỉ n h cựu h u chỗ sâu tòa nào đó trong vực sâu một vị đang không chín mươi bảy ở hết lặng tóc đen đồng bể nửa bước thiên ý giả trong dây lát từ trong yên lặng thức dậy vô tận trong năm tháng cái kia vị chỉ có một cái con trai độc nhất chính là cái kia cựu u lại đế chẳng lẽ nói ở nơi này hoàng tuyền bên trong còn có ai có thể giết được cựu h u đại đế còn có ai dám giết cựu h u đại đế trung niên bộ dáng nửa bước thiên ý giả hai tròng mắt đ ố n g nhiên chấn động trong đó nặng trọng bảo thuật thôi diễn vận chuyển ngược dòng lấy trận này n h â n quả sau một lát nhìn vào mới vừa nhân hoàng chạm sát cựu h u đại đế một màn cùng với toàn bộ sự việc c h ấ n tướng cựu h u đại đế từ cựu h u thiên ý mà sống đã là l ư n g meo đại vận mệnh cùng đại nhân quả tuyệt thế sinh linh mà cái kêu nhân hoàng dường như còn hơn cùng với có nhân quả dính dấp thiên ý có ít nhất bốn năm vị nhiều thảo nào nhân hoàng có thể chạm diệt cựu u đại đế trong đó nhân quả chẳng lẽ nói trong truyền thuyết cựu u đại đế từ cựu u thiên ý mà sống dĩ nhiên là thực sự cựu u bên trong dĩ nhiên thật sự có thiên ý cấp tồn tại không phải không phải thiên ý chỉ có thể xưng là chuẩn thiên ý dù sao cái này cựu u cũng không phải căn bản thời gian tuyến mà là giới hải phía dưới tồn tại có thể được gọi chuẩn thiên ý đã là viễn siêu nửa bước thiên ý tồn tại rất nhiều sinh linh đều hãy nhiên từ hoàng tuyền đến cựu u khắp nơi đều là thảo luận thanh âm phải biết rằng rất nhiều sinh tồn ở hoàng tuyển c ử u u bên trong sinh linh năng lượng cao nhất tiếp xúc được chính là thập điện diêm la hơn nữa tối đa có thể tiếp xúc được tần nghĩa vương cùng sở giang vương loại này t ầ n g thứ bình đẳng vương cùng thái sơn vương chờ các loại diêm la đã là trong đồn đãi cường giả trí cao còn c ử u u đại đế càng là vô tận trong năm tháng chỉ biết kỳ danh tìm không thấy người vô thượng tồn tại càng chưa nói c ử u u bên trong trung cực chúa tể cựu u thiên ý tuyệt đại đa số sinh linh liền nghe đều chưa nghe nói qua cho tới bây giờ cùng người ngoài nói chuyện với nhau mới biết được nguyên lai、like、cựu u sâu vô cùng chỗ. còn có cái này dạng một vị chuẩn thiên y cấp nhân vật khủng bố trên suối vàng k i ế m ảnh đầy trời xẹt qua phía sau chiến trường thiếu niên nhân hoàng quần áo huyền hắc đế y ngạo nghễ mà đứng hai con mắt màu vàng nóng quan sát cái kia c ồ n cổn hoàng tuyển trong lòng tràn đầy kích động đối với cái kia vang vọng k i ể u h u hoàng tuyển giống d i cũng là phảng phất chưa bao giờ nghe mở dạng k i ể u đầu sư tử man h o a n g đại hung lao thiên long đại tần nhân vương còn có nhân tộc một đám anh linh ta đến các ngươi về nhà nhân hoàng đại đạo triệu h o à n anh linh cố bình an trầm giọng trợ quát đem cái kia cực hạn huy hoàng rực rỡ nhân hoàng đại đạo tế luyện mà ra một cái hoàng kim cổ đạo từ xa viễn tiên tế xuống thẳng vào hoàng t u y ề n trung chỉ một thoáng cổ đạo hóa thành một đạo rộng lớn đăng thiên giai t h ề hạo hạo đăng đáng nhân tộc anh linh đặt bậc thang cất bước mà lên đang đến chỗ cao nhất lúc nhất tề hướng về phía nhân hoàng dập đầu nhân hoàng cái thế nhân tộc vĩnh hằng vô số anh linh nhất tề hô to trong đó man hoàng đại hùng cựu đầu sư tử cùng lao thiên long trong đôi mắt sớm đã tràn đầy nhiệt lệ còn có một vị thần vũ uy nghiêm trung nhân nhân nhìn nhân hoàng trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm kích chính là là nhân tộc chinh phạt vô tận t u ế nguyện phía sau đem thân thể của mình ở lại tinh không trường thành bên trên tiếp tục trợ giúp nhân tộc chống đỡ vạn tộc đại tần nhân vương chư vị xin đứng lên ta lập tức vì chư vị đúc lại nhục thân năm nào ta n ê u v ì thanh đế báo được đào hoa khắp nơi mở nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ vô số đào hoa nở rộ ở mỗi một vị anh linh bên cạnh trận sinh trưởng ra một đào hoa thân chính là anh linh nhóm năm đó rằng rớp anh linh nhóm lệ trung lộ vẽ cười bước vào mới tinh đào hoa ở bên trong thân thể đống nhiên hợp hai thành một thân hôn cùng đào hoa thân thật không nợ phù hợp nhân hoàng thần thông cái thế chắc tuyệt chúng ta bái t ạ nhân hoàng trong lúc nhất thời anh linh nhóm đều khiếp sợ hãi nhiên liên miên bất tuyệt dập đầu bái tà tiếng từ nhân hoàng đại đạo hóa thành thang trời bên trên văng lên chư vị chớ vội ta còn có một chàng tạo hóa muốn tặng cho chư vị chỉ thấy cố bình an khuôn mặt mỉm cười giống như xuân phong từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc hướng phía mới vừa đúc lại thân thể anh linh nhóm chiếu n g h i ê n xuống một hồi đầy trời rơi đại đạo c h i vũ phiêu phiêu nhiều đạo khí hòa hợp hào quang phun ra n u ố t vào sáng lạn cực kỳ đám chìm trong đại đạo c h i vũ không gì sánh được mãnh liệt cảm giác thư thích làm cho anh linh n ó m quả thực muốn thăng hoa một dạng không chỉ có như vậy anh linh n ó m phát hiện không chỉ có tu vi của mình chiếm được khôi phục thậm chí còn có tăng lên không nhỏ đây là chân quý b ự c nào thiên tài địa b ả o a thu vi của ta dĩ nhiên đột phá đến sơn hải cảnh đây là ta trong ngộng đều không dám nghĩ a ta cũng đột phá hai cái đại cảnh giới tuy là có thể là ta phía trước cảnh giới không cao nguyên nhân chơi ạ chúng ta khấu tạo nhân hoàng trong n g a y mắt lại là một trận dập đầu bái tạ âm thanh cảm thán kinh ngạc liên tiếp nhân tộc anh linh nhóm vốn là cũng không cho là mình sẽ bị từ hoàng tuyền trung kiếm ra càng chưa nói trọng tố chân thân cùng tăng cao thu vi đơn giản là nằm n g ộ n đều không dám nghĩ sự tỉnh không nghĩ tới toàn bộ mỹ hảo h u y t ư ở n g đều vào giờ khắp này thành sự thật Chư vị, sau đó hoàng kim đường chậm n an quát rãi tiêu tán cách xa hướng ra hương chinh chiến xa trường kẻ lãng tử nhóm đâu rốt cuộc về tới riêng mình ra hương đợi đến sở hữu anh linh tất cả đều trở về sau đó cố bình an thu hồi ánh mắt n chương hai trăm bốn mươi lăm cựu ưu thiên ý phá cổ trận nhân hoàng một kiếm diệt đánh bao chỗ cực sâu cung điện cổ xưa trung cái tia vị từ cựu ưu chuẩn thiên ý hóa thành hụ bại lão nhân ngựa mặt lên trời gào thét trong mắt màu đen trung thần văn rầm rạp tản ra ý dẫn mút trời chỉ là một tòa từ vô tận kim quang xây dựng mà thành chất pháp hóa thành vô số điều hoàng kim cự long xoay quanh vân quanh đem hủ bại lao nhân giam ở trong đó vô số trong năm tháng hủ bại lao nhân vẫn bị vây ở nơi đây không biết là ai bày t r ậ n pháp dĩ nhiên có thể vây khốn chuẩn thiên ý cấp bậc tồn tại chỉ là t u ế nguyệt mục nát không chỉ là lao nhân đồng dạng có t r ậ n pháp chuyện cho tới bây giờ vị này cựu hữu chuẩn thiên ý chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn đã có thể đột phá cổ trận đi trước cựu hữu hoàng tuyền bên trong nguyên bản hủ bại lao nhân thì không muốn trả giá thật lớn phá trận ngược lại đối với những thứ kêu bị nạn cối đồ đạc lao nhân đã không có như vậy quan tâm hán duy nhất quan tâm chỉ có chính mình nghĩ tử thế nhưng nhi tử chết rồi bị chính mình sủng ái vô tận con trai của tuyết nguyệt cứ như vậy bị nhân hoàng chém làm cho t à n liền trở về cựu hoàng tuyển cũng không thể nói cách khác đạt được nửa bước thiên ý đại con trai của đế c h i cảnh ngưng tụ chính mình vô tận tâm huyết hao tốn chính mình vô số tuyết nguyệt bây giờ một buổi sáng mất đi không còn nữa được thù này tất báo a một tiếng giống giận rung trời từ hủ bại lao nhân trong miệng chuyển đến một khối hát sắc k h ổ ngọc từ lao nhân trong lòng lấy ra nghiết thành mảnh nhỏ sau đó hóa thành vô cùng huyết vũ dưới vào thân thể của lao nhân bên trong chỉ một thoáng lao nhân trong thân thể hủ bại trung điệp rút đi nguyên bản hủ bại hết sức lao nhân trong nháy mắt hóa thành một vị tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên nam tử trên chắn cùng cái k i a cựu h u đại đế có tám phần tương tự ngay sau đó một thanh tản r a ngập trời dáng vẻ khí thế độc các hát sắc trường đao bị cựu h u chuẩn thiên ý tử trong biển máu một cái rút ra huyết h ả i trong nháy mắt lâm vào vô cùng bốc hơi trong l a n lộn chém cựu h u chuẩn thiên ý nổi giận gầm lên một tiếng một lần hành động sử dụng cựu đoá màu đen thiên đạo hoa sen trên đó vô số bảo phù lưu chuyển quan g hoa tản ra tia sáng yêu dị sau đó đem hát sắc trường đao dơ cao khỏi đầu đình trong nháy mắt chém về phía cái kia tản ra vô t c ử u u chuẩn thiên ý gào to một tiếng vang vọng c ử u u hoàng tuyền ẩn chứa trong đó cường liệt phẫn nộ làm cho cổ giới bên trong toàn bộ sinh linh trở nên sợ mất mật cái gì cái kia vị dĩ nhiên đột phá k h ô n trận đi ra không biết bỏ ra bực nào đại giới huyết hải chỗ sâu trong đại điện một vị người khoác trường bảo màu đen đầu tóc bạc trắng lao giả n h ì n không được sừng sốt một chút khiếp sợ màu sắc phù hiện ở khuôn mặt tôn thượng là cái kia vị thiên ý xuất hiện sao cái kia vị không phải là bị chấn áp rồi sao rũ xuống cánh tay đứng ở một bên làm bảo quỳ sai hãi n h i n thất sắc trên mặt đều là sợ hãi ngươi phải biết rằng bất luận cái gì trận pháp bất luận cái gì cũng không chạy khỏi sự an mòn của tháng năm chỉ có cổ xưa giả có thể siêu thoát tuyến n g u y ệ t sở dĩ không muốn cho rằng ngươi có thể dùng trận pháp các loại ngoại vật vĩnh viễn vây khốn một vị cổ xưa giả ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ bạch phát lao giả khiếp sợ hơn hướng làm bảo quỷ sai giảng thuật tâm đắc của mình trong đó dường như cất giấu cái gì đã qua nếu chuẩn tiên h ý đều đi ra rồi nhân hoàng còn có thể đỡ nổi sao nhìn xa hư không n ô tận làm bảo quỷ sai sợ hãi hỏi khó mà nói nhân hoàng quá am hiểu chế tạo thần tích ở trên người hắn dường như không có gì không có khả năng phát sinh bạch phát lao giả trầm ngâm hồi lâu xúc động thở dài nói cùng lúc đó vô số cổ giới bên trong các sinh linh nói màng nhất tề chấn động tiếng này thét dài trung ẩn chứa vô tận vĩ lực thực sự quá kinh người tiếng này thét dài chẳng lẽ nói cựu ưu phụ thân của đại đế cái kia vị chuẩn thiên ý cấp tồn tại thực sự đột phá cổ trợ muốn từ cựu ưu c h i hạ ra sao kể từ đó nhân hoàng chỉ có thể chạy trốn tuy là chuẩn thiên ý so với thiên ý nhiều một cái chuẩn chữ nhưng ở cựu u bên trong hắn cùng với thiên ý cơ hồ không có phân biệt không sai tuy là chuẩn thiên ý nhưng hắn đã là cựu u trung thiên đạo một dạng tồn tại n sợ rằng nhân hoàng ngay cả chạy trốn đều không làm được rất nhiều cổ xưa sinh linh không gì sánh được kinh hãi phía dưới dồn dập nghị luận phải biết rằng thiên ý giả chỉ có thể ở chín cái căn bản thời gian t u y ế n trung sinh ra mà cựu h u tối đa chỉ có thể đạn sinh ra chuẩn thiên ý tồn tại một ngày ra đời một vị chuẩn thiên ý tồn tại cái tòa này cựu h u liền vì bên ngoài c h i ế m cứ chính là trong đó trí cao vô thượng c h ỗ a tể sở dĩ ở cựu h u bên trong chuẩn thiên ý giả có thể nói vô địch vi nhanh không ngừng trên suối vàng thiếu niên nhân hoàng quần áo huyền hắc đế y với trong quần phong phật mà phát động lạnh lùng nghiêm nghị hết sức trên mặt là v chỉ thấy bên ngoài hai tròng mắt giống như hai ngọn đại nhật kim đang một dạng xuyên qua hư không quan sát kiểu hữu đông nhiên một đạo dường như muốn thôn vệ thiên địa ánh đao màu đen từ kiểu hữu c h i hạ chém tới hoàng tuyền phi nhanh huyết h ả i c u ầ n c u ộ n vô số cổ tinh bị chấn được nắp ấy thiên khung màn tre bị t ầ n g t ầ n g x é rách nhân hoàng ngươi chính là con ta đền mạng kèm theo ánh đao màu đen một tiếng kinh thế giống giận từ kiểu hữu c h i hạ chuyển đến cố bình an nhãn thần đông lại một cái hồn nhiên không sợ chính là một vệ ánh a o còn không cách nào để cho hắn động dung chỉ thấy tay hắn nắm cành hoa đảo nhẹ nhàng v u lên giống như gió mát ph hiện ra thập phần hời h ợ n với anh nhân hoàng nhìn như không chút nào dùng sức m ộ t kiếm dĩ nhiên trực tiếp đem ánh đao màu đen đánh thành hai nửa mặc dù chỉ là chuẩn thiên ý người thuận tay nhất đao nhưng có thể ngăn trở đã đầy đủ sử dụng hoàng tuyền bên trong các sinh linh rung động người dám tưởng tượng sao tám đạo thiên quan cổ x ư a giả chặn chuẩn thiên ý nhất đao huyết hải chỗ sâu cái tia vị hắc b à o bạch phát lao giả nhìn cố bình an không tốn sức chút nào tiếp nhận chuẩn thiên ý nhất đao một cỗ trùng thiên hàn khí từ xương cụt r u n g bạo phát tràn ngập đến toàn thân bên trong ta vốn cho là nhân hoàng biết trong nháy mắt hồi phi yên diệt làm bảo quỷ sa nhân hoàng mặc dù chỉ là tám đạo thiên quan cổ xưa giả nhưng không chỉ có lĩnh nộ g mười hai cái đại đạo hơn nữa đột phá hai đạo từ sắc thiên quan còn có năm cái đại đạo bị chém thành thiên đạo hoa sen như vậy ra chỉ phía dưới nhân hoàng cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào hắc bảo bạch phát lao giả kinh h ả i phân tích hôm nay cục diện nhân hoàng cho dù có thể thành công chạy trốn cũng đã đủ kiêu ngạo làm bảo quỷ sai không khỏi tự l ầ m b ầ m trong con ngươi khiếp sợ màu sắc thật lâu chưa từng tàn đi cùng lúc đó bên trên nghèo dưới suối vàng cựu tất cả cổ giới sinh linh tất cả đều bị nhân hoàng tiện tay một kiếm kinh hãi được ra đầu co rút lại thân thể sợ hãi cả người hàn khí l ợ lở vì sao nhân hoàng như vậy hời hợt là có thể tiếp được chuẩn thiên ý một kiếm chẳng lẽ nói vô tận trong năm tháng dĩ nhiên đem chuẩn thiên ý thực lực tiêu ma sao không phải đạo t i ê ánh đao màu đen tuyệt đối có thể đơn giản chạm diện tầm thường chín đạo thiên quan cổ xưa giả có thể các ngươi minh bạch nhân hoàng cũng không phải bình thường vậy có phải hay không có một loại khả năng có lẽ nhân hoàng có thể chiến thắng chuẩn thiên ý rất nhiều cổ xưa các sinh linh khiếp sợ hơn nhịn không được thảo luận đứng lên thông thường mà nói tám đạo thiên quan chín đạo thiên quan nửa bước thiên ý cùng chuẩn thiên ý sự t r i n h lệ là càng ngày càng lớn ở giữa khác biệt giống như lệch trời mà họ cố nhân hoàng trực tiếp vượt qua ba cái cảnh giới tiếp nhận đến từ chuẩn thiên ý nhất đao phải biết rằng cái kia c ử u u chuẩn thiên ý cũng là c h ấ n áp vô số thời đại thiên phú chắc tuyệt tồn tại a có thể cái kia nhân hoàng lấy trăm năm đạo cấp thân thời hận tiếp nhận đến từ chuẩn thiên ý ánh đao bên ngoài thiên phú đã vượt q u a toàn bộ sinh linh tưởng tượng càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu suy đoán nhân hoàng phía sau đến tột cùng có cỡ nào n ị c h thiên nhân quản núi i ể u U bên trên cố bình an quần áo huyền hắc đế y đón gió phân phật trong t r ò n g mắt buộc phát ra ánh sáng màu vàng giống như hai ngọn đại nhật kim đang mở dạng đem thiên khung phía dưới chiếu sáng không gì sánh được ban ngày hệ ra hắn chưa bao giờ là chỉ biết bị động bị đánh tồn tại nhất là lĩnh ngộ đấu chiến đại đạo i đ ạ sau đó buộc phát dũng cảm chiến đấu dũng cảm xuất kiếm nếu cái tiêu i ể u U chuẩn thiên y hướng cùng với chính mình chém nhất đao như vậy chính mình phải trả hắn một kiếm đẩy trời đào hoa hạ xuống từ trên trời tán lạc cánh hoa bay xuống ở cựu l huyết hải bên trên cho mảnh này thâm lên bên trong thế giới mang đến một loại huyết sắc l tay cành hoa đào nhẹ nhàng vung lên chỉ một thoáng từng cái phảng phất xuyên qua thời không mà đến lôi long lung lay hết sức vĩ nạn kinh khủng thân thể dương miệng to như chậu máu vũ động móng to hướng về phía huyết hải túi người xuống còn có một tòa tạo ra thiên địa hoàng kim của môn buộc phát ra từng chùm rực giữa chói mắt quang thúc màu vàng giống như từng chuôi từ đ ú c bằng vàng dòng bào kiếm hướng phía huyết hải chi hạ đâm tới huyết hải trong nháy mắt phi nhanh quần quận phảng phất bị vô thượng quang nhiệt nấu sôi một dạng uy thế của một kiếm lại khủng bố như vậy cái gì nhân hoàng một kiếm có thể ở cựu u trung tạo thành ủy thế như thế huyết hải chỗ sâu trong đại điện một vị người khoác hát sắc á o khoác bạch phát bạch mi tiểu tụy l ã o nhân sắc mặt chợ biến thất thanh g à o lên huyết tôn cái này kiểu h u hoàn toàn là vị kia thiên hạ vì sao nhân hoàng có thể nhấc lên to lớn như vậy uy thế ta cảm giác huyết hải đều phải bị lật ngược đi theo tiểu tụy phía sau l ã o nhân một thân thuần màu sắc trường bảo kiểu h u phán quan nhãn thần sợ hãi ở nhân hoàng một kiếm phía dưới lâm vào vô cùng sợ hãi chung trừ phi cái kia nhân hoàng bị cách hoàn toàn không thua gì với cái kia k i u u thiên ý động lòng người tộc bất quá là đệ tam căn bản thời gian tuyến bên trong một cái trong một cái tiêu tụy lao nhân trong con người ngoại trừ khiếp sợ còn có hoang mang ta cũng không minh bạch vì sao nhân hoàng đi tới kiểu u bên trong có thể không bị áp chế chẳng lẽ là nhân hoàng phía sau còn có cái gì thần bí nhân quả kiểu u mắt phán quan mâu chấn động xúc động thở dài nói cùng lúc đó hoàng tuyên kiểu u bên trong vô số sinh linh nhất t ề nhìn phía nhân hoàng cái kia vĩ ngạn hết sức khủng bố thân ảnh nhìn lấy cái kia mạng thiên hoa vũ cùng vô số k i m quang trái tim hầu như ngưng đậm liền hô hấp đều muốn đình trệ chơi ạ nhân hoàng vì sao có thể không bị k i u u áp chế a Kiểu u không giống với hoàng tuyển, nơi đây hoàn toàn ở kiểu U tuyển, U không hoàng hoàn thiên toàn dưới đây ở sở ự không chế, mà hoàng tuyển còn phân cho thập bính. tuyển còn điện riêng quyền mà một ít là s dĩ nhân hoàng đến cùng dựa vào cái gì có thể ở cựu u bên trong hoành hành không ngại không bị n ẹ n trệ a chẳng lẽ nói nhân hoàng đã tu luyện đến chuẩn thiên ý cảnh giới không có khả năng a nhân hoàng vừa mới xông qua đạo thứ tám thiên quan mặc dù là tuyệt thế vô song tự sắc thiên quan rất nhiều hoàng tuyển cựu ưu bên trong các sinh linh lâm vào sợ h a i chung không khỏi ở riêng phần mình địa phương sở tại cùng người ngoài nhóm nghị luận ẩm ý nếu như nói là cựu ưu chuẩn thiên y đi tới trên suối vàng cùng nhân hoàng giao chiến mà nhân hoàng không chịu áp chế là tuyệt đối sẽ không ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài thế nhưng đây là nhân hoàng trực tiếp xuyên qua hoàng tuyển đi tới cựu ưu bên trong huyết hải chi thượng đi tới cựu ưu chuẩn thiên y trong đại bản danh o nên phải là chịu đến vô thượng áp chế tiểu thuyết tiệm căn bản sẽ không có đầy trời đào hoa lại càng không có cái tia từng cái uy thế ngập trời viễn cổ lôi long càng chưa nói cái tia phản ph hết thể toàn bộ đều lại như vậy không hợp lý rồi lại đều xảy ra huyết h ả i ở chỗ sâu trong một đạo kiếm quang từ thiên c h n g xuống sẽ rách trùng điệp m à n trời chấn vỡ khỏa khỏa cổ tinh rác không gì sánh được uy thế kinh người hướng về một tòa huy hoàng rực rỡ cung điện cổ xưa chém xuống một cái cung điện cổ xưa bên trong đã lột x á c thành thanh niên tuấn mỹ cựu h u chuẩn thiên ý nhìn cái kia xuyên việt huyết hải mà đến kiếm quang trong ánh mắt tràn đầy tức giận tiêu hao ra thật lớn đột phá hoàng kim trận pháp sau đó cựu u chuẩn thiên ý cảnh giới mơ hồ có chút bất ổn vẫn còn ở khôi phục bên trong sở dĩ mới vừa chỉ là bổ ra một vệ ánh chính là cựu h u chuẩn thiên ý thực lực chưa hoàn toàn khôi phục trên thực tế thẳng đến t i ê n khung kiếm quang phủ xuống hiện tại cựu h u chuẩn thiên ý vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tuy là uống vô số bảo đan thần dược khi tức nằm ở không ngừng kéo lên chung đã vượt qua nửa bước thiên ý nhưng còn không có một lần nữa trở lại chuẩn thiên ý cảnh giới t kiếm quang hiện lên đợi tại chỗ khôi phục không thể di động cựu h u chuẩn thiên ý tận lực đón đỡ phía sau gương mặt đẹp trai bảng bên trên nhưng bị vạch ra một vết thương ấm máu đỏ tươi từ vết thương nhỏ chạy qua gò má hiện ra hắn càng tạ dị nhân hoàng tiểu nhi đâu, chỗ này, dám đả thương ta. một tiếng kinh thiên nổ hống từ c ử u lũ chuẩn thiên ý trong miệng truyền ra vang r ộ i c ử u lũ hoàng tuyển huyết h ả i chỗ sâu trong đại điện cái gì nhân hoàng một kiếm dĩ nhiên thương tổn tới chuẩn thiên ý cái kia vị bạch phát bạch mi láo giả là một vị nửa bước thiên ý cấp bậc tồn tại nhưng nghe đến cái kia giống giận dung trời phía sau không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối hãy nhiên hô huyết tôn tại sao có thể như vậy nhân hoàng một kiếm kia dường như chưa xử suất toàn lực chuyên môn hầu hạ bạch phát láo giả cựu l phản quan càng đối với chính mình nghe được nội dung không thể tin được giả như nói nhân hoàng lưng beo cái gì đại nhân quả có một ít trí cao còn có thể lý giải nhưng nhân hoàng một kiếm thương tiên ý liền thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng bạch phát lao g i ả ánh mắt u u trong con người diễn biến cường điệu trọng b ạ o thuật sau một lát như c ũ chỉ có thấy được một đoàn xương mù dày đặc chẳng lẽ nói cái này cựu u bên trong thiên cũng muốn thay đổi sao cựu u phán quan sợ mất mật sắc mặt sợ hãi nhìn phía đạo kim quan g kia rực rỡ v i n ạ n hết sức khủng bố thân ả n h cùng lúc đó nguyên bản còn đắm chìm trong nhân hoàng không bị cựu U áp chế rất nhiều sinh linh đang nghe cựu u chuẩn thiên ý tiếng kia g i n g i ậ n phía sau trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia kinh ngạc sau đó mãnh li phảng phất nhìn thấy gì khó tin hình ảnh mới vừa một kiếm kia dĩ nhiên thương tổn đến chuẩn thiên ý sao có người nói chuẩn thiên ý bị chấn áp ở cái gì cổ xưa trong trận pháp hiện tại mới vừa phá trận mà ra có lẽ là thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ca coi như như vậy chuẩn thiên ý thực lực cũng sẽ không thấp hơn nửa bước thiên ý a chỉ có thể nói nhân hoàng thực lực đã đạt được tiếp cận chuẩn thiên ý tầm thứ tuy là hắn vẹn vẹn đột phá tám đạo thiên quan rất nhiều các sinh linh kinh hãi phía dưới ba ba ba dồn dập thảo luận phải biết rằng tầm thường nửa bước thiên ý đi tới cựu u bên trong bị áp chế tạm thời không nói coi như thả ra toàn bộ chiến、lực. quả nhiên chính mình hiện nay cùng chuẩn thiên ý cấp bậc tồn tại vẫn có tranh lệnh rất lớn cho dù bạo phát mạnh nhất một tiếng chỉ sợ cũng chỉ có thể làm bị thương hắn mà không thể triệt để đem chấn áp đã như vậy giới hải bên trên sinh mệnh tòa án là thời điểm đến đây chấn áp Cái dưới này hai ả i p h í d ư ớ kiểu hoàng tuyển. Trưng 247, kiểu thiên khôi sinh nhiên giọng nói Hai ưu tuyển. ưu Tuy sau Trưng nhưng lưng hoàng hoàn phục, mệnh hạo hàng bình nhẹ nhỏ, hoàng thạch nghe được nhất thanh nhị toàn là là án an cùng tòa ý cố được sở. lâm. bị ở dị, đế vị cổ hoàng đỗng nhiên sửng sốt có chút không xác định chính mình nghe được nội dung sinh mệnh tòa án là ta hiểu biết cái k i a sinh mệnh tòa án sao thạch dị hạ giọng cùng một bên cạnh hoàng đế giao lưu ta cũng không biết bất quán nên phải là cái tia sinh mệnh tòa án bằng không như thế nào lại ở giới hải bên trên hoàng đế trong con ngươi lộ ra suy tư màu sắc nhìn cố bình an cái kia gì thế độc lập xuất trần bối ảnh đáy lòng đã dâng lên song lớn chẳng lẽ nói nhân hoàng cùng sinh mệnh tòa án bên trong cái kia vị t r á n h án có đại nhân quả tồn tại thạch dị vận chuyển bảo thuật trọng đồng bên trong bảo phù lưu t r u y ề n đạo quang hòa hợp lại chỉ chứng kiến một mảnh trắng xóa dường như bị cái gì vô thượng khí cơ cháy lấp rất có thể hơn nữa nhân hoàng đã là liêu thần vậy cho dù hắn thành sinh mệnh tòa án tránh án bản thân ta đều không cảm thấy quá mức kinh ngạc hoàng đế mặt mang suy nghĩ trầm giọng nói cựu chỗ sâu cung điện cổ xưa trung ở hoàn toàn hấp thu hết dùng bảo đ cựu u chuẩn thiên ý cả người bạo phát ra tia sáng trói mắt khắp nơi thiên bảo phụ h u y ệ n như tinh thần vậy không ngừng tiềm thức minh g ô n g huyết hải trong dây l ắ t n h ắ c lên kinh đào hãi lãng ngủ say ở cựu u bên trong hỏa sơn ầm ẩ m bạo phát hai mươi chín nóng bỏng hết sức nham tương ở cựu u các nơi c h ạ y xuôi lần nữa trả giá giá thật lớn phía sau cựu u chuẩn thiên ý rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thực lực chỉ thấy hắn gọi ra một ngụm c h ọ c khí cảm thụ được trong thân thể s ô i trào mánh liệt lực lượng đầu tiên là vui sướng lập tức nhớ lại cái tia bị nhân hoàng chém làm hư vô ái ngươi chính là tình yêu của ta tử đ i ề n mạng kèm theo giống giận kinh thiên động địa thanh niên tuấn mỹ bộ dáng kiểu ưu chuẩn thiên ý bước ra một bước huyết hải trong nháy mắt đi tới thiên k h u n g bên trên đứng cách nhân hoàn g cách đó không xa trong hư không chỉ thấy phóng ra lấy uy thế ngập trời dẫn tới thiên k h u n g không ngừng run rẩy hoàng tuyền hầu như khô toàn bộ kiểu ưu đều phảng phất lung lay sắp đổ huyết hải ở chỗ sâu trong thâm cung trong đại điện kiểu u chuẩn thiên ý rốt cục vẫn phải hoàn toàn khôi phục thời khắc quan tâm chuẩn thiên ý động tính bạch phát láo giả nhìn cái kia đứng nạo nghệ với huyết hải trí thượng khi thế kinh thiên thanh niên tuấn mỹ trong ánh mắt lưu lộ chuẩn thiên ý làm sao không động thủ đâu ngược lại đ ầ u ở chỗ này cựu h u phán q u a n nhìn phía đạo kia khủng bố thân ảnh h ã i nhiên sợ hãi hơn còn có điểm khả nghi mọc thành bụi làm một vị thợ săn hoàn toàn có năm chắc bắt giết con mồi lúc hắn liền sẽ dừng lại thưởng thức con mồi ở sẽ chết phía trước giấy ruộng nằm ở nửa bức thiên ý bạch phát lao giả đôi mắt thâm thúy đọc h i ể u chuẩn thiên ý tâm tư thì ra là thế chuẩn thiên ý ở cựu h u chung đúng là vô địch tồn tại cựu u phán quân lắc đầu thác nhẹ dường như nhìn thấy nhân hoàng kế tiếp vận mệnh cùng lúc đó vô số hoàng tuyền cự hầu như mọi cử động có thể dẫn tới cựu hữu chấn động chuẩn t i ê n ý ra đầu hầu như muốn muốn nổ tung lên đây chính là hoàn toàn khôi phục phía sau chuẩn t i ê n ý sao thực sự quá khủng bố tại vị này trước mặt ta dĩ nhiên chút nào không x a n h được ý phản kháng chỉ muốn hoặc là thần phục hoặc là hủy diệt nhân hoàng không có khả năng đối kháng được chuẩn t i ê n ý hắn như thế nào còn không trốn thật chẳng lẽ muốn t r ô n t h â y ở đây sao trốn làm sao trốn sợ rằng nhân hoàng còn không có chạy ra cựu hữu cũng sẽ bị chuẩn t i ê n ý sở hủy diệt rất nhiều bị cựu u chuẩn t i ê n ý như thế ép tới phục ngã xuống đất s i n linh lạnh run trong lúc đó nhưng ở thảo luận cục diện trước mắt chuẩn thiên ý bất động nhân hoàng cũng không trốn hai vị tuyệt thế sinh linh trên bầu trời rằng co i chẳng diện s ắ c thực làm cho đứng xem các sinh linh đã là k i n h sợ lại là trở mong bọn họ khẩn cấp muốn thấy được kết cục tuy là kết cục dường như đã đi trước dưới suối vàng huyết h ả i chi thượng trong vòng trời quần áo bạch thi cựu hữu chuẩn thiên ý huyết hồng tóc dài đong đưa theo gió thêm lên tuấn mỹ dung nhan tựa như chi lan ngọc thụ vậy đứng thẳng người lên hắn không có gấp đậu thủ mà là nỗ lực từ nhân hoàng trên mặt chứng kiến cái kia làm hắn hương phấn run dày sợ hãi hắn muốn cho nhân hoàng ở vô biên sợ h ã i c h u n g chết đi mà không phải trực tiếp đem bên ngoài hóa thành hư vô đáng tiếc từ đầu đến cuối nhân hoàng trên mặt chỉ có bình tĩnh không nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn biểu tình cựu h u chuẩn thiên ý l ử a giận trong dây lát biến đến càng thêm xí liệt nguyên bản là lung lay sắp đổ cựu h u hầu như muốn vỡ vụn ra nhân hoàng tiểu nhi ngươi nên bị diệt vong một tiếng lay động toàn bộ cựu h u giống giận ầm ầm vang lên có nhỏ yếu sinh linh lại bị một tiếng gầm này trực tiếp đánh chết hoặc là hù chết nhân hoàng sau lưng một đám người theo đuổi trong lòng tuy là kinh sợ nhưng chứng kiến trước mắt cái kia lên đỉnh núi cao sừng xứng một dạng mà cố bình an sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như tuyết không chút nào vì giống giận t à hữu vô tận sinh cơ trí cao phát tắc ta lấy tránh án tên triệu sinh mệnh tòa án. Chân Cửu Đu, Phong hoàng n g h o tuyển diệt c ử u h u thiên Ý. cố bình an nhìn xa t h i ê n k hùng trầm giọng la lên hắn sớm đã kích hoạt rồi tâm linh trong biển thông thiên quyền b í n h sinh mệnh tòa án đã vượt qua mênh mông giới hải hướng phía c ử u h u hoàng tuyển cực tốc chạy tới nghe được cố bình an la lên cựu u chuẩn thiên n đầu tiên là sửng sốt sau đó điên cuồng cười ha hả một mạch dẫn tới thiên không rung động cổ tinh vỡ vụt nhân hoàng ngươi sẽ không cho rằng chỉ là hô hoán một tiếng sinh mệnh tòa án sinh mệnh tòa án sẽ hàng lâm chứ còn lấy tránh án tên triệu hoán quả thực nực cười tiếp tục ngươi vụng về biểu diễn để cho ta lại thưởng thức một chút nhân hoàng đang ở c ử u hữu chuẩn thiên ý kêu gào gian vốn là phi nhanh không ngừng hoàng tuyển đột nhiên ngưng kết dường như trong nháy mắt bị vạn cổ hàn ý đóng băng một dạng thiên khung màn tre trong nháy mắt x é rách vô tận kim quang ẩm ẩm xài tám trăm hai mươi giới một tòa cổ xưa rộng lớn cung điện đắm mình trong kim quang lơ lửng ở cựu u bên trên đoá đoá kim liên trong nháy mắt nở rộ thường t h ụ chi khí tràn ngập ở giữa sinh mệnh tòa án kinh ngạc âm thanh từ cựu lũ chuẩn thiên ý trong miệng truyền ra thành cựu cựu lũ bên trong giống như thiên đạo một dạng tồn tại hãng tự nhiên là nhận thức sinh mệnh tòa án không chỉ có nhận thức còn rất quen thuộc năm đó vây khốn hắn cổ xưa t h ợ pháp liên tới từ sinh mệnh tòa án đầu phóng hư ảnh mà bây giờ tới không phải hư ảnh mà là sinh mệnh tòa án bản thân liếc mắt xem thấu bản chất cựu lũ chuẩn thiên ý hãi nhiên phía dưới xoay người liền muốn chạy trốn cái gì nhân hoàng dĩ nhiên thật là sinh mệnh tòa án tránh án dĩ nhiên thực sự triệu hoán đến sinh mệnh và án huyết hải chỗ sâu nửa b ư ớ c thiên ý lao giả nhìn cái kia xé rách thiên không ngưng kết hoàng tuyền cổ xưa rộng lớn cung điện đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên sâu đậm sợ hãi mau nhìn c ử u u đại đế chuẩn bị chạy trốn chứng kiến c ử u u đại đế xoay người c ử u u phán quan đương ngón tay ra cả người đều run r ậ y vô dụng nếu như chỉ là một đạo q u ă n g tới hư ảnh chuẩn thiên ý còn có thể chạy thoát bây giờ bản thể đã tới hắn vạn vạn trốn không thoát nửa bức thiên ý lao giả xúc động cảm t h ắ n dường như đã trông thấy cựu hữu chu hoàng tuyền từ l l i ê n tại nửa bước thiên ý lao giả cảm thán lúc vô số cựu hữu hoàng tuyến bên trong sinh linh nhất t ể nhìn phía cái kia tản ra vô tận huyền diệu sinh mệnh tòa án trên đó tản ra bàng bạc sinh cơ để cho bọn họ cảm thấy sợ run cùng t i n h sợ nhân hoàng dĩ nhiên là sinh mệnh tòa án tranh án hạn từ nơi nào chiếm được cao như vậy bởi bính hơn nữa cũng không phải là sở hữu sinh mệnh tòa án tranh án đều có thể triệu hoán sinh mệnh tòa án ít nhất phải là xếp hạng trước ba thậm chí thủ tịch tranh án mới có thể thủ tịch tranh án vô thượng sinh mệnh tòa án tự sát thiên quan m ư ơ i hai cái đại đạo đây hết thẻ phía sau đến tột cùng ẩn chứa bực nào nghịch thiên nhân quả chuẩn thiên ý muốn chạy trốn không biết có thể hay không trốn đi được rất nhiều các sinh linh sợ run hơn tâm tình sao động không khỏi cùng người bên cạnh thảo luận đứng lên từ nhân hoàng bước vào hoàng tuyền tới nay các sinh linh đã gặp q u á i mặt so với quá khứ sở hữu tuế nguyệt bên trong cộng lại còn nhiều hơn trước đó thập điện diêm la chưa từng cùng người giao chiến quá mặc dù là nói mấy câu cũng có thể làm cho hoàng tuyền bên trong các sinh linh kinh sợ hồi lâu cựu đại đế làm sao từng xuất hiện nhân hoàng hàng lâm phía sau không chỉ có xuất hiện còn chiến bại bị nghiền thành hư vô cựu thiên ý tồn tại thậm chí tuyệt đại đa số sinh linh đều chưa có nghe nói qua bây giờ không chỉ có bị nhân hoàng một kiếm đâm bị thương càng bị xuyên việt giới hải mà đến sinh mệnh tòa án sợ đến hầu như muốn chạy trốn còn như sinh mệnh tòa án vậy càng là giới hải bên trên tồn tại cùng giới hải giới cựu u hoàng tuyển cách xa nhau vô tận t u ế nguyệt cùng hư không bây giờ cũng hàng lông hết thể đều là bởi vì nhân hoàng kim quang sang trói thiên k h u n g bên trên huyền diệu quần quận sinh mệnh tòa án t ỏ ra sự sống vô tận khí cơ đem chọn tòa cựu u hoàng tuyển hoàn toàn bao phủ khóa được rồi trong đó mỗi vị sinh linh bao quát chính đang chạy chỗi chỗi cựu hữu thiên ý. Phong diện cựu ưu thiên ý. theo cố bình an nhiều tiếng c h ậ t quát sinh mệnh tòa án giống như huy hoàng đại nhật một dạng bộc phát ra cực kỳ rực rỡ sáng lạng kim quang kim quang khắp nơi tinh lọc sương ngủ dày đặc nguyên bản đem cựu hữu hoàng t u y ê n bao phủ tàn ra nồng đậm t ử khí ưu sương ngủ không ngừng mà bị hừng hực như trời kim quang s ô tan không khí trầm lặng cựu hữu hoàng t u y ê n dĩ nhiên biến đến ban ngày sáng lên quan g mang khắp nơi đang ở cực tốc chạy thuộc mạng cựu u chuẩn thiên n trong nháy mắt bị kim quang định ngay tại chỗ biểu tình hoảng sợ còn chưa tan đi, đi liền đã dừng hình ảnh sinh mệnh tòa án đối với cựu hữu hoàng tuyển khắt chế thực sự vô cùng cường đại liên loại này cựu hữu chung vô địch tồn tại đều không có phản kháng chút nào chi lực chỉ bất quá ngoại trừ cựu hữu chuẩn thiên ý bên ngoài những sinh linh khác cũng không ở sinh mệnh tòa án c h â n áp phạm vi bên trong sở dĩ bọn họ cũng không có gặp thai b à y và gió sinh mệnh tòa án sở c h â n áp chỉ có hoàng tuyển cùng cựu hữu hai mảnh biên giới cùng với cựu hữu thiên ý cái này một sinh linh huyết h ả i ở chỗ sâu trong đồng dạng bị kim quang bao trùm chỗ cung điện bạch phát vào nửa b ư ớ thiên ý giả không có chịu đến đến từ sinh mệnh tòa án chấn áp chỉ là bị hạn chế hoạt động. sinh mệnh tòa án thật không ngờ cường đại liền chuẩn thiên ý đều không có phản kháng chút nào chi lực hắn manh địa neo cặp mắt lại phía sau lưng cảm thấy một trận rét run nhìn cái kia không có thể ngăn trở sinh mệnh tòa án không tự chủ nín thở tôn thượng chẳng lẽ chuẩn thiên ý cứ như vậy s ố n g chưa cựu u phán quan thanh â m không ngừng được run dày trong con ngươi là khó che giấu kinh sợ đại k h á i là nhân hoàng nếu muốn hoàn toàn không chê cựu u hoàng tuyển liền không khả năng lưu lại chuẩn thiên ý thành t i ể u hậu hoạn đây cũng là nhân hoàng không tiếp đại giới gọi về sinh mệnh tòa án bản thể nguyên nhân nói cách khác nhân hoàng muốn một lần giải quyết thiên cổ sự tình. Nửa bước thiên ý lao giả. thật sâu thở dài nói nhân hoàng t o a n tính quá lớn ta không rõ vậy cựu u phán quan nhìn phía cái kia tắm kim quan g khủng bố thân ảnh trong ánh mắt toát ra sâu đậm mờ mịt cùng lúc đó không bị chấn áp chỉ bị hạn chế hoàn g tuyền cựu u bên trong toàn bộ sinh linh nhìn cựu u chuẩn thiên ý bị dừng hình ảnh tại thiên không bên trong thân ảnh cầm đều muốn rứt xuống trong ánh mắt hãi nhiên hầu như đạt được cực h ạ n không nghĩ tới cựu u chuẩn thiên ý không chỉ có, không có thể chạy thoát liền năng lực phản kháng đều không có sinh mệnh tòa án thực sự vô cùng khủng bố ta cảm giác mình nếu như phản kháng hầu như trực tiếp sẽ tịch diệt ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sinh mệnh tòa án lực lượng thật là không thể ngăn cản rất nhiều các sinh linh tuy là bị hạn chế hành động nhưng vẫn như cũ đi qua ý niệm tới tiến hành câu thông bọn họ vốn cho là đối mặt hoàn toàn khôi phục cựu hữu chuẩn thiên ý, nhân hoàng có thể chạy thoát đều gọi được với lợi hại không nghĩ tới trong nháy mắt thế cục nghị chuyển nhân hoàng dĩ nhiên là sinh mệnh tòa án tranh án vẫn có thể đem sinh mệnh tòa án triệu h ắ n mà đến tồn tại mà cựu hữu chuẩn thiên ý, lại không cách nào đem thế cục lần nữa n ị chuyển chỉ là bị sinh mệnh tòa án như vậy dừng hình ảnh lấy p h ả n phất một giây kế tiếp cũng sẽ bị hủy diệt lại dường như muốn bị dừng hình ảnh đến vĩnh viễn dùng để cảnh cáo về sau sinh linh cựu ưu bên trên một thân huyền hắc đế y cố bình an nhìn cái kia bị dừng hình ảnh tại thiên khung bên trong cựu ưu chuẩn thiên ý thật dài n ổ ngụm trọc khí treo lên tâm bông xuống hơn phân nửa tuy là tâm linh trong b i ể n rộng có sinh mệnh tòa án tránh án thông thiên quyền bính cũng biết thành t i ể u thủ tịch tránh án có thể đem sinh mệnh tòa án triệu hoán mà đến thế nhưng thẳng đến sinh mệnh tòa án chân chính hàn lâm sau đó chân chính đem cựu u chuẩn thiên ý chấn áp cố bình an mới yên lòng nói cho cùng hắn dù sao vẫn chỉ là người tuổi trẻ đâu. tuy là hắn đã thành nhân tộc hoàng tuy là trên người hắn lưng đeo nhiều như vậy nhân quả tuy là hắn muốn so với bạn cùng lứa tuổi thành t h ủ nhưng trên thực tế hắn bất quá là một người mang trăm năm đạo cốt người trẻ tuổi so với đã tung hoành k i ự u tú vô số lượng thuế n g u y ệ t chuẩn thiên ý cố bình an lịch duyệt cùng kinh nghiệm tuy là có chỗ không bằng quan tâm kỳ lại không kém chút nào k i ự u h u hoàng tuyền từ l y định nhân tộc không chịu luân hồi khổ hắn nhìn hữu xương mù tán đi sau k i ự u h u hoàng tuyền cảm thụ được sinh mệnh tòa án đối với k i ự u h u hoàng tuyền không chế không khỏi nhẹ giọng lầm、bầm. lơ lửng tại thiên khung màn che ở trên sinh mệnh tòa an trung bỗng nhiên tr xin hỏi xử lý như thế nào cái này chuẩn thiên ý sinh mệnh tòa án chi trần linh sớm đã có ý chí nhưng đạo ý chí này lại thủy trung phục tùng thủ tịch tránh án mệnh lệnh nghe được đạo thanh âm này bị dừng hình ảnh tại thiên khung bên trong cựu ru chuẩn thiên ý tuy là thân thể không thể động đậy nhưng trong ánh mắt toát ra cầu xin ý muốn làm cho cố bình an bông tha hán coi như là sinh tồn quá vô số tuyến nguyện sinh tồn ở cựu ru bên trong chuẩn thiên ý đồng dạng khát vọng sống sót một đường san bằng thập điện diêm la quét ngang cựu h u đại đế lại c h ấ n áp cựu h u thiên ý cố bình an s á c thực có chút mệnh mọi thân hắn hiện tại chỉ nghĩ đi trước hỏa tang cổ giới đi gặp người yêu của mình cũng ở một mảnh hỏa tang chung nghỉ ngơi thật tốt đồng thời tiêu hóa khoảng thời gian này lính lộ sau đó lại về tổ tinh cùng lao hiệu t r ư ở n g phu phụ say một chàng đem trong lòng tích lúc cảm xúc thỏa thích phong thích Trưng tăng tính thuộc ung dung hỏa tăng giới, tính hậu cố lang thuộc về. Sinh linh cùng bố, tinh chấn động. Hỏa cổ giới, hậu hỏa cố về. b trong biển hoa một thân hồng y phong hoa tuyệt đại lý thiên thiên ở tu hành khẽ hở mở to hai mắt nhìn s i ngốc nhìn hỏa tăng của cổ giới lối vào 986 n trăm t ư ơ h i ê n ước hẹn ba năm sắp đến bình an nàng thanh lệ trong trong mắt phản chiếu lấy hỏa tăng biển hoa hư ảnh ở đại đạo bồn u nguyên tinh thể dưới sự trợ giúp vốn chỉ là tôn giả cảnh lý thiên thiên bây giờ thình lình đã đến thần minh cảnh đạo trùng viên mãn nở rộ vì hoa cánh hoa thu liễm hóa thành đạo quả cái này hơn hai năm qua lý thiên thiên tu hành tốc độ viễn siêu rất nhiều thiên tài tư thế quả thực đạt tới kinh người tình trạng chỉ bất quá từ ngưng kết đạo quả đại đạo bổn nguyên tinh thể dùng hết sau đó lý thiên thiên tốc độ tu luyện chậm chậm lại sở dĩ cứ việc trong khoảng thời gian này lý thiên thiên tu luyện như trước nỗ lực nhưng hiệu quả quá nhỏ điều này làm cho nàng hơi có chút khổ não tu vi không có hiệu quả dưới tình huống nàng càng ngày càng nhiều nhớ cố bình an tuy là thời gian ước định còn chưa tới nhưng nàng đã không cách nào ngăn cản mình phân thần một người sinh hoạt có chút tính mịch tự tại nhưng trung quy có chút cô đơn huống chi ước hẹn ba năm lập tức phải đến rồi a bán không sau một thời gian ngắn lý thiên thiên một lần nữa về tới trong tu luyện chỉ thấy nàng nhắm chặn hai mắt chầm định tâm không hai mươi thần đem lực chú ý tất cả đều để trong lòng linh đại hải cùng với trong đó đạo quả bên trên cùng là thường ngày tu luyện sau một hồi lý thiên thiên vẫn không cách nào có quá nhiều linh n g ộ không khỏi có chút ảo não tâm thần lâm vào buồn khổ Đồng Đang đối đạo nhiên,、lý、Thiên Thiên cảm giác từng nước mưa rơi vào trên người của mình. À, hỏa tăng giới bên trong chuẩn nhìn không Thiên Thiên, trong ngáy mình bình cảnh dường như buông lỏng, n giác giọt giới giác hỏa hai hay hữu chút hiểu chút rơi trời trời với Lý Lý mắt mắt cảm của có cảm có mưa mưa mở mưa sao? ra, ra, vào À, bị Thẳng đến một tiếng r ậ n mưa h lại lại, t à n mới, cảm chậm cảm mưa mở mắt, nhìn ngươi cố lang nữa à. Một giác lại lại, khỏi nói, trời rồi. nói ngươi ngươi tiếng chỉ có, có cũng lĩnh không thắn thể thì Thế nhưng, như không ngộ lang nếu vẫn nếu nhìn nữa tốt à, à. vậy, cố sẽ quen thuộc cười k h ẽ bỗng nhiên t r u y ề n đến lý thiên thiên đầu tiên là sửng sốt lập tức mánh địa mở mắt ra một trương tuấn đẹp vô cùng gương mặt đang khuôn mặt mỉm cười ngắm cùng với chính mình một cái chiều tư mộ tưởng thân ảnh đang nửa ngồi ở trước mặt mình thình l i n h chính là trấn áp cựu hữu hoàng tuyền phía sau đi thẳng tới hỏa tang cộ giới cố bình an hắn làm cho hoàng đế cùng thạch dị đám người đi đầu đi đến t ộ tinh mình thì một cái người tới gặp lý thiên thiên n g ư ơ i biết ta có suy nghĩ nhiều n g ư ờ i sao lý thiên thiên ngắm nhìn cố bình an có chút x i ngốc hỏi ta biết giống ta nhớ ngươi nghĩ như vậy cố bình an vẻ mà s ù n g địch đưa tay đem lý thiên thiên kéo vào trong lòng nhẹ nhàng mà vớt ve mái tóc dài của nàng n g ư ơ i biết ta có lo lắng nhiều n g ư ờ i sao cố bình an vừa muốn trả lời lý thiên thiên dùng nàng tiềm tiêm ngọc thủ chẳng cố bình an miệng không phải ngươi không biết ta biết bây giờ ngươi đã là nhân tộc nhân hoàng mà không lại chẳng qua là ta một người cố bình an sở dĩ ta vĩnh viễn sẽ không ngăn cả ngươi bước chân sẽ chỉ ở cái này hỏa tang cổ giới chung vẫn chờ ngươi ta muốn ngươi vĩnh viễn n h ớ kỹ vô luận ngươi đi lại xa ta thủy chung ở chỗ này vì ngươi chờ vội vã lý thiên thiên đem giấu ở trong lòng hơn hai năm lời nói một khẩu khí tất cả đều nói hết cố bình an không có cắt đứt nàng mà là một mực yên lặng lắng nghe t r ậ m rãi cố bình an cảm giác trong lòng t í c h lúc đã lâu t â m tình cùng áp lực đều giống như như băng tuyết bị lý thiên, thiên thái dương tựa như ấm áp tất cả đều tăng ăn dã những thứ kia tràn ngập tại tâm linh trong đại dương bụi bặm cũng tất cả đều bị quét sạch được chút nào vô âm ai chút bất chi bất giác nguyên bản ôm lý bị lý thiên thiên ôm vào trong lòng nhìn cố bình an yên tĩnh ngủ nhan lý thiên thiên miết miệng lên vẻ mỉm cười cảm giác được từ trong thâm tâm hạnh phúc cùng thỏa mãn tinh không trưởng thành c á t lượt trị thủ đại minh nhân vương đang ở xử lý công việc hàng ngày tuy là sự tình không nhiều lắm nhưng cần nhân vương quyết định thường thường đều là đại sự báo cáo nhân vương đông nhiên ở tinh không trưởng thành ở ngoài binh lính tuần tra chuyển đến tin tức tốc độ nói đại minh nhân vương trầm giọng nói đại sự không ổn có vài vị cực kỳ kinh khủng s i n linh đang đ ạ thương u n g hướng tinh không trường thành mà đến coi khí thế so với đạo tôn còn kinh khủng hơn binh lính tuần tra vội vã bẩm báo sở hữu quan sát được tình huống cái gì đại minh nhân vương sợ hãi cả kinh cắt đứt cùng binh lính tuần tra liên tuyến phía sau vội vàng đi qua nhân vương điện liên hệ tổ tinh ở trên còn lại nhân vương sau một lát sở hữu nhân vương tất cả đều tụ ở nhân vương trong điện hoặc là hình chiếu hoặc là b ả n tôn chư vị hiện nay có vài vị so với đạo tôn còn muốn cường đại sinh l i khủng bố đang đạp thiên c u n g hướng tinh không trường thành mà đến phía sau bọn họ còn có một chúng người theo đuổi dường như cũng đều là bất hủ cảnh cùng chúa tể kỳ bên trên tồn tại đại thương nhân vương tông có mày phân tích trạng hướng trước mắt n dân tộc muốn nên đón vòng tộc họa đáng tiếc nhân hoàng chưa có trở về đại minh nhân vương đầu tiên là kính sợ phía sau lại cảm thán mặc kệ nhân hoàng có chưa có trở về chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết lập tức tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái chúng ta tộc thể sống chết bất khuất đại minh nhân vương trầm giọng chất quát thức dậy rất nhiều nhân vương lập tức chư vị nhân vương vội vã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu toàn bộ tổ tinh đều bị động viên lên nhưng thâm minh đại nghĩa không có ngăn cản anh linh nhóm trở về cùng lúc đó vô số võ giả thỉnh cầu nhập ngũ chúng ta võ giả làm đền đáp tổ tinh là nhân tộc tồn vong kính dân lực lượng sinh cho rằng nhân kiệt chết cũng quỷ hùng nhân tộc hương vong thất phu hữu trách ngắn ngủi mấy ngày sau tinh không trên trường thành nhiều hơn mấy ngàn vạn tên lính ăn mặc riêng mình chiến khải thời gian vô cùng khẩn cấp không kiểm chế tác mấy ngàn vạn thân thống nhất k h ô i giáp bọn họ lít nhít đứng ở trên trường thành có sát mặt kích động có thần tình khẩn trường nhưng duy trì có không có người h ạ n nhát không có kẻ chạy trốn phía xa trong trời sao hoàng đế thạch Quan m ệ không c t sai hơn nữa trường thành bên trên còn có vô số nhân tộc đang ở xếp thành hàng hoan g nên chúng ta nhân tộc chi nhận tình hiếu khách có thể thấy được lồn đốn thạch dị vận chuyển trọng đồng thấy được tinh không trên trường thành rậm rạp chẳng trị bóng người mặt mỉm cười cảm thán nói đệ một lần đến nhân tộc không biết nên chuẩn bị chút lễ vật gì mới tốt quan mệnh cùng thái nhất l ê n nhau đều có chút quân quýt mà sau l ư n g tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lại là vẻ mặt hưng phấn kỳ kỳ cha cha trò chuyện với nhau nhân hoàng tổ tinh lập tức phải để đến, đến rồi có người nói tinh không trường thành cực kỳ v ĩ n ạ n không biết rốt cuộc là tình hình gì hơn nữa n h â n tộc mỹ thực dường như có rất nhiều chúng ta có thể hào h ả o mà ăn một bữa đừng nói nữa ta nước bọt đều để lại tới khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương hai trăm năm mươi t ổ tinh d ị động kẽ nước kinh hiện bối quan giả cho tàn lại cháy nhân tộc tổ tinh có vô cùng khủng bố sinh linh g i á đại quân đang đạm thiên k u n g h ư ớ nhưng g t i n không t r ờ t mà một ít trời ư n tức tổ ở sinh dự ngôn ma bao phủ giả lòng. c g i cảm t h thám t h biết đến cái kêu mấy vị đại sinh linh khủng bố vô địch chiến lược dĩ nhiên sinh lòng may mắn tự ý đem những thứ k i a đại khủng bố sinh linh tôn vì thần chủ lấy thần chi người hầu tự cho mình là ngưu toan dựa vào trước giờ chủ động đầu hàng đổi lấy tham sống sợ chết chi đạo những người này ở đây nhân tộc tổ tinh giải lời đồn nhiễu loạn nghe nhìn nhất thời hoác loạn nổi lên bốn phía chúng ta nhân tộc nghiệp chướng nặng nề nên phải tự xét lại đổi lấy ngô chủ k h o a n thứ dãy ruổi chống lại chỉ là phí công chỉ có thành tâm xám hối tội nghiệt mới được ngô chủ k h o a n thứ bất luận cái gì nỗ lực chống lại ngô chủ đánh xuống thiên p h người đem đánh vác đại nghiệt kể từ hôm nay chúng ta ứng với không sát sinh không chống cự bằng thành tín t ư thái đổi lấy ngô chủ tha thứ như thế ngôn luận không ngừng ở tổ tinh trung truyền bá lê n men không ít hạng người ham sống sợ chết ở diện thế khí tức gáp bách giới tuyển trạch theo những thứ này giữ ngôn giả tự nguyện trở thành thần phó thậm chí chủ động công kích thâm minh đại nghĩa kiên quyết ủng hộ chống cự dân chúng bình thường chính là các ngươi những thứ này cả ngày kêu la đả đã sát sát người tạo nhiều lắng nghiệt đưa tới ngô chủ đều nhìn không được mới chịu hủy diệt nhân tộc chống lại ngô chủ nhân đều đáng chết ta lấy thân là là nhân tộc một thành viên lấy làm hộ thẹn từ hôm nay tự nguyện thoát ly nhân tộc ta chỉ nghị sống khỏe mạnh s ử cách n ô n luận không ngừng lên men thế cho nên sản sinh ảnh hưởng không nhỏ sai lầm sai lầm tật u cùng ly kinh phản đạo mê hoặc lòng người kỳ tâm khả chu dẫu có chết không làm chó nhà có tang các ngươi đã là bọn chó nhất cũng loại chó vô số thâm minh đại nghĩa giả ở trên internet trách cứ dự ngôn giả cùng xử các h giả t i n h không trưởng thành nhân vương điện tổ tinh bởi vì dự ngôn giả phát sinh d ị động tin tức rất nhanh liền chuyển tới chúng nhân vương trong hai nhất thời khí phẫn điện lưng nhân tộc chính trực như vậy nguy nan thời gian lại còn có nhân yêu nói hoặc chúng mê hoặc lòng người chẳng lẽ không biết tổ chi bị phá thì chúng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý Ta đề nghị, phàm h mê o ặ c l ò n g nhân g giả, ư ờ i c é m Anh n h cắt vương bóp cổ trong a y quyền một tạp t trà, mắt g lạnh n g thấu n â n xương sát ý một cái so với một cái thịnh vượng đại minh nhân vương lúc này đánh nhịp hạ đạt quân lệnh báo giữa lúc chúng nhân vương lòng đầy căm phẫn thời gian một gã thám tử khẩn cấp xông vào đại điện nói đại minh nhân vương ngồi ở nhân vương trên bảo tọa trầm giọng nói t ổ tinh xuất hiện một nhóm không biết không gian kẽ nước có rất nhiều sinh linh từ kẽ nước bước ra cũng đặt đến t ổ tinh theo thống kê sơ l ư ợ c đã có tính bằng đơn vị hàng nghìn dân chúng chịu khổ tàn sát mời chư vị nhân vương định đ o ạ n cái gì có sinh linh từ không gian kẽ nước xuất hiện ở t ổ tinh không gian này kẽ nước đến từ đâu những thứ kia tàn sát nhân tộc ta giả thì là người nào nghe được cái này quân tình chúng nhân vương đều kinh hãi cũng tương tự thập phần nghi hoặc căn cứ điều tra nhóm này sinh linh nhiễm không phải từ khí hơi thở thực lực ở đại thể vì sơn hải cảnh cùng thần minh cảnh trong lúc đó thám tử quy một chân trên đất cao giọng bầm báo lời này vừa nói ra tại chỗ nhân vương đều khiếp sợ và phần vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc không có khả năng tuyệt đối không thể nhiễm không phải t ử khí hơi thở sinh linh tuyệt đối không thể vòng qua vĩ nạn tinh không trường thành xuất hiện ở tổ tinh thần ưng nhân vương nướng mày dẫn đầu phủ định nói tinh không trường thành chính là t r ư ớ c nhân hoàng chế tạo có thể phòng ngự vô tận sinh linh t r ừ quan dù cho cổ xưa giả đến đây cũng là hưởng công chính là sơn hải cảnh cùng thần minh cảnh sao có thể có thể vòng qua tinh không trường thành phòng ngự xuất hiện ở tổ tinh tình báo sợ là có sai lầm tà dương nhân vương đi qua đi lại thẳng thắn nói đối với tinh không trường thành có tuyệt đối tự tin nếu là ở tinh không trường thành trạng thái chuẩn bị chiến đấu chưa nói thăng đến cấp bậc cao nhất lúc một ít đứng đầu cổ xưa giả quả thật có thể thi triển thông thiên bảo thuật vòng qua tinh không trường thành hàng lâm tổ tinh nhưng mà bây giờ chúng ta đã toàn lực thôi động tinh không trường thành phòng ngự lực lượng tinh không trường thành trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng đã để thăng tới cấp bậc cao nhất tuy là những thứ kia đỉnh tiêm cổ xưa giả cũng đừng hòng vòng qua tinh không trường thành tiến nhập tổ tinh trong đó tất có nguyên do không bị cố bình an từ hoàng tuyền giải cứu trở về đại tần nhân vương trầm giọng phân tích chư vị có hay không khả năng nhóm này sinh linh mặc dù có thể vòng qua tinh không trường thành hàng lâm tổ tinh, chính là bởi vì thực lực ở sơn hải cảnh cùng thần minh cảnh trong lúc đó đại minh nhân vương não hải cực nhanh chuyển động linh quang l ó e lên đem mới vừa rồi sợ giả thiết tình huống đưa ra đám người nghe được đại minh nhân vương giả thiết nhất thời giống như thể hồ c u n đỉnh bừng tỉnh hiểu ra người ý tứ nhưng là không gian kia kẽ nước tối đa chỉ có thể chịu tại sơn hải kinh cùng thần minh cảnh sinh linh truyền thống đến tổ tinh thần ư n g nhân vương trong mày n ữ khí trầm ổn nếu muốn vòng qua tinh không trưởng thành sáng tạo ổn định không gian kẽ nước liền nhất định phải từ nội ứng thi triển bảo thuật nghĩ đến những thứ kia tự cam đ o ạ lạc bọn chuột nhất làm ra anh các nhân vương trên mặt gân xanh trợn bạo khởi hận không thể lập tức hàng lầm tổ tinh đem d ữ n ô n giả cùng bội phản giả toàn bộ chạm sát lấy tế điện bị bọn họ hại chết những thứ k i a lấy vạn hòa đếm dân chúng gây tởm không nghĩ tới người gian cùng bối quan giả g lại cho tàn lại cháy đáng chết bội phản đám người dĩ nhiên tại nhân tộc nguy nan thời gian phản bội nhân tộc cùng kinh khủng kia đại quân thông đồng làm vậy thiết tháp nhân vương thần huy thiệp thước trong con người ngọn lửa nhảy động bội phản giả nên là dự kiến tương lai chi chiến thấy được cái kia mấy vị cực kỳ kinh khủng sinh linh khủng bố chiến lược cho rằng nhân tộc thất bại sở dĩ tuyển trạch trước giờ bội phản nhân tộc bảo toàn tự thân đại tần nhân vương lắc đầu thờ chết trận thì như thế nào là nhân tộc thương sinh mà chiến dù cho chết trận cũng không hối hận vậy đại minh nhân vương nhớ tới làm thủ hộ tống nhân tộc mà chết trận tiền bối cùng bạn bè không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tổ tinh phương hướng bi tráng bóp cổ tay viên tiêu màu xanh ra trời tinh cầu khổng lồ chính là nhân tộc tổ điện tổ điện bên trên sống mấy ngàn vạn đức n h â n tộc dân chúng bọn họ đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đ ờ i đời sống ở tư khéo tư sao có thể dung những sinh linh khác đơn giản đặt chân chúng ta làm như tiền bối đến chết thủ hộ nhân tộc thương sinh anh các nhân vương nâng cao vũ khí trong tay triệt ý giặt à o bây giờ việc cấp bách hẳn là lập tức phái đại quân chấn áp không gian kẽ nước chấm dứt hai mặt thụ địch chi b u ồ n ta nguyện tự mình dẫn đại quân bình định bội phản giả không bao lâu một chi từ đại tần nhân vương cùng anh cắt nhân vương cộng đồng xuất lĩnh đại quân đi đến tổ địa bói mời đọc m ạ c h chuyện chậm mà lôi cuốn nhân vật khá ổn nội dung mới lạ không nhàm chán tình huống chuyện khá thực tế Trường 251, tuyệt thế đại trận B.A.T.T. B.A.T chấn đại nhưng mà không gian kẽ nước phân bố ở tổ địa các nơi từng cái quốc gia đều có lại còn đang không ngừng tăng thêm hắn chấn áp một chỗ khắc một chỗ lại toát ra một chỗ phản phất vô cùng t ậ n cũng lao giáo sư thuận tay chạm diệt mười mấy tên từ không gian kẽ nước trung bước ra sơn hải cảnh sinh linh sau đó thi triển thần thông phá hủy không gian kẽ nước đ ỗ n g nhiên trái tim khẽ động ngẩng đầu nhìn phía tinh không trường thành phương hướng thần thông vận chuyển ở trong mắt hắn nổ bắn ra một vệ h à o quang không ngừng có hư tượng phát lại sắc mặt đột nhiên c h ợ biến hắn sợ kiến hình ảnh chính là cái kia mấy vị cực kỳ kinh khủng sinh linh xuất lĩnh rộng lượng khủng bố đại quân đạo thiên cung hướng tinh không trường thành đến đây. khủng bố trong đại quân không chỉ có số lượng nhiều như con kiến hôi bất hủ giả càng có vô số cổ xưa giả bọn họ đều là cái kia mấy vị cực kỳ kinh khủng sinh linh người tùy tùng lão hiệu trưởng nhìn thấy như vậy rung động hình ảnh biến sắc một cỗ cảm giác vô lực l ạ g yên chiếm giữ thể xác và tinh thần kinh ngạc lên tiếng ba năm ba năm trước đây bình an nói n h â n tộc đại kiếp đã tới không nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố như vậy nhân tộc ta thật lâm uy liên bất hủ giả cũng chỉ là chi tiêu khủng bố trong đại quân giống như kẻ như d ũ n dễ cổ xưa giả càng là quá nhiều nửa bước thiên ý giả cũng không phải số ít ai có thể nghĩ tới đời này gian lại có kinh khủng như vậy đại quân tồn tại cái k i a mấy vị cực kỳ kinh khủng sinh linh tuyệt đối là so với nửa bước thiên ý giả càng thêm xa xưa tồn tại nhân tộc ta lâm uy lão hiệu trưởng nhìn tinh không trường thành phương hướng thở dài không khỏi lão lệ tung hành làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì tiên linh lung chạm sát một gã vồ rết về phía nàng sơn hải cảnh sinh linh đ ỗ n g nhiên trông thấy lão hiệu trưởng dưới lệ cùng với cái k i a gần như tuyệt vọng bi thống thần tình rất là h o a mang không khỏi lên tiếng hỏi nàng tự nhiên biết nhân tộc chính diện lâm đại địch nhưng chưa từng thấy qua lão hiệu trưởng bộ dáng như vậy đây chính là thủ hộ dân tộc vài văn năm Phụ dưỡng quá ba năm t r ê qua đi hán vậy cũng sắp trở về rồi chứ dưới cái nhìn của nàng chỉ cần nhân hoàng cố bình an ở thế gian này liền không nữa có nhân tộc độ không qua cửa ải khó khăn mau mau truyền lệnh xuống bằng vào ta đế sư tên liên hệ các quốc gia quốc chủ cha rõ bội phản giả phạm là tuyên bố bội phản ngôn luận giả dù cho chỉ có một tia khuyên hướng giết không tha thành cựu đế sư lão hiệu trưởng vẫn có quyền lực này lúc này thu hồi cực kỳ bi hay quả đoán hạ lệnh nếu là để cho từ bội phản giả chế tạo không gian kẽ nứt dẫn những thứ này nhiễm không vật c h ế t chất sinh linh tiếp tục đặt chân tổ tinh tất nhiên hậu hoạn vô cùng đế sư hạ lệnh các quốc gia quốc chủ tự nhiên không dám thờ ơ dồn dập cha rõ riêng phần mình quốc nội bội phản giả mà ở internet phát biểu bội phản ngôn luận bội phản giả cực kỳ dễ dàng bị tìm được một khi tập trung trực tiếp bị chạm sát sau đó không lâu không gian kẽ nứt ở tổ địa xuất hiện số lượng trợt giảm đi trong khoảng đáng chết bội phản giả ta đã sớm nhìn bọn họ không quen giết thật tốt bội phản giả tuy bị thanh trừ nhưng mà tổ tinh sớm bị đại lượng nhiễm không vật c h ế t chất sinh linh xâm nhập trong khoảng thời gian ngắn chiến hỏa nổi lên m ộ n phía may mà đại minh nhân vương cùng anh các nhân vương xuất l ĩ n h đại quân chạy về tổ địa không ngừng chạm sát nhiễm không vật c h ế t chất sinh linh nhưng mà những sinh linh này mặc dù chỉ là thần minh cảnh thậm chí là sơn h ả i cảnh nhưng cực kỳ khó có thể triệt để giết chết trừ phi thực lực sai biệt cực đại tổ tinh mỗi cái mà sa vào khẩu chiến tuy là có rất nhiều nhân tộc cường giả đích thân tới như trước càng đánh càng kinh tâm không tốt không lâu bị bất tử sinh linh tàn sát dân chúng đều lây dính không phải t ử khí hơi thở chết rồi s ố n g lại nhân tộc ở kích sắt những thứ này bất tử sinh linh lúc cũng không có thiếu nhân tộc tướng sĩ bị không vật chết chất xâm nhiễm mất đi ý thức trở thành cùng những thứ kia bất tử sinh linh một dạng tồn tại tình huống hôm nay so với trong tưởng tượng vướng tay c h â n lưu thủ nhân tộc tổ tinh chứa nhiều cường giả không thể không thương thảo đối sách cuối cùng tính ra một cái bất đắc dĩ quyết sách đó chính là sử dụng trận pháp lớn phân biệt chấn áp bất tử sinh linh bạo phát tri điện h ư n g mà như thế cách làm đối với vẫn sống sót ở những địa phương kia dân chúng mà nói không khác với tuyên án tử hình Có nhưng mà loại này thắng lợi thủy chung làm cho không người nào có thể vui vẻ dù sao những thứ kia tuyệt thế trong đại trận vẫn có lưu sống tộc lúc này bọn họ chỉ có thể ở trong đại trận tuyệt vọng đối mặt bất tử khủng bố trong đại trận dường như địa ngục hàng lâm vậy không ngừng chuyển ra tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu chúng ta làm như vậy không phải quá tàn nhẫn tiên linh l u n g đứng ở lão hiệu t r ư ở n g phía sau sớm đã hai mắt đấm lệ cái này không vật chết chất quá mức bá đạo nếu như không quả đoán lấy trận pháp cắt đ ứ c không lâu sau t ổ tinh đem trở thành tu la l u y ệ n ngục lại không vật còn sống lão hiệu t r ư ở n g đưa lưng về phía đại trận hai mắt nhắm chặt thanh â m dị thường k h ẳ n k h à n tiên linh l u n g yên lặng gật đầu không nói nữa sau một hồi lão hiệu trường bỗng nhiên mở hai trong mắt tới Tổ、tinh t vô số nhân tộc trong lòng phảng phất vào giờ khắp này đều cảm ứng được tinh không t r ư ờ n g thành d ị động dồn dập ngẩng đầu nhìn phía tinh không rất nhiều ngủ say vô số năm nhân tộc bất h ủ cũng không hẹn mà cùng chậm rãi dương đôi mắt từ các loại tuyệt cấm chi địa gian nan bỏ ra ngoài ngắn tu dưỡng sau khi khôi phục liền dứt khoát lao tới tinh không trưởng ờ n thành. Vâng, mên ngông trong tinh g tinh không, vô số đại số k h ủ bố bạo uy áp dưới i l ệ thành nếu k ô n g phải l có vĩ ạ n n t i không không thành tinh thành tinh trường ngăn cản, tinh không trong trường thành tổ tinh sợ giáng tổ sợ không thiếu ư ớ c ư ớ c vạn dặm tinh không trường thành đột nhiên tỏa ra kim sắc hoa quang nhiều tiếng rung động cắt đứt hắc vụ hướng trong trường thành xâm nhập bất hủ t r ừ quan đại minh nhân vương ánh mắt lấp lóe nhìn trong hắc vụ chậm dai đi ra một thi h ả i vẻ mặt nghiêm túc dù cho khoảng cách như trước xa xôi tinh không trên trường thành đếm bằng ngàn tỷ nhân tộc thủ vệ quân vẫn có thể cảm nhận được hắc vụ khủng bố cái kế hắc vụ sau đó còn có hầu như vô cùng tận không phải từ thi h ả i đang hướng về tinh không trường thành mà đến chỉ thấy từng cái bất hủ thi hài thi triển các loại thần thông hướng phía tinh không trường thành tới căn bản không biết mệt mỏi chúng tướng sĩ theo ta giết địch n h â n tộc thủ quân đương nhiên không thể tùy ý quân địch trừ quan đại minh nhân vương trợ t quát một tiếng dẫn đầu lao ra trường thành cùng không phải t ử thi hải triển khai liệu mạng tranh đấu giết vô số nhân tộc tướng sĩ đại triệu cổ vũ biết rõ không địch lại như chưa hùng hồn đi chết khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương hai trăm năm mươi hai không chết đi tập kích kinh khủng bờ ớt tờ ừ bất hủ vì nhân tộc ta nhân tộc bất hủ từ chiến từ chiến vô số nhân tộc thủ hộ quân giống dẫn không nớt hướng phía vô cùng vô tận không phải từ thi hải khởi sướng xung phong nơi này là tinh không trưởng thành phía sau chính là tổ tinh vũ trụ tuy lớn thế nhưng mọi người đều biết bọn họ đã không thể lui được nữa chỉ có tử chiến mà thôi x o n g đại minh nhân vương trong tay nhóng lên thiên tử long kỳ có lên màu vàng kim thiên tử khí lập tức đem phía trước một một khu vực lớn không phải tử thi hài thành không liền nguyên bản lo lắng không phải tử khí hơi thở đều thay đổi đơn bạc rất nhiều thiên mệnh huyền điệu hàng mà sông thương đại thương nhân vương giống giận không nớt tại hắn dâng lên thiên mệnh huyền điệu thần ảnh huyền điệu thần ảnh gào thét thiên mà mệnh chi khí tức phát sinh làm vỡ nát phía trước hơn vạn dặm không phải tử thi hải sông vì chúng ta tổ tinh cùng nhau giết chết những thứ này bất tử sinh vật lúc này bất kể là rất nhiều nhân vương vẫn là hồi phục nhân tộc đám bất hủ bọn họ hay là rất nhiều phổ thông ước vạn nhân tộc thủ vệ quân đều vào giờ khắc này cùng phía trước không phải tử thi h ả i s ó n g c h i ề u triển khai liều chết chém giết mọi người đều dùng hết tâm lực của chính mình phía trước không phải tử thi h ả i gần như vô cùng vô tận nhiều lắm mười bảy nhân tộc thủ vệ quân nhóm biết do không địch lại vẫn như cũ quên chết mà chiến a một đám không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi chủng tộc bằng các ngươi còn muốn ngăn cản ngô chủ bước chân thực sự là không biết tự lượng sức mình lúc này không phải tử thi hài trung bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi gần như vô tận hắc vụ một cao năm sáu thước trên người thương gia trắng bóng người cao lớn chậm rãi hiện lộ ra bóng người này rất bất p h ả m mới vừa hiện lộ nguyên bản bình tĩnh hắc vụ liền giống như là thủy triều s ô i trào du đ á g trên không trung không vật chết chất càng là dường như long q u y ể n giống nhau c u ộ n trào máy liệt trong tay hắn dẫn theo một bả hữu ám thâm trầm bất tử c h i thường chống r ô n g trong mắt ấu quang lưu chuyển tràn đầy một loại không nói được tà dị cổ sư giả, giả đây đây là đại minh nhân vương đại tần nhân vương còn có mọi người tộc bất hủ nhất thời như lâm đại địch cảm thấy một loại rét lạnh lạnh ý thiên ta bài hát lợi ngươi nô chủ tọa hạ sứ giả con kiến hôi thân phục bài hát lợi ngươi trong tay bất tử chi thương hướng phía hư không hơi một chỉ nhất thời bất tử vũ khí c u ộ n trào máy liệt đáng sợ khí tức phát sinh một vị c h e ở bài hát lợi ngươi trước người nhân tộc ngăn cách lấy khoảng cách thật xa cũng không khỏi phát sinh kêu to thân thể hắn sụp đổ trong khoảnh khắc liền bị trọng thương đ á m người vẻ sợ hãi mặc dù đều là cổ sơ giả thế nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn quả thực không thể đạo lý tính toán càng làm cho đại minh nhân vương đại tần nhân vương đại thương nhân vương bọn họ cảm thấy chuyện đáng sợ xuất hiện chỉ thấy phía trước hắc sắc bất tử vũ khí c u ộ n trào máy liệt tiếp lấy lại có hai cái cường đại bất tử cổ xưa già đi tới tên ta sơn tên ta s ờ xét mới xuất hiện hai vị bất tử bất hủ cầm trong tay cự phủ ước chừng mấy ngàn thước thân cao bên cạnh không phải t ử khí hơi thở hóa thành từng đạo xích thần c h ấ t tự đang dẹp ra đáng sợ đạo và lý vừa mới xuất hiện trên người cái loại này khí tức kinh khủng liền như núi như b i ể n giống nhau v à tới nguyên bản khí thế đang long dân tộc thủ vệ quân nhất thời bị kiểm hãm bọn họ ở nơi này chút bất tử bất hủ trên người cảm nhận được dường như thiên n g u y ê n một dạng khí tức kinh khủng con kiến hôi hàng bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi trong mắt ô quang lưu c h u y ể n trong tay bất tử trường thương phong mang lên h cốc đầu hàng nhân tộc ta h á lại lại đầu hàng nói đến nhân tộc ta chỉ có thẳng tắp sống lưng nhân tộc tuyệt không không đúng cho dù có toàn bộ cơ cổ chúng ta những người này cũng có thể hóa thành ngập trời liệt diễm nhen lửa nhân tộc ta hy vọng hòa trùng đại minh nhân vương cảm thụ áp lực lớn lao hắn cắn c h ẳ n rằng trên trán gân xanh không ngừng trán ra nhưng cũng chưa từng khuất phục Hắn quay đầu nhìn về người bên cạnh tộc bất hủ cùng vô số n h â n tộc thủ vệ quân giống giận chư vị từ chiến từ chiến từ chiến hàng ngàn hàng vạn thủ vệ quân cùng n h â n tộc bất hủ trong lòng bị đốt bọn họ phát sinh giống giận hướng phía như biển như nước thủy triều không phải t ử thi hải sung phong liều chết mà đi l i ê n xem như là không phải t ử thi hải nhiều hơn nữa coi như là những thứ này bất hủ sứ giả cường đại tới đâu thế nhưng bọn họ bây giờ là vì nhân tộc mà chiến là vì nhân tộc giết ra một hy vọng một cái tương lai không khí kịch liệt khuấy động mạnh liệt chém giết khí tức lần thứ hai bạo phát bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi nhìn lấy một màn này trao phúng lắc đầu con kiến hôi một dạng sinh vật khiến người ta buồn cười ngu xuẩn dũng khí nếu các ngươi không thức thời vụ như vậy thì từ ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường đi ầm ầm không có nhiều lời nói nhảm bài hát lợi ngươi cùng mặt khác hai cái bất tử sứ giả trong nháy mắt xuất thủ lập tức liền trọng thương rồi mọi người tộc bất hủ làm cho phía sau bọn họ trọng thương kêu thảm bay ngược ra ước vạn giảm các ngươi làm trận pháp muốn tới phòng ngự chúng ta thực sự là nực cười ở chúng ta trước mặt các ngươi chủng tộc chính là con kiến hôi bài hát lợi ngươi chỗ t r ố n g trong mắt ô quang cực kỳ tà dị liếc mắt liền nhìn ra bố trí ở tổ tinh dùng để không phải t ử khí hơi thở xâm lấn 9 h í n m t ò a trận pháp hắn r ơ i lên trong tay bất tử chi thường hướng phía phía trước nặng nghề đâm tới t ổ tinh đại tần đế đô không tốt lao hiệu trưởng đông nhiên sắc mặt đại biến nhưng là hắn còn chưa kịp làm những gì nguyên bản bố trí ở tổ tinh 9 h í n m t ò a trận pháp đông nhiên đồng thời vỡ v ụ n ra triệt để sụp đổ gặp không chỉ là lão hiệu trưởng sắc mặt khó coi bên cạnh tiên linh lung cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt nếu là không có cái này chín mươi chín tám mươi mốt tòa trận pháp c h â n áp như vậy không vật chết chất biết ra tốc xâm lấn tổ tinh cái này đối với tổ tinh mà nói tuyệt đối là đại nạn quả nhiên mới chỉ có qua ngắn ngủi phiến khắc thời gian bọn họ cũng cảm giác tổ tinh không phải tử khí hơi thở nồng hậu rất nhiều một ít khe hở không gian thậm chí cảm thấy có không phải tử thi hài biết mượn khe hở xông lại thật không hổ là nhân tộc ta chân chính đại kia lao hiệu trưởng hô ra khỏi một khẩu khí nguyên bản biến hóa sắc mặt cũng thay đổi thành một mảnh kiên định chuyện cho tới bây giờ chỉ có tử chiến mà thôi chín mươi chín tám mươi mốt tòa trận pháp phá vậy liền bung tay chân ra hoàn toàn đại chi Theo 81 tòa trận Pháp phá vỡ, nguyên vỡ, b xúc o loạt i tinh thời tiếng kêu thẳng thiết, không hề tử thi hải tiếp lấy khe hở không gian tới giết đi người, người như cảnh định nhất vang lên hàng thẳng không không còn không đang không ngừng đấu, đem người bị chết chuyển hề khe hở chết chất thẩm thấu, chết hóa có đem bị tổ tử vật thành bất tử lấy kêu sinh linh. Xuất sinh, các Xuất các ngươi những x u ấ t sinh này đại minh nhân vương trong lòng đều đang dìm á u hắn nổi giận đùng đùng thiên tử long kỳ khuấy động vạn dặm giết chết rất nhiều cường đại không phải tử thi hải thế nhưng đối với đại cục đưa đến tác dụng cũng không lớn bài hát lợi ngươi cùng mặt khác hai cái bất tử sứ giả sắc mặt lãnh khóc không gì sánh được bất tử trường thương cùng bất tử cự phụ trắng trợn giết chóc mọi người tộc thủ vệ quân cùng nhân tộc bất hủ có đại tần nhân vương ánh mắt đỏ bừng sông lên nhưng ở ngắn ngủi mấy hơi thở bị chém thành trọng thương a a a nhân tộc ta bất hủ a nhân hoàng a đại minh nhân hoàng ngựa mặt lên trời gào thét trong ánh mắt chảy ra từng đạo huyết lệ từ ba năm trước đây cố bình an lúc rời đi liền nói cho hắn nhân tộc sắp có đại kiếp hắn cũng một mực tại chuẩn bị nhưng là tất cả đều là vô ích sao nhân tộc chỉ có thể mặc cho những thứ này bất tử sinh làm sao có thể đủ cam tâm a ừ n chuyện gì xảy ra cố bình an đang cùng hoang thạch dị bọn họ đi trước tổ tinh đ ô n g nhiên cảm thấy trong lòng run sợ một hồi c ũ n g không nói được bi thống cố bình an tâm thần chấm tĩnh lợi dụng nhân quả đại đạo cùng vận mệnh đại đạo đảm bảo thấy rõ tại phía xa ước người ngoài ngàn giảm tộc thằng cảnh nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cố bình an trong lòng nhất thời nhất lên căm giận g ú t trời bất tử sinh linh chuyện hay của tháng hài hước nhẹ nhòm chương hai trăm năm mươi ba nhân tộc đấm máu nhân tộc chung lớn dễ dải nhân vương máu nhuộm tinh không ầm ầm ầm hư không đang không ngừng r u n động đang sợ hãi đang không ngừng run đây là không tử thi hài hợp thành c u ộ n trào mãnh liệt mà đến đại quân biến thành gần như vô tận sóng c h i ề u lại hướng phía toàn bộ tổ tinh phương hướng không ngừng trùng kích tuy là tuyệt đại đa số không phải tử thi hài đều thần sắc dại ra không có chút nào thần t r í thế nhưng thực lực của bọn họ lại không giống bình thường đều có rất đáng sợ chiến l ự c cấp phong hầu phong vương cấp thậm chí là trong đó cất dấu sơn hải cấp cùng bất tử thần minh tuy là một cái không phải tử thi hài đối với n h â n tộc mà nói cũng không có gì thế nhưng bọn họ số lượng nhiều lắm mênh mông như vậy không phải tử thi hài quận trào mãnh liệt mà đến quả thực đáng sợ mà rất nhiều không phải tử thi hài trong đại quân bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi cùng sờ s é t bọn họ như biển như nước thủy triều t à n mát ra khi tức càng là khủng bố thật đơn giản đứng ở chỗ nào liền phảng phất là sở hữu bất tử sinh linh c h ú a tệ ô ô ô ô ô ô ô tinh không trừng ư thành tóc bạc hoa dâm tuổi già lao tốt thổi lên kèn lệnh tụ tập nhân tộc thủ vệ quân tiến hành chống lại tiếng kèn lâu đời mà thê lương truyền vào vô số nhân tộc thủ vệ quân lỗ thai nhất thời liền làm cho trong lòng bọn họ chấn động càng thêm không sợ chết hướng về không phải tử thi hài đại quân khởi sướng xung phong、Giết. thiết t ư n g nhân vương gầm lên giận dữ nhân tộc bất hủ lực lượng hiện ra ngưng tụ ra vô song tranh cảnh điều điều đại đạo khí độ bông xuống nói x o n g tới vô số d ầ m dạp không phải t ử thi hải tươi sống bao phủ nhẹ nhàng chấn động liền nhẹ dịch chấn nát ư ớ c vạn không phải t ử thi hải không chỉ là thiết t ư n g nhân vương bắc cảnh nhân vương cùng đại thương nhân vương chờ các loại bảy vị nhân vương đều đang không ngừng xuất thủ bọn họ có khi là hướng phía không phải t ử thi hải đại quân đi về phía trước địa phương tiến hành chặn đường tránh cho tinh không trường thành đình trệ thế nhưng càng nhiều hơn nhân vương lại là cùng nhau liên thủ trực tiếp bài hát lợi ngươi cùng sợi những thứ này bất từ xứ giả dựa vào lẫn nhau giữa ăn ý cùng phối hợp ở ngắn ngụy võ thuật mấy vị nhân vương thậm chí chế trụ mấy cái này bất tử sứ giả còn t h ư ơ n g t ổ n tới bọn họ các người đây là đang muốn chết cùng mặt khác hai cái bất tử sứ giả bất đồng bài hát lợi ngươi rõ ràng có một ít t h ầ n t r í thấy như vậy một màn nó giận tí mặt tàn sát một con run dế một dạng chủng tộc mà thôi bị nghẹ không nói lại vẫn bị thương thực sự là vô cùng nhã vê anh bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi trong nháy m ắ t hướng phía phía trước dùng sức máy động trên người hắn toát ra bất tử chi khí càng phát ra nồng nặc tạo thành một mảng lớn bất tử mặt trời tiếp lấy trong tay bất tử trường th liền đánh lùi vận d u n g mánh đại minh nhân vương a đại minh nhân vương trong nháy mắt t r ậ t lui cánh tay hắn run hai tay trong nháy mắt máu me đầm địa nguyên bản vô song thiên tử lòng kỳ cũng tất cả đều là vết dạn như muốn nghiền nát không chỉ là đại minh nhân vương mấy vị khác nhân vương cũng r ồ n dập bị trọng thương nguyên bản nhân vương nhóm chỉ là cùng bất tử đám sứ giả giao thủ thoáng chiếm thượng phong nhưng là không phải tử thi hài trong đại quân cao thật sự là nhiều lắm thần minh cấp cổ vương cự đậu một đông lớn bất tử cao thủ xông tới coi như là nhân vương nhóm thực lực cao cường cũng không có biện pháp chớ đừng nói chi là phía trước đại tần nhân vương phía trước đã chịu đến trọng th bây giờ càng là ngược rách nát cả người đạo vận y ế u ớ t đã lộ ra bạch quốc tầm u còn lại nhân vương cũng thụ thương thảm trọng nhân vương bảo huyết tử trên người bọn họ c h ả y x u ô i xuống nhiễm đỏ cả phiến tinh không a nhân vương nhân vương a chúng ta nhân tộc vương a vô số người chứng kiến trước mắt một màn này đều không khỏi k h ó c giống phía trước cố bình an cũng đã đối với tổ tinh rất nhiều dân chúng nói tinh không t r ư ờ n g thành tồn tại nói nhân tộc thủ vệ quân bất kể là nhân tộc thủ vệ quân vẫn là vô số người thường đều biết tinh không v à tộc cũng biết nhân vương bây giờ đã là nhân tộc thời điểm nguy hiểm nhất các địa phương chấp chính đều công khai tiến hành video phát sóng trực tiếp làm cho tất cả mọi người cùng nhau đối mặt cái này nhân tộc trận chiến cuối cùng chứng kiến nhân vương nhóm máu nhuộm tinh không vô số người thanh em khản giọng nghẹn ngào không thể tự chính mình Nhân vương, đây là bọn hắn nhân vương bọn nhân thương như nào như vậy à? Nhân vương, tinh không trưởng thành, vô số nhân tộc thủ vệ quân chảy nước mắt giống giận. Cùng tổ tinh nghìn vạn người thường họ thể thủ chảy đây vì vô vậy, vậy vô vệ đều đã là à, à? bị bất mắt tộc tộc tộc tổ có số sao, sao số là đối với nhân vương nhóm có rất sâu tình cảm bây giờ nhân vương nhóm toàn bộ đều bị trọng thương mọi người trong lòng rung động hầu như như bị điên hướng phía không phải tử thi hải đại quân khởi xướng xung phong lao tử với các ngươi những thứ này tạm toái liều rồi giết sát sát sát vô số nhân tộc thủ vệ quân giống giận thế nhưng thực lực của bọn họ căn bản không đủ đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến bất tử đại quân chỉ chốc lát sau liền tổn thất nặng nề có thể coi là lại như thế cũng không một người lùi bước nhân vương đ ô n máu nhân tộc máu nhóm đỏ trường không thấy như vậy một màn nhân đều bi thống a quốc một thấy như vậy một màn lòng người bên trong vô tận trần thống vào giờ khắc này không nói được người đều đang đau khóc lao nhân hai tử thanh niên nhân thiếu nữ thành phần tri thứ cảnh c sát thầy thuốc vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt trào nước mắt châu làm rằng giặc tiếng trung vang lên n h â n tộc trung lớn tự minh cảm nhận được nhân tộc t ỉ n h cảnh hôm nay cùng nhân vương nhóm c u ấ n cảnh liền nhân tộc trung lớn tiếng trung cũng để lộ ra một kia không nói được đau thương n h â n tộc ta trung lớn dễ dài n h â n tộc ta nhân vương đã tắm máu đây chính là n h â n tộc ta sau cùng một trận chiến đấu cũng được để ta cái này cái lao tốt tới thổi lên dân tộc sau cùng chống lại kèn lệ a bạch phát lao tốt ngơ ngác nhìn trước mắt một mặt này trong mắt hắn nhiệt lệ một mạch chạy tiếp lấy hắn giơ tay lên số t r u n g sừng lần nữa dùng sức thổi lên ô ô ô ô ô nhân tộc làm chiến du dương tiếng kèn vang vọng toàn bộ tinh không trưởng thành vang vọng toàn bộ thổ tinh thổ tinh đại tần đế đô lao hiệu trưởng nghe chuyển tới tiếng kèn hít một khẩu khí nhân tộc ta a lão hiệu trưởng t h ấ p giọng tự nói lúc này trong đầu hắn lóe lên một đạo nhân ảnh lập tức lắc đầu hít một khẩu khí bình an tiên linh、Lung、đứng ở bên cạnh không nói gì chỉ là tiến lên yên lặng cầm lao hiệu trưởng bàn tay đi thôi đi tranh tài cuối cùng n à y một hồi lao hiệu trưởng nhìn lấy tiên linh Lung. Trong mắt các ngươi con kiến hôi thực sự là không biết sống chết Bất tử bài tử hát sứ giả ngươi lợi chương ư ờ i l ạ n một tiếng, t r ờ n g t h ư trong tay k hai ẽ đậu, nồng nạc h ó thành thực chất âu quang lưu chuyển, chỉ là một chuyển, phía phía là quang chỉ âu lưu á trăm o n g t h năm mươi bốn nổi loạn tổ tinh nhân hoàng cố bình an trở về ầm ầm k h ủ nếu g bố d như g n nói ở tinh không trường thành nhân loại thủ vệ quân cảm nhận được phải không tử thi hải đại quân mang đến vô tận áp lực là trực diện bất tử sứ giả khủng bố như vậy tổ tinh cũng nhận được không phải tử khí hơi thở ăn mòn chín mươi chín tám mươi mốt tòa đại trận đã phá vỡ trong không gian xuất hiện rất nhiều vết n ứ c màu đen không vật chết chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tuân ra điên cùng hướng phía tổ tinh ở trên kiến trúc tràn ngập còn có không phải tử thi hải cơi ư bất tử cốt mã ra bây giờ trên đường ngửa đầu không tiếng động gào ghét tiếp lấy hướng phía đám người xung quanh bắt đầu trắng trận chém giết a cứu mạng cứu mạng a tổ tinh người trên cũng chỉ là người thường đối mặt bất tử sinh linh tiến công căn bản không có chống đỡ chi lực chỉ có thể hướng phía bốn phía hoảng sợ đào tàu nhanh mau phái phong hầu cảnh cùng phong vương cảnh cao thủ đi cần phải thanh trừ tổ tinh ở trên không phải tử thi hải lý thiên minh lo lắng hạ lệ hắn là chấp tranh quan địa vị rất cao bây giờ vẫn đang không ngừng tận cùng với chính mình chức trách thế nhưng địa vị càng cao lý thiên minh thì càng biết bây giờ nhân tộc đối mặt là như thế nào tình cảnh nhân vương thụ thương, nhân thụ tộc đấm máu, loại ạ i phải thi hại tăng thêm không vật chết chất cùng 413 không phải tử t không cùng không lấn, xâm à hoàng. là n tinh đã thay đổi lòng người bằng Nên không không chân chính vĩnh hẳng. Nhân bộ biết tổ thay tiếp chết chết đổi đi, mới chỉ đã l o có cái chủng tộc này thực sự quá yếu theo chúng ta à theo chúng ta cùng nhau đi theo bất tử vinh quang cùng nhau ở nút bối quang giả cũng thừa dịp cái này cơ hội h o ạ loạn lòng người n h ắ c lên vài bắt đầu an toàn sự kiện may mắn lý thiên minh năng lực không tầm thường ứng đối khéo mới đem sự tỉnh xử lý tốt thế nhưng lý thiên minh lúc này n ử a mặt nhìn lên bầu trời trong lòng tràn đầy cùng chung mối thủ cùng đối với bất tử sinh linh oán dẫn hơn c ũ n g là có k h ô n nói man. g được mê、man. Bảy vị nhân vương đều đã bị thời ư ơ n g r khắc sinh tử đã tới rồi nên chúng ta lên các người an bài nhân thủ chú ý tổ tinh an toàn ta lý thiên minh thân là chấp tránh quan bây giờ cũng muốn lên trên Lý Thiên Minh c h ậ m dãi r ú ta r bất bất hồi không lâu không bất bất không không bất bất không không dùng trời ư n g k ế liền xuất phát lý thiên minh khó có được dũng cảm nhất thời đại thủ một trương cấp lây ác cười cố lao đệ ngươi là nhân tộc ta chi hoàng tương lai đã định trước đứng ở tinh không vạn tộc bên trên chỉ là đáng tiếc ta và tổ tinh cùng với tinh không trường thành vô số người thường là nhìn không thấy một ngày kia lý thiên minh trong lòng lặng yên suy nghĩ mà đang khi hắn chuẩn bị khi xuất phát giống như là cảm nhận được khí tức gì giống nhau lý thiên minh nhất thời trận to hai mắt loại khí tức này là cố lão đệ nhân hoàng nhân hoàng đã trở về tinh không trường thành rất nhiều người cũng phát hiện không đúng nguyên bản bất tử sứ giả bài hát lợi n g ư ơ i là muốn tiếp lấy xuất thủ tới một lần hành động kích sát bị thương đại tần nhân vương cùng thiết thương nhân vương bọn họ lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung đều làm xong huyết chiến chuẩn bị nhưng là bài hát lợi ngươi lại không có xuất thủ ngược lại là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa hư không nguyên bản cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được không có chút nào dừng lại nghỉ không phải tử thi hải cũng vào lúc này ngừng công kích nhịp điệu cùng cấp bộ huyết tinh chém g i ế tinh t không t r ư ờ n g thành dĩ nhiên tại lúc này lâm vào an tĩnh quỷ dị cùng với hòa bình bên trong cái này l â o hiệu t r ư ở n g cùng tiên l i n h lung h a i mặt n h ì n n h a u chẳng lẽ cái này không chết sứ giả đầu góc không dùng được trong lúc bất t r ợ t đầu góc giật giật lấy bài hát lợi ngươi có thể không để ý đến lao hiệu trưởng ý nghĩ của bọn họ nó nhìn về phía h các hạ là ai làm sao vào lúc này đột nhiên hiến thân là muốn đ ú n g tay ta bất tử sinh linh giữa đại sự sao đừng có sai lầm sai lầm thực sự là khẩu khí thật là lớn ta cố bình an thân là nhân tộc tri hoàng bảo hộ nhân tộc việc nói như thế nào bên trên sai lầm một đạo bình thản thanh âm nhàn nhạt vang lên mới vừa bắt đầu còn xa cuối chân trời giống như là cách mấy cái năm ánh sáng khoảng cách nhưng là trong nháy mắt cái thân ảnh kia liền xuất hiện ở tinh không trường thành trước mắt mọi người sương mù nhàn nhạt t ả t ra có thể thấy rõ ràng một người dáng rất thanh tú thiếu niên dần dần hiện ra nhân tộc tri hoàng các hạ là ai bài hát lợi ngươi nhìn lấy xuất hiện cố bình an không còn có phía trước thong dong cùng kinh h m i ệ t vô cùng kiên kỵ ta là ai ta là nhân hoàng cố bình an cố bình an nhìn phía trước bài hát lợi ngươi thản nhiên nói nhân hoàng là nhân hoàng đã trở về đại tần nhân vương ngã gục đại minh nhân vương cũng đã bản thân bị trọng thương nguyên bản bọn họ đều là cũng định liều mạng lại tới trận chiến cuối cùng tuy nhiên lại ở trong thoáng chốc nghe được một thanh âm nhân hoàng bọn họ mở mắt quả nhiên thấy được phía trước cố bình an nhân hoàng ngài đã trở về đại tần nhân vương cùng đại minh nhân vương mừng đến chảy nước mắt không nói được vui vẻ nhân hoàng nhân hoàng a thiết ứng nhân vương đập một cái n ắ m tay t ụ t t ă n g khắp khuôn mặt là kích động nhân hoàng là nhân hoàng đã trở về tiên linh lung phe phẩy lão hiệu trưởng cánh tay thân xác trên mặt vô cùng hưng phấn đúng vậy a bình an đã trở về lao hiệu trưởng cũng là cười ra tiếng mà vào giờ khác này không chỉ là đại minh nhân vương cùng lao hiệu trưởng bọn họ còn có tinh không t r ư ờ n g thành nhân tộc thủ vệ quân cùng với tổ tinh thiên thiên vạn vạn người đều thấy được xuất hiện q u ố c bình an vào giờ khác này mọi người đều kích động không thôi giống như là đã không có hy vọng người thấy lần nữa hy vọng hoặc như là nguyên bùn đã liệu mạng một lần nhân thấy lần nữa làm cho hắn động dung khả năng nhân hoàng không biết là ai cầm đầu tinh không trên trường thành vô số nhân tộc thủ vệ quân dơ vũ khí hô to nhân hoàng tổ tinh bên trên mọi người đi ở trên đường nhìn lấy giữa không trung ác gác tung bay đạo nhân ả n h kia sắc mặt đỏ lên d ơ nắm đấm lớn đê ư ớ nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng lúc này mọi người đều đang điên cuồng hô to đang không ngừng hô to hô lên cái kia giữa không trung bóng người hô lên bọn họ tất cả hy vọng đầy đủ mọi thứ ký thác đó là bọn họ nhân tộc hoàng giả cũng là tất cả mọi người bọn họ hy vọng hắn là nhân hoàng nhân hoàng cố bình an chuyện hay của tháng hải hước nhẹ nhòm cố bình an sự phẫn nộ t ổ tinh cùng tinh không trưởng thành b ợ hớt tờ tư sứ giả g i ế t n g ư ơ i như g i ế t gà cố bình an đứng ở trong hư không vũ trụ hắn khuôn mặt anh tuấn khuôn mặt trong trẻo trên người huyền hát sắc nhân hoàng đế y trên không trung b a y phất phới mà lúc này cố bình an bị vô số nhân tộc hô hoán từ nơi sâu xa nhân hoàng vị cách xúc động tản mát ra kim quang nhàn nhạt hắn quay đầu lại nhìn một phía liếc mắt ngắm hết tinh không trưởng thành cũng ngắm hết toàn bộ t ổ tinh tinh không trưởng thành bên trên tràn đầy thiên huyết đã tạo thành một mảnh huyết sắc sung dài không phải tử thi hải sau khi bị thương sẽ không chết chỉ biết hóa thành khí tức tiêu tán những thứ này huyết sắc sông dài đều là nhân tộc thủ vệ quân rất nhiều nhân tộc thủ vệ quân đã chết thế nhưng nhiều nhân tộc hơn thủ vệ quân lại là bị trọng thương vô số nhân tộc thủ vệ chặt đứt gậy cánh tay tay quẹ dối chân trong tay liền đao đều cầm không vững vẫn ở chiến đấu không ngừng bọn họ m ô i run trong mắt lại ý chí chiến đấu sụp sôi ngoại trừ tinh không trưởng thành còn có tổ tinh lúc này tổ tinh cũng nhận được phá hoại cực lớn không chỉ có là đông đảo nhựa đường đường cái xuất hiện đại đoạn đại cắt vết nước đến không hết cư dân lầu cũng nhận được khúc chết từ đó chém eo vô số thành thị đã trở thành tản viên phế tích à hoa h a mọi người ngồi dưới đất tiêu t r n mất đi cha và mẹ hải t ử không giúp ngồi dưới đã khóc mới vừa bất tử sinh linh tập kích cái k i a một lớp đã thâm nhập tổ tinh cho toàn bộ tổ tinh tạo thành khó có thể vãn hồi phá hư cùng thương tổn lúc này toàn bộ tổ tinh đã là cảnh hoàn g t à n khắp nơi cố bình an nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy thằng cảnh trong lòng vạn phần bi thống nhân tộc tổ、tình. tinh t i n h không trường thành a ta cho là chúng ta vẫn chạy tới đã quá nhanh không nghĩ tới a vẫn là chậm cố bình an trong lòng yên lặng thầm nghĩ ở đi qua nhân quả đại đạo cùng vận mệnh đại đạo cảm giác được nhân tộc gặp nạn sau đó cố bình an liền cùng lý thiên thiên hoang thạch dị bọn họ nói chuyện mặn mượn sau đó hắn dẫn đầu lên đường xuất phát hướng phía nhân tộc tổ tinh chạy tới vốn cho là tới kịp không nghĩ tới vẫn là c h ậ m một bước nhân tộc đã là thảm trạng như vậy cố bình an đ ỗ n g nhiên nghĩ tới hắn đã từng lợi dụng h ắ n hóa tự tại h ắ n hóa vạn c ổ gọi đến một trăm vạn cái cố bình an trong đó một cái cố bình an thực lực rất mạnh phía sau chập trần thanh l i ê n mang theo nhẹ nhẹ hôn nội khí không nói ra được đáng sợ thế nhưng hắn lại ánh mắt trống rỗng không nói ra được cô đơn nhân tộc đã bị diệt người nhà ta b à n g hữu đồng học đã từng được nhân toàn bộ đều chết rồi mặc dù ta tàn sát lần vạn tộc thì như thế nào mặc dù ta cử thế vô địch thì như thế nào cái này cố bình an ngươi ngàn vạn lần không nên giống như ta a cái kia thời gian tuyến thượng cố bình an nói sau đó cô độc biến thành cho bụi triệt để b ỏ mình mà bây giờ cố bình an biết nếu như hắn hơi chậm đã trở về một điểm cái kia ở mặt khác một cái trên thời gian cố bình an trên người xuất hiện bi kịch sẽ ở trên người hắn tái diễn mặc dù không còn như tất cả bằng h ữ u và người nhà đều chết hết thế nhưng nhân tộc bị diệt tổ tinh sụp đổ tinh không trường thành sụp đổ cái này đối với cố bình an mà nói là có thể tiếp nhận sự tình sao không phải tuyệt không thể bất tử sinh linh cố bình an nhìn về phía trước bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi bọn họ nhãn thần lệnh khiến người ta run. Nhân hoàng, n h â n hoàng cố bình an nguyên lai、like、là người a bài hát lợi ngươi nghe được phía dưới tinh không trường thành bên trên vô số nhân tộc thủ vệ quân hoan h ồ tự nhiên một chút thì sẽ biết thân phận của cố bình an nguyên bản nhân tộc chỉ là một cái rất phổ thông rất nhỏ yếu chủng tộc cái gọi là nhân hoàng cũng chẳng qua là một cái bất hủ hoặc là chúa tể mà thôi không nghĩ tới vẫn là một cái cổ xưa giả cố bình an cho dù ngươi là cổ xưa giả thì như thế nào ta và hai vị khác bất tử sứ giả đều là cổ xưa giả lúc trước bọn ta chẳng qua là miều trêu chọc con chuột giống nhau ngươi sẽ không cho rằng đây thật là ta ba người thực lực a. bài hát lợi ngươi thanh âm lãnh túc mặc dù đang đã biết cố bình an là cổ xưa giả sau đó lại không có bao nhiêu e ngại mà là bình tĩnh lấy đối với các ngươi là thực lực gì lại có quan hệ gì cố bình an cười trên người huyền hắc đế y phất p h ơ mặc kệ các ngươi thực lực gì ngày hôm nay các ngươi cũng là m u ố n chết côn vọng cố bình an ta nguyên bản nghệ tình ngươi là một cái cổ xưa giả lại là nhân tộc c h i hoàng vốn là muốn để cho ngươi thần phục nô chủ trở thành nô chủ bất tử nô buộc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không biết phân biệt khẩu xuất của n ô tính rồi không nói cũng được với lúc nô chủ thời gian rất lâu đều không nhìn thấy sống cổ xưa giả cố bình an ngươi toàn thân khí huyết tràn đầy ta chủ tất nhiên thích đến lúc đó đem ngươi năm tới nhất định có thể chiếm được ngô chủ niềm vui bài hát lợi ngươi có cảm thán nhìn lấy cố bình an phản phất cố bình an đã là đợi làm thịt heo dê một dạng nói xong cố bình an bàn tay chậm rãi mở ra nói nói xong liền lên đường a không trên tay các ngươi lây dính nhân tộc anh linh tiên huyết ta tất tự tay giết các ngươi không thể trốn đi đâu được các ngươi tự cho là đúng bất tử sứ giả thực lực cường đại nhìn xuống nhân tộc ta thế nhưng các ngươi ở ta cố bình an trong mắt lại tính là cái gì các ngươi những thứ này cái gọi là bất tử sứ giả ta giết chết như giết gà nhân hoàng ngươi muốn muốn chết chúng ta sẽ thanh toàn ngươi bài hát lợi ngươi cùng sờ sẹt bọn họ g i ậ n tí mặt không nói thêm gì bài hát lợi ngươi bọn họ hướng phía cố bình an vào tới s ắ c thực như cùng nói nhóm nói một chút phía trước cùng đại minh nhân vương bọn họ giao thủ thời điểm bài hát lợi ngươi bọn họ chưa từng dùng tới toàn bộ lực lượng bây giờ bọn họ trên tay vũ khí ô quang nồng nặc càng là có từng đạo đại đạo thần tắc cùng xích thần trật tự phát quang trong lúc mơ hồ sắp sửa định trụ vùng không gian này cùng thời dân đi là cổ xưa người thủ đoạn nguyên bản cổ xưa giả có thể ngao du thời gian tuyến ở trong công kích đều sẽ mang theo một chút dấu vết mà bây giờ ở bài hát lợi ngươi toàn lực của bọn hắn thi triển lề dưới triển hiện ra lực lượng thực sự rất đáng sợ nhân tộc nhân hoàng chết đi cho ta bài hát lợi ngươi trong mắt ô quang tà dị gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất nở rộ các ngươi đây mới là muốn chết đối mặt bài hát lợi ngươi cùng s ở xét bọn họ những thứ này bất tử sứ giả phối hợp không chê vào đâu được cường hãng công kích cố bình an cũng không có bất kỳ e ngại hắn thần sắc trên mặt không hề bận tâm chỉ là chậm rãi mở ra bàn tay chư hoàng u y đạo kiếm đại la kiếm thai chém cố bình an đem chư hoàng u y đạo kiếm cùng đại la kiếm lại thêm cầm lên tuế nguyện đại đạo lực lượng sau đó vào giờ khắc này hướng phía phía trước hợp qua tới bài hát lợi ngươi bọn họ mạnh mẽ chém mà đi một kiếm này cũng không có quá lớn thanh thế cũng không có như cùng ở tại bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi bọn họ giống nhau trên không trung hình thành gần như tịch quyền tuyệt sát thế nhưng ở nơi này một kiếm chém tới sau đó nguyên bản gần như vô tận không phải tử thi hải đại quân vô thanh vô tức gian tiêu thất ở yết diệt mà bài hát lợi ngươi bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt này phản phất có một loại người nói huy hoàng cùng thiên đạo sát phạt ý tứ hàm xúc hàn lâm rơi vào bọ trong lòng phản phất là băng tuyết gặp phải liên nhật bọn họ cả người đều không khỏi phát sinh một cỗ chân chính cảm giác sợ hãi tiếp lấy cố bình ăn một kiếm chém trên người bọn họ nhất thời bài hát lợi ngươi bọn họ thê lương tiêu to a ngũ chuyện hay của tháng hài hước nhẹ nhòm chương hai trăm năm mươi sáu giết không chết sứ giả nhân tộc chân chính khủng bố đ ạ i k i ế p bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi bọn họ rất sợ hãi người ở bên ngoài xem ra cố bình ăn chém ra một kiếm này bình thường không có gì lạ thế nhưng chỉ có bài hát lợi ngươi bọn họ mới có thể sâu sắc cảm nhận được cố bình an sở chém ra một kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đại la kiếm thai công s á t vô song không ngừng nhân d i ệ t ở mai mòn linh hồn của bọn họ cùng m ộ c thân phảng phất là cực hạn c h ấ n áp mà chư hoàng huy đạo kiếm lại là chính đạo huy hoàng phảng phất mặt trời lên không xuống nhằm vào nhằm vào trên người bọn họ không vật chết chất phải biết rằng bọn họ là bất tử sứ giả sở dĩ có thể như vậy cường đại nguyên nhân cũng là bởi vì trên người bọn họ không vật chết chất nồng nặc có thể trợ lực bọn họ cảm ngộ đại đạo cùng pháp tắc ở trở thành bất tử sứ giả sau đó cái này đã trở thành bọ nhưng là bây giờ cố bình an chính là muốn tới châm đối với bọn họ căn bản cảm nhận được điểm này bài hát lợi ngươi bọn họ cực kỳ hoảng sợ vận hời pháp tắc cùng thần liên tiến hành ngăn cản thế nhưng cũng không địch cố bình an sợ chém ra tới một kiếm này phanh bang bang dưới một kiếm này bài hát lợi ngươi trên người bọn họ giáp trụ giãn n ư ớ c trường thương trong tay cùng cự phủ cũng ở trong nháy mắt nghiền nát mà cũng vào giờ khắc này cố bình an động rồi hắn vẫn lên t u y ế nguyện đại đạo lực lượng gần như vượt qua thời gian chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở bài hát lợi ngươi bên cạnh của bọn nó rầm rập cố bình an trên người đột nhiên bay ra hai cái thật dài sông hướng phía mặt khác hai cái bất tử sứ giả tịch quyển mà đi bản này chất đi lên nói cũng không phải là sông mà là cố bình an cảm n g ộ đại đạo hoàng tuyên đại đạo khai thiên đại đạo hai cái đại đạo biến thành sông dài trong nháy mắt liền đem cả người máu me đ ầ m địa phát hai cái bất tử sứ giả có lấy tiếp lấy liền bắt đầu chấn áp đại đạo thanh vận hiện hiện hoàng t u y ê n cùng khai thiên ý tứ hàm xúc đan vào lẫn nhau đây là cố bình an trực tiếp vận dụng hai cái đại đạo chân nguyên lực lượng tới đối với hai cái này bất tử sứ giả tiến hành tiêu diệt hai cái bất tử sứ giả trên mặt lộ g i sợ hãi màu sắc coi như là bọn họ đã bị không vật chết chất tắc kích không có bao nhiêu th nhưng là ở bây giờ đối mặt gần vẫn là nguy cơ bọn họ cũng đang không ngừng ngăn cản thế nhưng cái này đối với cố bình a n mà nói cũng không có ích lợi gì hắn bây giờ đối với hai cái đại đạo đã nắm giữ cực sâu hoàn toàn không phải chỉ còn lại có bản năng bất tử sứ giả có thể so rất nhanh cố bình a n liền triệt để tiêu diệt hai cái cổ xưa giả cái này một mảnh tinh không thiên tượng đột nhiên biến hóa giống như là có một loại không nói được đau thương trên không trung tràn ngập cổ xưa giả đây đã là dưới trời sao cường giả chân chính coi như mới vừa cái kê hai cái bất tử sứ giả chỉ là bất tử sinh linh cũng không phải thật sự là hoàn toàn ý nghĩa cổ sứ giả có thể theo cái chết của bọn nó đi đại đạo b u ồ n nguyên cũng sẽ có cảm giác sau đó hình thành tương quan cảm ứng cố bình an ngươi n g ư ơ i thật to gan ngươi cũng dám dám giết ta không chết sứ giả bài hát lợi ngươi thần chí càng rõ ràng hơn m ũ i nó trên mặt đất lảo đảo bỏ sát lui lại nhìn lấy chậm rãi đi tới cố bình an trong lòng không nói được m ở mịt cũng sợ hai đã bao lâu bao lâu từ nó không chịu nhận chết quà tặng chuyển thành trở thành bất tử sinh linh sau đó bài hát lợi ngươi đều quên nó lần trước thụ thương là bao lâu phía trước mà bây giờ nó không chỉ có bị thương rồi hơn nữa còn có một loại gần vẫn l ạ nguy cơ cố bình an u n g tha ta Ta và còn lại bất tử bất ta hát trong Thế An và bài còn chỉ có Cố lòng đồng, ngươi hoảng loạn, muốn ẩn nhưng nó Bình lại lợi lại dại. giả bị xứ đáp m ở đó ạ đại đạo i kiếm thai. nơi lôi dưới, bài hát lợi ngươi thê lương tiêu la lương An ra đế Chém, hát thê to, hoàn toàn tiêu Bình chỉ hoàn Cố ở Ở này dùng vong. n trước khi chết bài hát lợi ngươi nhìn lấy cố bình an như bị điên c ư ờ i ha h a cố bình an ngươi cho rằng toàn bộ bất tử sinh linh chỉ có chúng ta sao sai rồi các ngươi sai rồi ở chúng ta sau đó còn có càng nhiều cổ xưa giả đến bọn họ mới là chân chính nhân vật đáng sợ cố bình an ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được ở các ngươi nhân tộc sao ha ha sao mà được cười nhân hoàng cố bình an các ngươi nhân tộc sẽ chết biết t u y ế t biết diệt ha ha ha sau khi nói xong bài hát lợi ngươi thân thể sụp đổ hoàn toàn tại chỗ tiêu tán bất kể là nguyên thần hay là đạo quả đều bị ma d i ệ t không có chút nào ở lại thế gian vết tích thế nhưng trước khi chết nó trên mặt cũng lộ ra một tia khoái ý phảng phất thực sự chứng kiến nhân tộc hủy diệt cố bình an trọng thương dường như cái sắc không hồn triệt để thất thần tràn cảnh cố bình an căn bản không có để ý tới hắn ở diện sát bài hát lợi ngươi sau đó cố bình an trực tiếp tiến lên hướng phía đại minh nhân vương đại tần nhân vương bay đi nhân hoàng nhân hoàng đại minh nhân vương thiết ư n g nhân vương bọn họ đều rất kích động tuy là bọn họ đã bị thương rất nặng thế nhưng đang đối mặt cố bình an thời điểm lại qua đây c h à o vây quanh cố bình an nét mặt hưng phấn bộc lộ trong lời nói các ngươi đều bị thương cố bình an phát hiện đại minh nhân vương cùng thiết ư n g nhân vương chạm hướng của bọn hắn không được tốt nhất là đại tần nhân vương bộ ngực hắn đường xuyên thủng lộ ra bạch cốt âm u bên trong còn có bất tử sát khí đang tràn ngập ngăn cản đại tần nhân vương vận dụng đạo quả chữa trị thương thế không có việc gì tiểu thương chúng ta có thể chứng kiến nhân hoàng trở về là tốt rồi đại tần nhân vương làm bằng s ắ t hán tử lúc này cười ha h a đối với thương thế của mình cũng không để ý ta cho các ngươi trị thương cố bình an nhìn lấy người bị thương nặng rất nhiều nhân vương giật mình câu động đại đạo đạo v ẫ n rơi xuống tảng lớn đại đạo quang vũ từng m á n h bệnh đ ầ u mùa hạ xuống nguyên bản bị thương rất nặng rất nhiều nhân vương phát hiện mình thương thế dần dần khôi phục trong n g á y mắt liền cùng phía trước không có khai chiến liếc mắt khôi phục như lúc ban đầu thậm chí đang cùng rất nhiều bất tử sinh linh giao thủ sinh tử c h i gian mơ hồ còn có đột phá ý nhị không chỉ là rất nhiều nhân vương tinh không trưởng thành cùng tổ tinh bên trên nguyên bản người bị thương tộc thủ vệ quân cùng với vô số người thường ở nơi này một mảnh bay xuống quang vũ phía dưới cũng khôi phục thương thế gãy mất đi đứng trọng sinh mọc r a vết thương chảy máu khôi phục lao nhân thay đổi khỏe mạnh hài nhi cũng không ở khóc nỉ non ta tốt lắm ta cũng là ta cũng không có vấn đề giống như là không có thụ thương giống nhau triệt để khôi phục còn có trong thân thể ta nguyên bản bệnh kín cũng là mọi người ngơ ngác xem cùng với chính mình thân thể sau một lát vô số người hoan hô nhân hoàng nhân hoàng, nhân hoàng a người cái này một lần ra ngoài thực lực cũng là càng ngày càng mạnh a lao hiệu trưởng cảm thụ được cố bình an trên người chuyển tới khí t ứ c cảm thán một tiếng trong lòng hắn thực sự là cảm thán nhân tộc có cố bình an thực sự là may mắn a bên cạnh tiên linh lung liền nằm chấm năm đội và ngược đầu nàng l à tiên tộc thực lực cũng so với lao hiệu trưởng mạnh mẽ một ít càng có khả năng cảm nhận được cố bình an đáng sợ nhân hoàng bây giờ những thứ này bất tử sinh linh đã t ố i lui chúng ta tiếp được như thế nào đại minh nhân vương hỏi bất tử sinh linh t ố i lui không phải còn quá sớm lao hiệu trưởng ngươi có nhớ không sau trước đó lúc rời đi khi sau từng n ngươi, đen â hơn càng ta trước chưa nay nếu như chỉ đại kiếp, l vừa chỉ như thêm nào xưng b n nồng là đại đâu. kiếp Cố b nặc s m thậm chí mơ hồ có thể thấy được từng cổ một cường đại khí tức kinh khủng lượn lờ xích tiêu trực tiếp phóng lên cao là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao chương hai trăm năm mươi bảy n h â n tộc nguy cơ cổ xưa cảnh bất tử sinh linh độc chiến thiên hạ độc chiến v ạ n cổ khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động vừa mới xuất hiện chỉ là cảm giác một cái liền làm cho tất cả mọi người vì tri biến sắc quá mạnh mẽ loại khí tức đó mạnh khiến người ta run sợ khiến người ta cảm thấy đáng sợ nếu như nói phía trước cổ xưa kỳ cường giả bất tử sứ giả bài hát lợi ngươi bọn họ là một nói như vậy hiện tại những thứ này bốn phía rúng động bất tử vũ khí rúng động nguy cơ cùng áp lực chính là mười ước chừng là trước kia gấp mười lần quả nhiên theo dường như hắc vụ giống nhau kinh khủng bất tử vũ khí bắt đầu khởi động dần dần nguyên bản ẩ n t à n g tại không vật chất chất tạo thành trong hắc vụ bóng người cũng dần dần hiện ra là gần như vô số không phải tử thi hại những thứ này không phải tử thi hại cùng phía trước so sánh với càng cường đại hơn trên người sở quấn quanh không phải tử khí hơi thở cũng càng thêm cốt động một ít hư thối đổ nát bất tử sinh linh ngựa đầu phát sinh không tiếng động tiếng hô khiến người ta nhìn một cái liền cảm thấy không nói được t i m đập nhanh chứ những thứ này ra tới được không phải tử thi hại ở ngoài mười một đoàn hắc quang phi ô phủ ở thiên thượng giống như là mười một đoàn thái dương phát sinh khiến người ta cảm giác kinh khủng theo tiếp cận tinh không trưởng thành cái này mười một bóng người khí tức trên người cũng không kiên nghệ gì cả thản g a cổ sư giả đều là cường đại cổ sư giả loại khí tức này cùng với vựa những thứ kia bất tử s ứ giả khí tức giống nhau không phải không đúng những người này trên người tản mát ra khí tức mười bảy càng mạnh càng đáng sợ hơn thiết ư n g nhân vương hơi chút cảm ứng một cái cái này bóng người trên người sợ chuyển tới khí t ứ c thần sắc trên mặt nhất thời biến xấu xí hãn tự l ầ m b ầ m có chút không thể tin tưởng đây đây là không chỉ là thiết ư ơ n g nhân vương bọn họ liền tinh công trường thành bên trên nguyên bản hương phấn nhân tộc thủ vệ quân chứng kiến những thứ này xuất hiện bất tử sinh vật cũng cảm thấy ra đầu tê dại một hồi tuy là nhân tộc thủ vệ quân thực lực đều còn chưa tới bất hủ cái này tầm thứ không cách nào chuẩn bị hiểu được cái kia mười một cái phiêu phủ ở giữa không chúng phản g phất thái dương giống nhau trói mắt bóng người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ thế nhưng bọn họ lại có thể từ bốn phía những thứ kia không phải tử thi hài hình thể cùng khí tức tượng tiến hành phán đoán biết những thứ này không phải tử thi hài rất mạnh cùng bên trên một lần tới được không phải tử thi hài đại quân so sánh mới mạnh đáng sợ cổ sơ giả tước chừng mười một cái cổ xưa giả thực sự là khó có thể tưởng tượng lão hiệu trưởng nuốt nước miếng một cái có chút k i ề n ba ba nói rằng tuy là phía trước nghe được cố bình a n nói như vậy lão hiệu trưởng trong lòng thì có một loại dự cảm không ổn nhưng là khi nhìn đến cái này mười một cái cổ xưa giả xuất hiện thời điểm vẫn là trở nên thất thần đây chính là mười một cái cổ xưa giả à. đúng vậy à, mười một cái cổ xưa giả mặc kệ ở thời đại nào đều có thể bị gọi tung hoành vô địch tiên h linh l u n g t h a n h âm cũng có chút khẩn trương phụ thân của nàng là tiên tộc đạo tôn cho nên đối với cổ xưa giả tiên linh linh biết đến càng nhiều hơn một chút cổ ũ n càng này g có cái cái c thể thêm biết một mời xưa,、so、xưa giả trong lúc đó cũng có tầng thứ cùng lực lượng phân chia nếu như nói phía trước bài hát lợi ngươi bọn họ đều là sông qua ba bốn lần thiên quan lời nói như vậy cái này mười một cái mới xuất hiện cổ xưa giả chí ít đều sông bảy lần thiên quan b ọ n họ tất cả đều là x ô n g qua quan lần thiên quan cổ x ư a g i ả tuyệt định. Đại minh n h â n vương, thiết ứng vương tộc h i ế nhân g hoàng cố cố ngươi chú bình an nói cả người hóa thành một đạo tiên quang thả người bay đến cái kia mười một cái cổ xưa giả trước người nguyên bản chậm rãi tới phảng phất là hát vân áp thành giống nhau không thể cản phá bất tử sinh linh đại quân nhất thời dừng lại người n dân tộc nhân hoàng cố cố bình an một cái dài rách rách dưới dưới cánh chim màu xám trên mặt b ò đ ầ y vô số hát sắc thi ban nam tử trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên đ ứ t quáng mở miệng bất tử sinh linh đều là nhận được hát cám tập kích sau đó đều sẽ mất đi t h ầ n t r í thế nhưng rất hiển nhiên những thứ này bất tử sinh linh bên trong cổ xưa giả đã từ từ có một ít t h ầ n t r í bọn họ đã khôi lỗi giống nhau sinh vật biến thành gần chết nửa sống thi hài là ta cố bình an nhìn phía trước mười một cái cổ xưa giả bình tĩnh mở miệng rất rất tốt cố bình an ngươi, ngươi ngăn cản ta bất tử sinh linh đại quân chúng ta đến đây giết giết người mặt khác một nhân loại thân thể thế nhưng giải hoàng kim sắc đầu sư tử cổ xưa giả cũng lên tiếng ta biết cố bình an gật đầu hắn cười cười nói chỉ là các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết ta sao thực lực của ngươi cùng ta cùng chúng ta không sai biệt lắm chúng ta mời một cái người giết ngươi dư giả bên cạnh những thứ k h á c một cái đầu mang m ũ xưa mặc trên người rách rách dưới dưới y phục tay áo phiêu phiêu cầm trong tay một cái phiếm hoàng ngọc như ý cổ xưa giả thuyết nói phải cố bình an cười cười thế nhưng trong lòng hắn nhưng có chút trầm trọng nguyên do bởi vì cái này cổ xưa giả thuyết chính là sự thực hắn một cái người rất mạnh thế nhưng muốn đối mặt cùng hắn đồng dạng cường đại cổ xưa giả vẫn cảm thấy áp lực rất lớn phải biết rằng ở trở thành cổ xưa giả sau đó có thể s ỏ xuyên qua đi qua đây đã từng sở tồn ở thời gian tuyến rất khó bị giết chết hơn nữa mỗi một cái cổ xưa giả đều là đã từng nhân vật thiên tiêu đều rất khó đối phó coi như là khó đối phó thế nhưng cũng không có thể nói b ô n g tha đằng sau ta chính là cả nhân vật ca cố bình an nói nhỏ chậm rãi kiên định lòng tin đông nhiên trong tháng chốc cố bình an thấy được trước mắt xuất hiện một thân ảnh là chính bản thân hắn cố bình an không phải chuẩn xác mà nói là mặt khác một cái thời gian tuyến tám trăm tám mươi bảy cố bình an hắn đứng tại trong hư không sắc mặt thê lương mà chầm thấp tuy là cả người khí tức cường đại thế nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một loại không nói được tinh mịch giống như là cảm ứng được cái gì cái k i a cố bình an quay đầu nhìn lại ta trở về trễ ở ta trở lại thời điểm toàn bộ tổ tinh cùng tinh không trường thành đã bị bất tử sinh vật xâm lấn mảnh này tinh vực đã biến thành một mảnh tuyệt điệm ta thật hối hận ta là nhân hoàng nhưng là lại không có bảo hộ nhân tộc mặt khác một cái cố bình an à, ngươi nhất định phải đánh đổi u những thứ này bất tử sinh linh bảo hộ chúng ta nhân tộc vượt qua cái này đại kiệt a mặt khác một cái cố bình an thanh âm cúi đầu không nói được sầu não ngươi lai ở mặt khác một cái thời gian tuyến nhân tộc bị bất tử sinh linh che mất sao ta sẽ bảo hộ nhân tộc các ngươi yên tâm ta sẽ không để cho bi kịch tái diễn sẽ không để cho đã từng phát sinh qua vết xe đổ tái hiện cố bình an tự lẩm bẩm không nói được trầm trọng cùng với sâu đậm kiên định cố bình an ngươi ngươi rất tốt chúng ta có thể cho ngươi một cái máy móc cơ hội với mấy cái kê hôi rực cổ xưa giả lắp ba lắp bắp hỏi mở miệm chương hai trăm năm mươi tám vạn cổ chư tộc kinh sợ biến hóa tinh vực vì chiến trường hôm nay tất sát cố bình an làm cản côn vọng khí thức kinh khủng quần chào mãnh liệt mặc dù cũng không có quá nhiều thần chí thế nhưng cổ xưa đám người đều có thuộc về mình kiêu ngạo coi như là ở hôm nay gần chết nửa sống trong trạng thái bọn họ cũng cực kỳ phẫn nộ b ì n hoàng an, ta. Chúng ta Chúng vốn làm ớn. Cho n ư kim cơ hội, thế sư tử cổ xưa giả mở miệng hắn hoàng kim sư tử tóc vốn là kim hoàng sắc nhưng là bây giờ đã phiếm hắc ở khoe mắt của hắn còn có màu đen huyết lệ không ngừng chạy xuống không nói thêm gì hoàng kim sư tử cổ xưa giả cùng mũ xưa cổ xưa giả hôi rực cổ xưa giả mười một cái cổ xưa giả vào giờ khắc này sử dụng nổi lên bọn họ đạo và pháp quần tinh lay động tinh không đều đang không ngừng lay động chỗ xa xa tinh vực đều đang không ngừng sập lui phải biết rằng một cái xông qua bảy tám lần thiên quan cổ xưa giả đại biểu đều là hết sức cường đại huống hồ là bây giờ mười một cái cổ xưa giả đồng loạt ra tay bảy gia huy năng ầm ầm mảnh này tinh không đều run r à y phản phất tại t h â n phục đang sợ hãi ở gà o t h é t chuyện gì xảy ra rồi hả tại sao có thể có như vậy thật lớn pháp tắc h à lâm đến cùng phát sinh chuyện gì loại khí tức này thiên a là muốn diệt thế rồi sao chúng ta sắp sửa bỏ mình phía xa trong trời sao vạn giới bên trong một ít mạnh mẽ đại cổ tộc cảm nhận được loại này khí thế cường đại đều cực độ kinh dị bọn họ hơi c h ú t lộ ra thần n i ệ m hướng phía phía trước cảm ứng dùng chính mình đạo và lý hướng phía phía trước cảm giác nhất thời liền sẽ biết là cái gì cổ xưa giả bất tử sinh linh ước chừng mười một cái tôn cổ xưa giả tạo thành bất tử sinh linh đại quân ta tổ ở trên ta nhìn thấy gì mười một cái cổ xưa giả tạo thành bất tử sinh linh nhân tộc tất có đại nạn lần này nhân tộc nguy hiểm sẽ ở không phải tử thi hài tạo thành trong đại quân hủy diệt trong cổ tộc lao bất tử cùng hóa thạch cảm thụ được cảnh tượng trước mắt nhịn không được ở trong lòng cảm t h á n cho dù bọn họ đã vượt qua không gì sánh được dài dòng tuyến n g u y ệ t sóng gió gì cái gì cường giả đều thấy qua nhưng là lại không nhìn thấy bây giờ khiến người ta một màn kinh khủng mười một vị cổ xưa giả a tất cả đều là sông cửa tới đỉnh phong tồn tại nhân vật như vậy thường thường chỉ tồn tại ở cổ xưa cùng trong thần thoại rất nhiều lao bất tử cùng với sông đến sinh mệnh phần cối u vượt qua xa xôi tuyến n g u y ệ t nhưng là cũng không nhất định thực sự được gặp như vậy cổ xưa giả các ngươi xem đó là nhân tộc nhân hoàng có người phát hiện đơn độc đối kháng gần như vô tận không phải tử thi hải sóng triều cố Bình An. nhìn không được kinh hô mọi người nhìn về phía trước quả nhiên tại cái kia mười một cái cường đại cổ xưa giả bất tử sinh linh phía trước bọn họ thấy được khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị một thân huyền hắc đế y phần phật cố bình an lấy chính mình bản thân độc mặt mười một vị cường đại cổ xưa giả còn có nhiều như vậy không phải từ thi hài trung đến không hết cao thủ thật là không nổi a đúng vậy à cái này cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì nhân hoàng tuy mạnh thế nhưng ở hôm nay đại thế trước mặt thì có biện pháp gì chỉ có thể nói là hà tất như thế chứ ai không nghĩ tới đường đường nhân hoàng dĩ nhiên cũng có vờ n g ngẩn một ngày hà tất dùng chính mình tới ngăn cản không thể trái v i đâu rất nhiều hạ hóa thạch nhẫn không được cảm thán liền một ít đã từng củng cố bình an có đụng trạng hoặc là đối với cố bình an không phục cổ tộc lao bất tử cũng đều lặng lẽ bình tĩnh mà xem xét bọn họ là làm không phải đến một bước này lấy chính mình sức một mình tới vì mình chủng tộc mạnh mẽ giao thủ chiến đấu thực sự là lợi hại chính là đáng tiếc ca đáng tiếc ngươi liền muốn cái này dạng không không chịu chết nhân hoàng cố bình an t ổ tinh cái này đây là cái gì tại sao có thể như vậy thái dương đâu tổ tinh bên trên nguyên bản ăn tĩnh lại rất nhiều người thường bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện bầu trời không đúng toàn bộ bầu trời hoàn toàn hôn ám không có một tia sáng không có một tia sáng sủa bầu trời thay đổi dường như mặc nhiễm thái dương cũng đều không thấy không cần kinh hoàng đây là nhân hoàng bệ hạ đang cùng những thứ kia đáng chết bất tử sinh linh giao thủ đợi đến nhân hoàng bệ hạ sau khi thắng lợi chúng ta tổ tinh thì sẽ khôi phục bình thường chúng ta phải tin tưởng nhân hoàng tin tưởng chúng ta nhân tộc phong vương cảnh những cao thủ vội và đứng dậy c h ấ n an đại gia dần dần nguyên bản lo nghĩ khẩn trương người thường cũng có một tia yên ổn thế nhưng bọn họ không biết là những thứ này phong vương cảnh cao thủ cũng nhìn về phía trên cao trong mắt toát ra không nói được mờ mịt cùng sợ hãi đây là những thứ này bất tử sinh linh thật mạnh a thế thương nhân vương nhìn lấy dâng lên bao phủ ở cả mảnh trời màn triệt để đem một mảng lớn tinh vực hóa thành chiến trường bất tử sinh linh nhịn không được hút một khẩu khí bên cạnh đại minh nhân vương bọn họ không nói gì chỉ là ở trong lòng lặng lẽ gật đầu bọn họ theo bản năng nhìn về phía phía trước cái thân ảnh kia nhân hoàng cắt đứt tinh không biến hóa một mảnh tinh vực vì chiến trường các ngươi thật đúng là mạnh mẽ a cố bình an cảm thụ được bốn chu tinh chống không biến hóa hô ra khỏi một khẩu khí chúng ta là chân chính cổ sưa giả hôi rực cổ sưa giả thanh âm khẳng hẳn từ từ mở miệm cố bình an ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ biết chết ở chỗ ở này. không nói thêm gì nữa giống như là thương lượng song giống nhau sau đó một khắc mười một cái cổ xưa giả đ ố n g nhiên cùng nhau cho thấy đạo của mình sau đó hướng phía phía trước cố bình an hung manh công tới hung manh năng lượng c u ộ n trào mánh liệt lập tức liền che mất phía trước thế nhưng cố bình an lại biến mất không thấy đúng vậy không có một tia hình bóng các ngươi không cần tìm t a ở chỗ này cố bình an thân ảnh chậm rãi từ tại chỗ hiện hiện ra rào rào hoa lập lạp cùng phía trước bất đồng hiện tại cố bình an quanh thân lượn lở từng đạo khí tức vô hình bên cạnh tựa hồ là có thật lớn sông đang d â n trào sau đó chạy về một phía rất nhanh cái kia sông hiện hiện ra vàng đen siêu thoát cồn u c u ộ n về phía trước vô cùng vô tận chỉ là nhìn sơ qua một cái liền phảng phất là đã trải qua một lần sinh tử luân hồi đây là hoàng tuyên đại đạo cố bình a n ngươi ngươi dĩ nhiên nắm giữ cái này đáng sợ đại đạo ngũ xưa cổ xưa giả nhịn không được mở miệng hãn thân là nửa chết nửa sống thi hài nhưng là bây giờ ngự khí cũng có ba động hoàng tuyên đại đạo à đây là tối cường đại đại đạo một trong đối với bọn họ như vậy không phải từ thi hài mà nói càng là có không giống bình thường ý nghĩa nói đúng các ngươi cứ nhiên đều biết nhãn q u a n không sai ngày hôm nay Ta chương ố b ì n An l này、hoàng、tuyển đại đạo tới ngươi, lùng, thanh thanh câu, nhau, hai trăm i siêu năm mươi chín hoàng tuyển cố bình an mười một con đường lớn hôm nay ta đưa các ngươi lên đường、Ấm、ẩm ẩm hư không ở gà t h é t đang run dậy bởi vì quá cường đại quá kinh khủng cố bình an thêm lên bất tử sinh linh mười một cái cổ xưa giả cộng lại đã đủ định phong toàn bộ kỷ nguyên cái không gian này cũng khó có thể chịu đựng mà lúc này cố bình an đang cùng cái này b ờ i một cái cường đại bất tử sinh linh cổ xưa giả tiến hành cực hạn đối chiến mới mới lúc mới bắt đầu cái này b ờ i một cái bất tử sinh linh cổ xưa giả thể hiện rồi cường đại lực lượng thế nhưng cố bình an hoàng quyền đại đạo để cho bọn họ chấn động không hiểu hoàng quyền kiểu u, luân hồi từ nơi sâu xa cùng bọn họ những thứ này nửa chết nửa sống sinh linh khắc chế lẫn nhau để cho bọn họ nhìn một cái thì có một loại không rõ run dày cảm giác sở dĩ bọn họ dự định giết chết cố bình an không lưu chút nào t u ế t cũng hoàn toàn tuyệt cố bình an cái này hậu hoạn ầm ầm hôi rực cổ trên người lão giả phát sinh từng vòng màu xám cho vòng tròn cả người phảng phất bao phủ ở một tầng vô tận hôi quang trung sấn thác nguyên bản thối giữa hắn lại có một loại đại đạo thần thánh ý nhị hắn đánh ra từng mảnh một trật tự thần quang trong lúc mơ hồ phảng phất là có thể đem toàn bộ ăn mòn cái loại này thần thánh thánh quang trung dĩ nhiên chứa đựng cái này dạng ăn mòn lực lượng càng là khủng bố chắc tuyệt hoàng kim sư tử cổ xưa giả trên trán mở ra một chỉ hư thối xanh đen á n h mắt hưu một tiếng trong nháy mắt từng đạo mất đi thần quang phát sinh khiến người ta cảm thấy khủng bố. mà m ũ xưa cổ xưa giả cũng là cho thấy không tầm thường trong tay hắn ngọc như ý vắt ngang hư không tuy là đã tràn đầy phiếm hoàng t u ế nguyệt một trăm ba mươi ba khí tức trong lúc mơ hồ giống như là có thể chấn áp toàn bộ thân quang từng đạo quang vũ từng mãnh những thứ khác cổ trên người lão giả đều ở đây phát quang triển hiện ra lực lượng quả thực khó có thể hình dung cố bình an thần s ắ c trên mặt cũng khó nghiêm túc không thể không nói những thứ này cổ xưa giả đều cực độ bất phàm không chỉ có là lực lượng cùng thần lực khó có thể tưởng tượng trọng yếu hơn chính là bọn họ nắm giữ đại đạo cũng không chỉ một loại sinh chi đại đạo t r ắ n đại đạo h ủ bại đại đạo động tinh kia t của nơi này cực độ rất lớn đã sớm đưa tới trong tinh không một ít cổ xưa chủng tộc chú ý toàn bộ lão bất tử lộ ra thần niệm muốn tới quan trắc còn có một vài người tiến hành liên thủ len lén tiềm hành qua đây ở phụ cận ẩn nút quan sát chứng kiến bất tử sinh linh mười một cái cổ xưa giả triển hiện ra huy năng những công việc này hóa thạch cùng lao bất tử tồn tại cũng không nhịn được thở giải quá mạnh mẽ cổ xưa giả thực sự quá mạnh mẽ đền bù đi qua khuyết điểm cho tới bây giờ sẽ không có hư nhược thời điểm chớ đừng nói chi là những thứ này cổ xưa giả đã hầu như đứng ở cổ xưa người tuyệt đình nghĩ tới ta chờ các loại tung hoành tinh không ngàn và năm nhưng là cùng trước mắt những thứ này cổ xưa giả so sánh với chúng ta lại tính là cái gì a có người nhịn không được lắc đầu trong lòng tràn đầy không nói ra được thở g i i những người khác t r ầ mặc tuy là lời nói rất khó nghe thế nhưng cái này làm sao không phải là chân tướng của sự thật đâu hơn nữa bọn họ bây giờ lòng dạ cùng phía trước so sánh với rất bất đồng đều càng thêm thấp một điểm nguyên bản bọn họ là cảm thán mười một cái cổ xưa giả xuất hiện thế nhưng khi nhìn đến cái này mười một cái cổ xưa người cường đại sau đó những người này lại là có không như thế bi thương cùng vận mệnh biến hóa bất đắc dĩ vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhân tộc nhân hoàng kinh tài tuyệt diễm có khó có thể tưởng tượng ngập trời bối cảnh thế nhưng đối với cái này mười một cái cổ xưa giả hắn cũng không có cái gì hy vọng bên cạnh có nhịn không được mở miệng trước đây cố bình an chấn áp tinh không văn tộc hăng hái khó có thể hình dung bọn họ lấy đại cục làm trọng không có xuất thủ còn có chút kỵ hận cố bình an dự định sau đó tới trả thù nhân tộc bây giờ đối mặt cố bình an có vẫn là khả năng trong lòng thật là có cảm giác không nói ra được đối với cố bình an v ẫ n hận dường như cũng phai nhạt rất nhiều coi như là cố bình an bối cảnh lớn đến đáng sợ coi như là cố bình an có vạn cổ hiếm thấy tài tình thế nhưng hôm nay cục diện thì như thế nào có thể đơn giản vãn hồi đâu nói bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía đang giao chiến hư không hôm nay nhân tộc nhân hoàng lâm uy cố bình an đứng ở hư không tay hắn cầm chư hoàng uy đạo kiếm cổ xưa còn nắm lại chặt đám ạ i i k thai, người hoàng tuyển vốn chính là trong truyền thuyết truyền thuyết húng chi đã xông qua mấy đạo thiên quan bên trong hôi rực cổ xưa giả bọn họ đâu thúc thủ chịu trói đi người nhân hoàng ngươi sẽ không phải là ta đối thủ của chúng ta ngươi rất mạnh thế nhưng đối mặt chúng ta cũng không đủ chúng ta đều là chí ít chí ít nắm giữ năm cái đại đạo cổ xưa giả nhân hoàng cố bình an ngươi lấy cái gì thắng chúng ta hôi rực cổ xưa giả cả người phát quang thần thánh bạch quang cùng t ĩ n h m ị c hôi h quang lẫn nhau hỗn hợp thân thể hắn phiêu phủ ở hư không trong tay xuất hiện một cái xanh đen trật tự t ỏ a liên mà không thay đổi nhìn chằm chằm cố bình an tuy là trên mặt da thịt phát cho hư tối khỏe mắt cũng chạy xuống máu tơi màu đen thế nhưng hôi rực cổ xưa giả vẫn không nói được uy nghiêm các người chỉ ít nắm giữ năm cái đại đạo cái này rất nhiều không cố bình an đông nhiên nở nụ cười thôi được chuyện cho tới bây giờ ta cũng chân chính gặp gỡ các người à. cố bình an nói cầm trong tay chư hoàng u y đạo kiếm cùng đại la kiếm thai hợp nhất tiếp lấy trên người phát ra không cùng một dạng khí thế tuế nguyệt đại đạo nhân quả đại đạo vận mệnh đại đạo khai thiên đại đạo hoàng tuyên đại đạo nhân hoàng đại đạo sức mạnh lớn nói nhục thân đại đạo đ ấ u chiến đại đạo luân hồi đại đạo lôi đế đại đạo ước chừng m ư ơ i một điều đại đạo khí tức đống nhiên bạo phát cái, cái gì điều đó không có khả năng bất tử cổ xưa đám người khiếp sợ thậm chí còn vào giờ khắp này đều có chút thất thần quên chính mình mười một con đường lớn cái này nhân hoàng cố bình an dĩ nhiên đã nắm giữ mười một con đường lớn làm sao có khả năng phải biết rằng mỗi cá nhân có thể nắm giữ đại đạo cực hạn là mười cái ai cũng không thể vượt lên trước giới hạn này vạn cổ tới nay đều là như vậy mà nay cố bình an dĩ nhiên phá vỡ cái luật s á t này điều này có ý vị gì nghĩ cũng không dám nghĩ đến rồi bọn họ cổ xưa giả bước này càng là có thể rõ ràng hiểu rõ điểm này trong lòng hơi chút giật giật n ũ xưa cổ xưa giả bọn họ liền không nhịn được hàn khí đại mạo cảm thấy một loại không nói được sợi đúng vậy nguyên bản tung hành o vô địch ngao du thời gian tuyến ngồi xem thuế n g u y ệ t phong khởi vân dũng cổ xưa đám người ở chỗ này cảm nhận được â m thầm sợ hãi giết cố bình an nhất định phải giết cố bình an vâng không bọn ta sau đó lâm uy cái này mười một cái bất tử cổ xưa giả trong lòng không hiểu chậm cố bình an nợ nụ cười nói các ngươi giết không được ta hôm nay ngược lại thì ta tới giết các ngươi u chư vị cùng lên đường a là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao chương hai trăm sáu mươi cực điểm thăng hoa đ ặ n thuế nguyện trở về hoàng cố bình an n h ã thần bình tĩnh mà hờ hững trong tay hắn đại la kiếm thai cùng chư hoàng u y đạo kiếm hợp nhất trên người huyền hát sắc nhân hoàng đế y phần phật bay lượn làm cho hắn phảng phất đứng ở tuế nguyện trường h ạ p h ầ n cối u mà lúc này bất tử sinh linh nhóm nhìn lấy cố bình an ra đầu tê dại một hồi quá mạnh mẽ thật là đáng sợ cái này con kiến hôi giống nhau không ai coi trọng nhân tộc lại có cái này dạng một cái cường đại nhân hoàng thực sự là nằm ngộng đều khó có thể tưởng tượng mười một con đường lớn đây là siêu việt bọn họ lực lượng coi như là trong truyền thuyết những người đó cũng không có như vậy nếu như nói phía trước bọn họ đối với cố bình an chết rồi là có một ít đáng tiếc nói như vậy hiện tại lại là đã chuyển biến thành không gì sánh được nồng đậm s á t y nếu như cố bình an bất tử có cơ hội tiến hơn một bước vậy bọn họ liền cái này dạng gần chết nửa sống bất tử sinh linh đều làm không được thành sẽ chết sạch sẽ sợ cái gì cố bình an tuy là siêu việt vạn cổ tương lai giới hạn nhưng hắn dù sao chỉ là một người mà thôi mà chúng ta lại là mười một cái người hắn cùng chúng ta cùng là cổ xưa giả chúng ta có thể g i ế t chi m ũ xưa cổ xưa giả lạnh nhạt mở miệng trong tay hắn ngọc như ý biến hóa đ a n dẹt ra thuần khiết tường t h ụ chi khí nhưng là vừa có nồng nặc tan không ra nước sơn hát sắc tử khí ở trong đó lưu truyền làm cho cả ngọc như ý t h u ậ t nhìn lên rất tạ khí không có gì có thể nói lập tức cái này mười một cái cổ xưa g i ả lập tức liên thủ t h ầ n quang tường đạo kinh khủng thần tắc cùng đạo vận hiện đầy cả mảnh trời không bọn họ liên thủ lại cùng nhau đối với cố bình an tiến hành tuyệt sát đây là một màn phi thường đáng sợ chẳng cảnh thần hoa lập lụe xa xa có đếm không hết tinh thần ở sổ đ ổ đang không ngừng yên liên d i ệ t hình thành vô số lô đen chân ò n có đếm k g hắn ế t Thái đạp thuế nguyện nhục thân vô cùng hành tàu ở thuế nguyện sông bên trong đồng thời lợi dụng chính mình một mươi một con đường lớn đối với mấy cái này bất tử cổ xưa giả tiến hành tiêu diệt khai thiên đại đạo đấu chiến đại đạo lôi đế đại đạo đặc biệt là cố bình an chú trọng vận dụng hoàng quyền đại đạo cùng luân hồi đại đạo cùng với nhân quả đại đạo đây là chạm đến thế giới căn bản phát tác cũng là những thứ này bất tử bất hủ giả trở nên né tránh không kịp lực lượng lôi đế cố bình an trong tay khé động tiếp lấy lực lượng lôi đế đại đạo h ớ n một tiếng trong tinh vực đống nhiên t r u y ề n đến vô số rít g à o lôi đình hàng vạn hàng nghìn lôi đình hợp thành một cái vắt ngang vạn dặm chân long chân long gầm rú không nớt hướng phía phía trước trộm tới trí cương trí dương lôi đình bạo phát làm cho một cái bất tử cổ xưa giả phát sinh kinh khủng đ ê u thăng thiết toàn thân đại cổ đại cổ bất tử hắc khí trong nháy mắt tiêu thất tiếp lấy cố bình an tiến lên kiếm trong tay chân ngang bắt đầu hình thành tuyệt xác xa xa đám người thấy như vậy một màn quả thực hoa mắt quá mạnh mẽ cố bình an thực sự quá mạnh mẽ. vượt ra k hơn ỏ i t ư nữa các ngươi chứng kiến nhân hoàng chiến lược vô song đối mặt nhiều như vậy cường đại bất tử cổ xưa giả đều không có rơi xuống gió thực sự là đáng sợ thế nhưng đáng tiếc nhân hoàng cuối cùng là chỉ có một người a có người ở càng thán thanh em thê lương giống như là xuyên việt r ồ i vạn cổ một dạng thổ tinh t i n h không trưởng thành giờ k h ắ c này bình dân người thường n h â n tộc thủ vệ quân mọi người đều ngầm đầu hoặc nhìn về phía đỉnh đầu vũ trụ tinh không hoặc là nhìn bốn phía ở phát đi màn hình điện tử cố bình an cùng hôi rực cổ xưa giả bọn họ giao thủ đã tạo thành một mảnh lớn đại h ắ cám căn bản thấy không rõ bên trong tràng cảnh thế nhưng mọi người đều biết bên trong là bọn họ nhân tộc nhân hoàng nhân hoàng đang cùng những thứ kia đáng chết cường đại bất tử sinh linh chiến đấu bây giờ kết quả như thế nào quá trình như thế nào bọn họ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả cũng mặc kệ là lao nhân vẫn là tiểu hải tử hoặc là bên cạnh lưu lạc a n mày đều biết nhân hoàng cố bình an đang đang vì bọn hắn mỗi một cái phổ thông người mà chiến nhân hoàng a ngài nhất định phải bình an a tinh không trưởng thành ở ngoài lão hiệu trưởng đang cùng đại minh nhân vương thiết ư n g nhân vương đại thương nhân vương bọn họ cùng nhau ngóng nhìn vượt ngoại tinh không đi ngang qua cố bình an trị liệu sau đó đại tần nhân vương cùng đại minh nhân vương bọn họ đều đã khôi phục t h ư ơ n g thế nhưng là bọn họ lại không có có một cái người cảm thấy ung dung tình huống như thế nào thiết ư n g nhân vương cũng thấy không rõ cố bình an cùng bất tử cổ xưa đám người giao thủ tình trạng hắn nhịn không được mở miệng không khó mà nói nhân hoàng cùng bất tử bất hủ đám người giao thủ tình、huống. ta xem tương đối mông lung chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bọn họ là ở vào giai đoạn ràng co tiên linh lung nỗ lực nhìn lấy lập tức lắc đầu nói một cái đại khái tình trạng ở đây rất nhiều nhân vương nghe trong lòng ngần ra các ngươi đã quên một kiếm rất trọng yếu sự t ì n h lao hiệu trưởng đ ỗ n g nhiên lên tiếng đó chính là bình an chỉ có một cái người mà không chết bất hủ giả lại là có chừng là một cái người a vừa mới bắt đầu không có gì thế nhưng thời gian lâu dài sau đó bình an tình cảnh cũng không tốt lao hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc nói tới chỗ này tâm tình có chút trầm trọng rất nhiều nhân vương lặng lẽ là chúng ta không tốt thực lực của chúng ta không đủ tại dạng này nhân tộc sinh tử tồn vong khẩn yếu có đầu chúng ta chỉ có thể ở xa xa đứng xa xa nhìn thậm chí xem đều thấy không rõ lắm căn bản không thể trợ giúp nhân hoàng đại tần nhân vương ngữ khí có chút tự trách không nên nói như vậy cái này không phải là của các ngươi vấn đề lao hiệu trường lắc đầu là bình an là hắn quá mạnh mẽ dù sao nơi đó có cái thứ hai bình an đâu đúng không đại minh nhân vương bọn họ nghe gật đầu đồng thời bọn họ nhìn về phía hư không tuy là nhìn không thấy thế nhưng trong lòng bọn họ cũng ở yên lặng chúc phúc nhân hoàng ngài nhất định sẽ thắng đây là bọn hắn đối với cố bình an tin tưởng vô điều kiện、Âm、ầm Kích liệt thần quang tàn ra cố bình an cùng m ũ xưa cổ xưa giả giao thủ thác thân mạc qua m ũ xưa cổ xưa giả đang c ù n g cố bình an giao thủ thời điểm bị trọng thương thế nhưng hắn lại cười ha ha ha ha người nhân hoàng ngươi thật sự rất mạnh thế nhưng ngươi chỉ có một người không làm gì được chúng ta chúng ta mười một cái người cho dù cho dù t h ụ thương cũng không sao thế nhưng nhân hoàng ngươi nghi cố bình an chậm d ã i thu tay về hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ai đem các ngươi nói chỉ có ta một người đang nói mới vừa rơi xuống vùng hư không này liền xảy ra một mạng lớn ba đậu mấy đạo nhân ảnh từ trong hư không hiện hiện ra chương hai trăm sáu mươi mốt trong đại hoang cố nhân cổ xưa giả sợ vô địch tuế nguyệt kinh diễm cổ kim hoang kỳ thực phía trước cố bình a n là cùng hoang thạch dị quan mệnh thái nhất cổ hoàng bọn họ ở chung với nhau ở hỏa t a n giới nhận được lý thiên thiên sau đó nguyên bản cố bình ăn liền định cùng hoang bọn họ đồng thời trở về chỉ là hắn lúc đó trong lòng khắc thảm phát hiện nhân tộc không đúng sở dĩ trước giờ chạy về bất tử cổ xưa giả thuyết là chỉ có cố bình an một người sai ngoại trừ cố bình an còn có đi theo hắn hoang cùng cựu quan hoàng thạch dị cùng với quan mệnh thái nhất cổ hoàng và toàn bộ thái nhất cổ tộc bọn họ hiện tại đã chạy tới nhân hoàng đây là đã xảy ra chuyện gì hoang nhìn lấy bốn phía những thứ kia gần như vô cùng vô tận không phải từ thi hại cùng với phía trước cái kia m ộ ư ơ i một cái bất tử cổ xưa giả nhịn không được mở miệng hỏi là bất tử sinh linh bọn họ muốn hủy diệt nhân tộc ta xuất thủ ngăn cản bọn họ cố bình an t h ẳ n như nói cái gì bình an ngươi có bị thương không hiện tại tinh không trưởng thành cùng tổ tinh như thế nào lý thiên thiên nghe nói như thế có chút lo lắng nàng cũng là loài người từ nhỏ đã ở tổ tinh lớn lên cũng biết tinh không trên trường thành huyết lệ b ị c a sở dĩ trong lòng quan tâm thế nhưng nàng trước tiên quan tâm vẫn là cố bình an mỗi ngày yên tâm ta không sao cố bình an c ư ờ i cười tổ tinh cùng tinh không trưởng thành cũng rất an toàn bất quá kế tiếp ta muốn cùng những thứ này cổ xưa giả giao thủ mỗi ngày nguyên g ố c tại chỗ này không an toàn liền cùng thái nhất cổ tộc bên trong người cùng nhau đi trước tinh không trưởng thành như thế nào đợi đến chúng ta đánh lùi những thứ này bất tử sinh linh mỗi ngày ta muốn tới đón ngươi cố bình an nói nhãn thần rất là ôn hòa ừng lý thiên thiên biết thực lực mình không đủ ở lại không có tác dụng ngược lại sẽ dây dưa nàng không nói thêm gì chỉ là dùng sức gật đầu thái nhất cổ hoàng ngươi đây cố bình an nhìn về phía thái nhất cổ hoàng cũng xin nhân hoàng đem ta thái nhất cổ tộc những tộc nhân khác cùng nhau mang đi nhân tộc tinh không trường thành a thái nhất cổ hoàng rất nhận đồng cố bình an lời nói hắn cũng không muốn thái nhất cổ tộc lúc đó bị thương tổn nhân hoàng nơi này có m ư ơ i một cái cổ sơ giả xin cho ta và ngài chiến đấu với nhau Xưa xưa h quang, quang o a ha ha, n cố bình an huyền hắc đế y vung lên trong chốc mắt liền đem lý thiên tiên cùng rất nhiều thái nhất cổ tộc tộc nhân chuyển qua tinh không trường thành bên trên hắn cười cười vậy hôm nay chúng ta liền cùng nhau chiến cùng nhau đem những ngày bất tử sinh linh i ế t thương khoái mà ở đối diện bọn họ bất tử hôi rực cổ xưa giả hoàng kim sư tử cổ xưa giả bọn họ sắc mặt rất khó n h ì n nguyên bản cố bình an thực lực liền mạnh mẽ tuyệt đối hầu như vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ bọn họ là nghĩ lấy ở sau đó dựa vào nhân số tới tươi sống mài từ từ đến chết cố bình an c h i t để giết chết cái này cường đại nhân tộc nhân hoàng không nghĩ tới hôm nay cố bình an vẫn còn có giúp đỡ Tốt. hào hào v ớ i lúc các ngươi cùng đi cái kia chúng ta đây liền cùng nhau toàn bộ tiêu diệt các ngươi hôi rực bất tử cổ xưa giả nổi giận gầm lên một tiếng lúc này liền hướng phía cố bình an vào tới đánh ra thần quang Bày ra hắn nắm tiếp r o n n g tay ó đ lấy cố bình an cùng thái nhất của hoàng quan mệnh cũng bắt đầu hướng phía còn lại bất tử cổ xưa giả tiến hành chép chết hôi rực cổ xưa giả là những thứ này bất tử cổ xưa giả trung cực kỳ cường đại ba cái một trong đối mặt hoàng nó cũng không hề để ý c h ỉ nghĩ mau sớm tiêu diệt sau đó cùng còn lại bất tử cổ xưa giả cùng nhau vây g i ế t cố bình an cái gì n g ư ơ i nhưng là thật đ a n g sau khi giao thủ hôi dực bất tử cổ xưa giả mới chỉ có phát hiện mình sai rồi hơn nữa sai lợi hại hoang quá mạnh mẽ hắn toàn thân đánh đánh phát quang cho thấy đại đạo bảo thuật thường đạo hoàng kim thần quang cùng đạo tắc vây quanh hắn chỉ là khoảng khắc liền đối với hôi dực cổ xưa giả tạo thành trọng thương đặc biệt là hoang trước ngực quan g h c quang hoa vô thận phảng phất có một khối tiên quang hoa diễm đang tiêu đốt nguyên bản hoang là một khối trí tôn cốt sau lại trí tôn cốt đá một lần nữa sinh trưởng ra khỏi trí tôn cốt hơn nữa mới sinh trưởng ra trí tôn cốt càn g mạnh cố bình an còn nhớ mình đã từng hóa thân trở thành liêu thần thời điểm khi đó hắn là một viên cây liêu lớn sừng sững ở đầu thôn trải qua đến không hết tuế n g u y ệ t thấy được hoang từng bước từng bước trưởng thành nguyên bản hoang chỉ là một cái thích uống sữa thu tiểu hải tử sau đó từng bước một trở thành trấn áp đại hoang thiếu niên tiếp lấy trở thành cử thế vô địch hoang bây giờ nhìn lấy đơn giản trọng thương hôi rực cổ xương ư ờ i hoang cố bình an trong lòng có một loại cảm giác vui mừng giống như là cảm nhận được cái gì giống nhau hoang b ỗ n h i ê n quay đầu nhìn về phía cố bình an liêu thần hôm nay ta là nhân tộc mà chiến. cũng n vì mười một cái cổ xưa giả ở trong nháy mắt liền chật vật không chịu nổi đã có người chịu đến trọng thương muốn khôi phục đã không thể giống như phía trước giống nhau tùy thời hấp thu không được vật chết chất dễ dàng như vậy bọn họ cảm nhận được không nói được áp lực vốn cho là cố bình an đã rất vượt qua quy cách cùng giới hạn tồn tại không nghĩ tới còn có một cái hoang hoang hắn là ai vậy vì sao mạnh như vậy a không nghĩ tới vẫn còn có người xuất thủ nguyện ý đến giúp đỡ nhân hoàng đúng vậy a thực sự là xuất hồ ý liêu thế nhưng cái này mặc dù là hảo ý có thể thực lực không đủ quá khứ cũng chỉ là không không chịu chết ta chờ chờ ngươi nhóm xem cái kia là ai c h ố n ở trong t ố i yên lặng quan sát cổ tộc các lao bất tử không nghĩ tới sẽ có người trợ giúp cố bình an trong lòng cảm thán đột nhiên có người bốn b ậ y phát hiện không đúng chỉ thấy một cái anh vũ thiếu niên cùng hôi rực cổ xưa giả giao thủ hắn toàn thân đều đắm chìm trong tiên quang bên trong trên người đạo tắc lưu chuyển dĩ nhiên dễ dàng liền đem hôi rực cổ xưa giả đánh liên tục bại lui tiếp lấy soạt một tiếng hắn tiến lên cái động vọt tới hôi rực cổ xưa giả trước người bắt được hôi rực cổ xưa người cánh sau đó dụng lực xé một cái trong nháy mắt liền kéo xuống hôi rực cổ xưa người cánh hôi rực cổ xưa giả bỏ ra đại cổ đại cổ thân huyết giống giận liên tục không ngừng têu tham thiết l i ề u mạng muốn ngăn cản nhưng là ở hoang giới sự công kích lại không có bao nhiều tác dụng ngược lại càng thêm bại lui chật vật không chịu nổi tên h ữ n g thứ này lão cổ hủ hóa thạch nhất thời hít vào một n dĩ nhiên tươi sống kéo xuống hôi rực cổ xưa người cánh đây cũng quá mạnh nghe nói tên của hắn là hoang cái này hoang là ai hắn thật mạnh thực sự là đáng sợ chuyện hay của tháng hái hước nhẹ nhõm chương hai trăm sáu mươi hai vở ớt tờ tư bất hủ khởi tử hoàn sinh hắc cá vân k u ý trấn áp vạn cổ vô tận thời không trong tinh không đám người run dậy đều cảm thấy sợ hoang thực sự quá mạnh mẽ quả thực vô địch đối mặt gần như vô tận bất tử sinh linh đánh đầu t h ằ n g đó không gì cả nổi từng đạo thần hoa từ trên người hắn nở rộ mà ra chỉ có phiến khắp thời gian liền đem tràn lên bất tử sinh linh đại quân toàn bộ giết chết trừ cái đó ra đang đối mặt hôi rực cổ xưa giả những cường giả này thời điểm hoang cũng là cực đoan đáng sợ trực tiếp đem bọn họ đánh tới trọng thương coi như là hôi rực cổ xưa giả giống giận sau đầu thánh quang tạo thành giường như thực chất hình tròn thần bàn cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể mặc cho hoang tới đây xuất thủ a ta không cam lòng các ngươi những con kiến hôi này con kiến hôi một dạng chủng tộc hôi rực cổ xưa giả thân thể bị hoang đánh b ể thân thể hắn đã biến thành gần chết nửa sống trạng thái thế nhưng ở hoang dưới nắm tay vẫn từng nốn từng nón p u n ra vô tận cho máu tươi màu đen đồng thời thân thể bay ngang mà ra hơn nửa đoạn cổ sống đều bị đánh tới hắn s á c mặt nhăn nhó phẫn hận bị hoang cái này trẻ tuổi nhân tộc đánh thành cái này dạng đối với thân là tột cùng cổ xưa giả mà nói đây là vô cùng nhục nhã nhưng là hắn không cách nào p h ả n kích con kiến hôi hôm nay chúng ta những thứ này trong miệng con kiến hôi liền tới tiêu diệt ngươi chết đi cố bình an thừa dịp hoang cùng thạch dị quan mệnh bọn họ cùng còn lại bất tử cổ xưa giả giao thủ thời điểm trọng thương rồi nhiều cái những thứ khác bất tử cổ xưa giả hắn đi tới hôi rực cổ bên người l ã o giả chứng kiến vết thương trồng chất bất tử cổ xưa giả chỉ là cờ nhạt tiếp lấy hắn v â tay trên lòng bàn tay có đạo vận lưu truyền hình thành lưỡng trùng lẫn nhau dán vào lực lượng hướng phía phía trước dùng sức đ è ép xuống cựu ưu đại đạo hoàng t u y ê n đại đạo cố bình a n ở gắng gượng ma diệt lấy hôi rực bất tử cổ xưa giả phình một tiếng tiếp lấy cố bình a n dùng sức bóp vỡ hôi rực bất tử cổ đầu của ông lão biến mất thần hồn của hắn muốn hoàn toàn diệt trừ cái này cường đại bất tử cổ xưa giả thế nhưng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc thời điểm xuất hiện chỉ thấy hôi rực cổ xưa giả trên trán đột nhiên xuất hiện một viên hát sắc ấn ký hát sắc ấn ký l o ạ lên nguyên bùn đã bị giết chết bất tử hôi rực cổ xưa giả đã tại mặt khác một chỗ xuất hiện ha ha vô dụng nhân hoàng cố bình an n g ư ơ i g i ế t không được chúng ta chúng ta là cường đại bất tử sinh linh đều có hắc cám ấn ký hắc cám ấn ký bất diệt chúng ta liền sẽ không phải chết cố bình an n g ư ơ i g i ế t không được chúng ta hôi rực cổ xưa giả ho ra máu giống to hơn hắn khàn cả giọng mặc dù coi như rất cường đại rất có sức mạnh nhưng là lại tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi hơn nữa hắn mặc dù là bất tử thế nhưng đang lợi dụng hắc cám ấn ký trốn sau khi đi ra thân thể lại trong suốt hư nhược rồi rất nhiều cố bình an biết bọn họ loại này cái gọi là bất tử không có khả năng hoàn toàn không có giá cao rét không chết các ngươi a là thế này phải không ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là có phải hay không thực sự bất tử ba không cố bình an đang suy tư lúc này hoang lại phẫn nộ rồi liêu thần đem người này giao cho ta hoang nói với cố bình an lấy lập tức thân thể lớn dậm chân về phía trước tiếp tục hướng phía hôi rực cổ xưa lão đại chạy bộ đi hoang chú ý người này trên trán hắc cá vân ký chứng kiến hoang dáng vẻ phẫn nộ cố bình an không có ngăn cản hắn chỉ là căn dặn hắn chú ý không chỉ là hoang những người khác thạch dị quan mệnh thái nhất cổ hoàng đám người đều thấy được mới vừa cái nào một màn trắng cảnh bọn họ đều rất thán phục không nghĩ tới mới chỉ có ngắn ngủi thời gian hoang dĩ nhiên giết chết một cái đỉnh phong c ổ xưa giả đồng thời trong lòng bọn họ cũng là một trận nghiêm nghị biết những thứ này bất tử sinh linh cổ xưa giả không chỉ có thực lực rất mạnh hơn nữa vô cùng không đơn giản có cơ hội lợi dụng hắc cám ấn ký phục sinh hơi chút không chú ý liền gặp nhiều thua thiệt nhân tộc nhân hoàng còn có hoang bọn họ những người này bọn họ là ai vì sao cường đại như thế chúng ta phía trước dĩ nhiên không chút nào từng nghe nói mảy may m ũ xưa bất tử cổ xưa giả đám người lại là lẫn nhau chấn động bọn họ cùng một chỗ đã vượt qua vô số tuyến nguyện tự nhiên biết hôi rực cổ xưa giả đến cùng mạnh bao nhiêu nhưng là không nghĩ tới như vậy cường đại hôi rực cổ xưa giả lại bị hoang giết đi một lần nếu như vẹn vẹn chỉ là h o a n g cùng nhân hoàng thì cũng thôi đi còn có những người khác à thạch dị đám người đồng dạng không kém vô cùng mạnh mẽ ở bên cạnh thạch dị trọng đồng phát quang phảng phất có thể chiếu phá cổ kim có thể chứng kiến hết t h ể sơn hà trong ngoài ánh mắt của hắn phát sinh từng đạo thần quang hầu như vô tận l ộ n l ấ y mà giao thủ với hắn hoàng kim sư tử cổ xưa giả lại là giống giận không nớt nó trên trán hoàng kim hai mắt mở ra phát sinh hoàng kim cùng hắc hôi sen lẫn chết hết nhưng là ánh mắt của hắ bán ra thần quang không có công kích được thạch dị ngược lại làm cho hắn mình đã bị áp chế phi một tiếng hoàng kim sư tử cổ xưa giả thân thể nổ tung còn sót lại mục nát huyết mục cùng n ồ n g nặc không vật chết chất hướng phía bốn phía vẩy ra thoạt nhìn lên vô cùng thê thảm c h ế thạch t dị vô vị hắn cựu quan hoàng cường đại sắc mặt hắn l ê n h cốc thả người về phía trước dĩ nhiên muốn tươi sống giết chết hoàng kim sư tử cũng may mắn hoàng kim sư tử cổ xưa giả chật vật né tránh mới chỉ có chạy trốn nửa cái tính mệnh nhưng là tuy vậy nó cũng phi thường không dễ chịu còn có con mệnh thái nhất của hoàng bọn họ đều là tuyệt đỉnh nhân vật sở bày ra thực lực đồng dạng không giống tiểu khả. tuy là bọn họ nhân số không nhiều lắm chỉ có hôi rực cổ xưa giả một nửa của bọn họ thế nhưng ở ngắn ngủi phiến khắc thời gian cố bình an bọn họ lại để lại qua đây hoàn toàn chế trụ hôi rực cổ xưa giả cái này làm sao sẽ ở phía xa yên lặng xem cuộc chiến cổ tộc lao bất tử cùng hóa thạch đều kinh ngạc bọn họ lạnh lùng nhìn về phía trước mục trường cầu nốc thật lâu nói không ra lời vốn cho là cố bình an đã rơi vào rồi tình thế chắc chắn phải chết kinh tài tuyệt diễm nhân hoàng lâm uy chỉ có thể ở sau này hồi ư c vị này nhân hoàng ba trăm tám mươi ba phong thái có thể vạn, vạn không nghĩ tới lại có hoang bọn họ đi tới hỗ trợ không chỉ là hoang những người khác thực lực cũng mạnh đáng sợ liên hoan g thạch dị những cường giả này đều có thể t r i ệ u hoán qua đây nhân hoàng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật ta có người c ả m thán chuyện cho tới bây giờ những thứ này lao bất tử nhìn lấy áp chế hôi rực cổ xưa giả cái này b ờ i một cái cổ xưa giả bọn họ cố bình an bọn họ trong lòng không nói được phức tạp xem các ngươi mau nhìn nhân hoàng cố bình an sắp sửa kích s á t bất tử cổ xưa giả có cổ tộc lao cổ hủ phát hiện chuyện không đúng chiến n g u y n nguy vội vã mở miệng nói cái gì những người này m ậ ra vội vã nhìn sang chỉ thấy cố bình an đem một cái bất tử cổ xưa đầu lâu đánh bạo liệt một đạo hát sắc ấn ký nghị thừa dịp cái này cơ hội bay ra ngoài bất quá cố bình an phản ứng nhanh hơn vươn tay bắt lại này cái ấ n ký nhân hoàng cố bình an ngươi không giết chết được chúng ta vung tha đi chờ các loại ngươi làm cái gì vậy cái này bất tử cổ xưa giả còn lại nửa bên đầu lâu môi mất máy đột nhiên hắn giống như là phát hiện không đúng nhất thời hoảng sợ làm cái gì thứ ngươi bắt đầu tiễn các ngươi lên đường cố bình an cười lạnh một tiếng trong tay hoàng tuyển kiểu ưu khai thiên nhân quả mấy cái đại đạo lực lượng đàn vào lẫn nhau tiếp lấy hắn hung hăng vừa dùng lực bóp nát trong tay hắc cá mân ký chuyến hay của thắng hài hước nhẹ nhõm chương hai trăm sáu mươi ba bất tử quân đoàn vô tận bất tử c h i vương giết hoàng kim bờ ở tờ tư cổ xưa giả cố bình an trên tay ngón tay phát sinh rực rỡ tiên quang đây là đại đạo bổn nguyên lực lượng bị dẫn động chịu đến cố bình an đại đạo cảm giác sở dĩ bày ra bất p h à m lực lượng phải biết rằng cố bình an vừa rồi sở bày ra đại đạo hoàng tuyền luân hồi khai thiên nhân quả đều là vô thượng cấp đại đạo là cả tinh không vũ trụ bên trong bản chất nhất đầu mườn hắn toàn thân quang huy lợ, lợ. phát sinh gần như vô tận thần tính lực lượng làm cho hắn giờ k h ắ c này biểu hiện gần như là đại đạo bản chất nhưng là trong tay hắn bị cầm thật chặt hắc cám ấn ký bất tử cổ xưa giả khả năng liền không dễ chịu cái này hắc cám ấn ký là bọn hắn lây dính không vật c h ế t chất phía sau ở hắc cám nguyên đầu lưu lại dưới ấn ký là bọn hắn sinh tồn căn bản thân hôn của bọn hắn đã cùng hắc cám ấn ký hợp hai thành một nếu như cái này hắc cám ấn ký bị biến mất vậy bọn họ lại là chắc chắn phải chết không mớn cố bình an ngươi g ừ n g tay g ừ n g tay không chỉ là cái này bất tử cổ xưa giả hoảng sợ liền còn lại còn lại bất tử cổ xưa giả cũng giống giận liên tục muốn xông lại giải cứu ra cái này bất tử cổ xưa giả thân là bất tử cổ xưa giả nhiều năm như vậy bọn họ cùng nhau sinh hoạt có thể nói đồng khí liên tri lẫn nhau nhất thể bất tử cổ xưa giả giống giận liên tục liều mạng đ a n dẹp ra từng đạo đen nhánh trật tự thần tắc thế nhưng bây giờ hắn rơi vào tay cố bình an đã không có gì dùng cố bình an mặt không thay đổi gia tăng trong tay l ự c đạo khe ì y ì y ì ì ì ì ì vang vọng tinh không kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên cái này bất tử cổ xưa giả phát sinh sau cùng tiếng tê lúc đó bị cố bình an gắng gượng xóa đi thế giới này, trong nháy mắt này an tĩnh một cái. lập tức mọi người nhìn về phía cố bình an ánh mắt thay đổi hiện nay nhân hoàng thực sự là có một không hai một thời đại a mà bây giờ để một cái bất tử cổ xưa giả đã chết sau đó còn lại cổ xưa giả nhất định sẽ nổi điên sẽ đến chân chính liều mạng giao thủ đại đạo run run dày thiên địa g à o thét một cái cổ xưa giả hoàn toàn chết đi cả phiến tinh không có cảm giác hạ xuống từng đạo nhạc buồn thiên âm tiến hành hai điếu thậm chí còn ở cách đó không xa cực đại tinh cầu bên trên lôi đình bảo hao huyết vũ bắt sái mà ở cái này dạng một mảnh gần như diện thế khủng bố trong không khí cố bình an hoàng thạch dị bọn họ đang không ngừng cùng còn lại mười cái bất t ử cổ xưa giả giao không có gì nói bây giờ cũng chỉ có huyết chiến tới triệt để g i ế t ra một cái kết quả phía trước cố bình an bọn họ đã đem hôi rực cổ xưa giả bọn họ áp chế cố bình an hiện tại càng là cường s á t một cái bất tử cổ xưa giả bọn họ dần dần chiếm cứ thượng phong tuyệt đối quan mệnh thái nhất cổ hoàng không ngừng xuất thủ các loại thần quang đạo t ắ c d ư ờ n g như bắt mưa giống nhau không ngừng bay ra cả thế giới phảng phất dịch quản lý triệt để rách t thứ hai cổ xưa giả bị Cố a nát giết Hoang giết chết. Giết chết c i h ứ cổ x toàn bây ộ tinh v ự giờ ế n t r ư n g đã là chân chính gần chết trạng thái ha ha các ngươi chớ đáp ý chúng ta bất tử sinh linh đại quân là vô địch l ngũ xưa cổ xưa giả cả người rách nát y phục trên người không ngừng chảy máu hắn lộ vẻ sầu thẳng cười mặc dù mặc dù ta chết nhưng là khi khi thật sự cường đại bất tử c h i vương đến lúc tới các ngươi đều sẽ chết ta không nóng nảy các ngươi sau đó đi theo chúng ta m ũ xưa cổ xưa giả cười không ngừng trên đầu hắn m ũ xưa thong xuống mái tóc màu xám cho tán loạn giống như là đã triệt để như bị điên ha ha vương vương trở về h ô i d ự c cổ xưa giả khí tức đã thay đổi cực độ yếu đớt trên người hắn thần quang hàm đạo vương sẽ cho chúng ta báo thủ hai anh sắp chết đến nơi đều ở đây vẫn còn ở nói khoác mà không biết ngượng thái nhất cổ hoàng cười lạnh một tiếng l i ê n định hiểu rõ mũ xưa cổ xưa giả bọn họ vừa rồi tại giao thủ thời điểm thái nhất cổ hoàng cũng bị một ít tổn thương dù sao bất tử cổ xưa đám người thực lực cực kỳ cường đại hắn nhờ muốn tiêu diệt cuối cũng vẫn phải đánh đổi một số thứ mới được mà đang ở thái nhất cổ hoàng muốn thời điểm xuất thủ chợt phát hiện bên cạnh cố bình an còn có hoàng thần sắc trên mặt bọn họ đều cực kỳ ngưng trọng nhân hoàng ngày đây là thế nào thái nhất cổ hoàng nhịn không được hỏi hắn nói không sai cố bình an nhìn mũ xưa cổ xưa giả ba người bọn họ lên mắt lập tức nhìn về phía trước hư không vô tận đúng là có bất tử sinh linh vương bất tử tri vương đã tới đi r a cố bình an nhàn nhạt nói một tiếng ngao hắn quát lạnh một tiếng trên không trung đông nhiên biến thành một cái lôi đ ỉ n h cự long hướng phía phía trước p h ó n g đi tiếp lấy tiếng gầm gừ vang lên đem phía trước hư không vô tận chiếu dọi ở phía trước tràng cảnh nhất thời nổi lên đám người nhìn sang phát hiện bất tử sinh linh đại quân đứng ở nồng nặc trong hát vụ theo hát vụ tán đi lộ ra người xuyên áo giáp đầu khô lâu nhiều bó huyền nhựa thủy tinh linh hồn chi hỏa ở nơi này chút đầu khô lâu bên trong nhảy lên tiêu đốt khiến chúng nó thoạt nhìn lên phảng phất là thần dị cùng bất tử đan vào q u n đoàn những thứ này tới bất tử sinh linh không tính là rất nhiều thế nhưng bất kể là hoang vẫn là cố bình an thạch dị thần sắc trên mặt đều rất nhờ vào lần này xuất hiện bất tử quân đoàn tuy là số lượng không nhiều lắm chỉ có một số ít mà thôi thế nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí tức cũng rất đáng sợ cùng phía trước xuất hiện bất tử sinh linh hoàn toàn là hai cấp bậc trừ cái đó ra còn có ở hình thành hắc vụ nồng nặc không vật chết chất ở chỗ sâu trong từng đạo bóng người hiện ra cổ xưa giả đều là cổ xưa giả cùng ngũ xưa cổ xưa giả bọn họ giống nhau thậm chí mạnh hơn đã xông qua tám lần thiên quan siêu việt đ ỉ n h phong cổ xưa đứng ở cổ xưa giả cực hạn nhân vật mạnh mẽ lần này có chừng h a đáng sợ hơn ở những thứ kia cổ xưa giả ở chỗ sâu trong có lượng đạo sâu thẳm mà khí tức kinh khủng tuy là yếu ớt phản phất là không thể cảm giác thế nhưng ở đạo tắc cùng thần vận bên trong hơi chút vừa nghĩ liền có thể thật sâu nhận thấy được trong đó đáng sợ đây là hoang cùng thạch dị trong nháy mắt sắc mặt đại biến cố bình an thần sắc trên mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng vương vương a hồi rực cổ xưa giả cảm thụ được cái tia lưỡng đạo xuất hiện khí thức nguyên bản ả m đ ạ m ánh mắt nhất thời sáng lên hắn kêu to thật nhanh hướng phía xuất hiện bất tử sinh linh đại quân phóng đi một bên phóng đi hắn một bên không ngừng hô to vương vương xin cho làm chủ chúng ta c à n đang nói còn chưa rơi xuống liền thấy phía trước bỗng nhiên phát ra lưỡng đạo chứa được đ trong nháy mắt hôi rực cổ xưa giả sẽ chết sạch sẽ phế vật đường đường cổ xưa giả thực sự là cho chúng ta bất tử sinh linh mất mặt giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên c h u y ệ n hay của tháng hài hước nhẹ nhõm chương hai trăm sáu mươi bốn chấn động cổ tộc cùng tuế nguyện k ỳ nguyên bất tử c h i vương nhân tộc vĩnh viễn sẽ không kết thúc cố bình an hoang bọn họ đang cùng hôi rực cổ xưa giả bọn họ giao thủ thời điểm xa xa thư không vô tận bên trong những t h ứ kia cổ tộc lão bất tử cũng ở lẳng lặng nhìn một mặt này quá rung động quá cường đại rất nhanh đệ một cái bất tử cổ xưa giả chết rồi sau đó là cái thứ hai cái thứ ba trong trước mắt cũng chỉ có hôi rực cổ xưa giả bốn người bọn họ tuy là phía trước chứng kiến hoang bọn họ mạnh như vậy đã có phỏng đoán nhân hoàng cố bình an bọn họ sẽ thắng những thứ kia bất tử cổ xưa giả sẽ chết nhưng là khi một màn này thực sự phát sinh ở trước mắt thời điểm còn là không do cảm cảm khái đúng vậy à, trong ngày thường vô tận cường đại đại biểu cho thần thoại cùng c h u y ề n thuyết coi như là một cái vũ trụ cổ tộc cũng chưa chắc có thể có được nội tình cổ xưa giả lại chết như vậy thật là khiến người ta thán phục nhưng lại một cái chính là chết rồi ướp chừng bảy cái lập tức phải có mặt khác bốn cái cùng chết thực sự là thoáng như trong bọc a chứng kiến những thứ này quá khứ truy cầu không đớt, không ngừng truy đuổi cường đại cổ xưa giả dĩ nhiên chết ở nơi này ta trong nháy mắt đều có một ít hoảng hốt không biết ta một mực tại theo đuổi đích đạo là cái gì những thứ này lão cổ hủ biến chất thạch dồn dập nghị luận không ngớt trong lời nói toát ra rất nhiều tin tức cùng cảm thán đặc biệt là bọn họ hôm nay tuổi tác gần đi tới dài dằng giặc phần cuối của sinh mệnh chứng kiến nhiều như vậy bình thường cần vô tận ngưỡng vọng cổ xưa giả bọn mình thực sự cực đại diêu động linh hồn của bọn họ ai lần này nhân hoàng cố bình an cùng bất tử sinh linh trong lúc đó thực sự là một hồi kinh thế chi chiến từ trước tới nay không có nghĩ qua sẽ có như thế đại chiến bất quá may mắn c h u y ệ n này cần to lớn thế nhưng cũng đi đến cuối con đường nên kết thúc cổ tộc các lao bất tử nghị luận nói trong lòng quan điểm trận này biến hóa tinh vực vì chiến trường bất tử cổ xưa lao đại chiến sau đó tấm màn rơi xuống tràn cảnh dưới cái nhìn của bọn họ đã tấm màn rơi xuống lui về phía sau đều là bọn họ quãng đời còn lại hồi ức và đề tài câu chuyện chờ các loại các ngươi xem đang lúc bọn hắn sắp sửa tản đi thời điểm một cái, cái chán á i c dài một chỉ dựng thẳng sừng cổ tộc lao tộc trường bỗng nhiên mở miệng hắn nhìn phía phía trước trong mắt tất cả đều là sâu đậm khiếp sợ và khó có thể tin màu sắc đây là lại có bất tử sinh linh xuất hiện lần này xuất hiện bất tử sinh linh không có bao nhiêu thế nhưng bọn họ khí tức trên người thật sự rất tốt mạnh mẽ a cổ xưa giả cổ xưa giả thiên lại có cổ xưa giả tới lần này có chừng hai mươi cổ xưa giả không đúng ngoại trừ cái kia hai mươi cổ xưa giả còn có khác hai bóng người trên người bọn họ tản mát ra khí tức là những thứ này cổ tộc lao tộc trưởng cùng cường giả hơi chút cảm giác một cái trên mặt lộ ra không thể nào cùng không thể tưởng tượng thân sắc nửa nửa bước thiên ý sau một hồi lâu mới có một cái lao cổ hủ không xác định nói lắp bắp bất quá thanh âm của hắn nghe phảng phất là đang phát run những người khác trầm mặc không nói thêm gì chỉ là vẫn hướng phía phía trước cảm giác đi qua qua rất lâu bọn họ mới dám tới xác định bảy không sai đúng là nửa bước thiên ý nửa bước ý trời á lao thiên rốt cuộc đây là thế nào chẳng lẽ bởi vì nhân tộc cùng nhân hoàng cố bình an cái này kỷ nguyên liền muốn hủy diệt sao một cái hóa thạch nói mơ mơ màng màng toàn bộ đều nhanh muốn điên rồi bất quá không có ai cười n à o hắn bởi vì bốn phía len lén người xem cuộc chiến đều là như vậy nhìn về phía trước có một c h ú n g không phải chân thật cảm giác cố bình an cùng hoang thạch dị bọn họ nhìn về phía trong hát vụ gian hát vụ nồng nặc từ bản chất nhất không vật chất hợp thành phản phất là nhất đầu nguồn bản chất nhất hát cám tuy là còn không nhìn thấy trong đó bóng người thế nhưng mặc kệ cố bình an vẫn là hoang đều không dám kinh thường có thể mới vừa rồi trong nháy mắt giết chết người bị thương nặng hôi rực cổ xưa giả như vậy hai cái này ở trong hát vụ bóng người cũng là phi thường cường đại thêm lên vừa rồi bọn họ trong lúc mơ hồ sở cảm giác được khí tức cố bình an cùng hoang đều có một loại rất cảm giác không ổn các ngươi chính là cố bình an cùng hoang sao không sai rất tốt đạo t h a n h âm kia lanh khốc băng lãnh lộ ra nói không nên lời lạnh lùng lúc này lại có chút nhiền năm nhi nghiền giống như là ở nơi nào cao cao tại thượng mắt nhìn xuống cố bình an cùng hoang bọn họ rốt cuộc cái kia hai đạo nhân ảnh hiện ra là một cái khuôn mặt tuổi trẻ tả khí nam tử trẻ tuổi cùng một cái khuôn mặt q u y n đến rũ ánh mắt lưu chuyển gian phá lệ kiểu tiếu cô gái trẻ tuổi đang cảm thụ đến bọn họ không có che giấu khí tức sau đó quan mệnh cùng thái nhất cổ hoàng đều hít vào một ngụ m khí lạnh nhân hoàng đây là quan mệnh há miệng nửa bước thiên ý cố bình an lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước từng chữ từng câu mở miệng tuy là đã sớm kịp chuẩn bị thế nhưng đang nghe cố bình an nói như vậy thạnh dị cùng hoang trong lòng cũng là chủ nghiệp này không sai c h ú nửa g ta là n bước thiên ý Bất đây là vượt qua đạo thứ chín thiên quan nhân vật mạnh mẽ mặc dù cũng không có trở thành thiên ý thế nhưng bọn họ đã cùng thông thường cổ xưa giả bất đồng bị mang theo một loại tôn kính gọi hô đại đế như vậy có thể thấy được nửa bước thiên ý người cường đại thiên ý cao cao tại thượng chỉ có chín cái nửa bước thiên ý lại là ở dưới trời sao nhìn xuống chúng sinh là siêu thoát rồi hết thể tồn tại ở vô số mặt vị vô số thời gian tuyến nửa bước thiên ý chính là mạnh nhất tuyệt tồn tại thậm chí là đại biểu cho cái thế giới kêu ý chí và luân hồi nhân loại ngươi thành công làm tức giận ta bây giờ không chỉ có là ngươi muốn chết các ngươi nhân tộc cũng tất cả đều muốn chết bất tử chi vương ngữ khí đ ạ m nhiên giống như là đang nói nhất kiện rất bình thường việc nhỏ giống nhau hắn nhìn một chút cố bình an cùng hoang liếc mắt các ngươi nếu là nguyện ý vì ta bất tử chi nô buộc ta đây tạm tha quá sinh tử của các ngươi ban cho ngươi n h ỏ n có ở đây không chết trung trường sinh cơ hội bất tử trường sinh đây quả thực là vũ n h ụ bọc ta hoa nghe được câu này phẫn nộ、rồi. hướng phía bất tử c h i vương mắng to chúng ta có thể sẽ không tiếp nhận cái gọi là bất tử nô b u ộ c ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nhân tộc t u y ệ t diệt cố bình an sắc mặt lanh khốc tay hắn cầm chư hoàng uy đạo kiếm chỉ về phía trước bất tử c h i vương muốn chết bất tử c h i vương nhất thời sắc mặt lạnh lẽo có chết hay không còn c h ư a nhất định đâu bất tử c h i vương ngươi thực sự nghĩ đến ngươi chính là vô địch thiên hạ có thể tới dễ dàng giết chúng ta sao cố bình an cười lạnh một tiếng hắn nhìn về phía hoang cùng thạch dị quan mệnh thái nhất cổ hoàng bọn họ không nói gì thế nhưng ý tứ trong đó đã biểu lộ không thể nghi ngờ hắn là nhân hoàng nhân hoàng cố bình an chưa từng có khuất phục lý do thạch dị bọn họ một cái liền hiệu cố bình an ý tứ nhất thời r ồ n dập gật đầu trong đại hoang đám người ai lại là cam tâm thần phục đâu đánh đi cố bình an huyền hát sắc đế y tại trong hư không phiêu phủ hắn lạnh lùng nhìn về phía trước bất tử c h i vương cùng bất tử sau đó Tốt! bất tử c h i vương giận quá thành cười các ngươi muốn vội vã chịu chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi chuyện hay của tháng hài hước nhẹ nhõm Trưng 265, hết tuyệt sáng、lạ. Phong hoa sức lạ. đại. hắn trực diện phía trước bất tử c h i vương sắc mặt lanh khốc không có đối mặt nửa bước thiên ý sợ hãi và sợ hãi phía trước trả lại tới đối mặt n h â n tộc đại kiếp thời điểm cố bình an thì có liều chết ý tưởng cùng dự định hắn nguyện ý vì nhân tộc mà chiến dù cho vì thế huyết chiến vì thế chạy khô trên người mình tiên huyết bây giờ tới đối mặt bất tử c h i vương nhân vật như vậy cố bình an trong lòng t h a n nhẹ tiếp lấy sâu đậm hút một khẩu khí trên mặt lại là lộ ra nhanh nhưng tiểu ý các ngươi là cổ sơ giả hơn nữa đều là cực kỳ cường đại cổ sơ giả thật đúng là rất khó được thế nhưng các ngươi cũng nên biết nửa bước thiên ý cùng giữa các ngươi khác biệt bao lớn a bất tử chi vương c h ậ m rãi đứng d ậ y vô tận d ũ n g động không vật chết chất tại hắn bên cạnh bắt đầu khởi động hình thành một cái xoay tròn không lớt t à n mát ra nhẹ nhẹ huyền ảo đại đạo ý vị mũi xe phụ trợ hắn phảng phất là thiên đạo giống như thế giới c h i chủ v ĩ n ạ n ta sống nhiều năm như vậy đều nhanh quên bao lâu không nhìn thấy giống như các ngươi cái này dạng không tự lượng sức người bất tử chi vương nói dường như đã không có vừa mới bắt đầu phẫn nộ trong lúc nhất thời còn đ ô n g nhiên n ở nụ cười chủ chủ vương a vương cứ lấy chúng ta hoàng kim sư tử cổ xưa giả cùng n ũ xưa cổ xưa giả thân thể rách nát trên trán hắc á m ấm ký quang mang đã ảm đạm đến không. b ọ họ n h p á t sinh không t ự chi ủ t ế n g quát tháo, h ư ớ n g p h í a b ấ t t ử c h i v ư ơ n g v ư ơ n tay, h y v ọ n g b ấ t tử c h i v ư ơ n g mau c ứ trên còn không có đ biến trong l mắt lại chạy xuôi hát m quang tiếp bước lấy lưỡng c t r đạo hát cám kinh khủng kim hát quang tiếp lấy lưỡng đạo hát hắc m ân k quang trực tiếp từ ánh mắt hắn bên trong phát ra ngoài trong nháy mắt liền muốn muốn xuyên thủng hoang thân thể thế nhưng sau một khắc một vệ kim quang rực rỡ tiên quang từ bên cạnh bay vụt qua đây cùng bất tử c h i vương tương quan đụng đụng vào nhau dĩ nhiên tại cùng là một cái thời khắc biến mất không thấy thạch dị trong ánh mắt trọng đồng ưu ưu nặng nề phản phất tản mát ra đại đạo huyền bí đánh lùi bất tử c h i vương công kích thạch dị không nói gì chỉ là tiến lên cùng hoang đứng chung một chỗ bày tỏ cộng đồng chiến đấu ý tứ một cái cổ xưa trọng đồng một cái đại đạo trí t ô n c ố t tốt tốt tốt ta muốn đem các ngươi trọng đồng cùng đầu khớp xương đạo thành cựu ta chân tàng phẩm bất tử tri vương đông nhiên đứng dậy ầm ầm vô tận khí thế bắt đầu khởi động phảng phất là nấu sôi vô tận giang hà giống nhau bắt đầu khởi động cái kia hai mới đi theo bất tử chi vương tới bất tử cổ xưa giả dồn dập tí lên đem cố bình an cùng thạch dị hoang bọn họ vây n ú t lại vương thượng bất giận chúng ta đồng loạt ra tay cầm xuống những thứ này không biết điều nhân tộc bất tử vương phía sau cũng chậm rãi tí lên nàng mặc trên người quần áo màu đỏ thoạt nhìn lên không gì sánh được diễm lệ thế nhưng phối hợp nàng vô cùng quỷ dị bạch sắc da thịt đã quanh thân bắt đầu khởi động không đã đen am khí tức bục nát sẽ chỉ làm người cảm thấy không nói được cấm lánh Nguyên bản hơi h c ú t bình tĩnh tinh vực chiến t vực r ư ờ n g lần lên, nữa dâng lên, đồng trước h không ờ i lần nữa không ngừng mở ộ n g á i tinh vực, mắt không biết có bao nhiêu cái tinh vực bị một lần nữa bao quát tiến đến trở thành mới tinh chiến trường đứng ở chỗ cao có thể chứng kiến toàn bộ tinh không vũ trụ đều giống như đột nhiên nhiều hơn tới một mảnh rõ ràng bóng ma đây không phải là cái gì khác chính là cố bình an cùng bất tử c h i vương bọn họ giao thủ chiến trường ẩm ẩm mới giao chiến bắt đầu rồi năng lượng dường như đại hải đạo tắc thành phiến vô tận quang vũ rơi giống như là muốn trực tiếp đi thông cái thế giới này phân khối hoang thạch t h quan m ệ n h thái nhất cổ hoàng bọn họ đều ở đây cùng bất tử vương phía sau cùng với cái này hai mươi cổ xưa g i ả giao thủ lúc này bất kể là cường đại hoang vẫn là thạch dị hay là trải qua vô tận tuế n g u y ệ n rất nhiều chuyện quan m ệ n h cùng thái nhất cổ hoàng đều rất nghiêm trọng bọn họ biết cái này một ít đối thủ rất không bình thường vừa rồi bọn họ đang cùng hôi rực cổ xưa g i ả hoàng kim sư tử cổ xưa g i ả bọn họ giao thủ thời điểm bị một ít tổn thương bây giờ lại có mạnh hơn hai mươi bất tử cổ xưa g i ả đến còn có bất tử vương phía sau đơn giản khó có thể tưởng tượng h ơ chút không chú ý nhất định sẽ vẫn là hoang bọn họ đối mặt bất tử vương song cùng bất tử cổ xưa đám người không giống vừa rồi như vậy ở vào thượng p h ò n g mà là đánh rất gian nan ở bên cạnh lại là cố bình an đối mặt bất tử chi vương cái này bất tử sinh linh trung vương giả bất tử chi vương tuy là đã trải qua không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t thế nhưng hắn nhìn bề ngoài đi lên tuổi trẻ chỉ có hai mươi tuổi xuất đầu bạch bạch t ị n h t ị n h mang trên mặt mỉm cười cùng t ạ khí khiến người ta không sanh được chán ghét cảm giác tới còn lại một dạng bất tử sinh linh dường như phía trước hoàng kim sư t ử cổ xưa giả bị hắc cám vật chất xâm lấn sau đó sẽ ở trên c h á n sinh ra hắc cám ân ký đồng thời biết mất đi rất nhiều t h ầ n t r í thay đổi ngơ ngác lên gốc thế nhưng bất tử c h i vương nhìn qua lại phi thường bình thường giống như là hoàn toàn không có chịu đến chút nào ảnh hưởng nhân tộc nhân hoàng cố bình an ngươi muốn một mình đối mặt ta thực sự là dũng khí có thể tăng a bất tử c h i vương đang k h ẽ c ư ờ i thế nhưng thanh â m nghe lại phi thường lãnh bất quá là tranh tài một hồi mà thôi cố bình an nói giơ lên trong tay chư hoàng u y đạo kiếm cùng đại la kiếm thai sau đó dẫn động bị pháp nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ ta có vô địch phong thái cho dù bất tử tri vương ngươi là nửa bất thiên ý thì như thế nào ta có vô địch phong thái bất tử tri vương ngươi dám chiến đấu hay không cố bình an thân ở vô tận phiêu hương đồng bình đào hoa bên trong hán cười khẽ có không biết sợ có đại khí khái coi như là đối thủ quân lâm thiên hạ ta cũng muốn chiếu phá sơn hà văn đoá phong thái không thay đổi năm nào ta nếu vì liêu thần ta đã từng chính là liêu thần a liêu thần đang cùng một cái cổ xưa giả giao thủ hoang giống như là cảm nhận được cái gì hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía cố bình an loại khí tức này loại khí chất này liêu thần thật là ngươi ngươi đã trở về hoang ánh mắt sáng s ủ a thanh âm có nghe không hiểu rung động ta chưa bao giờ từng rời đi ta vẫn là ta cố bình an chỉ bất quá là năm đó năm đó ta từng là liêu thần cố bình an cười khẽ hoang nhìn lấy cố bình an ánh mắt sáng sửa hắn không nói gì thêm chỉ là dùng sức gật đầu rất lợi hại tiên pháp thế nhưng cái này dạng giao thủ với ta còn chưa đủ bất tử c h i vương cảm thụ được bốn phía khôi phục sống động đạo vận thần sắc trên mặt thay đổi có chút nghiêm trọng phải cố bình an cười cười lập tức những thứ kia tiến ba những thứ kia vô tận đảo hoa hóa thành vô số cố bình an như vậy như vậy liên mời bất tử c h i vương ngươi đi chết quẳng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương hai trăm sáu mươi sáu vạn cổ trư tộc lão cổ hủ hoàng sợ thinh không vũ trụ trừ giới tương lai có người ở bảo hộ chúng ta nhân tộc tinh không bên triển vô số viễn cổ lão cổ hủ biến chất thạch đô ở an tĩnh nhìn lấy viết phương bọn họ vẫn chìm đắm lúc trước trong rung động nửa bước thiên ý bây giờ lại có nửa bước thiên ý người xuất hiện khó có thể tưởng tượng thật sự là ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người a có người ở cảm thán đúng vậy a nửa bước thiên ý ai có thể nghĩ đến có nửa bước thiên ý nhân vật xuất hiện a đại đế có người nói thanh âm có chút sắp nhiên đại đế một cái vô số đều sợ r u n đều sợ hãi đều cảm giác ra đầu tê dại xưng hô đến không hết tồn tại cùng bại hắn vô số người hận hắn vô số người muốn đả đạo hắn thế nhưng cũng không có cách nào cũng không khả năng bởi vì đại đế là vô địch nếu như nói cho những người đó nói nơi đây xuất hiện nhất tôn đại đế đồng thời còn có người có can đảm cùng đại đế giao thủ như vậy những người đó sẽ ra sao phòng chứng biết thế giới quan đồ nát sau đó trực tiếp nổi điên chứ một cái trên gương mặt sinh trưởng bảo thạch vậy thương lão cổ tộc biến chất thạch nghi đấy nhịn không được lắc đầu nhân hoàng cố bình an thực sự rất mạnh thế nhưng hắn mạnh mẽ là có một cái hạt độ bây giờ cùng đại đế cấp bậc nửa bước thiên ý cường giả giao thủ hắn khẳng định bất tử đối thủ bên cạnh có người ở nói nhỏ lấy tuy là chết rồi thế nhưng cái kia cố bình an cũng đã đủ kiêu ngạo lấy chính là sức của mấy người không chỉ có chém giết viễn siêu chính mình số lượng cổ xưa g i ả còn dẫn tới đại đế cùng còn lại cổ xưa g i ả xuất thủ nhất định chính là kỳ tích a đúng vậy a rất nhiều người đều ở đây gật đầu cảm thấy cái này rất đối với bọn họ đã sống rồi cực kỳ dài dòng tuyết nguyệt đã gặp nhân vật cùng thiên tài cũng rất nhiều thế nhưng có thể cố bình a n như vậy so sánh có thể nói là một cái đều không có ừ n chuyện gì xảy ra vì sao cái kia mảnh nhỏ tinh vực đang điên cuồng mở rộng cẩn thận ngàn vạn lần không nên bị cái kia mảnh nhỏ tinh vực chiến trường ngược lại bằng không lâm uy chúng ta đi mau đối với m u ố những ngàn lần k ô không n liên lụy đến trong trận chiến đấu này bằng bọn nhiên mình. n g thể ta tất h bị bỏ lụy đi, đấu thứ này đang vây xem tinh không cổ tộc cao thủ chứng kiến trước mắt một màn này đều dọa cái ra một đám lao bất tử vội vã di động thẳng đến ở mấy vạn cái tinh vực sau đó mới chỉ có chưa tình hồn an định lại tiếp tục quan sát thật sự là quá dọa người đúng vậy a đúng vậy ai sẽ nghĩ đến tinh vực chiến trường lại đột nhiên mở rộng thành cái dạng này a may mắn chúng ta cơ t r í bằng không hiện tại liền mạng nhỏ đều muốn đã không có những thứ này tinh không trong cổ tộc lao ra hỏa mỗi người chưa tình hồn nghĩ đến vừa rồi cái nào một màn còn có chút sợ hãi thậm chí là có một loại tức miệng mắng to xung động may mắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi bây giờ tinh vực chiến trường mở rộng nhất định là cái k i a kinh khủng bất tử c h i vương cùng còn lại bất tử cổ xưa giả củng cố bình an giao thủ p h ỏ n g chứng không bao lâu sẽ có kết quả cố bình an chết rồi ta c ư nhiên cảm thấy một tia đáng tiếc một tia tiếc nối đúng vậy à tuy là không phải là nhân tộc thế nhưng tinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật nếu như không chết lại có thể như thế nào à ai một đám lao bất tử tụ trùng một chỗ nói về thuyền bỗng nhiên một cái lao bối nhân vật phát hiện không đúng hắn chỉ hướng phía trước hô to các ngươi xem đây là cái gì tại sao phải có nhiều như vậy cố bình an những người khác theo bản năng nhìn sang nhất thời thấy được để cho bọn họ linh hồn run dậy một màn chỉ thấy thiên thượng đ ố n g nhiên bay xuống vô tận mưa ánh sáng vô số đào hoa đ ó a đ ó a bay xuống tiên ban nở rộ sấn thác ở vô số đào hoa bên trong cố bình an như thần trị xuống t r ầ n mà sau đó mưa khắc những thứ kia nguyên bản vờn quanh ở cố bình an bên cạnh đào hoa đột nhiên biến hóa dĩ nhiên cũng thay đổi thành từng cái từng cái cố bình an vô số cố bình an hướng phía phía trước bất tử c h i vương lướt đi để lại choáng váng một dạng tinh không vạn tộc lão cổ、Hủ. vừa rồi đó là thật sao chúng ta nhìn thấy gì a nhân hoàng cố bình an đó là cái gì kinh khùng pháp đây là bất tử c h i vương nhìn lấy cố bình an bên cạnh nợ rộ đào hoa tiếp lấy những thứ kia đào hoa hóa thành vô số cố bình an nhất thời một trận tê cả ra đầu hắn là cực độ c ư ờ n g đại nhưng là lúc này trong lòng cũng có một trận cảm giác xấu bởi vì những thứ kia đào hoa hóa thành cố bình an đều là chân thật hơn nữa bọn họ khí tức trên người đều thập phần c ư ờ n g đại có t r ư ờ n g chân chính cố bình an chính thành tương đương với bất tử c h i vương trong nháy mắt này phải đối mặt vô số cố bình an thật là đáng sợ pháp cố bình an ta thực sự là xem thường ươi bất tử tri vương sắc mặt khó coi đối với lần này cố bình an chỉ là cười cười cũng không nói lời nào tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động vô số tiên ba hóa thành c ố bình an phân thân nhất thời đánh ra từng đạo thần quang đạo tắc trật tự t ò a liên khủng bố sát phạt đại thuật chỉ là phiến khắc thời gian bất tử c h i vương đã bị vô số công sát đại pháp bao phủ lại như vậy công kích thật sự là quá mạnh mẽ quá sợ hãi quá dọa người rồi nguyên bản ở giao thủ bất tử vương song cùng còn lại bất tử cổ xưa giả đều bị hấp dẫn qua đây vương thượng bất tử vương phía sau kinh hô lên nhất t h à n h vương thượng vương thượng còn lại bất tử cổ xưa giả cũng có chút bận tâm ta không sao bất tử tri vương thanh â m lãnh khốc đống nhiên chuyển tới từng đạo nồng n ạ c hắc quang treo lơ lửng xuống bất tử c h i vương người xuyên hắc ý ỉa từ mới vừa rồi bị trực tiếp bốc hơi lên không vật chết chất trung đi tới sắc mặt hắn đông trầm trong tay lại là cầm một bả ưu ám bất tử thần đ ao các ngươi đi đối phó cái kêu hoang cùng thạch dị bọn họ cái này nhân hoàng cố bình an các ngươi không cần phải để ý đến ta muốn tự tay giết hắn đi bất tử c h i vương chậm dãi giơ trong tay lên bất tử thần đ a o cố bình an lẳng lặng nhìn một màn này trên mặt hắn không có gì biểu tình chỉ là thân thể phiêu phủ biến mất ở đầy trời đào hoa hoa vũ bên trong giống như là phía sau sấn thác một phương kinh khủng tiên vượt khiến người ta run sợ làm cho kinh khủng chiến đấu va chạm lần nữa cố bình an cùng hoang bọn họ lại tiếp lấy cùng bất tử c h i vương bọn họ giao chiến với nhau rực rỡ tiên quan vô tận phản phất trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến tinh vũ thổ tinh vô số người đều trốn ở cư dân dưới lầu bên trong bọn họ hoặc là mở cửa sổ ra hoặc là theo bản năng đi xuống lầu đường phố bốn không trên đường ngửa đầu nhìn lấy trên đầu thổ tinh bị cố bình an thi hành đại trận là tuyệt đối an toàn thế nhưng tổ tinh vô số người trong lòng cũng rất là lo lắng bọn họ nhìn lấy tinh không nghĩ lấy nhân hoàng nghĩ lấy cố bình an tuy là bọn họ đều là người thường chỗ đã thấy đều là một mảnh âm t r ầ m h ắ cám căn bản nhìn không thấy tình huống bên ngoài thế nhưng mọi người đều ở đây xem ngẫu nhiên trên bầu trời xẹt qua một tia tia sáng không biết cụ thể là cái gì nhưng là lòng của mọi người bên trong lại có chút khẩn trương lúc này một cái hai ba tuổi tả hữu tiểu nam h à i đ ố n g nhiên ôm mẫu thân h ắ n cổ m ạ i thanh m ạ i khí mở miệng mụ mụ các ngươi là đang nhìn cái gì a hai tử chúng ta là đang nhìn thiên thượng tinh không a trẻ tuổi mẫu thân quay đầu thân con trai của một ngụm thanh âm cảm thán nói ở trên trời có bảo hộ người của chúng ta hắn đang vì chúng ta thiên thiên vạn vạn người thường chiến đâu a Đăng nhập vào dữ lúc i này cố bình an trên người huyền hát sát nhân hoàng đế y phiêu lãm phát xân thác hắn phảng phất là tiên thần giống nhau hắn nhìn về phía trước nhãn thần lệ nhạt động mạch vạn cổ bất tử sinh linh động mạch nhân tộc trận này đã tiếp hắn đã hình thành vô địch phong thái thế nhưng đang đối mặt phía trước bất tử chi vương thời điểm cố bình an không có chút nào dám thả lỏng ngược lại là hết sức cẩn thận cố bình an không nghĩ tới à ngươi dĩ nhiên trong tay nắm giữ lớn như thế thuật thật là không lên bất tử chi vương thanh n â m ưu tuy là bình an nhưng là lại à l phảng phất là từ kiểu ưu trong địa ngục truyền đến khiến người ta vừa nghe thì có một loại không nói được run dày cảm giác vào lúc này bất tử chi vương ra thay đổi dán dấp hắn không có phía trước c ung dung thanh thản bộ dạng cầm trong tay bất tử thần nào cả người không nói được lanh khốc nếu như nói phía trước bất tử c h i vương phảng phất là tuổi trẻ hưu nhàn quý tộc công tử như vậy lúc này bất tử c h i vương chính là cường đại tướng linh thông x u ấ t ta cũng không nghĩ tới ở như vậy như vậy dưới sự công kích bất tử c h i vương ngươi dĩ nhiên không có chết cũng không có thụ thương cố bình an nhìn lấy bất tử mười bảy tri vương trong mắt lộ ra v ẻ kinh dị không phải không thể nói bất tử c h i vương không có thụ thương mà là hắn đã cho thấy chiến đấu dáng v ẻ sở dĩ bị thương thế căn bản là không nhìn ra ta cũng không nghĩ tới cố bình an ngươi dĩ nhiên là bộ dáng như vậy bất quá không sao đây hết thể đều kết bó bờ ca cố bình an ta thật muốn giết người đối mặt bất tử tri vương công kích cố bình ăn cũng không có nửa phần coi thường tuyến hắn giật mình vận dụng nổi lên khai thiên đại đạo ra chỉ ở trong tay chư hoàng huy đạo kiếm bên trên sau đó đồng dạng hướng phía phía trước chém ra hùng phảng phất là thiên địa sơ khai toàn bộ sụp đổ bộ dạng Cố bất ì n an sở chém ra một kiếm này pháng h chém h ra sở một kiếm p biển vũ tử r trường ụ quay đều lui. hoa này đây về, vực đe mảnh tinh chiến biến Bất t ở sập chi vương sắc mặt một cái l i ề n biến hắn liên tiếp vung chém ra trong tay bất tử thần ao tiếp lấy hai mắt mũi miệng ra nồng nặc h ắ c quang phóng lên cao dĩ nhiên ở giữa không t r u n g tạo thành một tòa thành đúng vậy không gì sánh được to lớn nối liền không dứt một tòa thành xuất hiện vắt ngang hư không vô t ậ n hoàng kim thần tàng h ắ cám long đ ỉ n h cho ta chấn áp thập phương cựu giới bất tử chi vương giống giận hắn phi thân xuất hiện ở h á cám long đình chi bên trên nhất thời vô tận bất tử hắc cám vật chất phản phất vũ khí giống nhau bắt đầu khởi động lập tức liền hướng phía phía trước đè ép qua đây cố bình an mới vừa chém ra một kiếm cực kỳ máy liệt thế nhưng ở bất tử c h i vương hắc cám long đình c h ấ n áp không có bao nhiêu tác dụng ở trạm diện tảng lớn m ả n g lớn h á c sắc không vật chết chất phía sau hắc cám long đình l i ê n tiếp lấy khôi phục dáng dấp ban đầu đây là cố bình an thần sắc trên mặt thay đổi ha ha cố bình an đây là ta bất tử c h i vương vĩ đại nhất việt học hắc á m long đình ngươi cảm thấy thế nào ạ bất tử tri vương cười ha ha một tiếng thân thể hắn bốn phía bắt đầu khởi động xương mù màu đen cả người ẩn tảng tại như, ẩn như hiện trong bóng tối. phản phất là đây hết thể vạn cổ vô t ậ n vương nói cho ngươi biết ta cố bình an có cái tòa này hắc cám long đình ở ta bất tử c h i vương liền vĩnh viễn sẽ không chết coi như là ngươi đả thương ta ta cũng có thể mượn hắc cám long đình phục sinh thế gian này cũng chỉ có ta bất tử c h i vương tài năng mới có thể như vậy cũng mới thật sự chạm tới đạo và pháp vĩ lực bất tử c h i vương cười lớn hiện ra cực kỳ t r ư ơ n g cuồng cho tới bây giờ sẽ không có chân chính cái gọi là bất tử bất tử tri vương cái này liền để cho ta tới giết ngươi đi cố bình an ở vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc liền khôi phục bình tĩnh hắn chậm rãi giơ trong tay lên trường kiếm sau đó sẽ lần nhất t r ạ m ầm ẩm ầm ẩm lần này cùng phía trước bất đ ộ n g cố bình an bên cạnh vang lên từng đạo kinh khủng lôi âm đây không phải là thuật pháp lực lượng mà là đại đạo khai thiên hoàng tuyển nhân hoàng lực lượng nhục thân cố bình an đem đại đạo của hắn b à y ra ra chỉ ở trong tay trong kiếm bắt đầu đối với bất tử c h i vương cùng hắc cám long đình tiến hành công kích cố bình an n g ư y i bất tử c h i vương cầm trong tay bất tử thần đao cùng cố bình an đối chiến nhưng là mới chỉ có giao thủ không bao lâu bất tử tri vương liền đổi sắc mặt bởi vì cố bình an thực sự quá mạnh mẽ hoàng tuyền cùng nhân quả khai thiên những thứ này đại đạo ra chỉ phía dưới Bất tử c không không hơn i v ư nữa ở cố bình an ngực lại là toát ra từng cổ huyền hắc khí độ có thể chứng kiến một ngụm tiểu đỉnh ở cố cảnh hình miệng chìm nổi điên cuồng hấp thu bất tử chi vương cùng hắc cám long đình trên người vật chất khí tức đây là vạn vật mẫu khí đình là cố bình an một cái chí bảo ngươi cố bình an bất tử chi vương trong nháy mắt giận dữ cố bình an cái dạng này đến xem là muốn bắt hắn cho tươi sống hút khô a i c h â n chính giao thủ còn không có yêu bao lâu bất tử chi sáu trăm mười bảy vương liền cảm nhận được cực độ phiền phước trong lòng hắn có chút bực bội cố bình an cái dạng này căn bản cũng không giống như là một dạng cực hạn cổ xưa giả ngược lại là so với hắn cái này nửa bước thiên ý đại đế còn khó dây dưa hơn cố bình an ta muốn ngươi chết hoàng kim thần tàng bất tử chi vương giống giận trong tay bất tử thần đao đan sen đạo và lý dường như huyết tinh giết chóc cùng khai thiên ích địa thần đao đồng thời tại nguyên bản đũ đ ồ n g nhiên xuất hiện một đạo to lớn hoàng kim cửa hoàng kim cửa mở ra lộ ra trong cửa kim quang chói mắt răng rớp tiếp lấy từng đạo tiên quang hợp thành vô số vũ khí r ầ m rạp chẳng trị hướng phía cố bình an bay tới nguyên bản hoàng kim thần tàng là một môn cổ tộc để lại chấn tộc bí pháp hoàng kim thần tàng sở đánh ra thần binh đạo khí cũng đều là màu vàng kim nhìn qua rất chính khí thế nhưng bất tử chi vương sở mở ra hoàng kim thần tàng xác thực cũng là sám l ệ n h hoặc là hát đám bên trong có rất nhiều vũ khí đang không ngừng bay ra nhưng là không chỉ không có người cảm thấy thần thánh cường đại ngược lại là khiến người ta cảm nhận được một loại tà dị cùng b trong khoảnh khắc liền đem cố bình an bão phủ cố bình an tránh ra rồi hoàng kim thần tàng công kích thế nhưng hắn nhìn phía sau hoàng kim thần tàng bộ dạng thần sắc trên mặt cũng không có bất kỳ thả lỏng hoàng kim thần tàng hát cám long đ ỉ n h bất tử c h i vương thực sự là đáng sợ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương hai trăm sáu mươi tám nửa bước thiên ý cổ kim vô thượng đại đế kinh diễm vạn c ổ n địch hành trạch tiên cố bình an thần sắc trên mặt cực kỳ ngưng trọng không hề nghi ngờ bất tử tri vương thực lực cực kỳ cường đại hơn nữa triển hiện ra hai môn bí pháp cường đại cũng là cực kỳ do người ho hát cám long đình lại tăng thêm trong tay hắn bất tử thần n a o ước chừng đơn giản chấn trên thế giới toàn bộ đối thủ cho tới bây giờ đây là cố bình an gặp được tối cường đại đối thủ một trong phía trước cố bình an đã từng chấn áp quá cựu ưu thiên đế cái kia thời gian cựu ưu thiên đế thực lực rất mạnh có thể nói chuẩn tiên ý nhưng là cùng hôm nay bất tử c h i vương so sánh với vẫn kém không chỉ một bậc thực sự là không dễ dàng a bất quá vừa lúc cái này một lần tới hoàn toàn sảng khoái một trận chiến cố bình an hô ra khỏi một khẩu khí lập tức trên mặt lộ ra lạnh lùng cười khẽ lập tức kế tiếp không do dự cái gì Cô tức Bình An sông lập tức tiêu mười à lên, trong tay cầm kiếm cùng tay bất tử cầm chi kiếm v ơ vương, n lẫn nhau giết đến cùng một chỗ đối với bất tử chi vương. Cô Bình An cũng không g giết gì. chỗ chi đối với cái một bất tử Cô có m bảo ư trì một con đường lớn vờn quanh tại hắn bên cạnh phảng phất g ầ n ép vỡ đại đạo áp sập toàn bộ h o à n vũ đồng thời trong hư không còn có khác một đoá đoá cự đại thủy tinh chi hoa nở rộ đây là cố bình an chém dụng đại đạo chi hoa bây giờ càng là quan g hoa thần dị vô tận trong tay hắn cầm kiếm nhục thân lực lượng vô tận nhục thân đại đạo đã triệt để mở ra tiếp lấy kiếm pháp diễn luyện đấu chiến đại đạo dĩ nhiên đem duy trì liên tục không ngừng phát ra vô số đạo khí cùng thần binh hoàng kim thần tàng đánh ngang tay trở về quan hoa vô tận sán lạn không gì sánh được cố bình an ngươi mạnh mẽ thì như thế nào ngày hôm nay ngươi tất nhiên vẫn lạc nơi này bất tử c h i vương giống giận trong tay hắn bất tử thần đao phát sinh vô lượng bắn cuốn tất cả lên giống như là muốn phá tan h o à n v ũ hai tay hắn cầm đao tới cùng cố bình an chém giết lẫn nhau dầm dầm dầm v a n h vô tận thanh â m vang lên ở cố bình an cùng bất tử c h i vương đan vào địa phương tuân ra vô số quan huy bất tử c h i vương kêu thảm thiết thân thể hắn lại bị cố bình an sử dụng kiếm rạch ra rạch ra đến không hết vết máu h á cám long đình chi ở trên từng đạo không vật chết chất bay tới hóa thành đồng n ặ n hắc vụ bọc lại bất tử chi vương. tới chữa trị bất tử c h i vương thương thế trên người sau khi bị thương bất tử c h i vương càng thêm phẫn nộ hắn xuất thủ càng thêm táo bạo trong tay bất tử thần đao chém ra từng đạo ánh đao giống như là vô tận mặt trời giống như là muốn tới thiết các thế giới này Chỉ để nghiền nát cố bình an đạo và pháp cố bình an cũng không chịu nổi bất tử c h i vương dù sao cũng là nửa bước thiên ý tồn tại là chân chính đại đế coi như là hắn thiên tư chắc tuyệt thực lực siêu quần bây giờ cũng chỉ có mạnh mẽ chiến bình thế nhưng hắn không biết coi như là hắn như bây giờ cùng bất tử tri vương chém giết lẫn nhau lẫn nhau chiến đấu không rơi xuống hạ phong đã để không biết bao nhiều người trần kinh rồi. Thật đáng sợ. cố bình an nhân hoàng cố bình an hắn không phải đại đế nhưng là lại có thể cùng nửa bước thiên ý đại đế giao thủ với nhau thành cái này dạng mà không rơi xuống hạ p h o n g chẳng lẽ hắn là giữa lúc muốn nghịch thiên sao sao như vậy làm sao sẽ như vậy a cố bình an nhân hoàng cố bình an xa xa ở đứng xa xa nhìn một màn này vạn tộc lão cổ hủ lão bất tử đều bối rối đến rồi bây giờ bước này bọn họ một cái người đã không có biện pháp chứng kiến ở giao thủ sự tình cùng t r à n g cảnh là như thế nào sở dĩ chỉ có mấy người cùng nhau liên thủ mới có thể thấy được nơi nào tràng cảnh nhưng là thật vất vả chứng kiến nơi nào giao thủ tràng cảnh lại hơi kém để cho bọn họ tan vỡ h ụ chết nhân hoàng cố bình an dĩ nhiên cùng nửa bước thiên ý đại đế phát bất tử c h i vương đánh có tới có lui không có rơi vào hạ phong hoặc là bị lập tức tiêu diệt bọn họ căn bản không thể tin được thậm chí nhìn nhiều hai lần phía sau tuy là đã ngơi không hiểu cố bình an cùng bất tử c h i vương giao thủ gián g dấp thế nhưng trong lòng lại vẫn là rất là chấn động cố bình an mặc kệ hôm nay kết quả là như thế nào nhân hoàng nhân hoàng cố bình an hắn đã là cái này tinh không vạn tộc bên trên truyền kỳ một cái tóc bạc hoa dâm láo tộc t r ư n g nói hắng ọ i ra một khẩu khí nhìn về phía trước bao phủ ở quang vũ cùng tiên quang bên trong cố bình an biểu tình trên mặt khó mà diễn tả bằng lời không chỉ là cái này lão tộc trường còn lại lão cổ hủ biểu tình trên mặt cũng là như vậy ngày hôm nay a nửa bước thiên ý đại đế cùng với nhân hoàng nhân hoàng cố bình an nếu như nói ở phía xa yên lặng quan sát rất nhiều tinh không vạn tộc lão cổ hủ là chấn động là lặng lẽ là trầm mặc như vậy cùng cố bình an ở vào cùng là một cái trên chiến trường cùng nhau giao thủ hoàng thạch dị quan mệnh thái nhất của hoàng cùng với rất nhiều bất tử sinh linh trong lòng lại là nhấc lên cơn sóng thần hoang bọn họ cũng đều biết nửa bước thiên ý, ý nghĩa là cái gì lúc trước đại hoàng nửa bước thiên ý thậm chí có một cái khái niệm xưng hô được xưng là gần tiên là tiên nhân tiên p h à m khoảng cách rất lớn căn bản không thể vượt qua thế nhưng bây giờ cố bình an lại là biểu hiện k h á c một màn l i n h hành c h ặ tiên t mặc dù không là đại đế thế nhưng đã có đại đế chiến l ự c có thể vô thượng sánh vai đại đế nhân hoàng liêu thần hoang nhìn lấy giao thủ cố bình an trong mắt toát ra thần sắc khát thường sau một lát hoang nhịn không được lắc đầu ha ha phá lên cười không sai chiến lược như vậy như vậy đi ngược lên trên như vậy kinh diễm vạn cổ tan ra toàn bộ không có khả năng đây mới là liệu a liêu thần giáng người phong thái Thật là trên thế là giới cuối h ư a từng t có y n cùng thạch t t đáng h dị cũng chỉ có thể thở dài sâu đậm cảm thán cố bình an cường đại kỳ thực thạch dị rất mạnh hắn được xưng là cựu quan hoàng cũng là trên đời thiên tiêu thế nhưng bây giờ thạch dị minh bạch hắn củng cố bình an trong lúc đó thực sự kém quá xa dù cho thiên tài như hắn cũng không thán phục không được nhân hoàng quan mệnh cùng thái nhất cổ hoàng nhìn về phía trước phản g phất vô tận lực lượng đều cảm thấy trong đó không nói được đáng sợ nhân hoàng cường đại như thế thực sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ta thái nhất cổ tộc tuyển trạch thuộc sở hữu nhân tộc thực sự là một cái quyết định chính xác thái nhất cổ hoàng trên người phát ra từng đạo thuần chính nóng dực thái dương chi diễm trong lòng hắn cảm thán không chỉ có là đang suy nghĩ hắn chung với nhân hoàng quyết định đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy thái nhất cổ tộc bây giờ đến xem đây hết thể đều rất tốt quan mệnh cũng là ở mừng rỡ đồng thời cũng ở đối với cố bình an t h ắ n phục nghĩ lấy cố bình an thật không hổ là sinh mệnh thẩm phán tòa án, tránh án. Mà ở một bên khác, những thứ kia ở gần chết nửa sống giữa bất tử cổ xưa giả cũng có ba đậu tuy là bọn họ hấp thu không vật chất chất không phục sinh trước thần chí thế nhưng trước mắt cố bình a n một màn thật sự là rung động bọn họ có người chưa thành nửa bước thiên ý có thể cùng nửa bước thiên ý đại đế chống đỡ được đàn thực sự là thần thoại cùng truyền thuyết ta thần thoại cùng truyền thuyết cũng không cùng nơi này bất tử cổ xưa đám người trầm mặc không nớt trong lòng nghĩ không ngừng thế nhưng bọn họ cái chán mi tâm vị trí hắc cám ấn ký phát quang cái này cho thấy ra khỏi trong lòng của bọn họ không hề giống là ngoài mặt bình tĩnh như vậy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho 269, độn Hải Lý Thanh Liên. trong ư c Hỗn Hải độn Lý bóng tôi c h i ế n xa c h ấ n áp ngàn vạn năm ước v à n ă m không chỉ là hoang cùng thạch dị còn có những thứ này bất tử sinh linh nhóm giống nhau bất tử vương phía sau cũng cảm nhận được không nói được khiếp sợ t h a n h cựu bất tử chi vương nữ nhân bất tử vương phía sau tự nhiên biết bất tử chi vương kinh khủng đến cỡ nào cùng cường đại thật không nghĩ đến cường đại bất tử chi vương cư nhiên đều không có giết chết cố bình an hơn nữa bất tử chi vương còn không phải là phổ thông tùy ý xuất thủ hắn đã cho thấy cường đại hai môn cường đại chấn thế tuyệt học hoàng kim thần tàng cùng h á cám long đình thêm lên bất tử thần đao gần như bất hủ gia trì nhưng là mặc dù cái này dạng cũng không có thể cầm xuống cố bình an đây quả thực là nhất kiện không thể sự tình người khác cảm thấy bất khả tư nghị rất hoang đường thế nhưng bất tử vương phía sau cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị càng thêm hoang đường các ngươi cảm thấy các ngươi nhân hoàng cố bình an là vô địch sao có cố bình an ở liền vạn sự vô ưu bất tử vương phía sau đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía phía trước hoang cùng thạch dị bọn họ người muốn nói điều gì hoang nhìn chằm chằm bất tử vương phía sau nhãn thần lãnh liệt tràn đầy không nói được sắc bèn ý cái này cố bình an là rất không tệ thế nhưng các ngươi lại không được tốt lắm ta t r ư ớ hết tới giết các ngươi sau đó sẽ cùng ta vương liên thủ cùng nhau kích sát cố bình an các ngươi những người này liền đi trước chết đi bất tử vương phía sau nói cả người đống nhiên lên không tiếp lấy nồng nặc gần như vô tận đại h ả i một dạng không phải t ử khí hơi thở từ trên người nàng bạo phát mà bốn trăm ba mươi ra giống như là lượng tử lô đen sụp đổ giống nhau dẫn động toàn bộ tinh vực chiến trường biến hóa tuy là bất tử vương phía sau không kịp bất tử chi vương cường đại có thể nàng cũng là chân chân thực, thực nửa b ư ớ thiên ý tồn tại thực lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng cái này một cái xuất thủ bày ra thực lực làm cho hoang cùng thạch dị thần sắc trên mặt bọn họ nhất thời lề biến cẩn thận bất tử vương phía sau cũng là một cái cường đại nửa bước thiên ý còn có còn lại hai mươi bất tử cổ xưa giả hoang thạch dị quan mệnh thái nhất cổ hoàng bọn họ tụ tập cùng một chỗ nhìn lấy đã vây khốn qua đây triệt để triển khai sinh sát tư thế bất tử vương phía sau bọn họ trong lòng phi thường ngưng trọng bọn họ biết bây giờ bọn họ thế đơn l ự ợ c ô rất khó ngăn t r ở bất tử vương phía sau bọn họ xuất thủ thực sự có v ẫ n là nguy hiểm a mà ở một bên khác cố bình an cùng bất tử c h i vương đã chiến đấu đến nội liên tiên quang tường đạo cố bình an thân thể bốn phía lượn l vô tận tiên quang hắm chìm trong đào hoa trong mưa toàn bộ không nói được thần thánh bây giờ cố bình an đã dùng tới gần như cực hạ lực lượng các loại đại đạo xử suất đồng thời còn có lấy tuyến nguyện nhân quả vận mệnh ba loại đại đạo tiến hành điều động làm cho bất tử tri vương giống giận liên tục lại không có bao nhiêu biện pháp dầm dầm dầm thường đạo tiên quang phát sinh cố bình an không chỉ có chế trụ hoàng kim thần tảng càng là dùng tiền quang ở bất tử c h i vương trên người đánh ra từng cái đáng sợ lỗ thủng a a a bất tử tri vương giống giận thân thể ở hắc cám long đình chấn áp xuống nhanh chóng khép lại thế nhưng bản thân hắn lại tức giận vô cùng hắn thấy bị một cái không đến tiên ý người gây thương tích đơn giản là khó có thể hình dung xỉn đục cố bình an ta làm cho đem ngươi chém thành m u ô n mảnh ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra đặt ở vô tận sâu thẳm bất tử hắc cám phía dưới chấn áp ngàn vạn năm ứ c v à n ă m bất tử c h i vương ngửa mặt lên trời giết đảo tịch luật luật hắn gầm lên giận dữ tiếp lấy vô tận nồng nặc không vật chết chất ở bất tử tri vương ý chí dưới dĩ nhiên biến thành bốn con hắc á m chiến mã điều khiển hắc -cám, cám trên chiến xa Trong mắt chấp cùng cùng ha ha ha ha ha. bất tử chi vương trong tay bất tử thần đao chém ra ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ầm ầm phảng phất là vũ trụ sơ khai lại phảng phất là tinh thần bạo liệt cự đại tiên quang đánh ra rực rỡ vết tích thạch dị cùng hoang bọn họ bắt đầu cùng bất tử cổ xưa già bọn họ giao thủ đây là vận chuyển đạo vận cũng là lưu động không dứt tiến tắc trên thực tế bất tử cổ xưa đám người rất mạnh bọn họ đều là đứng ở cổ xưa giả phần khối ước chừng vượt qua tám lần thiên quan tồn tại cùng bất tử chi vương loại này đại đế so sánh với tuy yếu đi một ít thế nhưng cái này cũng không có thể phủ định thực lực của bản thân bọn họ phía trước cũng đã nói mỗi cái cổ xưa giả đều là kinh diễm vạn cổ t u ế một người coi như là bây giờ bất tử cổ xưa đám người bị không vật chết chất như s â m đã không bằng quá khứ thế nhưng đây chỉ là tương đối phải biết rằng toàn bộ tinh không vũ trụ mới chỉ có bao nhiêu cổ xưa giả a phía trước xuất hiện hôi d ự c cổ xưa giả cùng hoàng kim sư tử cổ xưa giả ba người bọn họ nếu như không có cố bình an trở lại có thể dễ dàng hủy diệt cả nhân tộc thế nhưng có thể được bọn họ đơn giản bị tiêu diệt lại đâu chỉ là nhân tộc đâu hôi rực cổ xưa giả bọn họ đến rồi còn lại tinh không cổ tộc chỉ cần nguyện ý vẫn như cũ có thể đơn giản quân lâm nhất tộc trong lúc trở tay tàn sát vô tận sinh linh. bây giờ bọn họ cho thấy thực lực và đạo ta tới ở ngăn cản một trận sau đó quan mệnh cùng thái nhất cổ hoàng rất nhanh thì bị trọng thương khắc khắc h o k h a n thật mạnh những thứ này bất tử cổ xưa giả thật sự rất tốt mạnh mẽ a mỗi người bọn họ đều chí ít nắm giữ năm loại đại đạo thái nhất cổ hoàng che ngực trận lui khoe miệng hắn chảy ra nhẹ nhẹ màu vàng kim tiên huyết nhìn lấy những thứ kia mặt không biểu cảm phảng phất là thi thể giống nhau lại phảng phất bất tử bất hủ cổ xưa giả trong lòng khiếp sợ rất khó chống đỡ thực sự rất khó a quan mệnh cũng cảm nhận được gian nan mới vừa hắn cùng hai cái bất tử cổ xưa giả ra ra đây đ á n lén một cái liền đem hắn đánh trọng thương bây giờ càng là từng nốn từng nốn tiên huyết không cầm được chạy sôi bọn họ nơi đây đã gian nan như thế như vậy hoang cùng thạch dị đâu hoang cùng thạch dị đối mặt nhưng là bất tử vương song cùng mặt khác số lượng càng nhiều hơn bất tử cổ xưa giả a nghĩ như vậy trong lòng lo lắng phía d ư ớ i thái nhất cổ hoàng cùng quan mệnh đều nhìn sang kết quả hoang cùng thạch dị c h à n g cảnh quả nhiên không phải rất tốt tiên quang bạo liệt nồng nặc thần tính vật chất phiêu tán hoang cùng thạch dị thi triển ra từng đạo thần pháp cùng bảo thuật đánh ra vô lượng cổ giới cùng dị cảnh ở phía trên bất tử vương phía sau thần sắt băng lãnh nàng bàn tay trắng loã chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương hai trăm bảy mươi hoàng cùng thạch dị khiến người ta hoảng sợ q u a n hoàng hoàng kim thần vực cùng bờ ơ tờ tư chi thương bất tử vương phía sau cử mỹ nàng da thịt trắng đ o á n mặc trên người màu đỏ vương hậu bạo phục thân thể bốn phía lượn lờ từng đạo hắc vụ không vật chết chất cái này không g ầ n vô t ổ n nàng mỹ lệ trả lại cho nàng gia tăng rồi một loại nói không nên lời thần bí sức rụ rỗ lại tăng thêm mi tâm của nàng hắc cám ân ký càng là phảng phất phương hoa tuyệt đại có thể dễ dàng trở thành chư thiên vạn tộc bên trên vô số chủng tộc trong lòng nữ thần thế nhưng bây giờ, cái này cực mỹ bất tử vương phía sau lại tức giận vô cùng vừa rồi nàng và mười mấy cổ xưa giả cùng nhau qua đây muốn cầm xuống hoang cùng thạch dị sau đó sẽ đi c h ợ giúp bất tử c h i vương nhưng là không nghĩ tới hoang cùng thạch dị lại có trùng khó nói hợp tác cảm giác phảng phất là trời sinh nhất thể thực lực điệp ra không thể đạo lý tính toán cái kia mười mấy cổ xưa giả đối với bọn họ cũng không có hình thành áp chế chỉ là thoáng chiếm cứ thượng phong m à thôi nếu như cổ xưa giả cũng không có mười mấy chỉ có mấy người thậm chí nói không chừng còn có thể bị hoang cùng thạch dị tiến hành lịch sát quả thức khủng bố bất tử vương phía sau phẫn nộ đồng thời cũng có một chút mờ mờ mịt là mình cùng bất tử c h i vương đang ngủ say quá lâu ở những thời gian khác tuyến thời gian dừng lại quá dài sở dĩ không biết hôm nay tu hành giả rồi sao chẳng lẽ bọn họ cái này dạng mới là bình thường mình và bất tử c h i vương đã là ngũ cái ý niệm này vừa mới xuất hiện đã bị bất tử vương phía sau từ trong đầu xua tan đi ra ngoài nàng chưa bao giờ tin tưởng những lời này thạch dị hoang các ngươi thực sự là quá kiêu ngạo bất tử vương phía sau giống giận một tiếng dưới bàn tay áp nhất thời từng đạo kinh khủng vô lượng quang tử nàng đen thủy như mực trên móng tay phát ra ngoài vô tận bắn về phía hoang bọn họ cẩn thận thạch dị kinh hô không có việc gì thời điểm mấu chốt vẫn là hoang trầm tính hắn nhắm mắt lại điều động trong cơ thể thần tính lực lượng tiếp lấy dùng trí tôn cốt cấu kết t h i ê n địa, trong nháy mắt liền tại thân thể bốn phía tạo thành một mảnh rực rỡ hoàng kim vực hoàng kim vực sán lạn phát quang p h ả n phất là một cái thế giới chân thật dĩ nhiên gắng gượng chặn lại bất tử vương phía sau bày ra công kích m u ố n chết bất tử vương phía sau giận dữ nàng trong nháy mắt bay xuống tới bóng tối vô tận không vật chết chất hóa thành một cái bất tử tri thương cầm trong tay trường thương liền hướng lấy hoang nhanh chóng bắn nhanh mà đến bị bất tử vương phía sau phi bắn ra trường thương quá nhanh đã vượt qua thời g sau một khắc liền đi thẳng đến hoang trước người thời khắc nguy cấp hoang đem vừa rồi gọi tới hoàng kim vực tạo thành một cái màu hoàng kim hình tròn cái khiên che ở trước người làm như vậy dùng hữu h ạ sau một khắc bất tử chi thương vỡ nát hoang cũng q u á t to một tiếng ngựa đầu h ộ ặ c ra bùng m á u tươi lớn hoang thạch dị kinh ngạc vội vã đem hoang bảo hộ ở phía sau những thứ khác bất tử cổ xưa giả thừa dịp cái này cơ hội lần nữa công qua đây thạch dị liên tiếp chống đỡ thế nhưng bây giờ hoang bản thân bị trọng thương thạch dị thực lực nguyên bản là không bằng hoang bây giờ cũng hạ xuống hạ phong trên người gia tăng rồi rất nhiều rất nhiều thương thế bên trên bọn họ kiên chỉ không được bao lâu nhất định phải giết hoang cùng thạch dị bất tử vương phía sau rơi vào phía trước nàng lãnh đ ạ m hạ lệnh tuy là nhìn như bình tĩnh thế nhưng bất tử vương hậu tâm bên trong lại nổi lên s ó n g lớn vừa rồi nàng cầm hai lần công kích nhìn như đơn giản nhưng là lại vận dụng nhất căn bản đại đạo t h ầ n tính dĩ nhiên có không có thể một cái giết hoang hoang cũng thật là đáng sợ chỉ là đáng tiếc bất tử vương phía sau nhìn về phía trước bị vây nuốt lên hoang cùng thạch dị nhỏ bé không thể nhận ra lất đầu coi như là hoang cái này dạng đã đủ kinh diễm vạn cổ nhân vật ngày hôm nay cũng nhất định phải chết ở chỗ này khắc, khắc ho khan hoang đang không ngừng ho ra máu vừa rồi ngăn trở bất tử vương sau công kích đối với hoang mà nói cũng không cùng d u n g làm cho được xưng là mười quan hoàng hoàng cũng chịu đến trọng thương đối với cái này chút bất tử cổ xưa người công kích trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng là không đáng kể ầm ầm thạch dị mới vừa đánh lùi một cái bán nhân mã khôi phục bất tử cổ xưa giả tiếp lấy mặt khác một cái thân thể phán g phất trong suốt bất tử cổ xưa giả liền tiếp cận thừa dịp cái này cơ hội trong nháy mắt liền muốn cấp cho thạch dị trọng thương thạch dị cẩn thận hoang hô to một tiếng hắn trong nháy mắt tiến lên trên chân hoàng kim lập lọe n ư n g tụ trở thành kinh khủng tiên quang một cước đá bay cái kia thừa dịp cái này cơ hội hoang liền vội vươn tay ra đem thạch dị kéo qua dùng hoàng kim biên giới bảo vệ thạch dị khai khái chúng ta chúng ta muốn chết ta phải chết thật thạch dị sắc mặt tái nhợt đáng sợ thân thể hắn run r u dậy trên người có vô số vết thương d ầ m d ạ p tất cả đều là vô số miệng máu có bất tử cổ xưa giả thần tính tạo thành công kích cũng có vũ khí của bọn họ tạo thành đến rồi bây giờ thạch dị cảm giác mình toàn thân cao thấp bảo huyết gần c h ả y hết sắp đến phần cuối của sinh mệnh đúng vậy à chúng ta muốn chết lúc trước giao thủ thời điểm chúng ta thì có như vậy rất ngộ cái này dạm vì chúng ta nhân tộc mà chết rất tốt hoang thấp nói lấy trong thanh âm có chút cảm thán cũng có chút không nói được thoải mái ta biết thạch dị lắc đầu nói ngươi biết ta cũng không sợ muốn chết chỉ là có chút đột nhiên ừ m hoang gật đầu những thứ kêu bất tử cổ xưa giả cũng không có cho hoang cùng thạch dị nghỉ ngơi khôi phục cơ hội bọn họ thừa này không ngừng xuất thủ muốn đến giết chết hoang cùng thạch dị hoang cùng thạch dị kiên trì càng ngày càng khó tuy là đánh ra thần hoa như trước sán g lạ bảo thuật cũng phảng phất là chân long vọt lên bạch hổ đánh ngày biểu hiện phi thường bất phàm thế nhưng hơi chút cảm giác một cái thân thể của bọn họ cùng trạng thái nhiều ai cũng biết bọn họ đã đến cực hạn không không là chân chính g i u hết đèn tắt hoang trước khi chết ta nghĩ muốn hỏi ngươi một vấn đề thạch dị đánh lùi một cái bất tử cổ xưa người công kích chính hắn nhưng thân thể lảo đảo lui về sau hết mấy bước qua một cái mới chỉ có giữ v ơ n g thân thể cái gì hoang s á c mặt lanh cốc trực tiếp tiến lên đem cái kia đả thương thạch dị bất tử cổ xưa giả cánh tay cầm lấy t ư ơ i sống xé cái kia bất tử cổ xưa giả ngươi có hay không hận quá ta thạch dị thanh â m hơi k h ắ c thường mang theo không nói được ba động hận ta đã từng chiếm giữ nguyên bản thuộc về ngươi bà cốt thuộc về ngươi trí tôn cốt chưa từng hoang dừng một chút lập tức thanh ấm bình th thật vậy cho hoang thạch dị cả người tăm máu lại vẫn mở miệng ừ m hoang gật đầu ha ha t ố t t ố t thạch dị trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên tiểu ý nói hoang ta tin tưởng ngươi đã chết đã đến nơi lại vẫn có thể cười ra tiếng t ố t cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường bất tử vương phía sau nhìn lấy trên mặt đột nhiên lộ ra thoải mái mỉm cười thạch dị thoáng cái phẫn nộ rồi trong tay nàng lần nữa ngưng tụ ra một b ả càng thêm kinh khủng khí tức càng thêm kinh người lượn lờ đại đạo cùng thần tắc bất tử chi thương chết đi bất tử vương phía sau quát khẽ một tiếng thạch dị cẩn thận chương hai trăm bảy mươi mốt hoang kinh khủng âu quang lượn lờ nồng nặc không vật chết chất chất ngưng tụ tạo thành kinh khủng thực chất trong nháy mắt liền ở chỗ này đề ra phía trước bất tử vương phía sau nhưng là không có dự định lưu thủ nàng nhìn thấy thạch dị rất phẫn nộ liền định tới trước giết chết thạch dị còn có chính là thạch dị so sánh với hoang mà nói thực lực càng thêm yếu một ít cũng càng dễ dàng tiến hành ra tay trước kích xác lại không nghĩ tới ở lúc mấu chốt hoang đẩy ra thạch dị chắn thạch dị thân bị cái kia kinh khủng bất tử chi thương xuyên thủng má qua chứng kiến kết quả này bất tử vương phía sau còn s ư ớ n g sốt một chút lập tức nàng chính là cười lạnh một tiếng thần sắc trên mặt có chút vui vẻ hoang thực lực mạnh hơn thạch dị ra rất nhiều có thể trước giết chết hoang tự nhiên cũng là một chuyện tốt hoang thạch dị mới vừa còn chưa phản ứng kịp đã bị hoang đẩy ra đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại liền thấy bất tử chi thương xuyên thủng hoang ngực cái nào một màn nồng nặc không vật chết chất tràn ngập khủng bố khí tức mục nát đang không ngừng phát ra mà hoang sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. nguyên bản dường như hùng hùng hoàng kim thánh diễm sinh mệnh khí tức cũng ở lấy mắt trần có thể thấy khí tức suy nhược có thể cảm giác được có đại cổ đại cổ thần tính lực lượng ảm đạm tiêu thất ly khai hoang thân thể không vào hư không vô thận thạch dị náo hải trong nháy mắt trống giống hoang hắn kêu to trong nháy mắt vọt tới hoang trước người n g ư ơ i ngươi, hoang thạch dị thân thể run dậy chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây run run hắn muốn nói điều gì thế nhưng vào lúc này cũng là một câu nói đều không nói được trước mắt hoang ngực đã phá khai rồi một cái to lớn cái đập khẩu từng đạo màu đen không vật chết chất tràn đập làm cho cái vết thương này tất cả đều là thần tính q u a n huy căn bản là không có cách được chữa chỉ có thể ở sau đó chết đi hoang hoang ngươi vì sao a thạch dị rơi lệ hắn nhìn trước mắt không gì sánh được suy yếu phản phất sau một khắc sẽ vẫn là hoang căn bản là không có cách cùng phía trước cái kia thần võ vô song có thể đơn giản gian chấn áp cựu thiên thập địa cường đại hoang liên hệ tới như vậy cường đại hoang a lợi hại như vậy hoang a bây giờ lại phải chết vì cứu hắn mà chết ngươi không nên không nên tới cứu ta hoang đáng chết chắc là ta à hoang ngươi không nợ ta cái gì à thực sự ngươi không cần thiết thay ta đi tìm c h ế ta thạch dị run dày vươn tay vớt hoang cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt hắn chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp đều ở đây run thế nhưng thạch dị chỗ đã thấy chỉ là hoang quen thuộc kia nụ cười ấm áp tiếp lấy hoang cũng không nói gì hơi lắc đầu bên cạnh nguyên bản mới vừa rồi là ở vây giết hoang cùng thạch dị mười mấy bất tử cổ xưa giả cũng dừng lại bọn họ không có tiếp tục xuất thủ tuy là bọn họ đã là bất tử sinh linh là gần chết nửa sống tồn tại thế nhưng bọn họ hiện tại cũng có một tia đã từng thần trí cùng tình cảm cũng không phải là đơn thuần khối lỗi liền không tiếp tục tiếp tục đậu kỳ thực đối với bọn hắn mà nói bất kể là hoang vẫn là th nghiên kỷ đều nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều rất nhiều thậm chí là kém rất nhiều kỷ nguyên thế nhưng hoang cùng thạch dị cũng không có nghi chính là tại ngốc trời là vạn cổ khó gặp tài tình đáng giá bọn họ kính nghệ t h a n h cựu đối thủ bọn họ nguyện ý ở mấu chốt cuối cùng thời điểm cho hoang cùng thạch dị một chút thời gian cuối cùng cho bọn hắn cái này thể diện hoang nhìn lấy bốn phía những thứ kia dừng lại không có tiếp tục động thủ bất tử cổ xưa giả cảm thụ cùng với chính mình trong thân thể không khô mất đích thần tính lực lượng biết mình muốn chết không có gì hắn nhìn lấy thạch dị thạch dị chúng ta đều là chết ngày hôm nay nói không chừng là chúng ta sau cùng thời gian ta chết cũng không có cái gì hoan g nói thanh âm càng ngày càng y ế u ớt hắn nhìn một chút trước người cực kỳ bi thương ý bảo lại nhìn một chút phía trước đang cùng bất tử chi vương giao thủ cố bình an tiếp lấy cười an tưởng nhắm hai mắt lại thạch dị còn có liêu thần a tiếp lấy hoang thân thể hóa thành vô số hoàng kim quan điểm trên không trung phiêu tán biến mất sạch sẽ thạch dị ngơ ngác xem cùng với chính mình không rồi nơi bàn tay vị trí nhìn lấy nguyên bản chỗ ở h o a n g không thấy một lát sau thạch dị ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hô to không phải hoang rầm rập ở trận trong lúc đó toàn bộ tinh không vũ trụ đống nhiên ảm xuống dưới vô tận lôi đình ở trên trời bắt đầu khởi động đang không ngừng c u ộ n quận ở tây minh đang không ngừng ngầm rú tinh không vô tận đến không hết chủng tộc đều ngạc nhiên ngầm đầu ngước nhìn trời thế làm sao vậy đây là thế nào những chủng tộc kia sinh linh ngầm đầu nhìn lấy bỗng nhiên đại biến bầu trời có chút hoang mang cùng m ở mịt thậm chí còn có không nói được sợ hãi cái này rất không đúng rất rõ ràng không phải thông thường lôi đình mà là giống như là ở ngụ ý cái gì ở biểu hiện lấy cái gì giống nhau giống như là mất đi một cái cường đại vô tận hy vọng sinh linh hoặc như là từ đây tinh không vũ trụ thiếu một bộ phận thay đổi không ở hoàn trình giống nhau vì vậy vũ trụ giống giận ở liên quân g à o thét đang dùng phương thức này biểu hiện lấy sự tức giận của nó cùng đau thương chuyện gì xảy ra vì sao vũ trụ có thể như vậy biến hóa tinh không q u ò n đại vũ trụ bên trong vạn tộc ngôn ngữ văn tự cùng các loại sinh mệnh cùng văn minh hình thái cũng không tương đồng thế nhưng vào thời khắc này từ cựu thiên tri thượng thần cao cao tại thượng linh cho tới phạm trần bên trong bé nhỏ con kiến hôi cũng biết tích cảm nhận được cùng một loại tâm tình tiếp lấy trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to huyết vũ vô tận tinh không vũ trụ vô tận thế giới biến thành sấm lạnh phán phất có ảm đạm bệnh đậu mùa rơi bày tỏ khó có thể kể ra đau thương giờ khắc này tinh không vũ trụ cùng là bị thương đến không hết sinh linh kinh ngạc ngửa đầu nhìn lên bầu trời nước mắt chảy xuống t ổ tinh tổ tinh là cố bình an cố ý bảo vệ địa phương là hắn hết thể trọng yếu nhất hắn ở tổ tinh cùng tinh không trường thành đều ra trì đại lượng pháp tắc cùng đạo vận cho đến không hết bảo hộ lại tăng thêm bây giờ thân ở tinh vực chiến trường sở dĩ vừa rồi toàn bộ tinh không vũ trụ đều xuất hiện cùng một loại kỳ cảnh cái nào một màn không có ở tổ tinh xuất hiện thế nhưng không biết vì sao ở tinh không vũ trụ xuất hiện kỳ cảnh phía trước liền tại hoang chết một khắc kia toàn bộ tổ tinh vô số người thường trong lòng rúng động không nói được bi thương sáu rất khó chịu cảm giác không nói ra dưới c n như g là so sánh tổ tinh so với tinh không trường thành càng thêm cần lý thiên minh chấp tranh quan rốt cuộc đây là thế nào bên cạnh chợ thủ r ù i mắt một cái vô ý thức gian chảy ra nước mắt nhìn về phía lý thiên minh lý thiên minh dừng một chút lúc này mới hô ra khỏi một khẩu khí không biết thế nhưng chúng ta phải tin tưởng luôn có người dùng bọn họ thi cốt chiếu sáng chúng ta nhân tộc đi về phía trước đường chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường ở bi thương. lúc này sở hữu t r ù n g tộc sở hữu vĩ đại hoặc là nhỏ bé sinh linh đều ở đây bi thương đều chạy xuống vô tận nước mắt đây là phía trước chưa từng có tất cả đây hết thể đều là bởi vì một cái người hoang ta ta đây là thế nào vì sao ta cảm thấy như vậy bi thương giống như là đã trải qua một hồi bi thương đại ngộng nhận khóc không ngưng vô tận năm ánh sáng ở ngoài đông đảo tinh không cổ tộc hóa thạch nhóm đang giữa lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ bọn họ vốn là đang nhìn to lớn tinh không chiến trường thế nhưng bây giờ nhưng không biết vì sao cảm nhận được không nói được bi thương cảm giác một cái mặt mũi nhăm nhau tóc bạc hoa dâm lao b ố i nhân vật c ả m thán hắn v u t trên mặt không ngừng chạy xuống nước mắt ta có rất nhiều năm tịch mịch năm tháng ta cũng vượt qua không biết thời gian nguyên bản ta cho là mình đã siêu thoát vật ngoại không còn có những thứ khác một ít tâm tình thế nhưng bây giờ ta thực sự rất muốn khóc g i ố n g a rất nhiều lao b ố i nhân vật lặng lẽ lúc này trong lòng bọn họ mười bảy cũng là bao phủ không nói được bi thương giống như là chính mình tại vô hình chung mất đi rất nhiều thứ giống nhau thay đổi bi thương thay đổi a i u y ệ n đứng lên mặc dù cũng không biết nguyên nhân không biết chuyện cụ thể thế nhưng lúc này tất cả mọi người bọn họ đều t o á t ra mới nhất, nhất chân thật tình cảm hoang chết rồi chúng ta sở dĩ biết giống như bây giờ b ị thương đều là bởi vì hoang bên cạnh một ông già vật mở miệng từ từ nói thanh âm hắn khẳng k h à n trong lời nói có chút cảm thán lần này mọi người đều trầm mặc vừa rồi bọn họ đều có suy đoán như vậy biết hoang cùng thạch dị bọn họ cùng bất tử cổ xưa đám người giao thủ nhất định sẽ chết chỉ là không có nghĩ vậy toàn bộ tới sớm như vậy nhanh như vậy chúng ta biết giống bây giờ như thế b ị thương đều là bởi vì hoang sao thảo nào à hoang vốn chính là một cái tư thế vai hùng ngang dọc nhân vật đúng vậy à chúng ta vừa rồi đều là thấy được hoang chiến đấu hắn thực sự là ai vạn cổ thiên tiêu hoàng kim kết thúc tựa như h o a n g nhân vật như vậy cũng sẽ tiêu vong sẽ chết ta nếu như h o a n g không có chết mà là tại sau đó thành công lớn lên như vậy bất tử vương phía sau muốn cùng những thứ này bất tử cổ xưa giả căn bản là trói không được hắn đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào nhưng là bây giờ h o a n g như vậy đã đủ kinh diễm cổ kim thuế nguyệt người tuy nhiên cũng đã chết r a tại chỗ từng cái tinh không cổ tộc lại có ai có thể sánh được h o a n g đâu bọn họ vô ý thức tiến hành phản vấn không trả lời bọn họ cũng đều biết không có một cái người sánh được hoàng sánh được cái này chân chính truyền kỳ không chỉ có là hoàng cái này dạng tung hoành vạn cổ nhân kết thúc còn có n g hai tộc vị bất tử thiên ý đại đế lại tăng thêm nhiều như vậy bất tử cổ xưa giả coi như là nhân hoàng cố bình an là vạn cổ tới nay đệ nhất nhân cũng không khỏi không vẫn lạc nhân tộc tương diệt thế nhưng nhân tộc ở diện vắng lúc dĩ nhiên có nhiều như vậy có thể soi sáng vạn cổ nhân vật xuất hiện ngay cả là bị diệt cũng có thể tiêu ngạo những người khác đang nghe nói như vậy cũng theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc đối với bọn hắn mà nói nhân tộc thực sự rất nhỏ yếu thế nhưng chân chính b y ệ t thế thiên kiêu lại xuất phát từ trong đó khiến người ta không thể không cảm thán vô thường nhân tộc a rốt cuộc là long vẫn là trùng đâu bất quá cái này đã không trọng yếu ở sau đó n h â n tộc sẽ hoàn toàn chào cảm ơn mà bọn họ có thể nhìn lấy cái này dạng một cái vĩ đại chủng tộc kết thúc trong lòng sao động phía dưới thật sự có nhân chứng x ử thi cảm giác bệnh đậu mùa phiêu tán trong không khí gào thét cùng bi thương đang không ngừng lan tràn hoang hoang thạch dị thân thể run ánh mắt đỏ thấm hắn không thể nào tiếp thu được hoang vẫn là sự thực vươn tay thạch dị l i ề u mạng muốn hướng phía phía trước trục tới thế nhưng bắt tay là chống rỗng hoang đã chết hóa thành đại đạo quy về hư không liền sau cùng một chút vết tích đều không có để lại nhanh mau lui quan bệnh cùng thái nhất cổ hoàng vội va đi tới thạch dị bên cạnh bọn họ cầm lấy thạch dị b ả vai muốn e m xưng sở thạch dị bắt đi ta không đi thạch dị giống to hơn đi mau mấy người chúng ta hợp lực còn có ngăn cản khả năng ngươi muốn cho hoang chết vô ích sao thái nhất cổ hoàng giống giận thạch dị trong nháy mắt một cái phục hồi tinh thần lại hắn ngơ ngác giống như là vẫn ở vào m ở mịt trong quân cảnh đối với toàn bộ không có phát hiện mà ở thân thể bọn họ b ộ n phía nguyên bản ăn tĩnh lại rất nhiều bất tử cổ xưa già cũng vào lúc này chậm dãi tiến lên đạo tác cùng thần vận đảm bảo vô tận quang bắt đầu khởi động thời gian đã không sai bị lắm hoàn toàn đủ rồi bọn họ không giống lại tới chờ lợi hẳn là tới tiếp tục giết thạch dị cùng thái nhất c ổ hoàn bọn họ hoang thạch dị chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn nào ánh mắt hắn rốt cuộc chậm rãi nước mắt chảy xuống chỉ thấy thân thể hắn đứng dậy ngửa mặt lên trời gào thét thần quang phát sinh sau lưng hắn vô tận mái tóc màu đen cuốn ngược hình thành dòng nước xiết hướng lên trời mà lên a mà ở mặt khác một bên đang cùng bất tử chi vương giao thủ cố bình an đ ỗ n g nhiên thân thể run lên trong lòng hắn xông ra một loại cảm giác không nói ra được nguyên bản cố bình an chính là nhân hoàng trong nhân tộc có nhân vật kiệt xuất sinh ra cùng tử vong hắn cũng có, có cảm ứng hơn nữa hắn cùng hoang càng thêm không bình thường có không nói được th loại cảm giác này loại cảm giác này cố bình an quanh thân xích thần trật tự lưu động hắn tự l ầ m b ầ m cả người có một loại không nói được khó chịu chuyện gì xảy ra vì sao hắn cảm giác rất khó chịu giống như là mất đi huyết mạch trí thân giống nhau ha ha cố bình an ta bất tử vương phía sau mới vừa nói cho ta biết nàng giết chết nhân tộc của các ngươi hoang bất tử chi vương giống như là đi qua không vật chết chất biết được tin tức gì nhất thời cười ha ha ta thừa nhận các ngươi nhân tộc hoang rất đáng g ẩ m là một cái tuyệt đỉnh nhân vật thế nhưng bây giờ hắn đã chết cố bình an hoang chỉ là đệ một cái từ từ xe đến không có ai chạy trốn các ngươi mọi người đều sẽ chết Bất tử chương i v trong t hai n h trăm bảy mươi ba luân hồi nhân quả vô tận tuế nguyệt lao cửa thôn hoàng cùng liêu thần cố bình an thanh em khó có thể tin giống như là một đạo rất đột nhiên thần lôi bổ tới giống nhau đột ngột mờ mịt ngoài với ngoài ý liệu căn bản khó có thể tiếp thu chuyện như vậy hắn nhìn tròng trọc vào bất tử tri vương giống như là chưa có xác định sự thật này cùng c h â n tướng muốn bất tử chi vương lập lại lần nữa cố bình an hoang chết rồi coi như là ta không thừa nhận cũng không được cái kêu hoang đúng là chư thiên vạn tộc bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhất là sở hữu kinh khủng tài tình nhưng là hắn tuy là cường đại thì như thế nào là chúng ta nửa bước t i ê n ý người đối thủ hoang chết rồi mới chỉ có phải mới là bình thường sự tình a bất tử chi vương cười ha ha lúc này cố bình an cùng bất tử chi vương lúc giao thủ đạo vận cùng năng lượng thật lớn tạt ra phía ngoài khí tức lần nữa tiến vào trong đó trong nháy mắt này cố bình an thấy được thạch dị n ử a mặt lên trời dích ạ o thấy được bi thương thái nhất c ủ a hoàng cùng quan m ệ n h thấy được vô tận bi thương tổ tinh đám người cùng với ở sau đó hoang thân thể tiêu tán trở thành vô tận hoàng kim quan điểm hóa thành vô số đạo vận tiêu thất đúng vậy hoang chết rồi thật đã chết rồi cố bình an bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không còn trong đầu trong nháy mắt trống rỗng cái này không phải là bởi vì hoang là tuyệt đối thiên tiêu đối với toàn bộ thiên địa đại đạo ý nghĩa bất đồng mà là bởi vì hắn chính mình đối với hoang không đồng t ì n h tự hắn đối với hoang phải không cùng phía trước cố bình an thấy được vượt qua thời không trường hà mà đến hoang cùng thạch d bọn họ cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện trạm lôi đế thu được lôi đế truyền t h ừ a giết thập điện diêm la phục sinh nhân tộc anh linh cùng với kích sát cường đại cửu hữu đại đế nhưng là lúc trước bọn họ còn có một đoạn thời gian a cố bình an chiếm được nhân quả đại đạo ngược dòng thời gian ở đại hoang trên thế giới cùng h o a n g đã trải qua vô tận t u y ế nguyệt n cái kia thời gian hắn có hóa thân là cửa thôn một viên phổ thông cây l i ễ u g i ả bình thường không có gì lạ ở nơi nào đứng lặng vô tận t u y ế nguyệt n sau lại có một ngày trong thôn không biết lúc nào tới một cái thích khóc lô mũi tiểu nãi hoa tử hắn thích uống sữa thú không có tim không có p h i luôn là ở nơi nào không ngừng cười ha ha đứa trẻ này dường như có thể cảm nhận được hắn thần dị bắt đầu đối với hắn không ngừng giảng thuật cùng với chính mình gặp qua sự tình ngay lúc đó cố bình an đắm chìm trong nhân quả đại đạo bên trong không có trả lời hắn thế nhưng hắn vẫn nói không ngừng cố bình an kỳ thực trong lòng rất yêu thích đứa trẻ này hắn cũng có thể nhận thấy được đứa trẻ này thân thể có thiếu tại hắn n g ư ợ c nguyên bản có một khối bạo cốt trời sinh trí tôn thế nhưng không biết bị ai đem tươi sống nói ra vốn là trí tôn thân thể tiểu hải tử từ, từ đây cô đơn không chỉ có không còn là đương đại trí tôn hơn nữa đường tu hành hầu như loại tuyện ở mới vừa tiễn lúc tới càng là sinh mệnh đe d tùy thời có chết đi khả năng trước đây cái này t i ể u bất điểm bị lưu tại cửa thôn cũng là hắn thi triển ra thần lực làm cho phát sinh thần quang cảnh liễu rũ xuống ở điểm không nhọn ngực mới để cho t i ể u bất điểm cuối cùng không có chết đi sau lại đứa trẻ này từng bước lớn lên biến thành anh vũ thiếu niên biến thành tư thế mai hùng b ộ phát thanh niên hắn bắt đầu chinh chiến c ử u thiên thập địa trở thành một cái chân chính quật khởi cái thế thiên tiêu hắn cũng có tên của mình hoang bất quá ở cố bình an trong mắt cái này anh vũ thiếu niên vẫn là đã từng cái kia sinh mệnh đe dọa Phản phất là bất cứ lúc nào cũng phất bất là lúc cứ sau ẽ chết cái tiểu bất điểm, là đã từng đi điểm, đã là kêu sữa thích ố n g sữa thú khóc sức ngước tiểu hai tử. Sau hai thú tiểu tử. khóc ngước đó hoang thực lực càng ngày càng mạnh danh tiếng cũng càng lúc càng lớn thế nhưng hoang cũng thường thường trở về cho cố bình an nói gần nhất phát sinh đủ loại sự tình giống như là đối mặt lão hữu giống như là đối mặt trường bối cố bình an vẫn nhớ kỹ ở đại hoang thế giới hoang sinh mệnh phần cuối tại hắn tìm hiểu hết nhân quả đại đạo sau đó phát sinh thần quang cùng hoang câu thông thời điểm hoang trên mặt sở lộ ra kính hỉ liêu thần người chính là liêu thần liêu thần ta tìm được ngươi ở trước đây không lâu hoang phát hiện hắn chính là liêu thần thời điểm lại là biết bao h ư n phấn nhưng là bây giờ hoang nhưng đã chết nhìn về phía trước hoang thi thể từng bước hóa thành vô số quan điểm tiêu tán cố bình an trong lòng bắt đầu khởi động ra khỏi không nói ra được đau đớn trong mắt hắn chảy ra nước mắt ngựa mặt lên trời phát ra một thanh â m vang lên triệt cổ kim giống to hơn khe ba hai a i đi vũ trụ run dày dữ dội t i n h không run dày trong n g á y mắt này không biết bao nhiêu sinh linh l ạ n h run tuy là bọn họ cũng không có chân chính nghe được cố bình an rít gào giống to hơn thế nhưng ở mỗi một khắc đến từ thần hồn chỗ sâu cái loại này sợ run cảm giác để cho bọn họ nhịn không được cảm thấy sợ hãi ha, ha cố bình an ngươi cảm thấy thống khổ sao ha ha ha đây chỉ là bắt đầu a cố bình an các ngươi còn có người tộc còn có thạch dị cùng thái nhất cổ hoàng bọn họ còn có những thứ kia đếm không hết nhân tộc thủ vệ quân cùng tòa kia tinh không trưởng thành mấy thứ này ta đều muốn hủy diệt cố bình an tin tưởng ta hoang chỉ là một cái bắt đầu bất tử chi vương cười to trong tay hắn bất tử thần đao hướng phía phía trước chỉ xéo dưới thân bất tử chiến xa rúng động vô tận không vật chết chất làm cho bất tử chi vương cả người hiện ra không nói được tà dị quả nhiên theo bất tử chi vương t h a nhâm hạ xuống bất tử vương phía sau bọn họ bên kia mà bắt đầu động thủ hai mươi bất tử cổ xưa giả thêm lên bất tử vương phía sau cái này mạnh mẽ tuyệt đối nửa bước tiên ý đối với thạch dị bọn họ mà nói thật là nghiền ép kỳ thực thạch dị cùng quan mệnh thái nhất cổ hoàng cũng là nhân vật tuyệt thế thế nhưng bọn họ bây giờ đối mặt c h ẳ n g cảnh lại có thể như thế nào giết bất tử vương phía sau sắc mặt sàn giọng đ n g nhiên vung tay lên trong n y mắt kinh khủng quang phát ra rồi cái kia hai mươi bất tử cổ xưa giả cho thấy đạo tắc lẫn nhau trong lúc đó khí tức kết hợp lẫn nhau động liên tục phảng phất một mảnh kinh khủng hòa sơn ở bạo phát quá mạnh mẽ giờ khác này thạch dị bọn họ thật không có ngăn cản thực lực và cơ hội Khắc, khắc ho khan thái nhất c ổ hoàng thân thể trật lui hắn toàn thân đầu khớp xương đại biên độ vỡ vụn thuộc về hắn đại đạo đã thay đổi rách nát thực sự rất khó chống đỡ bên cạnh quan mệnh cũng không khá hơn bao nhiêu ở nơi này chút bất tử cổ xưa người công kích phía dưới hầu như ngã gục cố bình an nhìn lấy một màn này tâm thần lay động có chút hoảng hốt ở nơi này mông lung trong nháy mắt hắn dường như thấy được phía trước phát quang tựa hồ là xuất hiện một cái hoàng kim người giống vậy ảnh chính là hoang hoang khét lời biểu tình trên mặt trước sau như một trong trẻo phải không thay đổi tự tin mạnh mẽ liêu thần tin tưởng ta ta chưa từng lý khai chúng ta chiến đấu với nhau cùng nhau trải qua đại hoàng cùng nhau trải qua n h â n tộc kinh khủng đại kiếp trên đời lại cái tia rừng hoang một cái người đâu liêu thần chúng ta đều là nhân tộc nhân tộc như ở chúng ta l i ề n tại nhân tộc là chúng ta hy vọng duy nhất liêu thần hy vọng ngươi có thể mang theo nguyện vọng của ta sống s ó t r a liêu thần dần dần trước mắt hoang tiêu thất cố bình an trầm mặc khoảng khắc tiếp lấy hắn từ từ n ở nụ cười hồ ly một bên rơi lệ cố bình an nụ cười trên mặt không thay đổi cũng dần dần càng ngày càng an tĩnh càng ngày càng mạnh mẽ tất hoang ta đáp ứng ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương hai trăm bảy mươi bốn nhân thế khủng bố đ ạ i k i ế p đào hoa q u a n vũ ta chính là thanh đế ầm ầm thiên địa đang lay động đại đạo ở gà vét cái này không phải có người ở cảm ứng đại đạo thể ngộ thiên tâm ở hướng đại đạo học một ít gì mà là bất tử sinh linh cùng không vật chất chất khí tức cùng với ảnh hưởng bây giờ theo cố bình an bọn họ đem cả người tinh vực hóa thành chiến trường bất tử cổ xưa đám người đang không ngừng xuất thủ sau đó nồng nặc không vật chất chất rốt cuộc hướng phía bốn phía không ngừng khuyết tán ra trong đó đối với tinh thần cùng hoàn vũ tác dụng cũng biểu hiện không thể nghi ngờ a a a đây là cái gì a ta. Ta làm sao làm b i ở ngắn t h ngủi trong chốc lát không vật chết chất liền đại lượng chạy ra sinh linh tinh cầu nhanh chóng phát huy tác dụng sau đó vô số sinh mệnh chịu đến không vật chết chất cảm nhiễm không biết có bao nhiêu sinh linh cùng sinh mệnh tinh cầu ở thời gian ngắn ngủi liền bị hủy diệt tinh chất không vắng vẻ vạn tộc đông máu đã không có phía trước quang đã không có phía trước những thứ kia sinh động sinh động khí tức có chỉ là vô tận huyết tinh 920 cùng tĩnh mịch cái này một mảnh vô cùng quảng đại tinh vực đã biến thành hoàn toàn t ử vực không chỉ có là cố bình an cùng thạch dị bọn họ liền ở bên cạnh len lén xem cuộc chiến những thứ kia tinh không cổ tộc lão cổ hủ cũng bị giật mình điều này thật sự là thật là đáng sợ mới chỉ có ngắn ngủi trong phía khắc vô số sinh mệnh cổ tinh liền biến thành tuyệt đ ị a trên đời này hết thể đều cuối cùng rồi sẽ tiêu vong chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng u y t ú cố bình an ngươi và nhân tộc của các ngươi đều cam chịu số phận đi chết để quy về tử vong ôm ấp trở thành bất tử một thành viên a bất tử chi vương nhìn trước mắt một màn không chỉ có không có nửa điểm hổ thẹn ngược lại là mặt mang vẻ đắc ý hắn hướng phía cố bình an giống to hơn thanh âm nghe cực kỳ lanh cốc ta muốn giết ngươi các ngươi phải những người này chân chính quy về cái gọi là bất tử cũng không còn cách nào tỉnh lại cố bình an đ ỗ n g nhiên mở miệng hắn lúc này trạng thái có chút không đúng nhãn thần sáng sủa quanh thân đạo vận phật phòng lưu truyền giống như là hành tẩu ở quang âm t u ế nguyện trường hà trong hư vô nhân quả vận mệnh tại hắn dưới chân lan tràn trở thành kim sắc cầu dài làm cho cả người hắn phản phất đ Muốn c hoa ế t Bất tử chi vương gầm lên giận vương lên gầm dữ. n phản g hằng phất trở thành chân lập ạ c chi thành. Hoa lạp, lạp hoàng kim thần tàng mở ra bảo tháp thần phủ đến không hết thần binh đạo khí hướng phía cố bình an bay tới t r u n g t r u n g điệp điệp hầu như đã tạo thành vô tận hồng thủy đối mặt nơi này cố bình an hiện ra rất bình tĩnh hắn quắc nhẹ năm nào ta nếu vì thanh đế báo với đảo hoa một chỗ mở ầm ầm những lời này giống như là dẫn động cái gì giống nhau trong nháy mắt liền sau lưng cố bình an dâng lên vô tận lực lượng phảng phất lúc này đã trở thành thời không có ngược màn trời treo ngược đại đạo có cảm giác vũ hóa phi tiên vô cùng vĩ lực quy hết về thân ta đang sử dụng ra khỏi năm nào tan nếu vì thanh đế sau đó cố bình an thu được thanh đế bất tử thân chiếm được thanh đế quyền bính gia trì vạn kiếp tâm linh khó nhập thánh hán thân ở vô tận tiên quang bên trong cả người mơ hồ bóng người phiêu miểu phảng phất là cách tuyệt vược bên ngoài căn bản h á n bất chân thiết hoàn toàn lạ như có như không hoàng kim thần tàng sở đánh ra những thứ kia đạo khí cùng thần bình đang đến gần cố bình an bên cạnh tiên quang thời điểm liền đột nhiên biến、mất. giống như là bị mặt k h ắ c một cái thời không sợ cắt đứt c h i t để chia lịa tiến nhập không cùng một dạng thời không cái này bất tử c h i vương nhìn lấy một màn này đều sợ ngây người hắn nhớ muốn điều động hắc cám long đình lực lượng tản mát ra đại lượng không vật c h ế t chất tới chấn áp cố bình an thế nhưng cố bình an chỉ là khẽ động lập tức bắt đầu sử dụng mặt k h ắ c một cái đại đạo lôi đế ta là lôi đế chư pháp bất x â m vạn k i ế p bất hủ ầm ầm ở phảng phất vô tận hàng xa tinh vực trong chiến trường đông nhiên vang lên một tiếng cự đại vang rọi tiếng tiếp lấy một m ả n lớn lôi hải h à lâm t r i để chiếu sáng cả hoàn vũ a mới vừa hắc c ám long đình vẫn còn ở lưu chuyển hát sắc không vật chết chất muốn tới đối với cố bình an tiến hành chấn áp nhưng l à ở trong n g á y mắt cố bình an trong tay lôi đình nở rộ liền đem hắc c ám long đình không vật chết chất tiêu tán sạch sẽ đồng thời cự lượng lôi đình sung tiêu dĩ nhiên dẫn động kinh khủng hắc c ám long đình rung động ầm ầm ở chỉ khoảng nửa khắc đối với toàn bộ hắc c ám long đình chiếu thành trọng thương cố bình an ta muốn tươi sống giết người a bất tử chi vương trong n g á y mắt nổi giận hắn điều khiến hắc ám bất tử chiến xa vào tới trong tay bất tử thần đao tiềm thước bất tử cùng hắc cám ăn mòn đại đạo lưu chuyển tại hắn bất t hắn xuất r a chư hoàng uy đạo kiếm cùng đại la kiếm thay sử dụng da vô thượng kiếm đạo cùng bất tử c h i vương tiến hành c h é m giết khai thiên đại đạo nhân quả đại đạo hoàng tuyền đại đạo đến không hết đại đạo trong tay cố bình an phát sinh qua mang đi qua trường kiếm trong tay tiến hành tiêu diệt bất tử c h i vương giống giận liên tục giao thủ cho tới bây giờ hắn cũng không có bị thương gì thế nhưng bất tử c h i vương trợt có một loại không nói được sợ hãi bởi vì lúc trước cố bình an giao thủ với hắn hơi chút không chú ý sẽ chịu một ít tổn thương nhưng là bây giờ cố bình an chịu lại thay đổi rất ít cố bình an chịu lại thay đổi rất ít cố bình an nhưng là ngươi mạnh mẽ thì có ích lợi gì chỉ có ta và ngươi vẫn rằng co coi như là ngươi kinh tài tuyển diễm đối mặt bọn ta mọi người liên thủ cũng có thể đơn giản đưa người tiêu diệt lập tức bất tử c h i vương cờ ư i nhạt trong mắt tất cả đều là trí tuệ vững vàng tự tin bên cạnh thạch dị cùng quan mệnh thái nhất cổ hoàng bọn họ đã c h i ế n đến cùng quá khốc liệt bất tử cổ xưa đám người cùng bất tử vương phía sau một lòng muốn giết chết bọn họ bọn họ thực sự vô lực chống đỡ bây giờ thạch dị thân thể bọn họ dứt nát đạo tác bị gắng gượng ma diện gần triệt để giấu hết đèn tắt nhân hoàng ta ta chưa từng hối hận từng đi theo ngươi thái nhất cổ hoàng bên trái cánh tay đều đã bị c h é m dụng ngực cùng tiểu bức đều có độc lớn trên trán càng là lộ ra bạch cốt âm u có kinh khủng sát khí ở trong đó mài rết thần hồn của hắn nhân hoàng xin ngài vì hoang báo thủ thạch dị toàn thân cơ thể nứt ra cơ đùi thị x é rách một bên xương bánh trẻ cùng xương bắp chân đầu đã triệt để nắp ấy trên người bảo huyết không ngừng chạy xuống hắn nhìn lấy cố bình an thanh âm bị thương ha ha đều phải chết còn nếu muốn báo thủ bất tử chi vương cởi nhạc không nớt phải cố bình an khỏe miệng k ẽ động ở trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một loại hạo nhiên khổng lồ khí tức. trong ngáy mắt bất tử ngáy chương i v sợ kêu to. t hai i ê n bình ý. Cố n trên n g ư ờ người trăm ạ i thiên sao có thể có thiên ý khí tức? Chỉ cần thể khí ý bảy mươi lăm thiên ý hoành t u y ệ t hết sức quang huy s á n l ạ c k ố i chân trời tử sắc thiên quan bất tử c h i vương thanh âm có biến hóa tràn đầy khó mà tin được đồng thời vừa có không nói được thật sâu sợ hãi phải biết rằng bây giờ cố bình an đều đã cường đại như thế có thể được xưng là vạn cổ đệ nhất tiên tiêu bây giờ cố bình ăn cũng có thể cùng hắn miễn cưỡng chế mình nếu như sau đó cố bình an thành công thăng cấp trở thành thiên ý nhân vật như vậy phía sau kết quả thế nào bất tử c h i vương hơi chút ngẫm lại liền sợ run lên hắn tỉnh táo lại không tiếp tục suy nghĩ nhiều thế nhưng phải đối mặt thực tế thì bây giờ cố bình an cường đại như thế nếu như hắn ở sau đó trở thành nửa bước thiên ý như vậy tuyệt đối có thể đơn giản chấn áp hắn cố bình an trên người ngươi có thiên ý khí t ứ c thì tính sao ta không tin ngươi có thể thành công thăng cấp trở thành thiên ý nhân vật bất tử c h i vương cười nhạt ngươi biết ta từ cổ xưa giả thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý dùng bao lâu sao đó là khó có thể tưởng tượng thời gian coi như là ta phía trước là đã đã trải qua dài rằng giặc thuế nguyện cổ sơ giả thế nhưng ở tấn thăng thời điểm cũng hoàn toàn quên thời gian cố bình an ta không tin ngươi có thể thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý hôm nay chính là các ngươi những người này t ử k ỳ bất tử c h i vương giống giận đồng thời bởi vì trong lòng âm thầm sợ hãi bất tử c h i vương lúc này cũng tăng cường xuất thủ lực lượng bất tử khủng bố hát ám phục sinh vô số đại đạo vô số lực lượng vô số thần thông c ù n g pháp lúc này đã là bất tử tri vương trạng thái mạnh nhất hắn dùng đầy đủ mọi thứ lực lượng điều này làm cho bên cạnh bất tử vương song cùng những thứ kia bất tử cổ xưa đám người đều cảm thấy kinh nghi bọn họ đã không biết bao nhiêu thời gian chưa từng thấy qua bất tử chi vương ra tay như thế đồng thời cũng là điều biết bất tử chi vương ra tay như thế không thể nghi ngờ biểu hiện ra bây giờ áp lực rất lớn hắn nghĩ động toàn lực mới được cố bình an cũng cảm nhận được không nói được áp lực tiên quang lập lụa đào hoa cánh hoa cánh hoa cố bình an đắm chìm trong vô tận tiên quang cùng hoa vũ bên trong đ ầ y trời lôi đỉnh vân quanh giống như là ở vây quanh hắn chế tạo vô thượng quốc gia mà vào lúc này sau lưng hắn bỗng nhiên sinh trưởng ra khỏi một viên cây liễu cây liễu cây nhìn qua phi thường thương lão giống như là trải qua vô số t u ế nguyện cùng thời gian nó nhìn qua phảng phất chỉ là một cái hư ảnh mơ hồ mơ mơ hồ hồ liêu thần đã từng cố bình an biến thành liễu thần bây giờ cố bình an bảy gia này phát tướng nhất thời thân thể hắn bốn phía đạo vận càng thêm nồng nặc s ấ n t h á c giống như là vô tận tiên trạch cùng phúc địa cố bình an vươn tay từng cây một trong suốt cây liễu tờ giấy bỗng nhiên thong xuống quay t r u n g quanh tại hắn thân thể bốn phía làm cho cả người hắn phảng phất là đại đạo vật quanh ta đã từng là liễu thần tiểu thạch đầu hoằng chúng ta cùng nhau cố bình an nói nhỏ nói cố bình an khí tức trên người bỗng nhiên tăng mạnh lôi đế liêu thần thanh đế điều điều c á n h lá đào hoa đ o ạ đoá, còn có đầy trời nổ tung lôi đ ỉ n h trong nháy mắt cố bình an sở hữu lực lượng cùng đại đạo tất cả đều nổ tung vô tận quầy bính rất nhiều đại đạo tam đế hợp nhất ầm ầm phảng phất là tiên vực lại phảng phất là mặt khác một cái mông lung sáng trói hoàng kim đại thế vào giờ k h ắ c này cố bình an cả người triệt để mông lung giống như là mất đi hắn sở hữu vết tích mất đi hắn tất cả khí tước cố bình an cả người đều ở đây siêu thoát đang tham hoa hắn ở nếm thử trùng kích nửa bất thiên ý cảnh giới ở như thế đại đạo ẩm vàng trong lúc cố bình an cả người giống như là nghe được một trận như, có, như không bình an bình an trước người phảng phất có lưỡng đạo mơ hồ bóng người là tổ lòng cùng k h ổ n g phu tử là bọn hắn cố bình an đ ố n g nhiên cả kinh mặc dù bây giờ cách nhau rất xa căn bản không phải ở cùng một cái thời gian t ư n g lai thế nhưng cố bình an đối với tổ lòng cùng k h ổ n g phu tử khí rất quen thuộc biết bọn họ bây giờ là ngăn cách lấy k h á c thời gian tuyến đang đối với chính mình tiến hành hô hoán không nghĩ tới a bình an ngươi bây giờ đều ở đây trùng k í c h nửa bước t i ê n ý chúng ta cho ngươi một ít trợ giúp a hy vọng ngươi có thể thành công đạt được phá vỡ mà vào nửa bước t i ê n ý sở hữu một cái khởi đầu hoàn toàn mới khẩn phu tử nói nhỏ ngăn cách lấy xa xôi thời gian tuyến cùng không gian thanh âm của bọn họ đều là như có như không thế nhưng cố bình an lại có thể cảm nhận được bọn họ muốn biểu đạt ý tứ rất nhanh tổ long cùng khổng phu từ thân thể liền chậm rãi tiêu tán mà trong nháy mắt này cố bình an giống như là như có sở nộ một dạng hắn lấy ra thiên địa hồ lô rượu ngựa đầu một ngụm uống vào ký chủ uống thiên ý chí tôn rượu thiên ý cấp thu hoạch mười tỷ tỷ năm tu vi thu hoạch thiên ý ấn ký bản đầy đủ chúc mừng ký chủ trích dẫn thiên ý chí tôn rượu các loại đại đạo cảm nộ toàn bộ làm sâu sắc chúc mừng ký chủ trích dẫn thiên ý chí tôn cố bình an bước lên thân thể hắn một lần nữa ở bên ngoài hiện hiện ra lần này cái này một lần ai cũng có thể cảm thấy cố bình an không giống nhau cái loại này tiên h ý khí tức càng ngày càng đậm hơn càng ngày càng mạnh điều đó không có khả năng bất tử c h i vương giống to hơn trong mắt hắn tất cả đều là khó tin t h ầ n sắc ai có thể nghĩ đến a cố bình an dĩ nhiên tại nơi đây thăng cấp nửa bước tiên h ý a cố bình an không có khả năng ta tuyệt đối sẽ không để cho người thành công bất tử c h i vương như bị điên hô to hắn điên cùng phơi bày ra chính mình đạo tắc cùng đại đạo lực lượng muốn đối với cố bình an tạo thành ảnh hưởng ngăn cản cố bình an thăng cấp thế h n bước bước một, gian gian một đạo tử sắt thiên quan xuất hiện thiên địa phân cối vô biên vô hạn phản phất đã trải qua khó có thể hình dung dài giảng giặc tuyến nguyện thiên quan nay đạo thiên quan phi thường khủng bố tản mát ra khi tức cực kỳ kinh người viễn siêu phía trước bất luận cái gì một đạo thiên quan phía trước cố bình an đã rất nhiều lần vượt qua t ử sắc thiên quan thế nhưng những thứ kia t ử sắc thiên quan cùng trước mắt cái này t ử sắc thiên quan so sánh v ớ i chính là con kiến hôi cùng cự nhân đây là nửa bước thiên ý người thiên quan là đại đế quan hải cái này quan hải có thể phân chia toàn bộ cảnh giới đơn giản một đạo thiên quan trên lệnh chính là thiên ý cùng cổ xưa giả cố bình an thân thể hơi sao động ở huống mới vừa đại đạo thiên ý tiểu c h i phía sau cố bình an không chỉ có là tu vi chiếm được trước nay chưa có khủng bố đề thăng hơn nữa cũng là thực sự tiến nhập toàn bộ cảnh giới cảm nhận được chưa từng có chân chính cảm thụ qua thiên ý hắn nhìn lấy trước người đã đủ phong tin tuyệt địa từ sắc thiên quan bông nhiên nợ nụ c Ta làm giao thiệp với nửa bước thiên a giao làm t ệ p v ớ quan lúc này bắt đầu thiên quan lúc này phá lúc này cố bình an oanh phá thiên quan giao thiệp với đại đế trở thành chân chính nửa bước thiên ý mấy hạo kiếp kết thúc diện kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên h ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nghiệp tranh phòng mạnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống chương hai trăm bảy mươi sáu nhưng là ở bắt đầu thời gian ngắn ngủi sau đó mọi người đều phát hiện có chút không đúng đạo vận nồng nặc đạo tác sôi trào như biển nhưng là ở sau đó ngắn ngủi thời gian sau đó rồi lại đột nhiên biến mất không thấy giống như là hết thảy đều là chống không là hư huyễn là tất cả mọi người bọn họ nhìn lầm rồi một cơ nào ngộng giống nhau chuyện gì xảy ra làm sao trong lúc bất trợt không có động tĩnh bên ngoài tinh không cổ tộc những cao thủ cùng hóa thạch nhóm nắm g nhìn cố bình an cùng bất tử chi vương nơi giao thủ n h ư n không được mở miệng lẫn nhau nghị luận ở mỹ lần này vây xem chiến đấu ngoài bọn họ tất cả dự liệu sâu sắc câu động lấy tiếng lòng của bọn họ bây giờ bọn họ đã là bất kể như thế nào đều muốn biết rõ một cái có liên quan kết quả thậm chí vì thế rất nhiều đã từng có thủ cũ đối thủ cũ đều bông xuống t h ù hận lẫn nhau liên hợp cùng nhau đi qua đạo tắc tới bày ra cái kia một mảnh tinh vực chiến trường bên trong tràng cảnh trang diện quả thực có thể nói là thần kỳ nếu như bị phía trước quen thuộc người của bọn họ thấy được nhất định sẽ cho là mình là ở n ằ m cộng nhưng lúc này đều không có người chú ý loại chuyện nhỏ này không biết trong đó tất cả đều là một vùng tăm tối thấy không rõ trong đó c h à n g cảnh có người lắc đầu cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời sự bất đắc dĩ dù sao hiện tại c h à n g cảnh đều là điều động không được không nhìn ra ai tuy là thạch dị cùng thái nhất cổ hoàng bọn họ cũng rất mạnh bình thường ta nhất định sẽ cực lực lưu ý nhưng hôm nay ta không muốn xem bọn họ ta muốn thấy xem nhân hoàng cố bình an muốn nhìn một chút hắn cùng bất tử chi vương giao thủ đến cùng như thế nào đúng vậy a tuy là ta biết nhân hoàng cố bình an nhất định sẽ bị tiêu diệt thế nhưng không phải tận mắt thấy tràng cảnh này không nhìn thấy nhân hoàng cố bình an kết thúc ta cả người đều cảm thấy phải không cam tâm giống nhau còn lại tinh không cổ tộc cường giả đều ở chỗ này gật đầu biểu hiện ra bọn họ lúc này nội tâm ý tưởng đúng vậy đối với bọn hắn bây giờ mà nói hết thảy đều không trọng yếu chỉ là muốn nhìn cố bình an như thế nào kết thúc tuy là bọn họ đã đã biết kết quả thế nhưng không nhìn thấy hoặc giả nói là bỏ lỡ vậy thực sự không cam lòng a các ngươi có phát hiện không lúc trước hoang sau khi chết nhân hoàng cố bình an liền có chút thất thường hắn giống như là lâm vào nào đó hôn độn cùng mê tất h trạng thái khả năng khả năng thật muốn bỏ mình có bạch phát bạch mi lão nhân chậm rãi vớt ve dấu mép nói ra cái nhìn của hắn cùng phán đoán đám người c h ầ m mặc lập tức nghĩ lấy gật đầu đúng vậy hoang mặc dù là vì thạch dị mà chết thế nhưng cũng rõ ràng cho thấy đối với nhân hoàng cố bình an có cảm giác không giống nhau đang lúc bọn hắn nghĩ lấy cái này thời điểm đi trước bất tử chi vương khí tức đống nhiên bạo phát kinh khủng hắc á m long đình chìm chìm nội nội hướng phía phía trước đè ép xuống đáng tiếc trong lòng mọi người cảm thán bọn họ cho rằng cố bình an liền phải ở chỗ này chết rồi tuy là đã sớm biết kết quả cái này dạng thế nhưng không biết vì sao bọn họ những người này lại mất đi đàm luật tính trong lòng còn phá lệ có một loại không nói được cảm giác mất mát nhưng là bất tử c h i vương hắc cám long đình khí tức rất nhanh thì tiêu tán tiếp lấy mặt khác một cố c à n g thêm khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện to lớn tràn trề vắt ngang thiên địa h o à n h việt và dặm đây là thiên quan tối cao khó khăn nhất t ử sắc thiên quan tại chỗ lao cổ hủ bên trong tự nhiên có người đi qua thiên con đường minh mạch loại khí tức này xuất hiện là ý vị như thế nào làm sao có khả năng đây là tử sắc thiên quan hơn nữa còn là thiên ý cấp tử sắc thiên quan á lao cổ hủ nhóm tự l ầ m bẩm cảm giác giống như là đang nằm mơ tiếp lấy cái kêu phản phát hành tuyệt và dặm đại biểu cho vô tận thế giới đại đạo tử sắc thiên quan liền sau đó một khắc c ầ m ẩm nhấn á t thiên quan lúc này bắt đầu thiên quan lúc này rơi sau đó là cố bình an khí tức biến hóa bước lên tràn đầy cùng tử sắc thiên quan một dạng khí tức thiên ý đây là nhân hoàng cố bình an hắn hắn đây là hành o phá thiên quan trở thành nửa bước thiên ý sao có tiếng người run run thân thể cứng ngắc cực kỳ không được tự nhiên hướng phía bên cạnh nhìn sang muốn tìm người bên cạnh xác trên mặt tất cả mọi người biểu tình đều càng thêm mờ mịt thậm chí còn mang theo một tia không nói được sợ hãi coi như là trong lòng cũng không muốn thừa nhận thế nhưng những thứ này tình không cổ tộc cao thủ cũng biết rõ một chuyện này thật nhân hoàng cố bình an t h a n h cựu nửa bước thiên ý điều đó không có khả năng cố bình an người cư nhiên thực sự trở thành nửa bước thiên ý bất tử c h i vương nhìn lấy cố bình an thân thể hắn run run sắc mặt khiếp sợ thế nhưng tại hắn sâu đậm trong khiếp sợ lại là không che giấu được sợ hãi mới vừa rồi liền tại bất tử c h i vương cũng không tin tưởng cố bình an muốn trở thành nửa bước thiên ý thời điểm tử sắc thiên quan xuất hiện sau đó bị cố bình an trong nháy mắt đánh phá thiên quan thành tựu nửa bước thiên ý đại đế đây chính là tử sắc thiên quan a đại biểu cho cổ xưa giả cùng nửa bước thiên ý giới hạn cuối cùng quan hải vô số cổ xưa giả phát đều bị vây ở cuối cùng này một đạo tử sắc thiên quan có một ít người hữu duyên triệu hồi r a thiên quan thế nhưng đối mặt này đạo vắt ngang tinh vực phản phất là cổ kim tới nay chưa từng biến hóa tử sắc thiên quan cũng chỉ có thể tha thở nhưng là cố bình an nhưng ở ngắn ngủi phiến khắc thời gian liền đánh phá tử s thiên quan lúc này rơi bất tử c h i vương thanh â m không biết vì sao dĩ nhiên cảm nhận được một tia âm thầm sợ hãi hắn nhìn t r ò n g chọc vào cố bình an nói cố bình an cố bình an chậm rãi mở mắt ở uống vào thiên ý c h i tôn diệu thành công oanh phá t ử sắc thiên quan trở thành nửa bước thiên ý sau đó cố bình an liền cảm thấy toàn bộ cũng không giống nhau nửa bước thiên ý nguyên lai、like、đây chính là nửa bước thiên ý đại đế a cố bình an thân thể bốn phía lượn l ờ vô tận tiên h quang từng đạo có thể thấy rõ ràng đạo tác hiện lên phản phất bản thân của hắn đã trở thành đại đạo có thể rõ ràng nhân chứng thuế nguyện cùng vạn cổ lực lượng thần bí vô tận cao quý vô、tận. Tiếp lấy, Cố Bình An đáng tiếc đáng h tiếc nhân tộc ta chúng ta không nhìn thấy chúng ta nhân tộc một lần nữa đi lên hồi phục đường a thạch dị cùng thái nhất cổ hoàng bọn họ lẫn nhau dựa chung một chỗ ý thức cũng bắt đầu tan giã mà đang ở bất tử vương phía sau gần giết chết thạch dị bọn họ thời điểm đông nhiên một đạo tiên quang tử cố bình an trong tay bắn đi ra chặn bất tử vương sau công kích cố bình an bình thản thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ tinh vực chiến trường hôm nay ta là nhân tộc nửa bước thiên ý làm tiêu diệt thế gian toàn bộ địch hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nghiệt tranh phòng mạnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống Cố bất ì làm sao làm sao tử thiên hậu mở ra đôi môi đỏ thám nàng kinh ngạc nhìn một màn này trong mắt tất cả đều là khó tin thân sắc vừa rồi nàng đều cho là có thể tới giết chết thạch dị cùng thái nhất cổ hoàng bọn họ thế nhưng ai có thể nghĩ đến à ở nơi này ngắn ngủi khoảnh khắc cố bình an cực vào thăng hoa trở thành nửa bước thiên ý đại đế mặc dù chỉ là cùng cổ xưa giả trong lúc đó tranh lệnh một đạo thiên quan thế nhưng này đạo sắc trời chính là lệch trời là tới cắt đứt cổ xưa giả cùng đại đế quan cậu a bây giờ cố bình an dĩ nhiên đi ngược lên trên trở thành nửa bước thiên ý không chỉ là bất tử vương phía sau những thứ khác bất tử cổ xưa giả trong mắt cũng là chấn động không hiểu trong con mắt của bọn họ minh minh á m á m mười bảy quang mang không ngừng thiếp thước trên trán hắc cám ấn ký không ngừng biến hóa lúc sáng lúc tối biểu hiện của bọn hắn lúc này nội tâm biến hóa cùng nỗi lòng là biết bao khó có thể bình tĩnh phải biết rằng coi như là trở thành bất tử sinh linh thế nhưng bọn họ những thứ này cường đại cổ xưa giả vẫn là bảo lưu lại thuộc về mình một bộ phận bây giờ khi nhìn đến cố bình an trở thành nửa bước thiên ý sau đó trong lòng bọn họ không hiểu a i nửa bước thiên ý đây chính là trong truyền thuyết đại đế nữa à nếu như bọn họ có thể trở thành nửa bước thiên ý như vậy cũng không cần tiếp tục chịu bất tử thống khổ đây mới thật sự là tự do a i chỉ là đáng tiếc bọn họ chuyển đa ạ hóa thành bất tử sinh linh sau đó tự thân lưu c h u y ể n đã sớm mất đi như vậy một cái cơ hội trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu bất tử cổ xưa giả trong lòng bắt đầu khởi động tâm tư đang không ngừng nghĩ lấy những chuyện khác bây giờ cố bình an trở thành nửa bước thiên ý sau đó đối với đó trước đồng dạng thân là cổ xưa g i ả bọn họ mà nói thực sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng sự tình ta ta không chết sao hoang c h ờ ta ta xuống tới tìm ngươi a thạch dị cùng thái nhất cổ hoàng quan mệnh thân thể bọn họ rách nát sinh mệnh tri hỏa đe dọa nguyên bản đạo khu đã bị hơi kém bị tươi sống ma diệt bọn họ ý thức tan giã phía dưới căn bản không có phát hiện mình được cứu còn cho là mình đã chết nguyên bản m ê n n g ô n g quần quận quyển tích nước và dặm tạo thành vô số tinh không năng lượng từ trường đ ố n g nhiên tạt ra tiếp lấy một đạo lập lụe tiên quang bay ra rơi vào thạch dị trên người của bọn họ nguyên bổn chính là đã người bị thương nặng thạng thạch dị cùng th bị bắt được tiên quang vũ bắt đến rồi trước người cố bình an trên người phát ra rực rỡ đào hoa q u a n vũ những thứ k i ê u đào hoa như thật như lào bay múa trong chớp mắt liền rơi xuống thạch dị cùng quan mệnh trên người của bọn họ đối với bọn họ tiến hành trị liệu có thể chứng kiến nguyên bản thụ thương đổ nát thạch dị quan mệnh thân thể bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong khoảnh khắc biến thành hoàn hảo gián g dấp mà trên người bọn họ đạo ngân cùng với ma diệ tân t ký cũng là vào lúc này bị không ngừng chữa trị chỉ là nói vết tương đối phức tạp so với thân thể chữa trị phải nhiều dùng một chút thời gian rất nhanh thạch dị bọn họ liền đã tỉnh lại chúng ta đây là ở đâu、đây? nhân hoàng nhân hoàng ngươi đã đến rồi a chúng ta nhân tộc là bị diệt sao quan mệnh bọn họ nghi ngờ từ dưới đất bỏ dậy biểu tình trên mặt có chút kinh nghi khi nhìn đến cố bình an sau đó lại có chút bi thương cho rằng nhân tộc đã l ệ n h đấu ở tại bọn hắn sau khi chết cũng bị diệt tộc nhân hoàng ngươi cũng đã chết sao chúng ta cùng lên đường tốt vô cùng có ít nhất người bạn thái nhất cổ hoàng nhìn lấy cố bình an dĩ nhiên cảm giác dường như cũng có thể tiếp thu chính mình chết rồi các ngươi không có chết vừa rồi các ngươi cùng bất tử vương phía sau lẫn nhau chiến đấu hăng hái các ngươi bị thương rất nặng là ta xuất thủ cứu các ngươi cố bình an cười, cười. tiếp lấy đơn giản giải thích một chút chuyện đã xảy ra thạch dị bọn họ lúc này mới phát hiện có chút không đúng hơi chút một kiểm tra quả nhiên bọn họ và phía trước bản thân bị trọng thương ý thức mơ hồ thời điểm t r ê n lệch không bao nhiêu không có biến hóa rất lớn vậy mà không biết vì sao xuất hiện ở cố bình an bên cạnh xa xa bất tử vương phía sau bọn họ còn đang nhìn bọn họ đồng thời thần sắc trên mặt biến hóa nhìn qua phi thường t i ê n kỵ chờ các loại nhân hoàng ngươi khí tức trên người thái nhất cổ hoàng giống như là phát hiện cái gì giống nhau biến sắc có chút không dám tin tưởng nhân hoàng ngươi nửa bước t i ê n ý bên cạnh quan mệnh nhìn lấy cố bình an đ a nhân g k i lại hơn chút mịn. n có mở hoàng dĩ nhiên đã trở thành nửa bước thiên、ý. bọn họ vừa rồi chỉ là đang cùng vương bọn liền họ chỉ phía họ thủ, rồi giao đã đó trở bất tử là vừa sau bọn họ giao thủ, sau bước ý, xin ngài xuất thủ vì hoang báo thủ thạch dị tiến lên hắn nhìn lấy cố bình an nghĩ tới mới vừa vì hắn mà chết hoang thần sắc trên mặt bi thương yên tâm ta biết rồi bọn họ một cái người đều trốn không thoát cố bình an ngữ khí bình thản nhàn nhạt mở miệng thế nhưng tại hắn thanh â m như vậy bên trong vừa có không nói được lạnh lùng và lanh khóc cảm giác một cái đều trốn không thoát cố bình an ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn bất tử c h i vương cười nhạt tuy là cố bình an đã trở thành nửa bước t i ê n ý mới vừa tại hắn trở thành t i ê n ý thời điểm loại tràng cảnh đó cũng phi thường sợ hai phi thường kinh người thế nhưng bất tử c h i vương cũng có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình cùng sức mạnh bởi vì tại chỗ không chỉ là hắn còn có bất tử vương s o n g cùng cái kia hai mươi bất tử cổ xưa giả ở không nói thêm gì bất tử vương s o n g cùng bất tử cổ xưa đám người thân thể lập tức bay tới cùng bất tử c h i vương đứng ở cùng nhau cố bình an ta đã không biết bao lâu không nhìn thấy mới bảy trăm sáu mươi nửa bước t i ê n ý xuất hiện ngươi thật là không lên bất tử vương phía sau nhìn trước mắt sắc mặt đ ạ m nhiên thần tư bừng bừng phấn chấn phản phất sấn thắc một phương vô tận tiên vực cố bình an nhịn không được mở miệng yêu đ ớt đúng vậy liền xem như là bất tử vương phía sau nàng cũng không khỏi không tới thừa nhận cố bình an lợi hại cùng vĩ đại có thể nói là từ cổ trí kim nhất kinh tài tuyệt diễm một trong những nhân vật điểm này thậm chí là bất tử c h i vương cũng không sánh nổi bây giờ ngươi đã trở thành nửa bước thiên ý vợ chồng chúng ta hai người cũng là nửa bước thiên ý lực lượng ngang nhau đánh tiếp nữa không có lợi không bằng chúng ta lúc đó bãi binh hưu chiến như thế nào lại đánh hạ đối với chúng ta không có bất kỳ chốt t chúng ta nước giếng không phạm nước sông bất tử sinh linh vĩnh viễn không vào tội phạm tộc bất tử vương phía sau dĩ nhiên muốn giảng hòa ý tứ vương hậu ta đường đường bất tử c h i vương tại sao có thể hướng chính là một nhân tộc túi đầu bất tử c h i vương quay đầu cả người nhìn qua có chút phẫn nộ vương thượng bây giờ giao thủ bất lợi chúng ta hay là trước lùi một bước ca bất tử vương phía sau nhìn lấy phẫn nộ bất tử c h i vương k h u y ê n bảo các ngươi muốn giảng hòa các ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không cố bình an bỗng nhiên mở miệng hắn nhìn về phía trước bất tử tri vương cùng bất tử vương phía sau cùng với những thứ kia bất tử cổ sơ giả ngày hôm nay các ngươi một cái cũng không đi được hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu n g h i ệ t tranh phòng mảnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống chương hai trăm bảy mươi tám một kiếm quang huy cực hạn sán l ạ n chém ra không thể chạm đến nhân quả chém ra vô tận ân đoán cùng tương lai cố bình an thần sắc trên mặt không nói được lanh k h ố c thậm chí là tĩnh mịch một dạng hờ hững cố bình an ngươi có ý tứ bất tử c h i vương giận dữ hắn cực kỳ kiêu ngạo ở đã từng phi thường cổ xưa niên đại liền đã trở thành nửa bước tiên ý bây giờ càng là thống lĩnh toàn bộ bất tử sinh linh có thể nói là vô cùng tương đại coi như là cố bình an rất mạnh vừa rồi thành vì nửa bước thiên ý cái nào một màn cũng thật có chút chấn động thế nhưng cái này lại có thể thế nào nhân hoàng cố bình an mới vừa trở thành nửa bước thiên ý bao lâu à tại hắn cùng bất tử vương phía sau dưới sự liên thủ lại có thể tính được là cái gì ta không nói gì thêm ta chỉ nói là thiếu vốn là hẳn là trả lại những thứ kiên lên người bị chết nên được đến ă n u ổ i không thể không công chết rồi cố bình an nói ở cái này ngắn ngủi thời gian hắn không biết là nghĩ đến cái gì lại có chút thần sắc hoảng hốt tốt cố bình an người đã như vậy còn vọng như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường bất tử chi vương đã giống giận một tiếng lập tức bất tử vương sau lại đến bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau đánh ra một đạo khủng bố ưu ám bất tử hát quang khi tức kinh khủng tàn ra hát quang nồng nặc tại cái kiêu đạo bay tới h ắ t quang bên trên có từng đạo để cho người khiếp đ ả n hát quang bên t r ê có t ừ n h đ ạ cho n g t ờ i khiếp n g hát quang bên t r ê có từng đạo để cho người khiếp đảng hát quang bên trên có từng đạo để cho người khiếp đảng hát quang bên trên có từng đạo để cho người khiếp đảng hát quang b n trên có từng đạo thạch dị cùng thái nhất cổ hoàng thần sắc trên mặt bọn họ không khỏi biến đổi vô sự cố bình an nhàn nhạt mở miệng hắn nhìn lấy hướng cùng với chính mình bay tới công kích không biết vì sao đống nhiên nở nụ cười ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm chư hoàng u y đạo kiếm hoàng giả nói cũng bây giờ cầm trong tay hắn chư hoàng u y đạo kiếm nhẹ nhàng run run y phát ra một trận n g â m khẽ càng thêm phù hợp cố bình an làm cho cố bình an cả người ở vô tận quang huy bên trong thậm chí có một loại gần vũ hóa cảm giác cố bình an giơ lên trong tay chư hoàng u y đạo kiếm cao giọng mở miệng thanh âm của hắn băng thẳng ở trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ vô ngân tinh không ta nhân hoàng cố bình an bây giờ nhưng có một kiếm kiếm này chém bằng thiên hạ chuyện bất bình kiếm này chém hết thế gian hổ thẹn với ta người kiếm này chém hết sở hữu với nhân tộc ta có hận người kiếm này chém ở này chém ở đi qua chém ở tương lai chẳng phá tuế nguyện cổ kim ta nhân hoàng cố bình an dùng cái này kiếm hỏi không thẹn với lòng theo cố bình an mở miệng ở chư hoàng u y đạo kiếm bên trên mà bắt đầu lượn lờ ra khỏi từng cổ một không cùng một dạng khí t ứ c từng đạo tiên quan phát sinh ở cố bình an nói lúc chư hoàng huy đạo kiếm khí tức cũng càng ngày càng đấm hơn làng cố bình an nói xong tất cả sau đó chư hoàng huy đạo chi kiếm tiên trói thần bí vô tận tiếp lấy đại la kiếm thai giống như là cảm ứng được cái gì tự hành bay tới cùng chư hoàng huy đạo kiếm hợp cùng nhau tạo thành một bả mới tinh kiếm nhân hoàng kiếm thuộc về nhân hoàng phối kiếm nhân hoàng kiếm tiên quang phát sinh sinh nhi thần thánh đơn giản nhìn sang liền một loại nặng nghề từ ái thánh đức chúa tể rất nhiều khí tức đang nói xong những lời này sau đó cố bình an bông nhiên giơ trong tay lên kiếm hắn một tiếng quát trói t a i chém sau một khắc phán phất toàn bộ tinh không hoàn v ú đều trầm mặc tiếp lấy kinh khủng quang bộ phát ra sáng l ạ g a i mắt hàng xa chiếu phá toàn bộ xé rách toàn bộ hoàn toàn chiếu phá sơn hà văn đoá đạo ánh sáng này giống như là từ toàn bộ biển vũ trụ khai hích chi sơ thái sơ tiên quang hoặc như là ở minh minh hỗn độn sau đó trung xuất hiện vô tận quang minh nặng n g â y rộng lớn khó có thể hình dung trong nháy mắt này phảng phất là vô tận thiên không đều sẽ mở nguyên bản phảng phất bao phủ toàn bộ tinh không vũ trụ không vật chết chất cũng bị xé rách xuất hiện một đạo kéo dài triển khai hướng thiên không thật sâu vết nứ còn đối với những thứ kia bất tử sinh linh mà nói cố bình an sở chém ra tới một kiếm này quá mức sáng lạ cũng quá mức giống bất tử cổ xưa đám người rồn rập phát sinh thống khổ kêu to bọn họ đã nhận ra khó có thể tưởng tượng cự đại nguy cơ liều mạng ngăn cản trên người cho thấy ưu túi các loại khủng bố nồng nặc thần tắc muốn tới tiến hành ngăn cản cùng công kích nhưng là cố bình ăn một kiếm này thực sự quá mạnh mẽ những thứ này bất tử cổ xưa đám người ngăn cản không có bất kỳ tác dụng ngược lại là thân thể một tấc một tấc giãn n ớ c t i ế p lấy cả người đều ở đây hóa thành bụi kiếm tới kiếm tới trong nháy mắt những thứ này bất tử cổ xưa đám người biến mất sạch sẽ cái này thạch dị bọn họ nhìn lấy cố bình an chém ra một kiếm này phong thái mở to hai mắt nhìn thực sự là khó có thể tưởng tượng một kiếm thực sự là khó có thể tưởng tượng phong thái a thái nhất cổ hoàng thở dài nhìn lấy cố bình an có nói không nên lời kính nghệ quan mệnh ở bên cạnh cũng là không ngừng gật đầu biểu thị rất nhật đồng một kiếm ở cố bình an trở thành nửa bước t i ê n ý sau đó một kiếm v ấ n tâm đồng thời chạm diệt sở hữu bất tử cổ xưa giả cùng gần như tuyệt đối bất tử sinh linh có thể nói mạnh mẽ tuyệt đối kiếm này đã đủ gì thế chỉ muốn kiếm này cũng đủ để kinh diễm v à cổ thổ tinh t i n h không trưởng thành thiết ứng nhân vương cùng đại minh nhân vương đều ở đây nhìn lên bầu trời ở tinh không trưởng thành ở ngoài là một mảnh gần như vô tận không vật chết chất chi hải tuy là cố bình an vì cam đoan tổ tinh cùng tinh không trưởng thành an toàn thi hành đại trận thế nhưng mọi người đều không biết tình huống bên ngoài thời gian không biết qua bao lâu quá khứ dài hơn mọi người đều ở đây kiên trì chờ đợi nhưng là không có kết quả không biết quá trình mọi người trong lòng đều có chút mơ hồ cùng lo lắng lúc này trên bầu trời xuất hiện một vệ ánh sáng quang phá vỡ thật dài hắc cám thiên mạc đem u ám hắc cám thiên mạc sẽ rách ra khỏi một cái chỗ rách không vật chết chất hắc vụ cũng không còn cách nào hợp lại cái này đây là tinh không trường thành bên trên vô số nhân tộc thủ vệ quân kinh ngạc nhìn một màn này sau một lát không biết là ai hô to lên nhân hoàng cái này nhất định là nhân hoàng đúng vậy ta cảm nhận được nhân hoàng hơi thở đây là nhân hoàng a đúng vậy là nhân hoàng chỉ có nhân hoàng mới chỉ có vì chúng ta nhân tộc ra sức xuất thủ mới có thực lực như vậy cùng biểu hiện vấn nhân hoàng bình an a lão hiệu trưởng tự l ầ m b ầ m hắn cùng bên cạnh tiên linh lung liếc nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương trầm m ặ t cùng hy vọng mời đọc sáu chương hai trăm bảy mươi chín nghiền nát hoàng kim thần tàng cố bình an bình an đại đế một kiếm chém vào cổ a a a bất tử chi vương tóc đen tung bay ngửa mặt lên trời gào thét vừa rồi cố bình an s ở chém ra một kiếm nhưng là toàn bộ vực không góc chết bao trùm hơi chút không chú ý liền sẽ phải chịu l i ệ n lụy cùng ảnh hưởng đây là cố bình an vừa phun trong lồng ngực khí một kiếm cũng là hắn mong muốn biểu hiện mình bị cảm giác một kiếm sở dĩ hắn sẽ không lưu lại gì, gì đó sở dĩ không chỉ có là bất tử sinh linh cùng bất tử cổ xưa già chịu ảnh hưởng gần như toàn bộ v ấ t lạc liền bất tử chi vương cùng bất tử vương phía sau đồng dạng ở nơi này một kiếm bị thương cố bình an cố bình an ta và ngươi bất cộng đái thiên a bất tử chi vương tóc dối tung xuống dưới hán trắng non giống như đồ sứ trên mặt hiện đầy r ầ m rạp trắng trịt vết thương giống giận một tiếng sau đó bất tử chi vương liền cưới c h i ế n xa hướng phía cố bình an vọt tới đạp, đạp đạp đạp bất tử chiến mã chân đạp hư không sau một khắc liền đột nhiên sinh ra từng cổ một ngọn lửa màu đen đồng thời còn có từng cổ một tịch diệt cùng hư vô ý tứ h ạ m g xúc giống như là muốn mang theo cố bình an toàn bộ quy về tử vong cố bình an đối với lần này cũng không thèm để ý phía sau hắn nổi lên từng đạo mông lung thanh khí đồng thời một bội nói liên hệ lên điểm điểm ánh sáng chói lọi t h i ệ m thước chập chờn không nói được đạo vợ bên cạnh hắn nổi lơ lửng đoá đoá đào hoa từng cây một thúy lục liễu cảnh cây điệu từ trong hư không phát ra cách không có lại phịch một tiếng liền đem xông tới chiến mã quất nắp ấy nguyên bản ồn à o thiêu đốt phản phất không ai bị nổi hát sắc hỏa tám trăm bốn mươi bên h hoàng、kim、thần tàng, hát an, tàng, kim cạnh giết cho、ta. bất tử chi vương phía sau cũng ở hỗ trợ xuất thủ rất hiển nhiên vợ chồng bọn họ hai người biết hôm nay là đến rồi liệu mạng thời điểm sở dĩ như bị điên không có chút nào dừng lại nghỉ công kích bất tử chi vương ngươi không có chết ở ta mới vừa rời kiếm không kỳ quái bởi vì ngươi cũng là một cái rất cường đại nửa bước tiên ý bây giờ ta cũng có một kiếm là cố ý tới đưa cho ngươi cố bình an bình tĩnh lạnh nhạt thanh nhâm ù u, u vang lên tiếp lấy thân thể hắn càng đổi càng nhạt cuối cùng dĩ nhiên là tiêu thất ngay tại chỗ tiêu thất bất tử chi vương cùng bất tử vương phía sau lướt nhau trong lòng bỗng nhiên đều có một loại rất cảm giác không ổn sau một khắc vắt ngang phía chân trời phảng phất to lớn bất hủ h á cám long đình phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng tia sáng kia đâm rách hắc cám long đình đồng thời càng ngày càng sáng làm cho cả hắc cám long đình đều ở đây trong khoảnh khắc liền hiện đầy rậm rạp chẳng trị quang ngân cùng vết n ư ớ c tiếp lấy hắc cám long đình nganh một tiếng sụp đổ nó nát cố bình an thân ảnh xuất hiện ở phía trên hắn mang theo vô tận tiên quang hướng phía bất tử c h i vương một mạnh chém xuống một kiếm chém vào cổ càng mạnh điên cùng hơn đáng sợ chỉ từ cố bình an trong tay nhân hoàng kiếm bên trên buộc phát ra bất tử vương phía sau sắc mặt tái nhật bất tử tri vương thân thể sợ run dưới trong nháy mắt một kiếm kia đến rồi bọn họ bên cạnh chủ yếu nhắm ngay chính là hai người bọ tiếp lấy bất tử c h i vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tinh vực chiến trường a không nghĩ tới a nhân hoàng cố bình an dĩ nhiên muốn trở thành nửa bước thiên ý loại khí tức này loại khí tức này là hắn thành công xa xa những thứ kia tinh không trong vạn tộc lão cổ hủ cảm thụ được cố bình an khí tức trên người biến hóa đều có chút s ứ n g sở ai có thể nghĩ đến a lại có một vị nửa bước thiên ý giả xuất hiện đại đế hai chữ này có thể cho thấy nửa bước thiên ý người thân phận là biết bao bất đồng lại là biết bao cao thượng vốn cho là một cái cổ tộc cổ xưa giả há miệng muốn nói cái gì đó thế nhưng còn như lúc này xác thực chẳng hề nói một câu cửa ra những người khác t r ầ mặc bọn họ đều là biết cái này cổ tộc cổ xưa giả muốn nói điều gì đúng vậy vốn cho là cố bình an liền chết như vậy không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể hướng chết mà sống đồng thời ở sau cùng tiến hành thăng hoa trở thành nửa bước t i ê n ý thực sự là vạn cổ vô nhất kinh tài tuyệt diễm a có người cảm thán lấy tuy là những thứ này bộ dạng lời tương tự bọn họ đều đã nói rất nhiều lần biểu hiện cái nhìn của bọn họ cùng ý tứ thế nhưng bây giờ đối mặt cố bình an nhiều lời mấy lần thì thế nào đâu duy như này mới có thể biểu hiện ý nghĩ trong lòng cùng rung động a các ngươi có thấy hay không quá vừa rồi thời điểm xuất hiện từ sắc thiên quan mặt khắc một cái người bỗng nhiên mờ miệm đó là đại biểu cho thiên ý t ử sắc thiên quan cố bình an là dùng bao lâu thời gian liền đánh phá đạo tia t ử sắc thiên quan hắn giống như là nghĩ đến cái gì thân s ắ c trên mặt từ từ thay đổi không chỉ là hắn những người khác sắc mặt cũng có chút biến hóa vừa rồi chuyện đã xảy ra có chút nhiều hơn nữa rất nhanh bọn họ ở hoảng hốt trong lúc đó có một ít người còn căn bản không có chú ý tới bất quá tính rồi không tính là trọng yếu tính rồi cái này đã không trọng yếu xem cố bình an kế tiếp làm như thế nào a một cái thương láo giả khoát tay áo tiếp lấy bọn họ liền thấy cố bình an chém dụng đi ra một kiếm kia một kiếm hỏi lòng này một kiếm chém hết nhân thế chuyện bất bình sau đó còn có cố bình an chuyên môn chém về phía bất tử chi vương một kiếm kia một kiếm chém và cổ vốn là muốn nói một ít lời ở cố bình an chém ra kiếm sau đó cũng đều cái gì đều không nói ra được ta có một kiếm có thể hỏi nhân thế vô địch hay không cố bình an cố bình an a bất tử chi vương thanh âm khàn khàn gào thét lúc này bất tử chi vương thân thể rách nát trên người hiện đầy r ầ m rạp chẳng trị vết thương vô số h ắ t cám sắc tiên huyết n ư n g tụ trở thành sợ hai một đậm ở trên người hắn phiêu phủ trở thành hơi khói sau đó đập xuống mới vừa cố bình ăn một kiếm kia quá nhanh cũng thật sự là quá mức kinh kh bất tử chi vương tại cái k i a m ộ t kiếm tới người thời điểm mới có phòng bị sở dĩ ở ngắn n g ủ i phiến khắc thời gian bị một kiếm này gây thương tích hắn chắn bất tử vương hậu thân trước bị thương thế càng là thảm trọng khắc khắc ho khan bất tử chi vương xóa đi máu tươi trên khoe miệng hắn ngẩng đầu nhìn chậm d ã i đi vào cố bình an ở bởi vì mình thụ thương hơn trong lòng càng là sợ hãi hắc cám long đình là hắn bản mệnh đại thuật kết quả lại bị cố bình an còn đối với bọn họ tạo thành như vậy sát thương quả thực có thể nói là cực độ đáng sợ ở cố bình an trên người bất tử chi vương cảm nhận được một loại cảm giác tử vong làm sao có khả năng không thể bất tử c h i vương vội vã lắc đầu liền vội vàng đem trong đầu cái loại này ý tưởng cùng cảm giác thanh trừ đi ra ngoài cố bình an ngươi đến cùng muốn như thế nào bất tử c h i vương thở hồn hẹn nhìn về phía cố bình an rất đơn giản như ngươi sở kiến giết ngươi cố bình an sắc mặt lãnh đạo trong tay nhân hoàng kiếm chỉ hướng bất tử c h i vương hạo kiếp kết thúc d i ệ t kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nghiệp tranh phòng mảnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống chất đức mối hoặc ũ chất đức nhân quả chém ra một cái rực rỡ hoàng kim đại thế cố bình an thanh em cũng không cường liệt cũng không có bao nhiêu p h ạ m phồng thế nhưng hắn mong muốn biểu hiện ý tứ lại phá lệ nồng n ặ n g s á t khí bắn ra giống như là muốn giết bất tử c h i vương g i ế t t a đang nghe cố bình an lời nói sau đó bất tử c h i vương cả người đều vẻ sợ hãi một cái t h a n h cựu thống lĩnh vô số bất tử sinh linh vương giả bất tử c h i vương có thể cảm nhận được cố bình an lúc nói những lời này bao hàm kiên định hắn là thực sự đối với tự có quyết tâm phải giết cùng ý tưởng cố bình an ngươi tuy cường đại mới vừa thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý có thể phong hoa quan áp t h i ê n giới ngươi có thể tổn thương chúng ta thế nhưng ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể giết ta và vương thượng sao l ờ i bộc bạch bất tử vương hậu thân thể lảo đảo đứng lên sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt chẳng có chút không bình thường nhìn lấy cố bình an h ừ lạnh một tiếng các ngươi nghĩ sao các ngươi đều sẽ chết ta nói cố bình an khỏe miệng khạnh nết xem như là nợ nụ cười muốn chết bất tử chi vương thân thể bỗng nhiên cất cao cồn cồn hắc khí lượn lờ nói vương hậu hai người các ngươi muốn tới tiến hành liên thủ tài năng mới có thể kích sát cố bình an người này không nói thêm gì bất tử vương hậu trước khí tức trên người nàng lập tức cùng bất tử chi vương đan vào lẫn nhau trong n g a y mắt bất tử chi vương khí tức liền tăng vọt cùng phía trước so sánh với không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần bất tử thiên v ự c bất tử chi vương giống giận thanh âm thay đổi mơ hồ tạo thành một mảng lớn kinh khủng khái niệm tính tử vong giết chóc đối mặt bất tử chi vương sử dụng một chiêu này cố bình an thần sắc trên mặt cũng trở nên ngưng trọng một chiêu này rất mạnh hơn nữa không thể nói là bất tử chi vương cùng bất tử vương phía sau bị thương rồi đã cảm thấy có thể lập tức giết bọn họ bọn họ là nửa bước thiên ý hơn nữa còn là tâm ý tương đồng lẫn nhau quen thuộc không biết bao nhiêu năm nửa bước thiên ý vào lúc này cùng trước mắt có thể hiện ra lực lượng là không thể t năm nào ta nếu vì thanh đế hắn hóa tự tại hắn hóa v ạ n cổ cố bình an thần s ắ c trên mặt cũng rất nghiêm túc hai tay hắn đánh ra đạo ấn sau đó quát khẽ một tiếng thanh đế liêu thần tự tại v ạ n cổ trong khoảnh khắc có thể chứng kiến cố bình an trên người phát ra từng đạo càng thêm gai mắt càng thêm rực rỡ tinh quang đào hoa phất phới cây liếu tờ giấy bay tán loạn giống như là đem phía trước khái niệm chung những thứ kêu miêu tả tiên vực biến thành thực chất sau đó vào thời khắc này hàn g lâm đồng thời bầu trời nổi lên một loại không nói được sóng lớn ầm ầm một tiếng giống như là tuế nguyện trưởng hà bị khói động thời gian t u ế n vào lúc này hỗn tiếp lấy vô số lực lượng xuất hiện trong hư không c ũ n g t ừ từ xuất hiện từng đạo bóng người là cố bình an tất cả đều là cố bình an lúc này ở nơi này phương tinh vực chiến trường các ngõ ngách từng cái vị trí từng cái thời không cùng trong thời không đều có cố bình an t ừ trong đó đi ra lâu năm cố bình an n ạ o khí mười phần cố bình an tư thế vai hùng b ộ phát cố bình an bệ nghệ trên trời dưới đất cố bình an hóa thành thần linh cố bình an vũ hóa phi thăng cố bình an phản phất đã ngồi ngay ngắn ở thời gian trường hà cuối cố bình an trong n h y mắt không chung tất cả đều là cố bình an thân ảnh ta cái này cái này cái này bên cạnh đang ở quan sát cố bình an cùng bất tử chi vương bọn họ xuất thủ thạch dị bọn họ đều sợ ngây người tuy là cố bình an bọn họ giao thủ cũng không có nhằm vào bọn họ bất quá quan mệnh bọn họ cũng là biết mình thực lực chưa tính là rất mạnh mạnh mẽ ngốc tại chỗ này không có bao nhiêu dùng vì vậy đi hơi chút địa phương xa một chút q u a n chiến vốn cho là xuất hiện cái gì bọn họ đều có thể thói quen kết quả vừa nhìn thấy nhiều như vậy cố bình an thạch dị bọn họ đều n g â y tại chỗ đối mặt nhiều như vậy cố bình an bất tử chi vương bọn họ làm sao còn đánh cố bình an ngươi làm sao sẽ làm sao nhiều như vậy ngươi bất tử c h i vương cùng bất tử vương phía sau nhìn về phía trước đồng dạng là ngây n g ẩ n cả người những người khác có thể sẽ cho rằng cố bình an s ở gọi tới là từng cái từng cái hư ảnh thế nhưng bất tử c h i vương bọn họ lại biết trước mắt những thứ này cố bình an đều là thật là chân chính nhân vật bọn họ không chỉ là có biểu tượng thực lực cũng mạnh phi thường có mấy cái cố bình an trong lúc vô ý khí tức để cho bọn họ đều cảm thấy một trận hết hồn đây là ta pháp cố bình an cười cười hắn đủ cười ấm áp dáng người lộng lẫy lơ lửng cảm giác như mộng như ảo làm sao rồi dùng cái này dạng kinh tế đại thuật đến tiễn ngơi nhóm lên đường đối với các ngơi mà nói vẫn là có thể a lên đường đi nói cố bình an liền bắt đầu đập thủ không chỉ là hắn còn lại bị hắn đi qua mặt khác thời gian tuyến triệu hắn tới được cố bình an cũng ở đập thủ quang vũ phi lạc tiên quang lập lụa vô số cố bình an ở thi triển ra từng môn kinh khủng thần thông đại thuật đem từng đạo pháp biểu hiện đến rồi cực h ạ n a bất tử c h i vương giống giận hắn lợi dụng mới vừa hình thành bất tử thiên vực tiến hành chống đỡ thế nhưng nhưng không có tác dụng gì ở mới vừa bắt đầu phía trước bất tử c h i vương còn có một cái hoàng kim thần tàng cùng hát cám long đình bây giờ hát long long đình đã bị cố bình an một kiếm chém vạn cổ phá vỡ Chết để vỡ vụt, mà ở bây vậy giờ nhiều như chuyện ố b ì n An công kích phía bao công Hoàng、Kim、thần tẳng cũng không có kiên kích có Kim dưới, trì l â Rất trên trung thành hát tiên thành tiêu nhanh liền hóa thành vô số cám tiên quang, trên không biến thành điểm điểm Hoàng、Kim、quang điểm tiêu tán không còn. hóa h điểm điểm Kim điểm Mà vô số cám c u cho tới bây giờ bất tử chi vương lại là cùng bất tử vương phía sau cùng một chỗ không ngừng điên cuồng chạy trốn quá khó khăn thực sự phi thường gian nan a cố bình an ta sai rồi ta đầu hàng ngươi để cho chúng ta ly khai có được hay không ta hướng ngươi khuất phục từ nay về sau n g u y ê nhân hoàng cố bình an phạm là có chút mệnh lệnh ta bất tử chi vương nhất định đem hết toàn lực đến giúp đỡ nguyên nhân tộc chính là ta bất tử sinh linh chi tuyệt đối minh h i ế u tuyệt đối không thể hại không thể g i ế t ta nguyện ý lập xuống thiên ý l ờ i t h ề vâng theo bản chất nhất thiên ý ước thúc bất tử chi vương cắn giống giận phía trước hắn tuyệt đối không có khả năng cái này dạng nói với cố bình an nói thậm chí là nói muốn củng cố bình an tiến hành một phen hoàn toàn chiến đấu vì thế còn bác bỏ bất tử vương sau nói nhưng là bây giờ hắn lại không thể không nói như vậy bởi vì có ở đây không đúng lúc túi đầu nhận sai lời nói thật sự có vẫn là khả năng đã bao nhiêu năm không biết có bao nhiêu tuế nguyệt không có cái này dạng cảm giác bất tử chi vương cảm thấy bất khả tư nghị mà ở sau đó lại là không nói được cảm giác sợ hãi bây giờ chỉ có túi đầu a bất tử c h i vương ngươi nói cái này không có ý nghĩa cố bình an lắc đầu trên mặt hắn lãnh đạo nếu như không có lời của ta nhân tộc ta sớm đã bị ngươi bất tử sinh linh cho hủy diện đây là ta biết đến sự t ì n h bây giờ ta chỉ nghĩ đối với ngươi tiến hành một hồi hoàn toàn thanh toán giết ngươi chém ngươi vì nhân tộc ta giết ra một cái lang lành thanh thiền vì nhân tộc ta chém ra một cái rực rỡ hoàng kim đại thế cố bình an nói hô ra khỏi một khẩu khí hắn nhìn lấy đang không ngừng tranh né còn lại cố bình an công kích đã hiện, hiện ra cực độ trọng thương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 Cố khóc, Cố Chi Bình biểu Bình Bất An thanh lánh khốc, to lớn đại biểu trong đó hắn thật sâu không thể lây động An. thật thể to quyết tâm. Cố bình an. Bất tử em lây đại đó sâu vừa ư ơ n giống giận, hắn bông nhiên ánh g mắt bay đầu lại, t r n lớn, nhìn trọng trọc vào cố Bình g trọc Cố vào n Vừa rồi cố bình an lời nói mặc dù đơn giản thế nhưng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vẽ mặt hơn nữa đánh cực kỳ hung ác độc địa nhớ hắn đường đường bất tử chi vương là hạ người gì a đã từng thống lĩnh vô tận bất tử sinh linh phá vỡ quá vô số kỷ nguyên làm cho tên của hắn trải rộng thiên hạ trở thành vô tận truyền thuyết vốn là hắn ở đối mặt t ử vong sợ hai thời điểm thậm chí là rốt cuộc có chịu thua ý niệm trong đầu nhưng là không nghĩ tới cố bình an là trực tiếp cự tuyệt hắn tốt tốt tốt bất tử c h i vương đã là bản thân bị trọng thương thế nhưng lúc này hắn đã giận dữ cố bình an ta bất tử c h i vương cùng ngươi không chết không nớt tại dạng này một cái thời điểm mấu chốt bất tử c h i vương cũng tìm về thuộc về hắn kiêu ngạo cùng dũng khí bất tử c h i vương ngươi bây giờ chậm cố bình an khỏe miệng giật giật tiếp lấy hắn một kiếm chém rụng bất quá một kiếm này cố bình an chém cũng không phải là bất tử tri vương mà là tại bất tử tri vương, vương phía sau nguyên bản bất tử vương sau thực lực cũng không bằng bất tử chi vương mới vừa thời điểm nàng và bất tử chi vương lẫn nhau liên thủ càng là thừa nhận rồi ngoài định mức nhiều công kích trên người bị thương rất nặng bây giờ ở nơi này cố bình a n một kiếm phía dưới nàng căn bản khó có thể ngăn cản a t h ê lương tiếng kêu to vang lên bất tử vương phía sau trên chán trong nháy mắt xuất hiện một cái mảnh nhỏ mà nhỏ vết thương tiếp theo tại trên vết thương vô tận lộng lấy tiên quang bạo phát ra che mất thân thể của hắn ta phía sau bất tử chi vương kêu to vương vương thượng bất tử vương hậu thân thể là đạo nàng sắc mặt tái nhuận muốn nói điều gì nhưng ở lúc này cái gì đều không nói được cố bình an sợ chém ra một kiếm cũng không chỉ là thông thường một kiếm trong một kiếm này ẩn chứa hắn nói tuế y nguyệt nhân quả khai thiên cùng với bất tử sinh linh mà nói trí mạng nhất hoàng tuyền luân hồi đại đạo nhiều loại trong thiên địa kinh khủng nhất nhất căn bản đại đạo ở bất tử vương hậu thân trong cơ thể bạo phát coi như là bình thường bất tử vương phía sau đối diện với mấy cái này đại đạo đều muốn cẩn thận từng ly từng tí thú chi nàng bây giờ đã bản thân bị trọng thương cả người đạo tắc cùng thần hồn chịu đến tổn thương lại tăng thêm hoàng tuyền luân hồi nhân quả những thứ này đại đạo đối với nàng công kích vào giờ k h ắ c này bất tử vương phía sau khó có thể chống đỡ vương nô vương bất tử vương phía sau há miệng trên trán nàng tiên quang càng ngày càng n ồ n g đậm nguyên bản hắc á m sám l ệ n h chết hết lại là càng ngày càng ảm đạm cuối cùng bất tử vương phía sau thần hồn tiêu ma cả người hóa thành vô số mảnh nhỏ cùng quan g điểm tiêu thất nàng bỏ mình ầm ầm coi như là trong thiên địa tuyệt cường đại biểu cho đáng sợ lực lượng hắc cám bất tử lực lượng đối với nàng mà nói cũng không có tác dụng gì không thể lại tới trợ giúp nàng chống cự rất nhanh bất tử vương hậu thân thể triệt để biến thành cho bụi biến mất sạch sẽ ta phía sau a bất tử chi vương đỏ mắt khóc giống lúc này bất tử c h i vương cũng là vết thương c h n g chất hắn thần khu rách nát thần hồn chi hỏa phiêu diêu đã là ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt lại tiến hành sau cùng kiên trì vừa rồi cố bình an dùng hắn hóa tự tại hắn hóa v ạ n cổ triệu hắn ra vô số thời gian tuyến thượng cố bình an tới tiến hành công kích hắn không chịu nổi những thời giờ này tuyến thượng cố bình an thực lực đều có mạnh có yếu trong đó rất nhiều đứng ở tinh không tận cùng vũ trụ thân ảnh đều cùng bất tử c h i vương t r ê n lệch không bao nhiêu như vậy bất tử tri vương kiên trì như vậy cố bình an ta muốn giết người a bất tử tri vương vẫn muốn củng cố bình an trùng kích chém giết thế nhưng bây giờ hắn đã không được Cố b ì n h thoải mái liền cả lại. Như vậy một phen, bất tử chi An liền n rất bất một tử cả mái lại. c vậy ũ g đến cuối cùng cuối t h ờ i gian. hoàng Ngươi, ngươi. Ngươi Ha ha. An, An A. Bình nhân Bình Cố Cố thực sự là trên đời này cái này vô tận tinh không vũ trụ tới nay nhân vật đáng sợ nhất một trong ta sống lâu như vậy cho tới bây giờ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể cùng ngươi so sánh với chỉ là ngươi vì sao không chịu v ư ơ n g tha bọn ta a ta đều nguyện ý khuất phục bất tử chi vương máu me khắp người đang không ngừng cười thảm đối với người như hắn mà nói nguyện ý cúi đầu nguyện ý thần phục với còn lại nửa bước thiên ý giả đã là ở không thể lui được nữa biểu hiện Cố bình an nhìn an lấy b ấ t tử c h i vương, d ừ n g một chút, t i ế p t ụ c mở m i ệ n g Bất tử c h i v ư ơ n g nơi đây t a là giết n g ư ờ i n h ư n g l c đổ n h ữ n g t h ờ i g i a n k h á c o n l i n e đâu. t a đã t ừ n g c h ứ n g kiến mặt k h á c một cái t a t h ầ n s i g h ắ n các h ế t lặng, m u me k h ắ người đ bất tử sinh l i n g n t i n h k h ô n g Một ở cái k i a thời gian online, ta không ta c ó đúng l ú c trở về, c h ú n g ta nhân tộc nhân đổ nát, bất tử sinh linh trắng trợn phá hư cái k i a thời gian các người bất tử sinh linh giống như là phía trước giết chết rất nhiều chủng tộc nhỏ giống nhau căn bản không lưu ý giết thì giết diệt liên liền diện thế nhưng đối với ta bất đồng nói đến đây cố bình an thanh em đột nhiên biến đổi tâm tình của hắn phảng phất là ở chỗ này biểu hiện ra ta không có biện pháp xem chúng ta nhân tộc diệt tuyệt không có biện pháp nhìn lấy nhiều như vậy thiên thiên vạn vạn người chết cho các ngươi bất tử sinh linh trong tay ở các ngươi những thứ này cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh cổ xưa giả nửa bước thiên ý xem ra một cái nho nhỏ chủng tộc diệt liền liền diệt thế nhưng nhân tộc cái này cũng không tính rất mạnh chủng tộc cũng là ta cố bình an toàn bộ cố bình an thanh em biến hóa rất bình thản lại cũng rất chân thực bất tử chi vương đồng dạng ở chỗ này cảm thụ đi ra hắn là người tiếp lấy cười ha ha cố bình an ngươi à là không có trải qua t u ế nguyện biến thiên cùng kỷ nguyên luân hồi tin tưởng ta cố bình an cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chứng kiến vô số chủng tộc h ứ n g khởi vô số chủng tộc diệt vong chờ các loại cái thời gian đó ngươi mới hiểu trên cái thế giới này chỉ có chết mới là hết thể quy tốt bất quá có thể chết ở ngươi nhân hoàng cố bình an trong tay coi như là một loại vinh hạnh ta bất tử c h i vương Nhận. cố bình an nghe bất tử c h i vương hơi có chút cảm khái thanh âm gật đầu ba bốn tiếp lấy hắn đi lên trước trong tay nhân hoàng kiếm phát sinh vô lượng quang hướng phía bất tử c h i vương phủ đầu chém xuống trong khoảnh khắc vô lượng quang bắt đầu đại đạo pháp t á c hiện ma d i ệ t bất tử c h i vương nói cùng thần hồn đem thuộc về hắn bất tử c h i đạo cọ rửa sạch sẽ bất tử c h i vương vẫn lạc cố bình an chậm rãi thu xong nhân hoàng kiếm hắn đứng ở tại chỗ nghĩ lấy mới vừa rồi cùng bất tử c h i vương nói chuyện với nhau sau một lát cố bình an khỏe miệng giật giật bất tử c h i vương ngươi nói bất tử mới là hết thể quy túc vô số chủng tộc hứng khởi vô số chủng tộc diệt vong mới là tình không vũ trụ thái độ bình thường thế nhưng ta sẽ không ta cũng không tin tưởng điểm này bởi vì nhân tộc cùng chủng tộc khác phải không cùng là từ ta trở thành nửa bước thiên ý thời điểm bắt đầu lại bất đồng bởi vì nhân trong ộ c có ta. Có ta nhân hoàng Cố Quốc bước lịch của ta. ta Ta tại Việt bắt tu thành Tông Từng thần thoại của người Việt. Ta mang theo t An. mang nhân Hoàng Bình luyện Môn. người những khám phá và đầu lập sử u thuyết y ề về n như thạch Xanh, Thánh Giống, chữ Đồng、tử. Tiến Thạch Tử. trụ Chữ vũ b la. t r o vũ trụ, trụ minh ông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đ ỉ n h yêu đ ỉ n h Trường tàn khắp nơi. Vô tận tinh không dỡ đường. Từ rực rỡ đường. cảnh hoàng nơi. không cho khắp Vô đó hết thể đều an tĩnh hiện ra không nói được chống trải mà tịch liêu vừa rồi ở cố bình an cùng bất tử chi vương bất tử vương phía sau bọn họ sau khi giao thủ nguyên bản bao phủ ở b ộ t phía đan sen hình thành tinh vực chiến trường tràng cảnh cũng dần dần tiêu thất bên trong tràng cảnh cũng từ từ hiện hiện mà ra thế nhưng lúc này ở bên cạnh xem cuộc chiến rất nhiều tinh không cổ tộc lao cổ hầu nhóm nhưng không có lên tiếng bọn họ nhìn lấy cái này một mảnh bầu trời nhìn lấy vừa rồi cố bình an cùng bất tử chi vương bọn họ giao thủ tràng cảnh trong lòng bỗng nhiên đều cũng có một loại phá lệ nói không ra lợi cảm giác nửa bước thiên ý bỏ mình đại đế đúng vậy bị vô số người coi là truyền kỳ bị rất nhiều người đều xem là vô tận v ĩ n g ạ vô tận lực lượng cùng toàn bộ đạo tận cùng đầu nhân vật mạnh mẽ có thể đứng ở tuế nguyệt trường h ạ ở chuỗi nhân quả đi lên nhìn xuống chúng sinh nửa bước thiên ý lúc đó tấm màn rơi xuống sao như vậy làm sao như vậy a có người tự lẩm bẩm bọn họ đã không có ý tưởng cùng tâm tư chỉ làm mờ mịt nhìn phía xa tinh không trong lòng liền cơ mười bảy vốn quần q u ậ n ý niệm trong đầu cũng không có chỉ là thay đổi chống r ô n g đúng vậy đây chính là lúc này ở xem cuộc chiến rất nhiều tinh không cổ tộc lão cổ hủ cùng hóa thạch đám đó nghĩ cái gì bọn họ đều nói không ra lời dù sao ai có thể tiếp thu đâu ai có thể tiếp thu một vị đại đế vẫn lạc phía trước bọn họ nghĩ tới rất nhiều kết cục nghĩ tới cố bình an cùng bất tử c h i vương bất tử vương phía sau giao thủ sau đó đến cùng sẽ như thế nào thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có bất tử c h i vương bất tử vương sau vẫn lạc mới vừa bắt đầu bọn họ đều là cho rằng cố bình an sẽ chết kết quả cố bình an cùng bất tử c h i vương chiến bình đồng thời vẫn còn ở mượn cái này cơ hội tìm được thăng cấp đột phá trở thành nửa bước thiên ý sau đó một kiếm k í c h s á t vô số bất tử sinh linh cùng bất tử cổ sơ giả cuối cùng càng là giết chết nửa bước thiên ý bất hủ giả không có khả năng a coi như đồng dạng là nửa b ư ớ c thiên ý tồn tại muốn đánh bại mặt khác một cái nửa b ư ớ c thiên ý đều phi thường k có cảnh chớ đừng nói chi là đánh chết còn có người ở lắc đầu biểu hiện lấy mở mịt cũng khó hiểu bất quá đám người không có trách người này kỳ thực cố bình an biểu hiện lực lượng cùng quả thực c h u y ệ n không thể nào cùng người kia có giống nhau biểu hiện người một chút cũng không thiếu các ngươi chứng kiến mới vừa cố bình an triển hiện ra những thứ kia pháp không có năm nào tan nếu vì thanh đế hán hóa tự tại hán hóa vạn cổ mặt khác một ít quá càng thêm cổ xưa tuế nguyệt lao cổ hụ chậm rãi mở miệng hắn chậm rãi mở miệng nói thanh âm hẳn trong đó không nói được c ẳ n thắn những người khác trầm mặc đều đã nghĩ đến vừa rồi cái kia cực độ đáng sợ màn cố bình an thân ở tiên quang trong thần vực cố bình an cùng với trở thành thiên thiên vạn vạn phảng phất hóa vực thời gian trường hạ kiềm chế tất cả thời gian tuyến cái kia phảng phất vô tận cố bình an thực lực có mạnh có yếu nhưng là lại trải rộng cổ kim tương lai đem sở hữu cổ kim cố bình an đều triệu hoán từ trong thời gian đi ra cố bình an từ nay về sau cái này tinh không vũ trụ phía dưới hết thệ đều phải thay đổi phía trước tinh không vạn tộc cổ xưa giả mở miệng nói phía trước mặc dù là biết chuyện này biết không luận như thế nào bởi vì trận đại chiến này hết thệ đều sẽ cải biến có thể không nghi ngờ chút nào là sau trận chiến này n h â n tộc sẽ q có t h ở i trở thành thời đại này dưới trời sao chúa tể bởi vì n h â n tộc có cố bình an đã đủ giết chết hai vị nửa bước tiên ý cố bình an đám người nghe cái này lão cổ hủ lời nói không có phản đối so ra mà nói đều là rất công nhận chỉ là không có nghĩ đến kết quả sẽ chết như vậy mà thôi vốn cho là trận chiến này là nhân hoàng cố bình an sau cùng hết sức s á n g lạ tấu vang lên là nhân tộc sau cùng bài ca phung điếu lại không nghĩ tới toàn bộ nhưng ở lúc này trở thành một cái khởi đầu hoàn toàn mới nhân hoàng cố bình an ta có thể tiếp thu nhân tộc có thời cũng có thể tiếp thu cổ bình an đánh đuổi những thứ này vô tận bất tử sinh linh thế nhưng đang không thể nào tiếp thu được nửa bước tiên ý người vẫn lạc a đây là đại đế a đại đế vẫn lạc là bao nhiêu năm bao nhiêu tuế nguyệt cũng không từng chuyện xảy ra a lao thiên gia vì sao cho ta xem đến trước mắt một màn này a còn có lao đối nhân vật khóc giống biểu hiện phi thường đau thương r ũ xuống đủ đống nhiên giống như là mất đi cuối cùng trong lòng tín ngưỡng những người khác nhìn lấy bọn họ trầm mặc minh bạch bọn họ loại này trong lòng tín ngưỡng đột nhiên hỏng mất khó chịu cũng không nói thêm gì bọn họ ngẩng đầu nhìn tinh không vũ trụ phát hiện lúc này tinh không vũ trụ cũng không biết lúc nào thay đổi. phản phất là bao phủ một t ầ n g thật mỏng sương n g ù có một loại nồng nặc không nói được đau thương đúng vậy toàn bộ tinh không vũ trụ vào lúc này dường như thay đổi thay đổi đau thương mà lại trầm thống nếu như nói phía trước h o a n g chết rồi đại đạo gạt ghét thiên hạ nổi lên hết u y vũ mỗi cá nhân đều cảm thấy trong lòng m ở mịt không còn đau xót lời nói như vậy lúc này ở bất tử c h i vương cùng bất tử vương phía sau hai vị này nửa bước thiên ý chết đi sau đó toàn bộ tinh không vũ trụ biểu hiện ra lại là một loại khác yên tĩnh không t i ê n động là một loại trầm mặc cự đại khó mà diễn tả bằng lời đau đớn không có gì rất cự đại biểu hiện trong lúc nhất là thời cảm á c ở bất tử tri vương cùng bất tử vương phía sau chết đi sau đó toàn bộ tinh không vũ trụ bầu không khí cùng nhạc dạo đều đã xảy ra cả biến nhân hoàng chúng ta thái nhất cổ hoàng trận phát hiện tâm tình của mình cũng không khá lắm coi như là bọn họ rõ ràng đã đánh lùi bất tử sinh linh thậm chí là cố bình an giết chết bất tử chi vương bất tử vương phía sau hai vị thiên ý thế nhưng bọn họ nhưng thật giống như càng thêm khó chịu giống nhau bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi lệ quan mệnh cũng hô ra khỏi một khẩu khí rất đột nhiên thì có một loại muốn khóc cảm giác nhân hoàng đa tạ ngài giết chết bất tử chi vương cùng bất tử vương phía sau cho hoàng báo thủ thạch dị chân thành hướng phía cố bình an nói lời c ả m t ạ hắn nghi tới rồi vì hắn mà là hoàng trước khi chết dám vẻ muốn cười lại cười không nổi đều đã qua hoàng cố bình an nghĩ tới hoàng vào lúc này cũng nói không ra lời bất tử c h i vương bọn họ đều là nửa bước thiên ý cấp cứng giả là chịu đến toàn bộ tinh không vũ trụ chiếu cố tồn tại bọn họ chết rồi tinh không vũ trụ biết phản ứng làm cho người vô thanh vô tức gian đau thương nhìn lấy thái nhất cổ hoàng bộ dáng của bọn họ cố bình an cười giải thích một chút nguyên nhân đồng dạng nửa bước thiên ý hắn hiểu vẫn là rõ ràng một ít lập tức cố bình an thổ ra khỏi một khẩu khí tốt lắm chúng ta trở về đi thôi trở về chúng ta nhân tộc tổ tinh mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương nhân tộc vẫn như c ũ mạnh khỏe vắng vẻ tĩnh mịch hắc á m chỗ chống m à lại tịch liêu ngay mới vừa rồi cố bình an cùng bất tử c h i vương cùng với bất tử vương phía sau bọn họ giao thủ thời điểm tuy là chủ yếu lực lượng cùng nói là ở bất tử c h i vương bọn họ tiến hành công kích thế nhưng còn có một số đại đạo tiêu tán đi ra trên không trung tạo thành có thể nói kinh khủng cảnh tượng đại phá diện đại phá bại đại tiêu điều nửa bước thiên ý giả có thể nói đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại bọn họ tạo thành thương tổn là tất cả người đều không cách nào tưởng tượng cùng hình dung coi như chỉ là một ít dư ba thế nhưng phá hư cũng là vượt quá tưởng tượng của mọi người mà trong chiến đấu bất tử c h i vương bất tử vương phía sau bọn họ tản mát ra đại đạo cũng phi thường đáng sợ bọn họ đại đạo pháp tắc là liên quan tới tử vong đối với tinh không cùng với bốn phía rất nhiều tinh thần phá hư cũng là vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng trở về thuộc về tổ tinh thời điểm cố bình an thấy được một mảnh thê lương tổ tinh thấy là vô tận đổ nát thế giới hắn biết trước mắt đây hết thể tinh vực đã hoàn toàn rách nát không còn hình dáng coi như là ở sau đó muốn khôi phục cũng không biết phải chờ bao nhiêu năm mới có thể mảnh này tinh không à muốn khôi phục không biết muốn bao lâu a quan mệnh đã từng thuộc về sinh mệnh tòa án đối với sinh mệnh càng thêm quen thuộc cùng hiểu rõ một chút chứng kiến trước mắt hôm nay chẳng cảnh hắn nhữ mày vô sự ta ở trong đó gia tăng rồi một ít đại đạo trợ giúp vùng trời này tinh vực tiến hành khôi phục tương đương với để lại hạt giống để cho bọn họ không đến mức triệt để đoạt tuyệt năm sau rốt cuộc hoa nợ thấy ta tái phát quang minh thời điểm cố bình an cười cười hắn vươn tay trong tay phụ trợ nổi lên một đoá lơ lửng hư vô thủy tinh chi hoa mà theo bọn họ tiếp tục tiến lên rất nhanh cố bình an bọn họ đến rồi thổ tinh t h n h không trưởng thành nguyên bản đám người là ở nhìn lấy tinh không ngơ ngác trẻ t u ổ i thê tử ô m hải tử k h ẩ n trương nhìn lên bầu trời bất động bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng là lại à l đồng dạng là vô cùng khẩn trương bầu không khí nghiêm túc nặng nề vô cùng c h ầ m thấp nhưng là từ thấy được trên bầu trời vạch qua đạo kia tiên quang sau đó ở hơi an t ĩ n h phía sau mọi người đều theo bản năng có chút hoan hô cùng nhảy nhót bọn họ có thể cảm nhận được vừa rồi đạo kia khí tức không đơn giản không phải phổ thông nhân hoàng là nhân hoàng khí t ứ c theo vô tận hắc cám thiên mạc bị xé n ư ớ c ra khỏi một vết thương rất nhanh đ á n người mong đợi tiếp tục xem bầu trời vốn là tịch mịch vô cùng lo lắng tâm cũng có từng kia khát vọng cùng chờ mong Tinh không trưởng thành. n h â n tộc thủ vệ quân vừa rồi đạo kia tiên quang bay qua thời gian cũng đi qua lâu như vậy không biết tận đấy là như thế nào đại tần nhân vương có chút nóng n ả y không cần lo lắng phải tin tưởng nhân hoàng lao hiệu trưởng cũng có chút khẩn trương thế nhưng còn đang an ủi nhân hoàng bọn họ làm ra một cái rất m á n h liệt rất nguyện ý tin tưởng dáng vẻ dù sao tình huống bây giờ không rõ mà lao hiệu trưởng thành tựu cố bình an đã từng lớn lên lúc lao bối nhân vật cũng không thể ở chỗ này mất đi lòng tin cái này dạng ngược lại sẽ càng thêm không tốt đúng vậy à chúng ta tin tưởng nhân hoàng đại minh nhân vương thần sắp kiến nghị hắn dùng lực gật đầu bày tỏ đối với cố bình an lòng tin đúng lúc này đ ồ n g nhiên có nhân tộc thủ vệ quân phát hiện một vệ ánh sáng bay tới ai người nào có người ở hô to rất nhanh tại cái kia đạo quang chi bên trong bóng người hiện ra không là người khác chính là cố bình an cùng quan mệnh thạch dị bọn họ trên người bọn họ khoác lấm tấm quang huy cùng thần h ạ từ vừa rồi đạo kia thần quang bên trong hiện hiện thân ảnh nhân hoàng, nhân hoàng ngài h h â n n o à n g đã trở về đại minh nhân vương cùng còn lại nhân vương chứng kiến cố bình an g ầ n ra lập tức hưng phấn hô to lên không phải chỉ là bọn hắn còn lại tinh không trường thành vô số nhân tộc thủ vệ quân thấy được cố bình an hơi chút ngẩn người sau đó cũng đều phát ra một trận một trận hoan hô nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng những thứ kia bất tử sinh linh đâu ngài và những thứ kia bất tử đại quân giao thủ kết quả như thế nào đây đại tần nhân vương mở miệng hỏi hắn thần sắc trên mặt có chút do dự cùng lo lắng bọn họ đều rất tin tưởng cố bình an thế nhưng vừa rồi những thứ kia bất tử sinh linh cùng bất tử cổ xương người cường đại mọi người đều biết bọn họ là cảm thụ rõ rõ ràng ràng còn lại nhân vương ở chỗ này cũng đều yên tĩnh lại b ố n phía thoáng an tĩnh mọi người đều theo bản năng có chút khẩn trương yên tâm đi đã vô sự cố bình an cười cười nói những người đó đều đã chết dân tộc ta lớn nhất nguy cơ đã vượt qua thứ này về sau nhân tộc ta cảnh lại không đại k i ế p cố bình an thanh âm bình thản c h ầ m c h ầ m mà mạnh mẽ trong khoảnh khắc vang dội toàn bộ tinh không trường thành cùng tổ tinh hơi chút an tĩnh sau đó toàn bộ tinh không trên trường thành bạo phát ra vô tận tiếng hoan hô nhân hoàng nhân hoàng và thuế nhân hoàng bất hủ a vô số nhân tộc thủ vệ quân mặt đỏ lên hướng phía cố bình an không ngừng hô to t h ắ n g nhân hoàng đã đại thắng thắng được hy vọng cuối cùng cùng thắng lợi đánh lùi những thứ kia khiến người ta tuyệt vọng bất tử sinh linh chúng ta nhân tộc chúng ta nhân tộc từ đó về sau là có thể an nhiên vượt qua s a o đây là chúng ta nhân tộc cuối cùng kinh khủng nhất đại kếp a cũng triệt để kết thúc tinh không trong trường thành tóc trắng lao tốt chẩm dai thả ra trong tay c à i lệ hắn kinh ngạc nhìn trên bầu trời đang cùng đại minh nhân vương bọn họ nói chuyện với nhau cố bình an tay đang không ngừng run nước mắt không ngừng từ trên mặt của hắn chạy xuống đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm tháng đã t ư ở n g vô số nhân tộc các đời trước đỉnh lấy nhiệt huyết đi tới tinh không trường thành bên trên cùng còn lại chư tộc cường giả chiến đấu chỉ là vì đảm bảo vệ tinh không t r ư ờ n g thành vô sự bảo hộ dân tộc bất hủ bọn họ rất nhiều người đều chết hết, máu nhuộn tinh không hải q u ố c không còn người nhiều như vậy rất nhiều liền một cái tên đều không hề lưu lại nguyên bản toàn bộ đều không biết lúc nào mới là cuối thế nhưng bây giờ đều kết thúc cũng không có ở chân chính đại khủng bố nhân hoàng nói qua đây là nhân tộc đối mặt mạnh nhất đại khủng bố thế nhưng bây giờ đã an nhiên vượt qua ở sau đó nhân tộc có lẽ còn có những thứ khác v ừ a rõ nhưng là lại sẽ không ở đối mặt hôm nay loại tình huống này những thứ kia chết ở tinh không trường thành bên trên người ai những thứ kia vì nhân tộc chạy hết huyết lệ nhân ai những thứ kia yên lặng chết liền tên cũng không có người á bọn họ trả giá bọn họ sở chiến đấu bộ toàn bộ đều là đ á n giá rất nhiều rất nhiều người vô số nhân tộc thủ vệ quân vô số nhân tộc cứng giả còn có những thứ kia chết trận nhân vương bọn họ đem mình thi cốt lưu tại tinh không trường thành bên trên đã trải qua rất nhiều rất nhiều năm thế nhưng bây giờ bọn họ đều là đáng giá khổ bởi vì có nhân hoàng có nhân hoàng cố bình an huynh đệ các huynh đệ của ta a bạch phát lao tốt thân thể đang run r u dậy hắn đỡ trường thường trong mắt để lại vô tận nhiệt lệ các ngươi ở trên trời có thể chứng kiến n h â n tộc bây giờ tình trạng sao nhân tộc mạnh khỏe ta tại việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tôn môn từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người việt ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh Thánh giống, chương ữ hai trăm tám mươi bốn nhân tộc sự thi thinh không trên trưởng thành huyết lệ bi ca thinh không trưởng thành bên trên bạch phát lao tốt i n h không đúng vội vã qua đây tiến hành một ít hỏi thế nhưng bạch phát lao tốt chỉ là không ngừng k h c lớn hắn giống như là muốn nói cái gì đó thế nhưng bi thương từ tâm tới ở bây giờ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tình huống chúng có không nói được vô tận sầu não không chỉ có là trước mắt b ạ c h phát lao tốt còn có những cái khác n h â n tộc thủ vệ quân bọn họ hoan hô bọn họ bỏ ra mũ nhiệt lệ c u ẩ n c u ộ n thời điểm tiến hành vô tận ăn mừng kỳ thực n h â n tộc thủ vệ quân cùng những quân đội khác bất đồng phía trước tổ tinh nhân còn cũng không biết có n h â n tộc thủ vệ quân tồn tại là sao lại mới chậm rãi biết được mà n h â n tộc thủ vệ quân lại là đã tại nơi đây tồn tại rất nhiều rất nhiều năm bọn họ rất nhiều người là phụ tử cùng nhau tham gia quân ngũ vì chiến phụ tử t h u bá đường cứu trở các loại rất nhiều binh sĩ cùng tiến lên nếu như nói đối với binh lính bình thường mà nói là một cái người một gia đình ai ca lời nói như vậy nhân tộc thủ vệ quân bên trong lại là vô số gia tộc huyết lệ cũng may bây giờ cuối cùng là có một cái kết quả tốt nhân tộc kinh khủng nhất đại kiếp đã rút đi đã an nhiên vượt qua từ đó về sau tuy là nhân tộc còn sẽ có còn lại thái kiếp thế nhưng đã sẽ không còn có giống như phía trước kinh khủng như vậy chuyện bọn họ nghi tới rồi chính mình những thứ kia chết đi thân nhân chút bất chi bất giác nước mắt rơi như mưa không biết cái gì năm trăm năm mươi bảy thời điểm mọi người đều nhìn không chúng đều đang không ngừng hô tên cố bình an nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng a t ổ tinh ở vô tận bất t ử h ắ c vụ tàn đi một khắc kia, thành kiểu t ổ tinh ở trên đám người liền đã biết rồi tình h u ố n g biên hóa. Bọn họ thời khắc chú ý bầu trời. m ụ m ụ n g ư ơ i xem. Một đứa bé trai n ắ m hắn m ụ m ụ tay, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì giống nhau, hướng phía hắn m ụ m ụ hô to. đây là trẻ tuổi mẫu thân s ư ớ n g sốt, nói đây đây là bất t ử h ắ c vụ tàn ra m ụ m ụ không vật chết chất tạo thành h ắ c vụ tàn ra, có phải hay không chúng ta nhân hoàng đánh lùi những t h ứ kia gây t ẩ m bất t ử sinh linh đại phôi đàn, thắng được thắng lợi cuối cùng à. Tiều năm hai n g h ì đầu, ngày ánh mắt sáng lời, không nói được sáng sáng trẻ tuổi mẫu thân ôm tiểu nam h ả i tại hắn trên c h á n hôn một cái trong mắt chạy tràn đầy hy vọng nhiệt lệ h ả i tử chúng ta thắng thắng chấp tránh con chỗ lý thiên minh đang cùng trợ thủ thương nghị như thế nào ổn định cục diện cùng với ở xấu nhất tràng cảnh chung để cho mọi người có thể tận lực lưu lại một chút xíu hy vọng nhưng là đều không có nghĩ ra biện pháp gì của người nào ý tưởng cũng không có tác dụng bầu không khí vào lúc này không nói được nghiêm trọng các người xem lúc này một cái trợ thủ trợt phát hiện thiên thượng n ồ n g đặc phán phất tan không ra bất tử hắc vụ tản ra hắn chỉ vào bầu trời kêu to thiên thượng bất tử hắc vụ tản ra cái gì bất tử hắc vụ tản ra Đám người đây á m n g đây là lý thiên minh cũng đ ỗ n g nhiên đứng dậy tuy là lý thiên minh đã là một cái cường đại bất hủ giả thế nhưng nhìn trước mắt một màn này hắn dĩ nhiên dường như một người bình thường giống nhau thân thể có chút run tháng sau vẫn là tạm thời chế trụ bất tử sinh linh hoặc có lẽ là trước mắt một màn này chỉ là một cái biểu tượng chờ chút bất tử hắc vụ biết một lần nữa bao trùm ở bầu trời mọi người ở đây đều là chân chính nhân vật tinh anh trong nháy mắt tâm tư thay đổi thật nhanh ở cao hứng rất nhiều lại có một ít không nói được chặt t r ư ơ n g hòa lo lắng lúc này đông nhiên ở tại bọn hắn bên thay chuyển đến cố bình an thanh âm ta nhân hoàng cố bình an bây giờ đã thành công khu trừ bất tử sinh linh chạm sát bất tử sinh linh chung vô tận bất tử giả còn nhân tộc lấy thái bình thứ này về sau nhân tộc cảnh cố bình an thanh âm rõ ràng trầm ổn có một loại phảng phất thật lớn cảm giác cũng không khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu rất nhanh mọi người đều biết rõ rõ ràng ràng đám người s ư ớ n g sốt một chút lập tức phục hồi tinh thần lại lẫn nhau nhìn xung quanh đối diện bọn họ đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ cùng với sâu đậm kinh hỉ đây là là nhân hoàng thanh nhóm a t h ắ n g chúng ta thắng mọi người hô to coi như bọn họ nhóm người này là nhân trung tinh anh cũng mất đi phong độ giống như là một đứa bé giống nhau ha ha phá lên cười chấp chính đại nhân n g à i nghe chưa chúng ta thắng a vừa rồi đó là nhân hoàng bệ hạ thanh nhóm a trợ thủ đi tới lý thiên minh bên người sắc mặt đỏ bừng cả người cao hưng giống như là một cái hải tử đương nhiên là nghe được lý thiên minh dừng một chút lập tức chậm dài xoay người lại hắn bây giờ còn vẫn duy trì thuộc về chấp tránh quan phong độ cùng minh nghiêm nhưng là liền sau đó mơ khắc lý thiên minh đ ỗ n g nhiên một cước đem bên cạnh cự đại bản hội nghị đán á t b ấy tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt lý thiên minh giống như là một kẻ lưu manh côn đồ giống nhau chửi ầm lên ta liền biết nhân hoàng bệ hạ là nhân vật lợi hạ nhất ta liền biết bất tử sinh linh các ngươi những thứ này r ắ t dưới các ngươi những thứ này chán ghét tạp á i lao tử lý thiên minh là các ngươi những thứ này tạp á i cha là các ngươi những thứ này tạp thoái ra g a ha ha ha ha vừa nói lý thiên minh phảng phất là hoàn toàn mở ra gông mặc kệ hình tượng hắc cười lên ha hả mọi người tại đây sửng sốt lập tức cũng là không để ý hình tượng ầm ầm cười to mà ở phía bên ngoài cửa sổ cũng là vang lên một trận một trận giống như sóng c h i ề u một dạng tiếng hoan hô vô tận hoan hô vô tận nhiệt liệt vô tận chúc mừng đều ở đây toàn bộ tổ tinh vang lên giờ này khắc này không biết lại có bao nhiêu người thất thố lại có bao nhiêu người đã văng ngã bọn họ đều ở đây hô cùng một câu nói hô cùng là một cái tên nhân hoàng. nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng cố bình an tinh không trường thành cùng tổ tinh ở trên tiếng hoan hô phá lệ to lớn coi như là đại minh nhân vương củng cố bình an bọn họ đứng ở tinh không trường thành ở ngoài cũng cảm nhận được loại này như có như không âm thanh ừm đây là cái gì thích ứng nhân vương sửng sốt hắn vội vã phát sinh thần thức hướng phía phía trước tổ tinh cùng tinh không trường thành bao phủ tới rất nhanh thì biết đến cùng chuyện gì xảy ra thoáng cái thích ứng nhân vương thần sắc trên mặt còn sửng sốt vốn cho là là tinh không trường thành cùng tổ tinh chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn sự tình không nghĩ tới tất cả đều là một mảnh hoan hô cùng ăn mừng thanh âm làm cho đại gia hoan hô a lao hiệu trưởng cười cười thần sắc trên mặt cũng bông lỏng xuống hắn p ấ t p h t a y thất vất v ả thắng lợ Đã biết kết quả tốt, quả chương u ố i cũng vẫn p ả i đại gia làm một cho có c á hai n trăm tám mươi lăm kinh tế h rực rỡ vô tận hy vọng vì nhân tộc ta mở ra một cái hoàng kim đại đạo cố bình an đứng thẳng hư không hắn giá người như ngọc trên người phảng phất là có từng đạo không rõ quang đang phát ra đang không ngừng lưu chuyển ở cố bình an thân thể bốn phía còn quân không nói được đạo vận làm cho cố bình an cả người phảng phất gì thế độc lập là siêu thoát t u ế nguyện củng cổ kim hồng trần tiên kỳ thực ở trở thành nửa bước thiên ý đại đế sau đó cố bình an cũng đã bước vào một cái mới t ì n h chân chính áp đảo rất nhiều kỷ nguyên bên trên cảnh giới đây là ý trời là thế giới này cái này hoàn vũ bên trong cường đại nhất cũng là nhất bản chất lực lượng hắn có thể bao trùm hư không cũng có thể siêu thoát toàn bộ thế nhưng cố bình an cũng không nguyện ý cái này dạng ở trong lòng kỳ thực cố bình an càng thêm coi trọng chính mình là một nhân tộc là một cái thân phận của nhân hoàng mà không phải siêu việt cát đại gia có thể vui vẻ ta cũng rất vui vẻ cố bình an khỏe miệng có nụ cười nhàn nhạt, nhạt tâm tính rất tốt kỳ thực lúc trước lao hiệu trưởng mới vừa lúc nói chuyện cố bình an liền đã biết rồi tinh không trường thành cùng tổ tinh phát có một ít nguy cơ cố bình an mở miệng thản nhiên nói nguy cơ đại minh nhân vương bọn họ sửng sốt bọn họ cũng không có phát hiện cái gì trước mắt tổ tinh cùng tinh không trường thành đều rất tốt không có nửa điểm không thích hợp phía trước nồng nặc bất tử h ắ t vụ tràn ngập toàn bộ tổ tinh cùng t i n h không trưởng thành đều bị không phải t ử khí hơi thở tràn ngập tuy là ta đã đem tất cả không vật chết chất s ô tan thế nhưng không vật chết chất đặc tính phi thường đáng sợ trong khoảng thời gian ngắn tổ tinh không nhìn ra có cái gì nhưng là theo thời gian trôi qua tổ tinh cùng t i n h không trưởng thành linh tính biết bị hao tổn đến lúc đó tổ tinh biết từng bước đi hướng tịch d i ệ t linh k h í h é o rút lại cũng không người nào có thể tu hành hơn nữa mới sinh ra hải nhi thân thể cùng linh tính cũng càng ngày sẽ càng sai cố bình an đơn giản giải thích một chút cái gì đại tần nhân vương đại thương nhân vương bọn họ biến sắc tuy là cố bình an nói rất nhẹ nhàng thế nhưng trong đó hung hiểm bọn họ thì như thế nào không cảm giác đơn giản là khó có thể hình dung đáng sợ nhân hoàng còn xin ngươi xuất thủ thiết ứng nhân vương nhịn không được lên tiếng yên tâm cố bình an nhìn thiết ứng nhân vương lên mắt mỉm cười nhàn nhạt gật đầu tiếp lấy cố bình an ngón tay phát quang bắt đầu đánh ra từng cái kinh khủng đạo t ắ c đối với hôm nay cố bình an mà nói khôi phục tổ tinh cùng tình không t r ư ờ n g thành bên trên nguyên bản d á n g dấp chỉ là việc nhỏ khu trừ không vật chết chất nguy hại với hắn mà nói cũng rất đơn giản thế nhưng cố bình an cũng không cam lòng nơi này hắn có ý nghĩ khác cố bình an phải cải biến tổ tinh cùng tinh không trên trường thành nói làm cho linh khí tụ tập có thể dùng nơi đây có thể trở thành tiền sơn linh địa trở thành toàn bộ trong biện vũ trụ ít có thánh địa hắn muốn thay đổi tuyến đường cái gọi làng lịch thiên hành sự cũng không gì hơn cái này thế nhưng đối với hôm nay cố bình an mà nói cái này cũng không có gì gia nhân hoàng cố bình an hôm nay lại trợ nhân tộc ta trợ nhân tộc ta mỗi người như long trợ nhân tộc ta tiên đạo vĩnh sương cố bình an nhãn thần trong trẻo ngón tay hướng phía phía trước tổ tinh nhẹ nhàng một chỉ ẩm ẩm giống như là vật gì bị dẫn động giống nhau trong đáy mắt cố bình an phía sau bỗng nhiên xuất hiện tảng lớn mạng lớn đào hoa đào hoa bay tán loạn lạc anh rực rỡ không nói được sán lạ rất nhanh liền ở vô tận tiên quang trung biến thành vô tận đào hoa q u a n vũ bao phủ ở phía trước tổ tinh cùng tinh không trưởng thành cái gì đây là cái gì tổ tinh tinh không trưởng thành vô số người nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện đào hoa sửng sốt tiếp lấy bọn họ phát hiện hai mũi trong lúc đó tất cả đều là say lòng người hương thơm phiêu phiêu d ụ c cho say thân thể biến nhẹ thần hồn không minh cả người đều giống như gần vũ hóa thành tiên cơ thể của ta cơ thể của ta trước kia là mắc có bệnh bất trị đo à hiện tại đã tốt lắm ta cũng là sống lưng của ta cùng gậy chân thật lâu vốn là cho rằng cuộc đời này đã định t r ư ớ c ở xe lăn sinh hoạt lại không nghĩ tới vẫn có thể đứng lên lại a một cái mặc trên người đồng phục bệnh nhân người trẻ tuổi bánh xe phụ ghế đứng lên trên mặt hắn kích động xem cùng với chính mình lần nữa khôi phục khỏe mạnh bắt đ u ổ i kích động chạy xuống nhiệt lệ không chỉ có là cái này tuổi trẻ còn rất nhiều lao nhân tiểu hai tử bọn họ nguyên bản đều ở đây cái không vật chết chất tập kích thời điểm bị thương rất nặng thế nhưng bây giờ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục lại không ta tốt làm ta không sao ha, ha ta không sao nguyên bản ta nửa người đều là bị không vật chất chất tập kích hư thối rồi đó a lao thiên lao thiên ra a ta không sao mụ mụ mãi mãi các ngươi xem ta khôi phục khỏe mạnh n h a mới vừa khôi phục người khỏe mạnh nhóm phát hiện thân thể bọn họ tốt lắm không nói hơn nữa thể chất cải thiện có thể dễ dàng n g à y lên tương đương với phía trước siêu nhân hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được trong không khí bồng bềnh một loại khí tức như có như không điều này đại biểu bọn họ t h i ê n tư cũng là chiếm được cực đại cải thiện tùy thời có thể tu hành nếu như nói tổ tinh người trên đôi với cái này chỉ là có một chút cảm giác như vậy ở tinh không trên trường thành nhân tộc thủ vệ quân liền cảm thụ rõ ràng nhiều bọn họ là thủ vệ quân thường thường muốn cùng bên ngoài tinh không v ự c các xâm lấn giả tiến hành chém giết đối với thực lực của chính mình cảm giác phi thường chú ý bây giờ lại là như thế nào không cảm giác được thực lực của ta ta tăng lên hai cái cảnh giới ta cũng là ta cũng là thậm chí thậm chí ta còn thấy được phá vỡ mà vào dưới một cảnh giới hy vọng cùng cơ hội a ha ha các ngươi tính là gì ta càng bỏ thêm hơn không phải các ngươi xem ta nói chung viên mãn gần nở rộ vì hoa tinh không trên t r ư ờ n g thành vô số nhân tộc thủ vệ quân cười ha ha trong lời nói không nói được hưng phấn cùng kích động đại tạo hóa đây là cả nhân tộc đại tạo hóa、à? nhân hoàng ngươi đây thật là đại minh nhân vương cảm thụ cùng với chính mình thân thể ở tổ tinh cùng tinh không trường thành biến hóa sau đó đều mơ hồ có một loại đột phá cảm giác nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nhân hoàng ngài không cần lãng phí đạo của ngài thì cùng thần lực phía trước ngài vì chúng ta nhân tộc đại chiến đã bỏ ra rất nhiều rất nhiều bên cạnh đại tần nhân vương đau lòng cố bình an trả giá nhịn không được mở miệng nói hắn sợ h a i suy giảm tới cố bình an đại đạo căn bản cố bình an lúc này lại nhẹ nhàng n ở nụ cười không ngại ta lần này hành vi cùng mục đích chính là muốn nhân tộc ta mạnh mẽ không lại giống như phía trước cái loại này yếu đuối dáng vẻ các ngươi biết đến cùng vạn tộc trong tinh không t r ù n g tộc khác so sánh lời nói nhân tộc luôn là yếu nhược một ít có thể từ nay về sau cũng không giống nhau ta cố bình an nên vì nhân tộc mở một cái hoàng kim đại đạo khăn mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương